truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n fun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một cường già trở về duyễn châu phi trường quốc tế một cái bạch sắt xa hoa ba âm bảy trăm tám mươi bảy máy bay tư nhân chậm rãi đáp xuống đường băng lên thân máy bay bên trên có chín cái bay lên kim long nhìn qua trông rất sống động cũng c h ư ơ n g hiển cơ chủ bất p h ẳ m cũng may ban đêm muộn vẫn chưa có người lưu ý đến thân máy bay ở trên chín cái hoàng kim cự long nếu không cần phải gây nên sóng to gió lớn không thể cựu long ra thân cái này tuyệt không phải người thường máy bay dừng hẳn về sau cửa bùn mở ra cầu thang mạng giảm xuống chỉ thấy cả người phi mặc lục sắc áo gió nam tử trẻ tuổi đi tới hắn thân cao một m tám t à h ư u giữ lại n h ấ t đầu giản đoạn tái phát vóc người g ầ y gò cao ngất giống như một thanh nhắm thẳng vào thương khung lợi kiếm chỉ thấy hắn mày kiếm mắt sáng tinh xảo ngũ quan giống như là tượng sư tỉ mỉ tạo hình đồng dạng nhất là cái k i a đôi thâm thúy đôi mắt làm cho nhất t r ù n g thần bí lại cao lạnh cảm giác đi hạ cầu thang m ạ n về sau một chiếc kim ngọn rồn rơ ợ sợ phẹn tầm sớm đã chờ nhiều lúc một người mặc hát sắc có lở bộ già trang giữ lại đại ba lãng xinh đẹp nữ tử mở cửa xe đối lãi nam tử trẻ tuổi ngồi vào trong xe về sau. Nữ à ngài là n đóng cửa xe, nhưng sau lượn quanh xe nửa vòng, ngồi ở thiếu niên chỗ bên cạnh lên. Theo sau dồn lạng yên không tiếng động sân người hắn ngũ, quyền môn môn g gọi giờ để đã được, cửa chỗ chủ, cho cái cha sau sau ra bay. ta kia qua xe, xe xét Theo thiếu Thiếu thiết chủ, lưu sớ sở lái dò trải ở bây do u hơn m ộ tử nghìn đệ t Nữ tử ở túi công văn trong lấy ra một sấp ảnh chụp phía trên là một cái hình thể hơi lộ ra người trung niên mập mạp cái kia người ngậm s i gà ngồi ở chiếu bạc trước trong tay còn đang nắm mấy tờ đánh khác lại bên ngoài thân sau còn đứng vài cái xinh đẹp nữ tử chứng kiến lữ ngũ lạc phà bình tĩnh đôi mắt sâu chỗ hiện lên một cái hàn quang lạnh lẽo tuy là thời gian qua đi mười tám năm trước thế nhưng hắn nhớ mang máng trong ngày muộn trên chuyện phát sinh tỉnh đó là một cái mưa to bàng bạc đêm muộn tuổi gần năm tuổi chính hắn tứ cố vô thân cùng đợi mẫu thân tan tầm trở về có thể chưa chờ mẫu thân trở về l ư u ngũ liền phá cửa mà vào nắm lấy y phục của hắn ném vào một chiếc phổ tang cốt sau nhưng sau dẫn hắn đi sông đào bảo vệ thành trước đánh gây tư trì, trói trên một tảng đá đem hắn chìm vào đại sông một lần kia hắn cho là mình chắc chắn phải chết lại bị sư phụ khánh vân lao đạo cứu nhưng sau giáo hắ lần nữa trở về đã là mười tám năm sau một năm này hắn hai mươi ba tuổi có từng giò thăm mẫu thân ta hạ lạc lạc phàm nhìn về phía ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ ngựa xe như nước phồn hoa như gấm sớm đã không phải năm đó cái kia bừa bãi vô danh thành phố nhỏ nơi đây b i ế n hoa rất lớn lớn đến làm cho hắn cảm giác xa lạ có thể trong đầu đạo thân ảnh kia lại nhất khắc đều chưa từng quên thanh âm của nàng cùng với cái kia tràn đầy tình thương của mẹ nhãn thần giống như một nung đỏ dấu vết sâu đầm ấn ở nội tâm hắn sâu nhất chỗ nàng ôn nu phăng k h o n g xinh đẹp khả nhân là cánh mạng hắn chung nhất sinh đẹp nhất nữ nhân có thể một lần cuối cùng gặp nhau lúc nàng lại khuôn mặt sắc thương bạch nhãn thần dại ra về sau nàng biến mất ở thế giới của hắn cô gái nói khoảng cách chủ mẫu tiêu thất đã mười tám năm ta bái phỏng ngài phía trước những thư kia hàng xóm bọn họ cũng không biết chủ mẫu hạ lạc không chỉ có như đây ta vẫn còn ở hộ tịch khoa quan vong trên cha tìm qua tuy là cũng có c h ù n g tên c h ù n g họ người nhưng tuổi tắc đều cùng chủ mẫu bất đồng lạc phàm lưu ngũ hiện tại ở đâu cô gái nói lưu ngũ bây giờ đang ở vĩnh huy đại tử điếm hôm nay là hắn tôn tử diệu bảy tháng h ắ n đang ở nơi đó chiêu đãi thất bằng l ạ c phàm ân một tiếng đi vĩnh huy đại tử điếm đúng l ạ c phàm không biết mình tại sao lại bị người mưu sát nhưng hắn biết cái này sự tình vô cùng có khả năng cùng mẫu thân mất tích có quan xem ảnh một mà cái này sự tình lưu ngũ khẳng định biết được nguyên do vĩnh huy đại tử điếm qua tuổi năm mươi tuổi lưu ngũ chính bưng ly rượu hành tẩu ở trong phòng n i ế n hội chỉ thấy hắn đầy mặt h ư n g quang cố gắng một cái b ụ n g địa qua chi chỗ rất nhiều người đều rối rít đứng dậy đón chào nói a dua đinh hót lưu ngũ xem như là duyện châu cảnh nội rất có sức ảnh hưởng một đại nhân vật thủ hạ sở hữu nhất gia công ty đĩễu Hơn q u á trong ư ợ u h phòng yến hội bầu không khí rất náo nhiệt nhưng ngay khi cái này lúc các ngươi là ai nếu không muốn chết cút nhanh lên đi ra ngoài an ninh giữ cửa thanh nhâm bỗng nhiên vang lên làm cho trong phòng yến hội biến được nghe được cả tiếng kim rơi tình huống gì chẳng lẽ không người nào dám tới lưu ngũ r a tôn tử mãn nguyệt tiệc rượu trên n á o sự cái này cùng đầu cọp trên nổ lông qua thế nước trên động thổ lại có cái gì khác biệt theo thanh em nhìn lại một người mặc hát sắc tây g i ả trang khoác mặc lục sắc áo gió nam tử hai tay cắm yếm trầm rãi mà tới hắn khí vũ hiên ngang khí thế phi phàm giống như d ò n g phượng trong loài người nhìn một cái đã biết không là người bình thường người là ai lưu ngũ mở miệng hắn c a o mày phải biết rằng duyện châu tuấn kiệt hắn đều từng thấy có thể lạc phàm lại làm cho hắn cảm giác xa lạ xa lạ chung rồi lại có vài phần quen thuộc phản phất giống như đã từng quen biết qua nghe nói ngũ gia yêu mến giao hữu vừa gặp hôm nay quý phủ tiểu công tử rượu đầy tháng lạc mộ không mời mà tới xin một ly rượu đầy tháng quát nói vậy ngũ gia cũng sẽ không nhỏ như vậy khí chứ lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt lưu ngũ nhi tử lưu c h ấ n thiên lạnh dên một tiếng ta nhi tử rượu đầy tháng há là ngươi như là mèo cũng được mà chó cũng được là có thể uống ngươi sừng à? nói đến đây lộ ra một cái khinh thường nhãn thần không được vô lễ lưu ngũ mặt mỉm cười có bằng hưu từ phương xa tới cũng không nói quá đã tiểu hữu chịu cho ta lưu ngũ mặt mũi vậy mời nhập tọa chính là không đ ộ i lạc phàm nói đã hôm nay là tiểu công tử diệu đầy tháng ta đây l à mẫu người tự làm muốn đưa trên lễ vật không biết ta có thể hay không xem một cái tiểu công tử nói đến đây nhìn về phía bên cạnh một cái nôi xe này thì nhất vị đùng trang diễm m ặ t nữ tử đang đứng ở nơi đó nhẹ nhàng loạn trọng nôi trong xe hải tử có thể là sợ người lạ duyên cớ vì thế cũng có thể là hoàn cảnh ẩm ĩ tiểu g i a hỏa một mạch khóc giống không ngừng lưu ngũ nói tự nhiên có thể chẳng qua tiểu ra hỏa chính khóc giống không ngừng ngươi chỉ cần không chê tranh cái ẩm ý liền có thể sẽ không biết ta đặc biệt yêu mến tiểu hải tử lạc phàm mỉm cười nhưng sau đi tới nồi t r ư ớ c xe bên trong là một cái trắng xóa trắng non nà tiểu gia hỏa một đôi đôi mắt to sáng ngời đều là khả ái làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là làm lạc phàm đi ra phía trước thời điểm tiểu gia hỏa dĩ nhiên đình chỉ khóc n ỉ non hơn nữa còn phát ra trận trận tiếng cười rất nhiều người trong lòng lấy làm kỳ cái này gia hỏa cũng không có đùa lưu gia công tử nhưng vì sao tên kia chứng kiến hắn liền cười lưu ngũ cười đi tới trước xem ra tiểu hữu cùng ta cái này tôn nhi có duyên cơ à nếu như ta nhớ không lầm đây cũng là cháu của ta sinh ra sau lần đầu tiên cười ra tiếng trước kia cũng một mạch khóc giống không ngừng tự liền mâu thân hắn đều thúc thủ vô sách ngươi khen ngược đứng ở chỗ này hắn liền cười lạc phàm thận trọng ôm lấy hải tử kia trên mặt lộ ra nụ cười q u ỷ dị khả ái như thế hải tử nếu là bị ta giết các ngươi hẳn rất đau lòng chứ chương hai n g ư ơ i dĩ nhiên không chết khả ái như thế hải tử nếu là bị ta giết các ngươi hẳn rất đau lòng chứ bình thản ngữ vang lên làm cho tất cả mọi người đều giật mình một cái mỗi người đáy lòng đều có chủ cảm giác rợn cả tóc gáy cho dù ai đều không nghĩ đến nhìn qua nam tử ánh tuấn đẹp trai hội nói ra những lời này dù sao đối phương chỉ là một cái mới vừa hải tử đầy tháng trong lúc nhất thời trong phòng yến hội hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người biết cái này ra hỏa lai giả bất thiện tuyệt không phải xin một ly rượu đầy tháng đơn giản như vậy thanh nhân nhân ngươi có ý tứ ta khuyên ngươi không muốn tự g i ư c lấy họa nếu không muốn chết nhanh lên đem ta tôn tử phong xuống lưu ngũ nụ cười trên mặt đ ọ n lại khắp khuôn mặt là phẫn nộ ý con mẹ nó ngươi có phải hay không người biết nhanh lên buông ta xuống nhi tử nếu không thì ta đem ngươi băm thành thịt nát ném tới trong sông đào bảo vệ thành làm mồi cho cá lưu trấn thiên nộ quát một tiếng hắn rất muốn đi tới đem nhi tử cướp về khả năng liền sợ làm bị thương hắn lạc p h à m nết miệng lên hắn nhìn c h ầ m c h ầ m trong ngực hải tử nhẹ giọng nói chứng kiến sao đây chính là da da n g ư ờ i cùng phụ thân tuy tuy tiện tiện liền đem sinh tử động ở bên mép tuy, tuy tiện y t tiện tự muốn trí người vào chỗ chết dựa vào cái gì sinh nhi là người bọn họ là có thể quyết định người khác sinh tử thiếu niên thanh âm cũng không phải là rất vang nhưng là lại làm cho nhất t r ù n g tuyên truyền giác n ộ cảm giác quyết định người khác sinh tử còn không phải là bởi vì lưu gia chức cao quân trọng coi như giết vài cái người lại coi là cái gì trong tá hải tử có lẽ là cảm nhận được lạc p h à m thân trên t à n mát ra hàn ý phát sinh cao vút tiếng khóc oan có đầu khoản nợ có chủ ta hy vọng ngươi buông tô tử có chuyện gì ngươi hướng ta tới lưu ngũ nắm chặt s o n g quyền vẻ mặt khẩn trương và vẻ bất an lưu c h ấ n tiên luôn miệng nói buông ta xuống nhi tử chúng ta lưu già có tiền ngươi n g h ĩ phải bao nhiêu tiền chúng ta đều cho ngươi lưu ngũ hai cha con biết lạc p h à m nhất định là đến đòi khoản nợ chuyện cho tới bây giờ bọn họ duy nhất có thể làm chính là hết khả năng ổn định hắn chỉ cần đem con phong xuống bọn họ sẽ quả đoán hạ lệnh giết chết hắn l ạ c phàm áp căn bản không hề để ý tới hai cha con bọn họ hắn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trong ngực hải tử thế giới này quá h ắ c đám tàn khốc cặp mắt của ngươi như bầu trời tinh thần không nhiễm một hạt bụi ta thật không hy vọng nó bị ô nhiễm cho nên chớ có trách ta lòng dạ ác độc muốn trách thì trách ngươi lưu ra làm nhiều lắm nhiệt ta tặng quà cho ngươi chính là t h i ệ n ngươi lên đường nói đến đây thiếu niên một tay chậm rãi giơ lên trong tay hải tử tại chỗ có người sợ hai nhãn thần xuống nặng nề té xuống đất lên ẩm cao vút tiếng khóc hơi ngừng máu tơi đỏ thấm n h ộ m đỏch sắt tá lót đẹp đẽ bắt mắt như đông thiên trong nở rộ hoa hồng đỏ làm cho tất cả mọi người t h ầ n trên đều mọc lên một tầng thật dày nổi da gà nội tâm thiên giang đảo hải vô pháp bình tĩnh hắn dĩ nhiên trước mặt mọi người ngã chết lưu ngũ gia tô tử thiên a đó chỉ là một mới vừa hài t ử đầy tháng hắn thậm chí cũng không có nghiêm túc nhìn liếc mắt thế giới bên ngoài nhưng bây giờ nhưng ở mãn n g u y ệ t tiệc rượu trong ngày bị ném chết ngươi nha không phải nói đặc biệt yêu mến tiểu hài tử sao tức là như đây vì sao phải hạ cái này trùng n g â thủ ngươi là đặc biệt yêu mến giết tiểu hài tử chứ thấy một màn này lưu ngũ con dâu hai mắt nhắm lại trực tiếp sủi lơ tại trên đất đã bất tỉnh người đâu mau mau bắt hắn lại nhất định phải đưa cái này tán g tận thiên lương ra hỏa thẳng thắn hành pháp một vị trung niên vỗ bàn lên k h ắ p khuôn mặt là tức giận không sai người này thủ đoạn hung tàn tột u cùng dĩ nhiên trước mặt mọi người ngã chết một cái mới vừa mãn nguyệt trẻ mới sinh thật là tội ác t ẩ y trời lệnh người giận sôi nhất định phải thẳng thắn hành pháp xem ảnh một rất nhiều người đều bị làm tức giận dồn dập chỉ vào lạc phàm nói ngươi tại sao muốn giết ta tô tử hắn vẫn chỉ là đứa bé a lưu ngũ nhãn thần ấm lánh giống như một đầu hùng sư nổi điên lạc phàm vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn hải tử làm sao hải tử lẽ nào liền không đáng chết nếu như như vậy mười tám năm trước ngươi vì sao cắt đức tứ chi của ta đem ta buộc chặt ở tảng đá trên ném vào trong sông đ à o bảo vệ thành ngay lúc đó ta chẳng lẽ không đúng một đứa bé không như trước bị ngươi giết là ngươi ngươi một cái tiểu tạp thái dĩ nhiên không chết lưu ngũ ra sắc mặt đại biến trong con ngươi càng là để lộ ra sâu đậm chấn động lay động năm đó hắn đích đích s ắ c s ắ c giết lạc phàm bảo đảm đối phương mất đi hô hấp sau mới ném vào sông đảo bảo vệ thành nhưng hắn không nghĩ tới mười tám năm sau hắn dĩ nhiên xuất hiện ở trước mắt mình cái khác người khuôn mặt trên cũng đều lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị ai cũng không nghĩ tới lạc phàm cùng lưu ngũ gia vẫn còn có như vậy một đoạn văn đoán bọn họ vốn tưởng rằng lạc phàm táng tận thiên lương nhưng là nghe được mười tám năm trước cái kia đoạn chuyện cũ nhưng trong lòng cải biến đối với hắn xem pháp hắn tuy tàn nhẫn nhưng cho lưu ngũ gia tôn tử một cái t h ô n g khoái còn lưu ngũ gia năm đó cắt đức tứ chi của hắn đem hắn vây ở tảng đá trên ném vào sông đào bảo vệ thành chuyện tình đây mới thật sự là táng tận thiên lương cậu n ữ có nói sát nhân bất quá đầu trắng đất càng chưa nói cắt đứt một đứa bé sơ sinh tư chi buộc chặt ở tảng đá trên ném vào sông đào bảo vệ thành cái này trùng sự tình so với lưu ngũ gia năm đó thủ đoạn lạc phàm thật nhân từ rất nhiều lạc phàm bái ngươi ban tặng ta hiện tại sống rất tốt đáng chết ta muốn giết ngươi vì c ò n ta báo thủ lưu c h ấ n tiên gầm nhẹ một tiếng hắn đánh nát một cái bình rượu đáy bình nắm bình rượu n h ắ m phía lạc phàm lồi l o n g đáy bình sắc bén dị thường đang ở hắn mới vừa tới gần lạc phàm thời điểm thiếu niên đưa tay cầm cổ tay của hắn nhẹ nhàng sơ xương cốt gậy lịa thanh â m trợt văng lên cùng n à y đồng thời còn có lưu trấn tiên tiếng đều thê thảm đau đớn kịch liệt thật sâu kích thích hắn linh hồn làm cho hắn ngũ quan vật mẹo có thể thấy rõ ràng hạt đậu lớn mồ hôi không ngừng chạy xuống cùng n à y đồng thời lưu trấn tiên chai rượu trong tay vô l ự c rơi điện quang hỏa thạch gian lạc phàm đưa tay bắt lại bình rượu nhưng sau trực tiếp đâm vào lưu trấn tiên ngực hắn biểu tình bình thản nhìn không ra vui giận p h ả n phất ở trước mặt hắn không phải người mà là nhất đầu xuất sinh ẩm lưu trấn tiên chậm rãi ngã xuống đất phát sinh trầm muộn thanh âm sắp chết ánh mắt của hắn đều dáng dấp đại đại để lộn ra To như vậy trong phòng yến hội nghe được cả tiếng kim rơi hoàn toàn t i n h mịch tất cả mọi người há hốc m i ệ n g ba nhìn về phía thiếu niên trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng sợ hãi lần lượt giết chết lưu ngũ ra con cháu cái này ra hỏa là ăn gan h ù n mật gấu sao tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy lưu ngũ ra khuôn mặt sắp thương bạch như sáp thân thể không ngừng run rẩy nay là lưu phủ này đại hỉ nhưng là hắn lại nằm mơ đều không nghĩ đến con cháu của mình tương ngộ kế chết thảm ở trước mặt mình trong nháy mắt lưu ngũ ra phảng phất thương lão một dạng thần tinh dại ra có chủng gần như hít thở không thông đau đớn Ta chương ư ba một bảy kiến hôi mẹ ngươi là ai lưu ngũ gia hỏi ngược một câu năm đó hắn chỉ là phụng mệnh đi giết lạc phàm cũng không biết chuyện khắc tình nói cho ta đối phương là người nào ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái lạc phàm nhãn thần bình thản hắn biết lưu ngũ gia cũng không biết mẫu thân mất tích sự tỉnh Bất quá, thân quá, sau cái hắn n kia g nhân nhân,、si、lời còn chưa dứt một đám thân mặc tây trang màu đen bảo tiêu khí thế hung hăng hướng về lạc phàm tiến lên mỗi người bọn họ đều có một m tám trở lên thân cao hình thể khôi nô tây giả trang hạ là to lớn bắt thịt thấy một màn này tất cả mọi người biết lạc phàm khẳng định sẽ chết rất t h ê thảm dù sao những thứ này người cũng đều là lưu ngũ gia thủ hạ nhất cường đại nhất bảo tiêu lấy một địch mười cũng không thành vấn đề càng chưa nói hơn hai mươi người đồng thời tiến công một người bình thường một bầy kiến hôi a lạc phàm cười lạnh một tiếng nhãn trung hiện lên vẻ h à n g quang một cổ cường đại năng lượng lại trong cơ thể gào thét mà ra như hỏa sơn phun trào hoặc như là hồng thủy vỡ đê làm cho nhất t r ù n g gần như hít thở không thông cảm giác áp bách giờ khác này mọi người đều là cảm giác nội tâm phản phất bị nhất cái bàn tay vô hình cho gắt gao cầm một dạng Như như c hơn ỉ c hai p mươi cái niệm bảo tiêu thậm m chí không có phát sinh một điểm thanh nhầm trực tiếp hóa thành từng mảnh huyết vụ tràn ngập ở trong phòng yến hội đưa tới vô số thét trói thai cùng tiếng khóc người ngươi là tu luyện giả lữ ngũ gia nhãn chung để lộ ra vô pháp che giấu hoảng sợ hắn vốn cho là mình thủ hạ có thể bắt giữ đối phương vốn tưởng rằng có thể giết hắn vì con cháu của mình báo thù nhưng bây giờ hắn mới bừng tỉnh đại mộ nguyên lai、like, năm đó cái kia bị hắn đánh g â y tư chi ném vào trong sông đào bảo vệ thành tiệu tạp trùng sớm lớn lên thành hắn không đắc tội nổi tồn tại chỉ là trong cơ thể đáng xuất chân khí là có thể m i ệ u sát hơn hai mươi cao thủ loại thực lực này cường giả lại sao là hắn có thể đối kháng nói cho ta đối phương là người nào ta sẽ cho ngươi một cái t h ô n g khoái lạc phàm cách khoảng không nắm chặt một cái bàn tay vô hình trực tiếp bóp lưu ngũ ra cổ ngạnh xinh xinh đưa hắn giơ lên lý ra là lý ra tập đoàn tài chính chủ tịch hội đồng quản trị lý minh trạch là hắn để cho ta giết ngươi trừ cái đó ra ta cũng không biết chuyện khác tỉnh ngươi nếu như muốn biết mẹ ngươi mất tích sự t ì n h có thể đi lý ra giờ k h ắ c này lưu ngũ gia cũng không dám phản kháng nữa nói ra mười tám năm trước chuyện t ì n h hắn sát mặt tái xanh có chủng gần như cảm giác hít thở không thông lạc phàm ta sai năm đó ta không đáng chết ngươi bây giờ ngươi đã giết ta con cháu còn xin ngươi thả ta một con đường sống ta nguyện ý đi theo bên cạnh ngươi ra sức châu ngựa lưu ngũ gia không ngừng cầu t ì n h hắn muốn sống chỉ cần lạc phàm hôm nay thả hắn một con đường sống như vậy đối phương thì phải chết dù cho hắn là tu luyện giả thì như thế nào so với lý d a mà nói hắn lại coi là trên cái gì muốn cho ta làm cầu người có rất nhiều có thể cũng không phải tất cả mọi người đều có tư cách đi theo ở bên cạnh ta lạc phàm cách khoảng không nắm chặt chợt nghe một đạo xương cốt bạo liệt thanh âm trợt văng lên lưu ngũ ra nghiêng đầu một cái tại chỗ bỏ mình bỏ mạng giết lưu ngũ ra về sau lạc phàm hướng về lối ra đi tới xem ảnh một thiếu chủ những thứ này người nên làm cái gì bây giờ có muốn hay không trực tiếp giết a n mặc hát sắc bộ trang lưu ly đi theo lạc phàm thân sau lạc phàm không cần xóa đi trí nhớ của bọn họ chính là đúng lưu ly bằng lòng một tiếng nhưng sau theo tay vung lên nhất đạo kỳ dị hương vị khuyết tán mà ra tràn ngập ở toàn bộ trong phòng hiến hội lập tức những t h ứ kia đến đây tham gia hiến hội mọi người liền rơi vào trạng thái ngủ say r ũ n ròi sợ trong lạc phàm trước khi trời sáng ta muốn biết lý ra sở hữu sự tình ta đây liền ra lệnh người đi cha lưu ly tức thì lấy điện thoại di động ra biên soạn một cái tin nhắn n g ắ n phát ra ngoài để điện thoại di động xuống về sau lưu ly lại nói thiếu chủ chúng ta bây giờ đi đâu trở về nhà cũ sao ừ nửa tiếng đồng hồ về sau dồn dơ sờ đứng ở động đỉnh đường phố số ba mươi tám một cái nhà cũ nát nhà dân trước đây là duyện c h â u lớn nhất sóng nghèo cũng là lạc phẳng da kim ngọn dồn dơ sờ dừng để ở chỗ này làm cho nhất trùng không hợp nhau cảm giác da vẫn còn ở đó hai gian gạch xanh nhà ngói trong viện còn trồng một viên ngô đồng thụ chỉ bất quá m ộ ư ơ i tám năm không có người ở trong viện đã mọc đầy cỏ dại tự liền đỉnh cũng xuất hiện sụt xuống hai miếng cửa gỗ sớm đã hư lấy tay nhẹ nhàng vừa đẩy liền đổ tại trên đất phát sinh một đạo trầm mượn thanh âm cũng văng lên một hồi cho bụi lưu ly không nhịn được nói thiếu chủ nơi đây quá cũ nát muốn không được ngài đi trước biệt thự ở lại chờ ngày mai ta tìm người đến thu thập nhất lần ngài ở rời tới không cần tự ta thu thập liền có thể người trước trở về đi lạc phàm thời hạ áo gió nhưng sau túi người xuống một chút đem trên đất cỏ dại diệt trừ nơi này là hắn ra cũng là hắn nhớ thương địa phương hắn vô số lần ở trong giấc mộng về tới đây dù cho cũ nát bất ham cũng là nội tâm hắn càng trành gió lưu ly thở dài xoay người ly khai hơn một tiếng đồng hồ về sau mang theo một chiếc xe vận tải đến đây phía trên chuyên trở một ít đầu g ô cùng mãnh gói tất cả đều là sửa chữa phòng ốc dùng tài liệu bất quá nàng lại không có bang lập phàm bởi vì nàng biết người đàn ông này muốn thông qua cố gắng của mình đưa cái này ra tu thành bộ dáng lúc trước chỉ là thật có thể tu thành bộ dáng lúc trước s a o coi như phòng ốc khôi phục nguyên dạng nhưng là nhà này nhà dân nữ chủ nhân sớm đã tiêu thất trải qua cả đêm nỗ lực trong sân cỏ dại đã bị diệt trừ sụp đổ đỉnh cũng bị chữa trị trong phòng mạng nện cho bùi cũng bị quét dọn sạch sẽ chỉ bất quá trong không khí còn tràn ngập một cổ lên múc mụi vị trong phòng tất cả mọi thứ đều đã hư nhưng làm cho người vui mừng là thiếu niên phát hiện một tấm năm tuổi sinh nhật lúc không thấm nước ảnh chụp trong hình hắn cơi ở mẫu thân cái cổ lên hai tay nắm lấy mẫu thân l ô thai tiếu dung như hoa một dạng ngây thơ xá n lạ chỉ bất qua dưới người nữ tử cũng là làm ra một cái khinh bị nhãn thần cùng h ể u môi biểu tình nhìn qua rất làm quái hắn cùng nàng mặc dù là mẹ con nhưng là giống như là bằng hữu chủ mẫu rất xinh đẹp lưu ly thanh âm bỗng nhiên vang lên nàng tuy là x i n h đẹp xuất chúng nhưng là so với trong tấm ảnh nữ nhất kia lại có chủng xấu hổ hình thẹn cảm giác cái này nữ nhân xinh đẹp là ta mụ bất quá nàng không yêu thích ta gọi nàng mụ mụ nhất là lúc ở bên ngoài nàng yêu thích ta gọi nàng t ỷ t ỷ lạc phàm lạnh như băng trên mặt lộ ra một tia hiếm thấy tiếu dung lưu ly chủ mẫu là cái rất người thú vị lạc phàm ân một tiếng mà ở cái này lúc cửa đ ỗ n g nhiên truyền đến một đạo nộ thét lên các ngươi là ai c ú t nhanh lên ra nơi đây chương bốn vẫn là như vậy nghịch ngợm ngươi là ai đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi làm cho lưu ly không khỏi những mày nhãn trung c à n g là hiện lên vẻ tức giận con mẹ nó ngươi quản ta là người như thế nào ta để cho ngươi nhóm cút nhanh lên ra nơi đây nếu không thì có tin ta hay không báo động đem ngươi nhóm b ắ t lại thanh niên nhân nặng nề g h lạnh rên một tiếng trong mắt tức giận không cần nói cũng biết hiên ca lạc phàm thanh nhâm đ ố n g nhiên vang lên nghe được cái này diệp văn hiên cả người run lên cả người không khỏi giật mình một cái hắn c a o mày nhìn chằm chằm lạc phàm nhãn trung tràn đầy ý tò mò ngươi là ai làm sao biết tên của ta lạc phàm tiện tay đem ảnh trụt bỏ vào khoảng cách trái tim gần nhất trong túi nhưng sau đứng dậy trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt là ta tiểu phàm a tiểu phàm diệp văn hiên ánh mắt lộ ra bất khả tư nghị màu sắc thật là ngươi sao lạc phàm cười nói ngươi bên phải cái mông trên có một viên nốt ruồi đen khá lắm thật là ngươi ngươi thật trở về a diệp văn hiên đại hỉ đi nhanh tiến lên cho lạc phàm tới một cái gấu ôm xa nhau sau nhãn chung dần hiện ra trong suốt nước mắt hắn trên hạ đánh lượng lạc phàm liếp mắt cười nói ngươi cái tên này trưởng l ớ n a đều nhanh cao hơn ta nói đến đây còn giơ lên nắm tay đập lạc phàm một quyền lạc phàm mặt mang tiêu ý một năm kia hắn bốn tuổi hắn sáu tuổi hai cái người ăn mặc còn đ ế m ở trong ngõ hẻm chơi bừa tiểu phàm thứ hôm nay hướng sau ngươi liền cùng ta hôn lấy sau nếu có người l ấ n phụ ngươi hiên ca giúp ngươi xuất đầu chúng ta đánh hắn liền mẹ hắn cũng không nhận ra hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được diệp văn hiên giúp hắn xuất đầu đánh đối diện đường cái hải t ử s ư n g mặt s ư n g mũi hình ảnh càng không thể quên được diệp văn hiên phụ thân dùng đẳng điệu cất diệp văn hiên cái mông ra chóc thịt bom hình ảnh càng không thể quên được cái này ra hỏa khóc trung lộ vẻ cười hình ảnh biết cái gì gọi là làm nam tử hắn sao nam tử hắn chính là dám làm dám làm như còn có lần sau ta nhất định đánh tên kia không dám trở về ra cáo trạng chờ ca vết thương trên người tốt nhất định phải hung hăng sửa chữa tên kia một lần lạc phàm không có phụ thân khi còn bé thường thường lọt vào trong đường hẻm bạn cùng lứa tuổi chế nhạo mang hắn là không có cha hải tử mỗi làm như này diệp văn hiên đều sẽ giúp hắn xuất đầu hắn chính là lạc phàm lúc nhỏ trong trí nhớ không thể dứt bỏ tồn tại diệp văn hiên hỏi mấy năm nay ngươi đi ở đâu vì sao trong một đêm liền rời đi còn nữa lạc a di hiện tại ở đâu ngươi có thể không biết ta vẫn luôn muốn ăn nàng làm xương sừng kho suy nghĩ một chút đều nhanh chảy nước miếng lạc phàm miễn cưỡng cười một tiếng năm đó phát sinh rất nhiều chuyện tự liền ta cũng không biết phát sinh cái gì lần này trở về chính là vì tìm kiếm mẹ ta thuận liền nhìn các ngươi diệp văn hiên ân một tiếng trở về là tốt rồi có chuyện gì chúng ta sau này hay nói may ta trở về nhà cũ nếu không thì gặp không được thấy ngươi ăn cơm không chưa ăn lời nói hai anh em chúng ta đi trước chịu chút cái mùi kia ngươi nên không quên chứ nói đến đây ánh mắt lộ ra một tia hồi ức màu sắc năm đó cuộc sống của bọn họ đều không phải là tốt vì có thể ăn một trận tiểu lung bao nhưng là được nhặt rất nhiều chai nước suối được lạc p h a m đáp ứng một tiếng nhưng sau nhìn về phía lưu ly ngươi trước đi làm việc đi nói cùng diệp văn hiên đi ra bên ngoài đệm mũi sao diệp văn hiên nhỏ giọng hỏi một câu lạc phàm thuận miệng nói không phải ta bộ h ạ diệp văn hiên trêu ghẹo nói cảm giác dáng vẻ thật là lợi hại lạc phàm có thể có ta hiên ca lợi hại sao xem ảnh một giống nhau giống nhau thế giới thứ ba nói dân g i n hai người tới đầu đường bữa sáng phố bữa sáng cửa hàng cũng không được lớn nhìn qua cũng rất không được vệ sinh chẳng qua lại có rất nhiều cư dân phụ cận đến đây dùng cơm không chỉ là bởi vì tiện nghi vẫn là bởi vì nơi này mùi vị chịu tại rất nhiều người ký ức dù cho rất nhiều người đều không được ở chỗ dù cho có vài người trở thành công ty thầy thai chức t r à n g tinh anh cá thể l ã o bản nhưng cũng hội thỉnh thoảng trở về nếm thử lúc đó mùi vị tuy ý ngồi ở nhất cái bàn bát t i ê n trước diệp văn hiên hướng về nhất vị hơn năm mươi tuổi trưởng giả quát một tiếng lý thúc vẫn là quy c ủ cũ người cái tên này mỗi lần tới đều là hai lồng bánh bao cùng sữa đậu nành rõ ràng không ăn hết điểm n h i ề u như vậy làm cái gì đang ở can bánh bao lý thúc bất đắc dĩ lắc đầu theo sau hắn chứng kiến diệp văn hiên bên người l ạ phạm cái này tiểu ra hỏa cảm giác có điểm quen mặt t diệp văn hiên cười nói lý thúc n g ư ơ i ở đây suy nghĩ kỹ một chút lý thúc không nhịn được nói tiểu phàm lạc phàm rất lễ phép chào hỏi lý thúc tốt không nghĩ tới ngài l a o còn có thể nhận ra ta nhận ra cái dám a lý thúc cười nói chúng ta mảnh này ngoại trừ ngươi và văn hiên một tốt còn có ai có thể cùng hắn chơi đến cùng nhau có thể để cho hắn mang theo tới chỗ của ta cũng liền ngươi cái tên này khoan hay nói văn hiên cái này ra hỏa thật rất trọng tình nghĩa ngươi đi về sau hắn mỗi lần tới đều điểm hai lồng bánh bao cùng hai chén sữa đậu nảnh hắn nói cái t i ê một phần là cho ngươi nói những thứ này làm gì nhanh lên làm việc đi diệp văn hiên hơi lộ ra không nhịn được nói một câu hiển nhiên không muốn nghe những thứ này lạc pha mỉm cười hắn có thể cảm nhận được đã từng tình huynh đệ dù cho quá khứ mười tám năm dù cho cái k i a đoạn ký ức đã có chút mơ hồ vẫn như t r ư ớ c làm cho người ấm lòng h ả o h ả o h ả o ta làm việc các ngươi trò chuyện đi hôm nay ta mời khách lý thúc cười ha ha một tiếng diệp văn hiên thở dài lý thúc nói như ngươi vậy ta đây liền có chút ngượng ngùng à, ân vậy nhiều tới mấy lồng bánh bao đi ngươi cái tên này vẫn là giống như trước đây n ị c h ngượng lý thúc cười lắc đầu bánh bao vẫn là mùi vị quen thuộc sữa đậu nành hương thuần cũng cùng mười tám năm trước giống nhau mặc dù lạc phàm đều ăn hai lồng bánh bao đáng tiếc cái tia theo đuôi không có ở nơi này a như nàng ở chỗ này ba người chúng ta coi như tề t i ể u diệp văn hiên sẽ hạ một đoạn thành trói giá rẻ giấy vệ sinh xoa một chút miệng ở trên dầu trơn trên mặt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ theo đuôi bây giờ khỏe không đơn giản ba chữ xúc động lạc phàm bùng tim hắn trong đầu hiện lên một cái ghim hai cái tóc sừng dê giống như như búp bê t r ì n h thiên đều treo nước muối tiểu nhà đầu người còn nhớ rõ nàng diệp văn hiên tự tiếu phi tiếu nhìn lạc phàm trên mặt lộ ra một tia ý cân nhắc lạc phàm n ú n núi b a i coi như quên cái khác người cũng sẽ không quên các ngươi diệp văn hiên đem tay phải đưa tới lạc phàm làm cái gì diệp văn hiên để cho ta nhìn có gì để nhìn lạc phàm liếc một cái nhưng vẫn là đem bên phải đưa tay tới vén lên ống tay á o một cái mơ hồ có thể thấy được vết cắn xuất hiện ở diệp văn hiên nhắn chung hắn cười nói ta liền biết cái này đứng hàng giấu giang đợi này cũng sẽ không tiêu thất lạc phàm cười sờ sờ mũi nhọn thật vất vả lừa gạt đến một cái l o bà lại có thể nào quên một năm kia bọn họ bốn tuổi phan ca trường đại sau ta gả cho ngươi chúng ta sinh bảo bảo được không sinh một đoàn cùng chúng ta chơi đùa ra ra sanh con ngươi một cái tiểu thí hải biết cái gì ta đã không phải là hai ba tuổi tiểu thí hải ta làm sao không hiểu có thể đại nhân đều nói trường đại sau khi còn bé sự tình đều sẽ dần dần quên ta có cái biện pháp ngươi ta mỗi bên tự tại đối phương thân trên cắn một cái dấu răng trường đại sau chứng kiến trên cổ tay dấu răng không phải nghĩ bắt đầu khi còn bé sự tình sao cái này biện pháp tốt thế nhưng ngươi được căn đoan Cắn ngươi trong h không thể khóc, càng không thể ờ i điểm ngươi càng cho hai mới ngày thể l m quá thơ. Trong Ấn. ngày mượn lên theo đuôi khóc thút tít cho tự ra thân người cáo trạng cũng may người hai nhà quan hệ tốt cuối cùng cũng không gây ra bao nhiêu sự tình chẳng qua lạc phàm cũng là lọt vào lão mụ một trận đánh đập đó cũng là hắn trong trí nhớ duy nhất một lần bị đánh d i ệ p văn hiên thở dài huynh đệ chuyện trước kia đều quên đi dù sao nhân ra hiện tại nhưng là chúng ta duyện trâu nữ công nhân nàng thật không nhất định thấy trên chúng ta cái này trùng tiểu nhân vật lạc phạm ân một tiếng tìm một thời gian tụ họp một chút đi cảnh con người mất mọi chuyện nghỉ hắn chẳng bao giờ hy vọng xa vời qua hai người có thể tiến tới với nhau nhưng lần này đã trở về gặp một lần hẳn là không quá phật chứ sách mới khai trương không biết nói gì trước giờ chúc mọi người sáu mươi đại thọ hài lòng đi t r ư ơ n g năm ngày sau lại ở đây nay sau có tính toán gì không c ơ m về sau diệp văn hiên đưa cho lạc phạm một chi ngọc khê lạc phạm rút ra điếu thuốc đánh trước dò xét một cái mẹ ta chuyện tình những thứ khác sau này hay nói đi diệp văn hiên khẽ gật đầu có việc gọi điện thoại cho ta ca tuy là lẫn vào không phải tốt nhưng có ta một miếng cơm ăn cũng sẽ không đói bụng đến ngươi ta về trước công ty m u ộ n trên ngươi đi ta ra ta để cho ngươi chị dâu làm vài cái chuyên môn hai anh em chúng ta hào hào uống chút được n g ư ơ i tại sao trở về mới vừa trở lại nhà cũ lạc phàm liền chứng kiến đi mà quay lại lưu ly lưu ly nói thiếu chủ lý g i a chuyện tình đã tìm hiểu tinh tưởng lý g i a chính là duyệt châu ngũ đại tài đoàn một trong tồn tại gia tộc tài sản đạt hơn nghìn nước nhiều lý minh trạch năm nay bốn mươi lăm tuổi đảm nhiệm lữ ý Gia t tháng tháng ly là n ta vốn tưởng rằng ở lý gia có thể tìm được chủ mẫu mất tích manh mối nhưng cũng không có liên quan tới chủ mẫu hạ lạc nhưng ta tin tưởng lý minh trạch chắc chắn biết có quan chủ mẫu chuyện tình lạc phàm lý minh trạch hiện tại ở đâu lưu ly cung kính hồi đáp lý minh trạch hiện tại đi sân bay nên tiếp hải ngoại tập đoàn tài chính a lan g i a tộc người có người nói a lan gia tộc có ý hướng cùng lý gia hợp tác cộng đồng khai phát nguồn năng lượng mới s ả n nghiệp hơi sau bọn họ sẽ ở nam ly sơn trang cùng ăn cơm trưa đồng thời thương thảo hợp tác có quan cụ thể hạng mục lạc phàm đi nam ly sơn trang đúng nam ly sơn trang đây là lý gia tư nhân sơn trang nơi đây dựa vào núi non khe suối chạy quanh cảnh sát hợp lòng người có người nói trăm năm trước chính là cản long gia nam hạ lúc nghỉ hè sơn trang về sau bị lý gia lấy giá trên trời mua xuống đi tới nam ly sơn trang đã là buổi trưa sơn trang bên ngoài đ ậ u sáu chiếc màu đen b e n n y cửa càng là đứng rất nhiều người xuyên hát sắc tây già trang đeo kính mát bảo tiêu bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch để phòng bốn phía nơi này là lãnh địa riêng người không phận sự miễn bảo đang ở lạc phà mới vừa xuống xe về sau một cái bảo tiêu liền đi tới trước mang trên mặt biểu tình lạnh nhạt lạc phàm áp căn bản không hề để ý tới hắn bước vững vàng bước tiến hướng về bên trong sơn trang đi tới người muốn chết bảo tiêu giận dữ nếu không muốn chết liền mau cút đang ở này lúc lưu ly trong tay nhiều nhất cái màu vàng súng ngắn xanh đen nòng súng thình lình nhắm ngay cái kia bảo tiêu chứng kiến nòng súng nhắm ngay mình cái kia bảo tiêu khuôn mặt sắc t h ư ơ n g mạch đây chính là quản chế vũ khí cho dù là lý ra cũng không dám sở hữu có thể bây giờ đối phương cũng là trực tiếp lấy ra vũ khí hắn là ai vậy làm sao dám không lo ngại gì lấy ra vũ khí bảo tiêu không biết đối phương là người nào nhưng vẫn là dùng đúng bộ đàm đem bên ngoài chuyện phát sinh tình nói cho người ở bên trong làm cho bọn họ sớm làm ứng đối lạc phàm như vào chỗ không người đi tới hoa viên phía trước đang ở hắn muốn dọc theo cổng vòm tiến vào bên trong thời điểm một trung niên nhân ngăn lại hắn tiên sinh chủ nhân nhà ta đang ở gặp mặt quý khách ngài nếu có sự t ì n h có thể cùng ta nói nếu như hư ta lý ra tốt sự t ì n h hậu quả cũng không phải là các ngươi có thể tha thứ nếu không muốn chết liền tránh ra lưu ly nòng súng nhắm ngay trung niên nhân xem ảnh một trung niên nhân nói ta khuyên hai vị đừng đ a lửa đây là ta lý ra tư nhân ẩm súng chát chúa tiếng bỗng nhiên văng lên trung niên nhân cái chán trúng đạn ngã xuống đất bỏ mình cổng vòm phụ cận trung niên nhân tất cả đều kinh ngạc đến ngây người hiển nhiên không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên thật nổ súng hơn nữa còn đánh chết lý gia còn ra đang ở bọn họ còn chưa phản ứng lại thời điểm cái kia khoác áo gió nam tử đã ngang thủ dưỡng ư ợ c tiến vào trong vườn hoa trong vườn hoa trăm hoa n u ô n ở dù cho đã là cuối mùa thu lại làm cho nhất trùng xuân ý rồi rào cảm giác hoa viên chính giữa để một đầu dài dáng dấp bàn ăn bàn ăn trái phải hai bên tắc thì là vây ngồi vài cái ngoài nghề cùng với người của lý gia người là ai dám đến ta lý g i a nháo sự có phải hay không chán sống nháo lệnh lý minh trạch nhi tử lý h u nộ quát một tiếng bọn họ đã nghe nói có người cầm thương đăng ngôn lại không nghĩ rằng dĩ nhiên đi tới nơi này lý minh c h ạ c h lẳng lặng ngồi ở kia trong biểu tình nhìn như bình thản thế nhưng trong ánh mắt sát ý cũng là không cần nói cũng biết mấy năm nay lý gia ở thương trường lên tội không ít cử nhân cũng có rất nhiều người muốn tới hắn vào chỗ chết thật không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên giết đến nam l ý sơn trang hơn nữa còn là ở hôm nay ngày này trong điều này làm cho hắn trong lòng dâng lên mãnh liệt tức giận há thượng đế lạc thần đại nhân ngài tại sao lại ở chỗ này ở nơi này lúc Á lan gia tộc cái kia vị bệnh phát lão giả phát sinh một đạo kinh hô hắn liền vội vàng đứng dậy hướng về lạc phàm hàng thân sĩ lễ nhìn qua rất là dáng vẻ cung kính nhìn kỹ có thể chứng kiến hắn đáy mắt chỗ sâu sợ hãi chứng kiến a lan gia tộc tộc trưởng cung kính như vậy lý ra mọi người đều là lộ ra biểu tình khiếp sợ tự liền lý minh trạch cũng liền vội vàng đứng dậy bọn họ không biết trước mặt nam tử này là ai nhưng biết do a lan gia tộc ở trên quốc tế địa vị đây chính là nước n g o à i siêu cấp tập đoàn tài chính có khổng lồ tài phú cho dù là bọn họ lý ra ở trước mặt đối phương cũng bất quá là một tiểu nhi khoa có thể để cho a lan gia tộc cung kính như vậy đồng thời còn xưng hô đại nhân không muốn nghĩ cũng biết trước mặt cái này nam nhân trẻ tuổi nhất định là có lai lịch không tầm thường chỉ là lý g i a dường như không có lỗi nhân vật mạnh mẽ như thế này chứ trong lúc nhất thời lý g i a trong lòng mọi người xuất hiện một cái dấu hỏi thật to l ư u ly lạnh rên một tiếng lôi đức thiếu chủ lúc đầu nói qua không có hắn cho phép không thể bước vào viêm quốc một bước người đem thiếu chủ lời nói trở thành bên thai phong sao a lan lôi đức khắp khuôn mặt là mồ hôi cự liền thân thể cũng đang không ngừng run r u dậy hắn vội và nói g n lạc thần đại nhân tiểu nhân có tội cái này ly khai viêm quốc đồng thời cam đoan nảy s i n không được bước vào viêm quốc một bước nói vội vã mang theo tộc nhân chạy chối chết hắn căn bản sẽ không nghĩ đến sẽ ở đây trong gặp phải cái này vị tồn tại sớm biết như đây coi như cho hắn mượn một trăm cái lá gan cũng không dám tới nơi này hắn rốt cuộc là người nào vì sao câu nói đầu tiên có thể dọa lui a lan ra tộc người giờ khác này lý ra s ở có người trong lòng đều mọc lên nhất chủng dự cảm bất tưởng đây chính là a lan ra tộc người nếu như công khai hành trình coi như là trong quan phủ những cao quan kia cũng phải coi trọng thậm chí đi vào sân bay liên tiếp nhưng bây giờ lại bị nam tử này một câu nói dọa lui Hán, rốt cuộc là thế nào một cái tồn tại lại là vì sao đi tới lý g i a hít sâu một hơi lý minh trạch vội và nói không biết lạc tiên sinh quang lâm không có từ xa tiếp đón xin thứ tội ngài mời ngồi nói đến đây làm ờ i g i ấ u tay xin mời lý minh trạch không biết đối phương là người nào nhưng có một chút hắn biết rõ trước mặt người đàn ông này nắm giữ kinh khủng năng lượng tuyệt không phải bọn họ lý g i a có thể đắc tội lạc phàm lý tiên sinh lẽ nào không muốn biết ta tên gọi là gì sao lý minh trạch khách khi nói có thể biết được lạc tiên sinh tên đây là lý mô nhân quang vinh may mắn ta gọi là phàm l ạ chương p m Lý sáu sự tồn tại vô địch mắt thấy lý minh trạch c a o mày lạc phàm nói nhắc nhở ngươi một cái mười tám năm trước lưu ngũ sông đào bảo vệ thành là ngươi ngươi một cái tiểu giã t r ù n g lại vẫn sống lý minh trạch sắc mặt đại biến phía trước hắn cũng cảm giác lạc phàm tên này có chút quen thai nhưng trong lúc nhất thời lại không có thể nhớ tới cái nào nghĩ đến đối phương dĩ nhiên là hải tử kia lạc phàm chứng kiến ta sống ngươi có phải hay không rất thất vọng đích xác như đây chẳng qua thì phải làm thế nào đây lý minh chạy khuôn mặt trên nổi lên một nụ cười lạnh lùng ta không biết n g ư ờ i năm đó vì sao có thể còn sống sót thế nhưng n g ư ờ i thật không nên trở về đi tìm cái chết 18 năm trước ta có thể làm cho người diệt trừ n g ư ờ i hiện tại như trước có thể giết chết n g ư ờ i nói đến đây hướng về thủ hạ khiến cho cái nhan sắc trung n i ê n nhân hội ý hắn nhan thần đông lại một cái một cái đi nhanh xuất hiện ở lạc phàm trước người t h i ế u quyền ầm ầm mà ra quyền phong liệt đấy làm cho không khí đều buộc phát ra một đạo nhọn tiếng xe gió chết lạc phàm nhan thần bình thản Hắn cách kèm h không chặn, nhất cổ kinh khủng thét nháy o gào trong bao ả n nắm năng lượng gào thét mà ra, trong nháy mắt liền bao vây người trung niên nhân g kia. k mà mắt cổ ra, vây theo một đạo trầm muộn thanh âm trung niên nhân trực tiếp hóa thành một mảnh huyết vụ theo phong phiêu trôi tiêu thất ở trong tiên đ i ệ m cái gì tại sao có thể như vậy h ảo giác nhất định là h ảo giác lưu ra tất cả mọi người đều kinh ngạc đến n gây người nội tâm mọc lên cơn sóng thần căn bản đều vô pháp bình tĩnh phải biết rằng người trung niên nhân kia có thể không là người bình thường đây chính là đường đường chính chính trúc cơ kỳ tột cùng cường giả trúc cơ kỳ cường giả cái này có thể là cao thủ của cao thủ một quyền nhưng đánh xuyên thiết bản sở hữu vạn cân lực nhưng bây giờ nhưng trong nháy mắt bị m i ệ n s á t thành huyết vụ lý minh trạch theo bản năng nuốt vài ngụm nước miếng nội tâm không cần nói cũng biết hắn đột nhiên ý thức được trước mặt người này đã không phải mười tám năm trước u mê rốt nát kia hài đồng đối phương sớm đã lớn lên thành một cái siêu cấp nhân vật khủng bố trừ phi trong gia tộc tộc lao đến đây nếu không thì không có người có thể đánh chết người này lạc phàm thanh â m vang lên băng lãnh đạo m ạ n không có tình cảm chút nào ba động nói đi mười tám năm trước vì sao phải làm cho lưu ngũ giết chết ta mẫu thân ta mất tích cùng cái này sự tình có hay không tất ở liên hệ như không để cho ta một câu trả lời hài lòng người lý ra nhất định phải toàn tộc giai diện thanh nhân nhân người có chút k i ê u ngạo kèm theo một đạo vang r ộ i thanh âm nhất vị qua tuổi thất tuần người mặc bạch sắc sợi đay trường sam l á o giả một tay sau l ư n g đi tới hắn dâu tóc đều l à bạch nhãn thần sáng tỏ như tinh thần làm cho nhất chủng tiên phong đạo cốt một dạng cảm giác gặp qua tộc lão lý minh trạch liền vội vàng hành lễ nhãn chung lóe ra vui xử lý hắn tin tưởng tộc lão xuất hiện nhất định có thể giết lạp phàm tuy là hắn nhìn qua hơn bảy mươi tuổi bộ dạng nhưng sống hơn hai trăm n ă m hơn nữa còn là nhất vị đường đường chính chính kim đan kỳ cừng giả lạc phàm mở miệng lão ra hỏa ngươi nghĩ xen vào việc của người khác cho mẫu bảo lý nhất thiên l ệ n h rên một tiếng n g ư ơ i g i ế t ta tộc đệ tử điều này coi là trên cho mẫu bảo ta chẳng cần biết ngươi là ai phàm là đắc tội ta lý ra đều muốn quỳ xuống đền tội đây cũng là đắc tội ta lý ra đại giới ngươi đã muốn ngăn trở ta ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không có năng lực này lạc phàm cách khoảng không chỉ một cái một đạo hào quang màu vàng kim nhạt gào thét mà ra giống như một đạo cực quang Trực、tiếp r ự c t chúng mục tiêu lý minh trạch n h i tử tộc lao cứu ta cứu ta lý uy phát sinh tiếng kêu thê thảm thân trên bao phủ một tầng ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt ban đầu hỏa diễm rất yếu có thể về sau lại từ thất khiếu bên trong lan ra kéo dài mà ra chỉ là trong nháy mắt liền đem lý uy thiêu đốt thành cho bụi một màn này chấn động lay động tất cả mọi người tại chỗ ai cũng chưa từng thấy qua tình cảnh quái dị như vậy xem ảnh một lạc phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngươi không phải là muốn ngăn cản ta sát nhân sao vì sao cứu được không hạ con cháu của ngươi tộc lao ngài nhất định phải giết hắn nhất định phải giết hắn cho tiểu uy báo thù a lý minh trạch nhãn xích sắp đức phát sinh một đạo cực kỳ bi thương tiếng hô vừa rồi một màn kia giống như là một cây đao tử đâm vào trong lòng của hắn hắn căn bản sẽ không nghĩ đến nhi tử hội chết thảm ở trước mắt mình thanh nhân nhân ta vốn định cho ngươi một cái cơ hội có thể ta hiện tại thay đổi chủ ý ta muốn cho ngươi trên tây thiên lý nhất thiên nộ quát một tiếng như nhất đầu hùng sư nội điên toàn thân càng là b ộ c phát ra một cổ kim đan kỳ tột cùng khí tức khí tức kinh khủng giống như lũ bất ngờ bạo phát làm cho nhất trùng gần như cảm giác hít thở không thông nói thì trầm mã xảy ra thì nhanh chỉ thấy một đạo màu xanh tàn ảnh ở lý nhất thiên đỉnh đầu bay ra trong nháy mắt chém về phía lạp phàm xanh xác tàn ảnh xuất hiện một khắc kia một cổ cường đại kiếm khí k h u y ế t tán mà ra khiến người ta cảm thấy một cổ hàn ý lạnh như băng bao phủ trái tim phảng phất cái này một kiếm cũng có thể chặt đứt v ậ t v ậ t tộc lão không muốn trực tiếp giết hắn ta muốn đem hắn thiên đao v ậ t quả duy có tại như thế có thể phát tiết trong lòng ta hận ý lý minh trạch nắm chặt s o n g quyền nhãn trung tràn đầy s á c ý đã như đây ta đây trước hết phế hắn tứ chi đi lý nhất thiên cười lạnh liên tục、Chăng. Đang ở c hiện, cái, cái hiện, hiện trường h hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người há hốc mười ba trong ánh mắt để lộ ra sâu đậm vẻ hoang sợ tuy là bọn họ biết lạc phàm thực lực rất mạnh nhưng hắn đối thủ lại là một vị kim đan hậu kỳ siêu cấp cường giả phóng nhãn toàn bộ duyện trâu cảnh nội cũng là cao thủ số một số hai nhưng bây giờ đối phương dĩ nhiên dùng hai ngón tay kẹp lấy phi kiếm của đối phương dù cho tận mắt nhìn thấy bọn họ cũng không thể tin được hình ảnh trước mắt quá không thể tưởng tượng nổi nhất định phá vỡ bọn họ với cái thế giới này nhận thức chính là kim đan kỳ tu vi cũng dám ở trước mặt ta kêu gào người cũng biết ta giết qua kim đan kỳ con kiến hôi so với người ăn rồi hạt cơm đều nhiều hơn lạc phàm cười lắc đầu lập tức hai ngón tay nhẹ nhàng nghiệm động một cái ba kèm theo một đạo thanh thúy gây âm thanh cái kia đem tiểu hình phi kiếm trực tiếp gãy lý nhất thiên càng là phun ra một ngụm tiên huyết cả người sụi lơ tại trên đất cái kia đem tiểu hình phi kiếm chính là hắn bản bệnh linh khí bây giờ linh khí bị hủy hắn cũng nhận được kịch liệt phản vệ người rốt cuộc là tu vi gì lý nhất thiên dường như giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm lạc phàm nội tâm mọc lên cơn sóng thần bản thân hắn chính là kim đan hậu kỳ cường giả chớ nói cựu châu một trong d y ệ n châu coi như ở toàn bộ cựu châu c h u n g đều coi là trên siêu cấp cao thủ nhưng bây giờ bản mệnh linh khí lại bị đối phương vận dụng hai ngón tay liền cho hủy loại c ư ờ n g đại này tu vi tuyệt không phải kim đan kỳ cường giả có thể làm được dù cho nguyên anh kỳ lão quỷ đều làm không được người sắp chết hà tất cần biết được nhiều như vậy lạc phàm nhẹ nhàng đạn động ngón giữa gậy lìa hai đoạn phi kiếm liền k é phi mà ra trực tiếp xỏ xuyên qua lý nhất thiên mi tâm làm cho bên ngoài chết thảm tại chỗ nhìn tự ra lão tổ tại chỗ chết thảm lý minh trạch trực tiếp s ủ i lơ tới đất lên hắn biết chính mình hết nói một chút đi mười tám năm trước ngươi vì sao làm cho lưu ngũ giết ta l ạ c phàm thanh â m vang lên lần nữa giống như là diêm vương ra triệu hoán làm cho lý minh trạch giật mình một cái trong lòng càng làm ọ c lên một hồi bất an chương bảy ta và ngươi liều mạng lý minh trạch hỏi ngược một câu nói thì như thế nào không nói thì phải làm thế nào đây lạp phàm nói ngươi sẽ chết không nói ngươi cũng biết chết tức là như đây ta vì sao phải nói ta vì sao phải giải đáp ngươi nghi ngờ trong lòng dù cho ta chết cũng sẽ không cho ngươi biết sự kiện kia trần tướng lý minh trạch lộ ra c ư ờ i điên cùng d u n g nhưng sau hắn trợt cắn đứt đầu lưỡi trong miệng tràn ra tiên huyết tại chỗ chết ở nơi đó ngươi cho rằng ngươi chết ta liền vô pháp biết được trần tướng ngươi quá ngây thơ lạc phàm nhãn trung hiện lên vẻ h n quang lập tức hắn gó ngón tay bên trong sơn trang mọi người trong nháy mắt này hóa thành bụi l i u ly cho ngươi ba ngày điều tra lý ra sau lưng có thể có dựa vào sơn c ù n g với ở t r o n g t h ư trường ơ n g m i n đồng h Hiếu, thời đ e m Lý ra d i ệ t môn. l ạ chiếc p m khoác áo g ó đi ngoài. tin i ra bên b Hắn tin tưởng, t tuyệt năm kiện không đó sự kiện kia tuyệt không phải h ỉ có Lý Minh t r ạ c h dù sắc a o h n đồng minh thương hội nhân viên quan trọng, hắn liều mạng đều không là liều đều hội h ị u sau nói ra sự kiện ràng lưng kia, ra rất rõ sự cao ò n có c nhân. Gần t ố i một chiếc h a s a u d i a 6 l đứng ở nhà cũ trước theo sau diệp văn hiên xuống xe mang theo lạc phàm đi tới cẩm lan thượng phủ đây là duyện châu cảnh nội số một số hai khu biệt thự ở nơi này mọi người phi phú tức quý đều là thượng lưu xã hội tinh anh diệp văn hiên ra là một cái nhà độc đống ba tầng biệt thự tuy là kiến trúc diện tích chỉ có hơn hai trăm linh m hai nhưng giá cả đã ở ngàn vạn lấy lên l ã o bà mau tới mau tới đây chính là ta cùng ngươi đã nói huynh đệ ta tiểu phạm tiến nhập đại s ả n h về sau diệp văn hiên hướng về thê tử vương t ĩ n h di hét quát nhất tiếng nói chị dâu tốt lạc phàm bông trong tay xuống hộp q u ả hướng về kia cái nùng trang diễm m ặ t nữ tử chào hỏi đối phương nhìn qua không sai biệt lắm có hai mươi bảy hai mươi tám tuổi dáng vẻ thân cao chừng có một m sáu tả hữu hình thể hơi lộ ra m ậ m ạ nói thật vương tính di tướng mạo rất phổ thông căn bản liền xứng không được trên diệp văn hiên hắn thật rất tốt kỳ diệp văn hiên tại sao lại nhìn chúng nàng đương nhiên tướng mạo là thứ nhì chỉ cần hai người sinh hoạt hạnh phúc so với cái gì đều trọng yếu họ diệp ta để cho ngươi cách ngươi những thứ k i ê nghèo n g thân thích xa một chút ngươi có phải hay không đem lời này trở thành bên thai phong lao nương hôm nay tâm tình không được mau mang ngươi nghèo thân thích cốt đi vương t ĩ n h di nhãn thần lạnh lùng xem lạc phàm liếp mắt không chút nào cho diệp văn hiên bộ mặt diệp văn hiên trên mặt lộ ra vẻ tức giận vương tính di ngươi có ý tứ ngươi không có cảm giác mình như vậy rất quá đáng sao coi như tiểu phàm người không có đồng nào đó cũng là ta diệp văn hiên cái mông trần chơi lớn huynh đệ bây giờ hắn thật vất vả trở về một chuyến ta xin hắn tới nhà làm khách có chuyện sao lá gan biến m ậ p mà cũng dám đối với ta kêu la ông xòm vương tính di cười lạnh một tiếng họ diệp ngươi lẽ nào quên đây là người nào ra sao ngươi đừng quên nhớ nếu không phải ta vương ra ngươi bây giờ còn là một cái nhất sự vô thành đ i ề u thi ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta ồn ào nếu là tới cửa con rể vậy thì phải có tới cửa con rể giác ngộ diệp văn hiên hít sâu một hơi nói li hô ngươi nhất định phải ly hôn vương tĩnh di đứng dậy giận chỉ lấy lạc phàm ngươi liền là một cái nghèo thân thích muốn cùng ta ly hôn hắn ở trong lòng ngươi lẽ nào so với ta trọng yếu d i ệ p văn hiên nói ngươi có thể không tôn trọng ta thậm chí đánh chửi ta đều không ngại bởi vì chúng ta là phu thê ta có thể bao dung ngươi tất cả thế nhưng ngươi không thể vũ nhục huynh đệ ta nói đến đây lấy điện thoại cầm tay ra chi phiếu cùng với chìa khoa xe nặng nề g h còn đang trên đất nhưng kéo về phía sau lấy lạc phàm đi ra bên ngoài lạc phàm kéo diệm văn hiên hiên ca chờ một chút diệp văn hiên không biết lạc phàm tại sao lại gọi lại hắn nhưng vẫn là dừng bước lạc phàm lẳng lặng nhìn vương tĩnh di cổ nhân nói da da có nỗi khó xử riêng ta b ả n không muốn nhúng tay vợ chồng các ngươi sự việc của nhau tình có thể ngươi khinh người quá đáng không để ý người khác tồn tại liền đối với hiên ca khoa tay múa chân có thể tưởng tượng trong ngày thường hắn ở g i a địa vị tuy là hiên ca là tới c ử a con rể nhưng ta tin tưởng hắn trong lòng là yêu ngươi bởi vì tới thì hắn giống ta nói rất nhiều ngươi lời hữu ích thì như ngươi là như thế nào loại hiền lành như thế nào loại có chi thức hiệu lễ nghĩa vương tĩnh di tức giận hỏi một câu sau đó thì sao lạc phàm hắn tuy là yêu ngươi nhưng ta nhìn ngươi rất không vừa mắt cho nên ta muốn đánh ngươi một trận vương tĩnh di giận tí mặt ngươi dám xem ảnh một ba lạc phàm giơ tay lên cách khoảng không chính là một cái tát trực tiếp quất vương tĩnh di gương mặt b à bừng trong nháy mắt sưng lên mà nàng khoe miệng cũng tràn ra một tia tiên huyết vương tĩnh di sửng sốt hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm dám động thủ phản ứng kịp về sau nàng buộc phát ra một đạo thét trói thai khi cấp bại phôi nhìn diệp văn hiên họ diệp ngươi mù sao không thấy được huynh đệ ngươi đều đánh ta diệp văn hiên thở dài huynh đệ như tay chân nữ nhân như y phục đánh thì đánh đi nói đến đây cười lên ha hả hắn đột nhiên cảm giác vừa rồi một cái tát k i a l à như vậy đã n g h i ề n đáng tiếc hắn lại không có dũng khí hạ thủ ta và ngươi liều mạng vương t ĩ n h di dương nanh múa vớt nhằm phía lạc phàm lại bị thiếu niên một cước đạp bay rớt ra ngoài nặng nề rơi đập ở ghế s o f a lên trong miệng càng là phát sinh tiếng đ ê u thê thảm ngày mai ta hy vọng có thể gặp lại ngươi nhóm giấy ly hôn nếu không thì đừng trách ta lòng dạc độc lạc phàm nhãn thần lãnh đạm nói một câu nhưng sau đó xoay người ô m diệp văn hiên bả vai kể vai đi ra bên ngoài tiểu phàm để cho ngươi chê cười rời nhà về sau diệp văn hiên thở dài khắp khuôn mặt là vẻ ưu sầu lạc phàm cười lắc đầu người ta trong lúc đó nói những thứ này chẳng phải là quá thấy bên ngoài nói đến đây vô vô b ở vai của hắn không vượt qua nổi cách chính là người sống một đời chỉ có vài thập niên không cần thiết bởi vì người khác mà cô phụ q u ă n g âm diệp văn hiên trọng trọng gật đầu ừ đang lúc nói chuyện công phu hai người đã tới cẩm lan thượng phủ cửa mà ở này lúc một chiếc bản số lượng hạn chế kim ngọn rồn rờ sợ lặng yên không tiếng động đứng ở phía trước hai người cửa xe mở ra về sau lưu ly xuống xe giúp đỡ hai người mở cửa xe xe này là ngươi diệp văn hiên lộ ra biểu tình khiếp sợ hắn vốn tưởng rằng lạc phạm không có công tác cái nào nghĩ đến dĩ nhiên có loại này xe sang trọng phải biết rằng loại xe này coi như là có tiền cũng mua không được à diệp văn hiên biết phân biệt cái này mười tám năm trước đây cái kia đi theo chính mình phía sau cái mông chơi đùa tiểu ra hỏa sớm lớn lên thành hắn ngưỡng vọng tồn tại lạc phạm cười cười lên xe đi ngươi như yêu mến Ta đưa nói g ư một miếng ăn cũng sẽ không đói bụng đến c trừng trừng đây hướng về tài xế nói hồi thánh địa thiên phủ thánh địa thiên phủ duyệt châu cảnh nội sang nhất khu biệt thự mỗi đống biệt thự giá cả đều cao tới vài chục ức tuyệt đối tấp đất tấp vàng đang ở huynh đệ hai người hướng về thánh địa thiên phủ đi thời điểm vương t ĩ n h di trong nhà tới một đôi đôi vợ chồng trung niên hai người này chính là vương t ĩ n h di cha mẹ khuyên nữ ngươi làm sao khóc không ngừng là ai lấn phụ ngươi ngươi nói cho lão mụ lão mụ giúp ngươi lấy lại công đạo mắt thấy nữ nhi khóc không ngừng vương mẫu trên mặt lộ ra không nỡ cùng biểu tình tức giận chương tám ngươi xem trông nhầm chứng kiến mẫu thân xuất hiện vương t ĩ n h di nào vào mẫu thân trong lòng vẻ mặt ủy khuất vui sướng khóc lớn lên đồng thời nói chuyện đã xảy ra biết được sự tình về sau vương mẫu lạnh dên một tiếng hảo một cái diệp văn hiên đụng chạm ngươi ngược lại cũng thôi dĩ nhiên khoan nhượng ngươi bị người khác cầu đ ả việc này ta nhất định cấp cho ngươi lấy lại công đạo ta muốn cho diệp văn hiên cùng cái kia lạc p h ạ m trả giá giá cao t h a m trọng nói đến đây nhãn trung hiện lên vẻ h à n g quang nói đủ không vương bắc dương tức giận quát một tiếng sau đó nói cái này sự tình b ả n thân liền là t ỉ n h di không đúng ta và ngươi nhóm nói qua dù cho diệp văn hiên là tới cửa con rể có thể trước mặt người ở bên ngoài ngươi được cho hắn điểm bộ mặt không muốn mọi việc đều làm như vậy t u y ệ t ngươi khen ngược hắn mang theo nhiều năm không gặp được huynh đệ trở về ra ăn ngươi không chỉ có châm trọc khiêu khích còn làm cho bọn họ cốt đi đổi lại là ai có thể thừa nhận sự t ì n h đã phát triển đến trình độ này nói những thứ này lại có ý gì vương mẫu trên mặt lộ ra biểu tình không vui cái kia diệp văn hiên không phải muốn ly hôn sao ừ kiếp này bước vào ta vương ra môn cho dù chết cũng phải làm ta vương ra quỷ nếu như ly hôn ta vương ra còn gì là mặt mũi nữ nhi của ta còn là m người như thế nào đó là cái gì vương bắc dương nhìn được cửa cái kia hộp quà vương tĩnh di lạnh lùng nói diệp văn hiên tên quỷ nghèo kia huynh đệ đem ra gì đó nghe được cái này vương bắc dương tò mò đi ra phía trước đem hộp quà lấy tới Đặt ở bàn trà lên, đồng thời đem đó, trà thời trong mắt một thấm ở mở Ở mở bàn bên ngoài mở ra. Ở hộp quà lên, nháy ra. ra hộp cổ vạn à hoàn o hảo hao ruột ra, thuốc khuyết huyết xuất tán tức tổn gan không vương người hai ra ba hiện n mùi sâm h cây lập ở v ạ năm Vạn huyết sâm vương bắc dương kinh hô một tiếng tự liền nói chuyện ngữ khí đều biến được run dày đây là vạn năm huyết sâm vương mẫu cũng kinh ngạc đến ngây người vẻ mặt khiếp sợ nhìn hộp quà trong cái kia hai cây huyết sâm vương gia ở d y ệ n châu toán không được trên siêu cấp gia tộc nhưng cũng là từng va chạm xã hội biết do huyết sâm giá cả đúng năm ngoái nước ngoài phòng đấu giá xuất hiện qua một gốc cây vạn năm huyết sâm luận hình thể còn không bằng trước mắt cái này hai cây có thể coi là như này cũng phép năm trăm triệu đô la mỹ tại thế giới trên gây nên sóng to gió lớn lao nhân đây thật là vạn năm huyết sâm sao giờ khác này vương mẫu thân thể cũng không ngừng run dày đứng lên trong lòng dâng lên không rõ chấn động lay động phải đây là thật vạn năm huyết sâm năm ngoái cái kia lần bán đấu giá ta có may mắn nhìn thấy bội cây kia vạn năm huyết sâm thế nhưng huyết sâm m ù i vị kém xa cái này thuần hậu vương bắc dương theo bản năng nuốt vài ngụm nước miếng nếu thật như đây chẳng phải là nói cái kia lạc phàm không phải quỷ nghèo vương tính gì mặt vô huyết sắc quỷ nghèo vương bắc dương cười ha ha tuy tuy tiện tiện sẽ đưa ra hai cây vạn năm huyết sâm như hắn là quỷ nghèo người nào mới thật sự là phú nhân một chút cũng nói không khoa trương cái này hai cây vạn năm huyết sâm nếu như cầm đi bán đấu giá chí ít cũng có thể bán ra hai mươi ước cú sd hai mươi ước cú sd coi như là vương ra đập nồi bán sắt bán của cải lấy tiền mặt hết thẻ tài sản cũng không nhiều như vậy rất rõ ràng cái tia lạc phàm không là người bình thường khuê nữ ngươi lần này xem như trông n h ầ m vương mẫu trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt nói chẳng qua cũng không cái gì đại không được vô luận nói như thế nào ngươi và diệp văn hiên đều là vợ chồng son giữa phu thế nào có đừng náo h mâu thuẫn chỉ cần ngươi đi cho diệp văn hiên cùng lạc phàm nói lời xin lỗi ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tha thứ cho ngươi nếu như chúng ta có thể cùng lạc phàm giao hảo chúng ta vương gia nhất định có thể trở thành danh môn vọng tộc vương tĩnh di vẻ mặt vui sướng đúng đúng đúng ta đây liền gọi điện thoại cho hắn đánh giám vương bắc dương tức giận nói cái kia lạc p h à m đã đem lời nói rõ thứ hai để cho ngươi cùng diệp văn hiên công việc ly hôn ngươi như không nghe ta vương gia nhất định sẽ nên đón ngập đầu chi thai họa vậy làm sao bây giờ vương mẫu lo lắng hỏi vương bắc dương thở dài có thể làm sao cái kia trùng đại nhân vật một ngày bỏ qua có thể chính là thương tiết suốt đời sự tỉnh chúng ta duy nhất có thể làm chính là ly hôn chỉ có như lạc phạm ý chúng ta vươn g ra tài năng may mắn còn tồn tại nếu không thì hậu quả khó mà lường được còn nữa làm cho tài vụ cho diệp văn hiên hạch toán một cái tiền lương dựa theo tổng giám đốc tiền lương cho hắn cấp cho chúng ta đã đắc tội lạc phạm vô luận như thế nào cũng không thể nhượng hắn điều tra nhược điểm loại người như vậy đã không thể giao hảo nói cái gì cũng không thể đắc tội xem ảnh một vương tính di vẻ mặt biểu tình bị khuất ta không cam lòng vương bắc dương cả giận nói không cam lòng có thể trách ai nếu không phải ngươi mắt cho coi thường người khác sự tình như thế nào lại phát triển đến loại trình độ này người cái này thuần túy là chính mình làm thánh địa thiên phủ một bộ sang trọng độc đống trong biệt thự huynh đệ hai người uống rượu trò chuyện năm đó chuyện thú vị tình tuy là huynh đệ hai người mười tám năm không hề có quen biết gì nhưng có nói không hết lạc phàm cũng biết diệp văn hiên cùng vương tĩnh di giữa hôn sự năm đó diệp văn hiên tốt nghiệp đại học sau tiến nhập vương ra công ty đã được vương tĩnh di ưu hái chẳng qua diệp văn hiên đối nàng lại chút nào không điệp báo cái tiết lúc diệp văn hiên phụ thân đột phát bệnh nặng cần một số lớn tiền giải phẫu vương tĩnh di biết được sau nói cho hắn nếu như cùng nàng kết hôn liền bỏ vốn cứu trị diệp văn hiên phụ thân bất đắc dĩ phía dưới diệp văn hiên đồng ý cùng vương tĩnh di hôn sự tuy là giải phâu rất thuận lợi có thể đi năm thời điểm diệp văn hiên phụ thân nhưng bởi vì đột phát bệnh tim không có thể cấp cứu lại được tiểu phàm ta cũng nghĩ tới cùng tĩnh di ly hôn có thể ngươi nói như ta vậy có phải hay không có điểm vào ngân phụ nghĩa qua ba lần diệu diệp văn hiên trên mặt lộ ra thống khổ và không giúp biểu tình vong ân phụ nghĩa lạc phàm cười lắc đầu vương ra cho ngươi cái gì hả tuy là bọn họ năm đó bỏ vốn một trăm ba mươi vạn cứu diệp b à bá có thể ngươi mấy năm nay ở diệp ra làm trâu làm ngựa ở trong công ty cho bọn họ sáng lập nhiều thiếu tiền lời hàng đừng trò chuyện cái này sốt u ruột chuyện nay muộn say một màn ngày mai ngươi sẽ phát hiện ánh mặt trời như trước huống hai huynh đệ một mạch u ố n g được dạng sáng cái này mới tan cuộc l ạ c phàm đem diệp văn hiên thu xếp ổn thỏa về sau cái này mới trở về phòng khoanh chân mà ngồi ở giường lên l ạ c phàm linh hồn chi lực lặng yên khuyết t ặ n hắn ra trực tiếp bao phủ toàn bộ duyên châu lấy hắn tu vi bây giờ chớ nói bao phủ toàn bộ duyên châu coi như là cựu châu trong mắt hắn cũng thùng rông kêu to mẹ ngài đến cùng đi đâu là phàm mở mắt ra nhãn trung hiện lên một tia mờ mịt hắn vọng tưởng ở trong biển người m ê n h mông tìm kiếm mẫu thân hạ lạc nhưng không thu hoạch được gì hắn biết mẫu thân vô cùng có khả năng không ở nhân thế đồng d ạ n g hắn cũng biết cái này sự t ì n h vô cùng có khả năng cùng mười tám năm trước mình bị g i ế t có trùng tất ở liên hệ chỉ cần dò thăm lý ra sau lưng cái kia người theo manh mối thì có thể được ra sự kiện kia chân tướng đang ở lạc phàm chuẩn bị lúc tu luyện một hồi yếu ớt tiếng bước chân từ xa đến gần xuất hiện ở hắn trong hai điều này làm cho hắn không khỏi nhữ mày đối phương rất rõ ràng đang tận lực á p chế cấp bộ lén lút sâu càng nửa đêm tới này không biết có chuyện gì chương chín mỹ nữ hàng xóm đối với đột nhiên xuất hiện tiếng bước chân lạc phàm rất là hiếu kỳ làm cho hắn bất ngờ là bước chân kia chỉ là trải qua hắn nơi cư trú biệt thự mà là xuất hiện ở bên cạnh những tòa độc đống biệt thự rất rõ ràng đối phương cũng không phải chạy hắn mà tới khoảng khắc về sau một đạo sợ hãi giọng nữ b ô n g nhiên vang lên trong thanh âm để lộ ra sợ hãi thật sâu cùng bất lực ngươi là ai vì sao xuất hiện ở nhà ta ngươi đến cùng muốn như thế nào thanh âm cũng không phải là rất vang nhưng là lại không sót một chữ rơi vào thiếu niên trong thai làm cho hắn không khỏi nghĩ lại tới mười tám năm trước chuyện phát sinh t ì n h ngươi là ai vì sao xuất hiện ở nhà ta ngươi đến cùng muốn như thế nào năm đó chính hắn cũng là sợ hãi và không giúp nhìn lưu ngũ ra chỉ là không nghĩ tới hôm nay sẽ gặp phải người nàng cùng mình năm đó không có sai biệt lạp phà vốn không muốn xen vào việc của người khác bởi vì hắn nhìn thấy nhiều lắm sự sống còn nhưng hắn cũng là l ắ c mình mà ra rơi vào không xa t r ỗ những tòa biệt thự lầu hai sân thượng trên ban công cửa mở ra một người vóc dáng gầy gò người đàn ông trung niên chính nhất mặt lệnh cười nhìn trên giường cái kia xinh đẹp nữ tử nhãn trung tản ra ánh mắt lạnh như b ă n g hoàng tiểu thư ngươi chớ có trách ta muốn trách thì trách phụ thân ngươi đắc tội quá nhiều cử nhân có người muốn để cho ta giết ngươi đối phương cho ngươi bao nhiêu tiền ta có thể cho ngươi gấp đôi hoàng thanh thanh sắc mặt tái nhợt nhìn đối phương nàng nhưng là quốc nội có chút danh tiếng bốn tiểu hòa đán một trong vốn muốn thừa dịp nghỉ ngơi hội ra nghỉ ngơi mấy thiên có thể vạn vạn đều không nghĩ đến thủ gia hội đổi tới nơi đây sớm biết như đây nàng nên mang vài cái bảo tiêu trở về xin lỗi ta là một cái rất có phẩm đức nghề nghiệp sát thủ ta sẽ không phản bội ta kim chủ đương nhiên nếu là ngươi để cho ta thoải mái một chút ta sẽ cho ngươi một cái thông khoái cam đoan sẽ không để cho ngươi cảm nhận được chút nào đau đớn dù sao ta có thể là fan của ngươi trung niên nhân n i t miệng cười một tiếng lộ ra âm hàn nhãn thần hoàng thanh thanh theo bản năng nuốt vài ngụm nước miếng n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi trung niên nhân khẽ nhũ mày ta cái gì bên cạnh ngươi có ma hoàng thanh thanh lộ ra ánh mắt hoảng sợ thẳng đến này thì nàng mới nhìn đến trung niên nhân bên người lạc p h ạ m điều này làm cho nàng thần trên mọc lên một tầng thật dày nổi da gà bởi vì nàng căn bản sẽ không phát hiện đối phương là lúc nào xuất hiện quỷ trung n h ê n nhân theo bản năng nhìn về phía bên người khi hắn chứng kiến cái kia lạnh lùng mặt mũi về sau không khỏi giật mình một cái vẻ mặt phòng bị nhìn đối phương ngươi là ai đến đây lúc nào lạc phàm mới vừa trung n h ê n nhân lạnh rên một tiếng thanh nhân nhân ta khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác nếu không thì ta cam đoan ngươi xem không đến ngày mai thái dương đương nhiên như ngươi cũng yêu mến hoàng thanh thanh chờ một hồi hai anh em chúng ta có thể cùng nhau lên nói đến đây đưa cho hắn một cái ngươi h i ể u nhãn thần lạc phàm là một chức nghiệp sát thủ ngươi lẽ nào không có cảm giác mình lời nói hơi nhiều sao sau đó thì sao trung nhiên nhân lông mi giơ lên n g ư ơ i biết người đứng trước mặt chính là người nào ta nhưng là sát thủ giới từ từ bay lên tân tinh số tiền thưởng đã đạt được ba mươi lăm triệu n g ư ơ i có tin ta hay không liền ngươi cùng nhau giết ta chán ghét người nói nhiều l ạ c phàm đưa tay bắt lại cổ của đối phương tiện tay ném một cái trực tiếp đưa hắn ném bay ra ngoài rơi xuống ở thánh địa thiên phủ bên ngoài đường cái lên hóa thành một bãi thịt nát thiên không còn sớm sớm nghỉ ngơi một chút tiện tay giải quyết cái kia sát thủ về sau là phàm hướng về hoàng thanh thanh nói một câu nhưng sau hướng về sân thượng đi tới này Ta có thể biết có người xuất hàng khẳng định hàng Ngươi bị tao đạp. Người hàng xóm lạc phàm cũng không nói gì nhiều lắm lát mình trở lại trong biệt thự nguyên lai、like、hắn ở tại số chín mươi năm biệt thự nhìn thiếu niên rời đi thân ảnh hoàng thanh thanh nhãn trung hiện lên một cái ánh sáng khác thường người hàng xóm này không chỉ có cứu nàng m ệ n h hơn nữa dáng dấp anh tuấn đẹp trai thân thủ lại thích có thể làm quen một chút liền có biết hay không hắn có bạn gái hay không sáng sớm hôm sau xem ảnh một đang ở lạc phàm đang ở rửa mặt thời điểm lầu một chuông cửa vang người tới làm cái gì đẩy cửa ra thiếu niên chứng kiến hoàng thanh thanh n à người n g xuyên một thân bạch sắc vận động g i ả trang cái cổ trên bọc một cái khăn mặt khắp khuôn mặt là mồ hôi lâm tấm nhìn qua giống như là mới vừa vận động qua giống nhau nhất là ngũ quan tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng mắt ngọc mày n g ả i mùi cao ngất cười rộ lên làm cho nhất t r ù n g ôn luyện thêm cảm giác điềm tĩnh ta mới vừa đi ra ngoài chạy bộ sáng sớm xem phía ngoài bữa sáng không sai cố ý mua được một ít xem như là báo đáp ngươi đối với ta ân cứ mạng hoàng thanh thanh cởi cầm trong tay bữa sáng đưa cho lạc p h ạ m khuôn mặt trên xuất hiện hai cái má lún đồng tiền nhìn qua rất là khả ái hoàng thanh thanh rất khẩn trương đây là nàng từ trước tới nay lần đầu tiên đối với một người nam nhân chủ động như vậy nàng thật rất sợ lạc p h ạ m hội cự tuyệt nàng người ta không thiếu nợ nhau lạc p h ạ m đưa tay tiếp nhận trong tay nàng bữa sáng nhưng sau xoay người tiện tay đóng cửa lại ta hoàng thanh thanh tức thì liền động nàng nhưng là làng giải trí trong bốn tiểu hoa đán một trong tồn tại có vô số người hãy mộ một ngày công khai hành trình coi như là sân bay đều sẽ bị vây chật như nêm tối nhưng bây giờ nàng lại lọt vào đãi ngộ không công bình nàng vốn tưởng rằng lạc phạm hội mời nàng tiến nhập trong biệt tự mời nàng cùng nhau ăn sáng chung có thể vạn vạn cũng không nghĩ đến cứ như vậy đem nàng lượng ở cửa cái này ra hỏa chẳng lẽ không biết mình chứ không được không được không được không thể ở nơi này internet đại thời đại bối cảnh xuống coi như hắn chưa có xem qua chính mình vai chính điện anh kịch khẳng định cũng xem qua chính mình tân văn hoặc quảng cáo hắn như vậy có thể là vì cho mình lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu đúng nhất định là như vậy ngươi đủ c h ả n h xem ở ngươi cứu ta một mạng phần lên bản tiểu thư tạm thời tha thứ ngươi khi sâu một hơi hoàng thanh thanh hướng về chính mình biệt thự đi tới nhưng trong lòng đối với lạc phàm sản sinh tỏ mỏ mãnh liệt tà t o à n phát hiện người cái tên này vẫn luôn so với ta có nữ nhân duyên cớ khi còn bé như vậy hiện tại cũng là như vậy hôm qua mới dọn vào hôm nay thì có nữ hàng xóm đến đây tiễn bữa sáng diệp văn hiên vẻ mặt buồn bực ngồi ở ghế s o f a lên lạc phàm cười đem bữa sáng đưa cho hắn ăn mau đi ăn xong đi cục dân chính đem hôn cách diệp văn hiên nhốn nhú vai tuy là vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng hắn cũng biết sự kiện kia nên làm đoạn cơm về sau diệp văn hiên ly khai thánh địa thiên phủ đón xe đi trước cẩm lan thượng phủ khu biệt thự đang ở diệp văn hiên chân trước mới vừa lúc đi lưu ly xuất hiện ở trong biệt thự thiếu chủ thủ hạ huynh đệ báo lại lý minh trạch có nhất người huynh đệ kết nghĩa chính là hoàng thị tập đoàn chủ tịch h ộ t đồng quản trị tên cứ gọi là hoàng hữu long hoàng hữu long cũng là đồng minh thương hội hội trưởng một trong mấy năm nay tới nay lượng gia đi lại rất nhiều lần không chỉ là sinh ý ở trên vắng lai ngầm hạ quan hệ c ũ n g tình như tay chân trước k h a trả lạc phạm hợp trên tờ báo trong tay hoàng hữu long hiện tại ở đâu lưu ly hôm nay là tuần lễ ngũ dựa theo hành trình hoàng hữu long sẽ đi đánh gôn lạc phàm đứng dậy hướng về bên ngoài biệt thự đi tới đi sân bóng t h u ậ n liền phóng xuất l y ra bị diệt môn sự tỉnh đúng truy cập trang web đ à u đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười nộ duyên châu tây nơi này có một cái đại hình sân gôn dù cho phóng nhãn toàn quốc cũng có thể đứng vào năm vị trí đầu đến mỗi tuần lễ sau tuần lễ thiên đều sẽ nên đón rất nhiều gôn yêu thích người q u a n cố một cái trống trải hồ nhân tạo một bên người mặc bạch sắc gôn trang hoàng hữu long chính trầm g ã i huy động banh trong tay cái hết khả năng dùng ít nhất cái cân nhắc đem cầu đánh vào đậu trong hoàng hữu long chính là một cái gôn cao thủ đã từng đã tham gia trong ngoài nước cử hành trang cần ship đã từng thu được hữu dị thành tích rất nhanh trước mặt hắn cái kia gôn liền tiến vào đến đậu trong lao ra gặp chuyện không may ở nơi này lúc một trung niên nhân đỏ mặt tía thai đã chạy tới hoàng hoàng trương trương còn thể thấu gì duyện châu là của chúng ta thiên hạ có thể xảy ra chuyện lớn gì hoàng hữu long tức giận liếc mắt nhìn người trung niên nhân kia nói lao lý làm sao còn chưa tới hoàng hữu long mỗi cái tuần lễ ngũ cũng sẽ cùng lý minh trạch đến đây đánh ôn cái này đã trở thành hắn trong cuộc đời tập quán vô luận gió táp mưa xa đều chưa từng cải biến có thể hôm nay lý minh trạch cũng là đến chế. lao ra ta nói chuyện này cùng lý tiên sinh có quan lý ra hôm qua bị người diệt môn trung nhiên nhân vẻ mặt biểu tình bất an người nói cái gì hoàng hữu long sắc mặt đại biến điều này sao có thể sáng sớm hôm qua ta còn cùng lao lý thông điện thoại hắn nói muốn tiếp đ ạ i nước ngoài tập đoàn tài chính làm sao sẽ bị diệt môn chuyện xác thực như đây ta đã tìm người kiểm tra đối chiếu sự thật qua trung niên nhân nói hôm qua buổi trưa có nhân sắt đến nam ly sơn trang trực tiếp giết lý tiên sinh cùng với hắn nhi tử không chỉ có như đây tự liền lý ra cái kia vị kim đan kỳ cường giả cũng tại chỗ chết thảm lúc buổi tối lý gia biệt thự phát sinh khí thiên nhiên tiết lộ nhất ra mười ba khẩu toàn bộ tử vong đáng chết rốt cuộc là người nào cũng d á m diệt lý gia toàn tộc nếu để cho ta tìm ra hưng phạm tất nhiên muốn đem hắn thiên đ à o v t quả hoàng hữu long phát sinh tức giận gầm nhẹ ngươi muốn đem ta thiên đao và quả ở nơi này lúc g ọ n nói lạnh lùng bỗng nhiên chuyển đến ngươi là ai hoàng hữu long theo bản năng xoay người sang chỗ khác hắn to mày nhãn chúng khó nén tức giận lạc phàm là ta diệt lý gia người rốt cuộc là người nào lý gia cùng ngươi có gì thù hận vì sao phải đem bên ngoài diệt môn hoàng hữu long thấp giọng hỏi hắn căn bản sẽ không nghĩ đến sát hại người của lý gia hội xuất hiện ở trước mắt hắn lạc phàm ta cũng không biết ta là ai ta chỉ nhớ kỹ mười tám năm trước lý minh trạch từng làm cho lưu ngũ gia cắt đ ứ t tứ chi của ta đem ta giết chết sau ném vào trong sông đào bảo vệ thành cho tới nay ta đều đang tìm đáp án ngươi còn sống hoàng hữu long ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị xem ra ngươi thật sự biết năm đó sự kiện kia lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười n h ạ t nhạt chỉ bất quá hắn nụ cười kia ở hoàng hữu long nhãn trung dị thường băng lãnh không mang theo chút nào tình cảm bà động không được ta không biết ta cái gì cũng không biết hoàng hữu long khuôn mặt sắt thương bạch đổi thành bình thường hắn chắc chắn sẽ không đem lạc phàm đặt tại trong mắt nhưng hôm nay liền lý ra cái kia vị kim đan h kỳ cường giả đều bị đối phương giết hắn sao lại dám đắc tội lạc phàm cho ngươi một cơ hội cuối cùng nói cho năm đó ta phát sinh cái gì mẫu thân ta mất tích có phải hay không cùng cái này sự tình có quan lạc phàm trực tiếp bóp hoàng hữu long cổ ngạnh xinh xinh đem bên ngoài d ơ qua đỉnh đầu ta ta thật không biết năm đó phát sinh cái gì hoàng hữu long không ngừng dùng rằng khuôn mặt sắc cũng thay đổi thành đỏ lên sắc hán đồng tử thật cao nhô ra làm cho nhất t r ù n g bất cứ lúc nào cũng sẽ cảm giác hít thở không thông vương phụ thân đột nhiên một đạo giọng nữ vang lên đến lập tức hoàng thanh thanh ở xa chỗ chạy như bay đến tại sao là ngươi chứng kiến lạc phàm về sau hoàng thanh thanh lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị hiển nhiên không nghĩ tới sẽ ở đây trong gặp phải lạc p h ạ m xem ảnh một hoàng hữu long ta hy vọng ngươi không muốn khiêu chiến ta kiên trì lạc p h ạ m nặng nề g h đem hoàng hữu long ném ở trên đất làm cho bên ngoài phát sinh một đạo tiếng k ê u thế thảm phụ thân ngài làm sao hoàng thanh thanh vội va chạy tiến lên đem phụ thân đỡ mà sau vẻ mặt tức giận nhìn về phía lạc p h ạ m cha ta đến cùng như thế nào đắc tội ngươi ngươi tại sao muốn đối với hắn như vậy lạc p h ạ m theo tay vung lên một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bót hoàng thanh, thanh trắng mất cổ cách khoảng không đưa nàng g i lên giữa không chúng còn hắn thì mặt không thay đổi nhìn hoàng hữu long nếu ngươi không muốn xem lấy nữ nhi chết thảm liền nói cho năm đó ta chấn tướng nói ta nói chỉ hy vọng ngươi không nên thương tổn nữ nhi của ta hoàng hữu long cuối cùng vẫn thỏa hiệp hắn vẻ mặt bất an nhìn lấy lạc p h ạ m nói chuyện năm đó t ì n h dính đến một cái đồ ước mà cái này đổ ước trực tiếp quan hệ đến đồng minh thương hội thành l ợ p mười tám năm trước duyệt châu bị mười đại gia tộc trừng khống bởi vì gia tộc tồn tại nhiều lắm cho nên chúng ta rất khó xuất đầu vì vậy chúng ta hoàng gia ly gia triệu gia trần gia tương gia năm vị người thừa kế đề nghị từ hôm nay hướng sau nâng đỡ lẫn nhau đồng thời chiếm đoạt mặt khác ngũ đại gia tộc nhưng bởi vì làm cho người nào đảm nhiệm đồng minh thương hội người đứng đầu thời điểm sản sinh chia rẽ vì vậy chúng ta chọn chúng mẫu thân của ngươi chúng ta năm người đồng thời cưỡng hiếp mẹ ngươi thương nghị nếu như nàng nghi ngờ người nào hài tử liền do người nào đảm nhiệm đồng minh thương hội hội trưởng nói đến đây hoàng hữu long đông nhiên cảm giác không khí giống như là kết băng giống nhau có nhất t r ù n g gần như hít thở không thông hàn ý bao phủ hắn trái tim nhất là lạc phàm nhãn thần giống như tử thần vậy cho hắn nhất chủng cảm giác rợn cả tóc gáy sau đó thì sao thanh âm lạnh như băng ở lạc phàm trong miệm vang lên lúc này hắn trong lòng dâng lên một cổ chưa bao giờ có sắc ý hắn nhớ kỹ mẫu thân vẻ mặt đờ đ ẫ n về đến nhà có thể lại không nghĩ rằng nàng dĩ nhiên từng trải cái này trùng làm người ta giận sôi sự t ì n h hoàng hữu long chiến chiến nguy nguy nói ra lúc đầu chúng ta cũng không biết ngươi sự t ì n h biết về sau mới phái người giết ngươi vì chính là chảm thảo trừ căn về sau mẹ ngươi thành công thụ thai mười tháng hoài thai về sau sinh kế tiếp bé trai ở ở nhưng về sau chúng ta phái người giết nàng lạc p h ạ m cười một cái phổ thông độc thân mẫu thân lại bị các ngươi đối đãi như vậy xin hỏi các ngươi thật an lòng sao các ngươi chẳng lẽ không sợ bị báo ứng sao nói đến đây nhãn thần biến được g i ữ tợn giống như n h ấ t đầu nổi điên hồng hoang manh thú、Phúc. hoàng hữu long trực tiếp phun ra một ngụm tiên huyết về phần những t h ư kia bảo tiêu càng là trong nháy mắt hóa thành huyết vụ ta hối hận thật hối hận ta lúc đầu thật trớn lên tham gia sự kiện kia nhất người làm việc nhất người làm cũng xin ngải dơ cao đ á n h khẽ thả ta nhất ra giả trẻ hoàng hữu long quỳ xuống lên dập đầu như giã tỏi lạc pham thấp giọng nói ta thả ngươi nhất ra giả trẻ các ngươi năm đó vì sao không buông tha mẫu thân ta nàng đến cùng làm cái gì người người oán trách chuyện tình các ngươi lợi dụng hết nàng về sau còn muốn đưa nàng giết chết các ngươi đều không bông u tha nàng ta vì sao phải bỏ qua ngươi nhất gia già trẻ nói đến đây hắn không chế được hoàng thanh thanh rơi vào hoàng hữu long trước mắt cách khoảng k h ô n g n ắ m chặn、Phúc. một đạo huyết vụ đ ố n g nở rộ thiếu nữ tại chỗ chết thảm máu tươi đỏ thấm khuyết tán mà ra rơi vào hoàng hữu long y phục lên giống như một món huyết y thật không nghĩ tới vẫn chưa tới hai vạn chữ thì có huynh đệ bỏ phiếu đề cử cảm tạ lanh thiên sứ huynh đệ chống đỡ cảm tạ chương m ư ơ i một người này không thể lưu nữ nhi chết thảm làm cho hoàng hữu long bi thống đan sen nội tâm dường như bị đ a u s ẹ t qua một dạng hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến sự tình hội phát triển đến loại trình độ này căn bản sẽ không nghĩ đến năm đó hải tử kia dĩ nhiên còn sống sót nhất là nữ nhi chết thảm trước mắt làm cho hắn mọc lên nhất trùng cảm giác bất lực mãnh liệt hối y ở trong lòng hắn lan tràn ra sớm biết sẽ có chuyện hôm nay năm đó hắn tuyệt đối sẽ không tham dự sự kiện kia a chỉ tiếc thế thượng không có thuốc hối hận mẫu thân ta t r ô n ở thì sao lạc phàm thanh em vang lên lần nữa hắn nhãn thần dị thường lãnh khốc làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng nhất là hắn tản mát ra s ắ c ý giống như băng thiên tuyết địa t r ú n g quát tới hướng tây bắc làm cho hoàng hữu long thân trên mọc lên một t ầ n g thật dày nổi da gà cự liền linh hồn đều run r u dày hoàng hữu long luôn miệng nói khê sơn mẹ ngươi mộ địa ở khê sơn chân xuống nói cho ba gia tộc khác tộc t r ư ở n g mười ngày về sau giúp ta mẫu thân mang quan tài lạc phạm nói một câu xoay người hướng về xa chô đi tới thiếu chủ không giết hoàng hữu long sao lưu ly lẳng lặng đi theo lạc phạm thân về sau mặt nàng sắc thương bạch cự liền trong ánh mắt cũng để lộ ra vô pháp che giấu khẩn trương ý nàng theo lạc phạm đã thời gian hơn năm năm cái này còn là lần đầu tiên thấy hắn tức giận như thế đương nhiên đổi thành bất cứ người nào biết được mẫu thân bị người lăng đục đều sẽ trong cơn giận dữ thậm chí mất lý trí chứ lạc phàm trước hết để cho hắn s ố n g mấy t i ê n chờ giúp ta mẫu thân mang quan tài sau đó mới giết hắn cũng không trễ chuyên lệnh xuống mật thiết giam thị m ặ t khác ba đại gia tộc một cái người không thể để cho bọn họ ly khai duyệt châu nói đến đây nhãn trung toát ra một cổ sát ý kinh người đúng lưu ly tức thì lấy điện thoại di động ra biên soạn một cái tin nhắn ngắn phát ra ngoài phát xong tin nhắn ngắn về sau lưu ly do dự xuống nói thiếu chủ mượn nén bi thương như chủ m â u có ở trên trời biết nàng cũng không hy vọng ngài như vậy thống khổ nhân tính sao vặn vẹo đến loại trình độ này lạc phàm lắc đầu trong lòng sát ý sôi trào kỳ thực hắn sớm đã có nhất chủng dự cảm mẫu thân vô cùng có khả năng không ở coi lời này thật là khi hắn biết được tin tức này nội tâm như trước không thể nào tiếp thu được nhất là không thể nào tiếp thu được ngũ đại gia tộc đối với mẫu thân làm tất cả tuy là lạc phàm rất muốn trực tiếp tiêu diệt còn thừa lại bốn đại gia tộc nhưng hắn vẫn không có làm như vậy bởi vì hắn biết như vậy đối với bọn họ mà nói quá mức nhân tử kỳ thực hầu hết thời gian giết chết một cái người cũng không phải là đối với hắn khiến trách mà là làm cho bọn họ ở tuyệt vọng cùng trong sự sợ hãi nên tiếp tử vòng đến điểm này so với giết hắn nhóm đều luôn thông khoái lạc phàm ly khai về sau hoàng hữu long cái này mới ở trong sợ hãi tỉnh táo lại hắn chậm rãi n g n g đầu nhìn lên thương cung hôm nay khí trời tốt trời trong nắng ấm vạn dắm không mây nhưng hắn biết thiên biến thở dài một tiếng hoàng hữu long lấy điện thoại di động ra liên hệ ba đại gia tổng người làm cho bọn họ đến đây sân gôn tụ họp một chút một tiếng đồng hồ về sau ba chiếc xe sang trọng đi tới sân bóng lời a o Hoàng, n g ư này vừa nói ra ba người không khỏi sững sờ một cái khoảng khác sau lúc này mới ý thức được hoàng hữu long nói tới hay trở về thì phải làm thế nào đây trần tĩnh cựu trong miệng ngậm một căn thượng hạng cu ba xì gà nhãn chung đầy là khinh thị ý triệu vân long khỏe miệng nổi lên một tia không tiết t h á o tiêu d u n g không sai chính là một người bình thường mà thôi còn có thể cùng chúng ta ngũ đại gia tộc đối kháng sao như hắn thật muốn truy t r a sự kiện kia đại không ở phái người giết hắn một lần hoàng hữu long thở dài các người đánh giá cao chính mình cũng đánh giá thấp lạc p h ạ m thực lực đang ở hôm qua hắn đã diệt lý g i a cả nhà tiểu liên lý g i a cái kia vị kim đan kỳ lão tổ cũng chết ở trong tay của hắn người chắc chắn chứ hắn thật giết lý ra lão tổ giờ khắc này trấn tĩnh cựu nhãn thần ngưng trọng rất nhiều không chỉ có là hắn triệu vân long cùng tương thanh vân cũng vẻ mặt vẻ mặt bất khả tư nghị phải biết rằng lý ra cái kia vị lao tổ nhưng là tu luyện hơn hai trăm năm cái này mới sở hữu kim đan hữu kỳ trở lên tu vi thực lực mạnh không thể khinh thường ai có thể tin tưởng sẽ bị một cái chừng hai mươi tên giết chết hoàng hữu long việc này thiên chân vạn s á t lẽ nào hắn biết sự kiện kia trần tĩnh c ử u mở miệng hỏi hoàng hữu long nhãn thần dại ra phía trước hắn bắt giữ tiểu nữ ta bất đắc dĩ nói ra chân tướng của chuyện nhưng hắn lại giết tiểu nữ còn nói ba ngày sau muốn cho chúng ta bốn người vì mẫu thân hắn mang quan tài triệu vân long nặng nề lạnh dên một tiếng h ừ một cái tiện v ụ mà thôi nếu không phải năm đó sở hữu vài phần dung mạo mấy người chúng ta như thế nào lại chọn chúng nàng có thể được chúng ta ngũ huynh đệ lọt mắt xanh đã là nàng đời t r ư ớ c đã tu luyện có phúc mang quan tài chúng ta lại có thể nào nguyên nhân nàng một cái tiện v ụ mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tương thanh vân không sai coi như cái kia lạc phàm có thể giết chết lý gia lao tổ có thể ở trong mắt chúng ta lại coi là cái gì như ba ngày sau hắn thật dám đến nhất định phải làm cho hắn có đến mà không có về người này không thể lưu trần tĩu nói tuy là không biết hắn mười tám năm trước vì sao sống sót nhưng có một chút rất rõ ràng người này trở về chính là vì báo thù lần này chúng ta nhất định phải đưa hắn diệt trừ nếu không thì chúng ta bốn đại gia tộc chỉ không ngày yên tĩnh không biết trần huynh có gì cao kiến tương thanh vân bọn người nhìn về phía trần tĩnh c ử u phải biết rằng trần tĩnh c ử u nhưng là đồng minh hội nhất cái tay cho tới nay bọn họ đều lấy trần ra như thiên lôi sai đâu đánh đó trần tĩnh c ử u nói lý ra lão tổ chính là nhất vị kim đan sơ kỳ cừng giả cái kia lạc p h ẳ m có thể đánh chết này người nói rõ chí ít cũng có kim đan trùng kỳ tu vi tuy nói chúng ta bốn đại gia tộc có kim đan kỳ cường giả toa c h ấ n có thể không cần phải đi mời tộc lao xuất thủ ta rất ý tứ đơn giản chúng ta mỗi gia xuất ra hai phẩy năm tỷ nhưng sau đi mời vô niệm tông cao thủ đứng ra làm cho bọn họ giúp chúng ta d i ệ t trừ lạc phạm thương thanh vân hai mắt tỏa sáng kế này rất tốt triệu vân long khẽ gật đầu vô niệm tông nhưng là chúng ta duyện châu cảnh nội bài danh thứ tư siêu cấp tông môn tương truyền vô niệm tông tông chủ c à n g là nhất vị nguyên anh kỳ lao k h á i thủ đoạn dị thường cường đại từ vô niệm tông đứng ra tất nhiên có thể giết cái kia lạc phạm trần tĩnh cựu trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt tuy là linh khí đã sống lại tuy là trái đất trên cũng xuất hiện rất nhiều tu chân giả có thể có tiền như chức có thể ma xuôi quỷ khiến chúng ta bốn đại gia tộc thứ không thiếu nhất không phải là tiền tại sao đúng nhất định phải giết lạc phàm ta nên vì tiểu nữ lấy lại công đạo giờ k h ắ c này hoàng hữu long nhãn trung toát ra sát ý kinh người lúc đầu hắn bị lạc phàm cho c h ấ n n h i ế p có thể bây giờ suy nghĩ một chút bọn họ có tiền có rất nhiều tiền hoàn toàn có thể cam kết cao thủ đưa hắn giết chết không phải sao chính là một cái bình thường tu luận giả chẳng lẽ còn có thể cùng bốn đại gia tộc là địch hắn là thứ gì chương mười hai liên quan tới thân phận khê sơn chân xuống cỏ hoang không ngờ bởi vì mùa thu duyên cớ vì thế những thứ này cỏ dại đều đã khô vàng bề ngoài mất đi nguyên bản sinh cơ xa xa nhìn qua làm cho nhất trùng vắng lặng cảm giác cỏ hoang theo chung một cái cao cỡ một người gò đất là dễ thấy như vậy nếu không phải gò đất trước hai cái vỏ chai rượu cùng với có một ít hương cho vết tích rất khó phát hiện nơi này chính là một cái phần mộ ngươi nói ngươi hoan hỉ nhất vui mừng hoa hồng hôm nay ta mang cho ngươi tới đi tới trước mộ phần lạc phàm chậm rãi ngồi s ổ m người xuống cầm trong tay cái kia bó buộc hoa hồng đỏ tươi hoa đặt ở trên đất thâm t h ú y trong con ngươi lóe ra vô tận tương tư cùng thống khổ xa nhau mười tám năm gặp lại lần nữa đã người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất tấm kia thân thiết thêm xinh đẹp mặt mũi cũng chỉ có thể tồn tại ở trái tim đều tại ta đều tại ta nếu không phải ta đòi muốn đến trường phải mặc quần áo mới ngươi cũng sẽ không vì ta đi công tác càng sẽ không gặp phải ngũ đại gia tổng người cũng sẽ không bị giết sau mai táng ở nơi này địa phương vắng lặng mẹ ngươi yên tâm Ta h mẹ người t n h yên tâm đi chờ ta trường đại lấy sau bảo hộ người kiếm rất nhiều rất nhiều tiền cho ngươi hoa đem ngươi ăn mặc thật xinh đẹp ngươi có ý tứ ngươi nói ta hiện tại không đẹp sao hiện tại cũng rất xinh đẹp chính là còn có chỗ tăng lên những ngày qua tình cảnh rõ mồn một trước mắt làm cho thiếu niên mui hế ẩm có c h ủ n g muốn cảm giác muốn rơi lệ các ngươi là ai ở nơi này lúc một đạo hơi lộ ra thanh â m khàn khàn vang lên nhất vị vóc người câu lũ dâu tóc bạc trắng lão giả chống ba tòng ở xa chỗ đi tới chứng kiến lạc phàm ngẩng đầu lên lão giả đồng tử hung hăng r u lên giống như rất giống ngươi chẳng lẽ là người nữ nhân kia hải tử ngươi là tới tìm thân sao lao nhân ra ngươi gặp qua mẫu thân ta lạc phàm đứng dậy lão giả thở dài năm đó mẹ ngươi bị người nhét vào khê sân xuống tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc ta vốn muốn đem nàng đưa vào y viện có thể cuối cùng vẫn không có thể cứu trở về về sau ta mệnh người trong thôn đem nàng trôn tuy là mẹ ngươi không phải người của thôn chúng ta nhưng cũng không thể làm cho nàng phơi thây hoang dã chỉ tiếc lao nhân tuổi tác lớn những năm gần đây trong núi số lần cũng càng ngày càng thiếu ngoại trừ thanh minh cho ngươi mẫu thân đốt nén hương cùng tiền giấy bên ngoài cũng không có năng lực bang nàng tẩy rửa mộ phần ở trên cỏ dại trôn mẹ tri ân đại với thiên cũng xin chịu van bối cúi đầu lạc phàm hai đầu gối quỳ xuống đất hướng về lao giả dập đầu ba cái mặc dù chưa từng quen biết thế nhưng hắn lại có tư cách thừa nhận lạc phàm quỳ một cái lão giả luôn miệng nói ngươi mau đứng lên đi đổi lại là bất cứ người nào gặp phải cái này chủng sự t ì n h đều sẽ không khoanh tay đứng nhìn kỳ thực mấy năm nay ta một mực chờ ngươi bởi vì ngươi mẫu thân trước khi lâm trung nói qua ngươi nhất định sẽ tìm được nàng lạc phàm khẽ nhữ mày chờ ta n g ư ơ i đi theo ta đi lão giả xoay người hướng về xa xa thôn trang đi tới mẹ chờ ngày khác nhi tử trở lại xem ngài n g à i trước ủy khuất mấy thiên đi lạc phàm nhẹ nói một câu sau đó cùng lão giả đi tới trong thôn xem ảnh một cái này thôn xóm tên gọi là khê s ơ n thôn chỉ có năm sáu mươi nhà bởi vì vắng vẻ duyên cớ vì thế nhìn qua rất là bần cùng hơn nữa đại thể đều là một ít ở lại giữ lao nhân cùng hài đồng đây là ngươi mẫu thân trước khi lâm trung giao cho ta nàng nói như ngươi có thể tìm tới nơi này liền đem khối ngọc bội này trả cho ngươi chờ ngươi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đem ngươi lợi được lao giả ở gạch một phòng chung tìm ra một cái hộp gỗ màu đen bên trong có một khối bắt t r ư ớ c tiểu cầu ngọc bội ngọc bội trên điêu khắc nhất đầu phượng hoàng thật cảm tạ lao ra từ một mạch con v ậ y l ạ c phàm đưa tay tiếp nhận khối ngọc bội kia hắn rõ ràng nhớ kỹ đây là mẫu thân yêu mến nhất vật phẩm vẫn luôn đeo vào thân lên kỳ thực ta hẳn là c ả m ơn ngươi nếu ngươi còn không được xuất hiện ta chỉ sợ cũng vô pháp hoàn thành mẹ ngươi di ngôn lao giả m ỉ m cười nếp nhăn trên mặt chồng chất cùng một chỗ làm cho nhất trùng cảm giác giàn u a mẫu thân ta có từng nói qua những lời khác l ạ c phàm cẩn thận đem ngọc bội thu lao giả nói có mẹ ngươi từng nói qua không muốn vì nàng báo thù bởi vì cựu nhân quá mạnh chỉ dựa vào ngươi không thể nào là đối thủ của bọn họ như vậy chỉ biết hại ngươi nàng có nói Như ngươi nghĩ tìm người thân, vậy đi kinh đô. Kinh đi tìm vậy đô. đô sao? l ạ c phàm thì thào nói nhỏ khi còn bé hắn thường thường chịu đến bạn cùng lứa tuổi chế nhạo nói hắn là không có cha h ả i tử mà hắn cũng không chỉ một lần hỏi tham q u a mẫu thân liên quan tới phụ thân hạ lạc có thể mẫu thân vẫn luôn ngậm miệng không nói chuyện việc này bây giờ tuy là biết được phụ thân hạ lạc nhưng lại không nghĩ rằng đối phương dĩ nhiên tới tự kinh đô lạp phàm lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho láo giả nhưng sau đó xoay người đi ra bên ngoài d lưu, lưu, về về lưu ly mắt nhìn lạc phàm ngọc bội trong tay thiếu chủ có đôi lời không biết có nên nói hay không lạc phàm liếc nhìn nàng một cái ngươi là muốn nói thân thế của ta lưu ly nói lấy thuộc hạ chỉ thấy khối này phượng bội tuyệt không phải người bình thường ra có thể có được nếu ta không có nhìn lầm nó chắc là dùng nhất cả khối linh thạch đ i ề u khắc mà thành mặc dù bây giờ linh thạch đã rất phổ thông nhưng có chuyện không khó phủ nhận hai mươi ba năm phía trước trái đất đang ở từng trải mạt pháp thời đại đó là không chỉ có thiên địa linh khí mầm manh có thể có được linh thạch người càng là dị thường hiếm thiếu càng chưa nói dùng linh thạch đ i ề u khắc nhất kiện phượng bội phía trước c h ú lão cũng đã nói ngài phụ thân đến từ kinh đô mà trùng hợp kinh đô thì có lạc thị thần tộc ngài có thể là thần tộc hậu duệ nói đến đây nhãn trung hiện lên một cái ngưng trọng v i ê m quốc có mười ba cái thần tộc từng cái cũng có kinh khủng năng lượng cùng nội tình t i ự u liền nàng không nghĩ tới lạc phàm dĩ nhiên là thần tộc hậu duệ suy nghĩ kỹ một chút cũng liền thoải mái nếu không phải thần tộc hậu duệ hắn có thể ở ngắn ngủi mười tám năm bên trong sở hữu t u vi bây giờ sao có thể có được bây giờ công hơn sao mười tám năm nhìn như ngắn có thể đang tu hành người nhãn chung bất quá là hoàng lương nhất ngộng có vài người một lần bế quan chỉ sợ cũng đạt hơn vài thập niên thần tộc thiếu niên nhãn chung nổi lên một tia ánh mắt khinh thường hay là thần tộc bất quá là thai vạ đến nơi sắp tiền đến thứ nhất đem đầu co lên tới giắt không hơn. Ta vô ì sở suốt hữu thần tộc huyết mạch mà khinh thường, Chương tộc ta này cái Cái có mà điểm đại. là đời giá đủ. xỉ v niệm tông ở vào Duyện Châu Tây Nam bản ộ Thanh tông Long Sơn Lên. Vô niệm Vô b thân chỉ là một cái truyền thừa nghìn năm đạo quan tuy là đèn nhang không phải rất thịnh vượng nhưng môn hạ cũng có mười mấy cái đệ tử trong ngày thường tiếp một ít cúng bái hành lễ các loại dùng để duy trì sinh hoạt có thể ở mười tám năm trước kèm theo mạn pháp thời đại kết thúc linh khí bắt đầu sống lại vô niệm tông những đệ tử kia đã ở linh khí sống lại thì thu được cơ duyên thực lực kém nhất đều đạt được chút cơ kỳ kim đan k ỳ cường giả càng là chỗ nào cũng có nhất là vô niệm tông tông chủ dương cảnh nguyên càng là thành công bước vào nguyên anh kỳ tu vi trở thành duyện châu cảnh nội số một số hai siêu cấp cường giả vô niệm tông càng là quảng triêu đệ tử hiện nay đã trở thành sở hữu hơn một ngàn đệ tử đại hình tông môn sư phụ trần gia người đến nói là muốn gặp mặt ngài một lần một người mặc đuổi sắc đạo vào đệ tử trẻ tuổi đi tới dương cảnh nguyên tu luyện trong đại điện cung kính nói một câu làm cho hắn tiến đến đi dương cảnh nguyên nhàn nhạt nói một câu đúng đệ tử trẻ tuổi cung kính bằng lòng một tiếng khoảng k h ắ c về sau đệ tử trẻ tuổi mang theo một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân đi tới điện bên trong trung niên nhân vội vã cúi người trào khắp khuôn mặt là cùng kính chi ý gặp qua dương tông chủ bồ đoan lên dương cảnh nguyên người mặc một bộ bạch sắc trường bảo tóc bạc nhưng mặt hường hảo làm cho nhất trùng không dính khói bụi trần gian mùi vị hắn chậm rãi mở mắt ra nói các ngươi trần gia tìm đến ta không biết có chuyện gì hồi dương tông chủ láo gia nhà ta hiện tại gặp phải nhất kiện khó giải quyết sự tình muốn mời vô niệm tông cao thủ hỗ trợ xử lý một cái đây là tiền thù lao trung n i ê n nhân liền vội vàng đem chuẩn bị s o n g chi phiếu lấy ra phía trên có một trăm ước mức xuất thủ nhưng thật ra rộng rãi dương cảnh nguyên mắt nhìn trên chi phiếu mức nói một chút đi các ngươi muốn để cho chúng ta vô niệm tông d i ệ t trừ người nào trung n i ê n nhân nói cái kia người là lạp p h ạ m năm nay hai mươi ba tuổi thực lực bất tưởng nhưng là lại có thể đánh chết kim đan sơ kỳ tu sĩ dương cảnh nguyên cười lắc đầu nhãn trung tràn đầy hèn mọn màu sắc các ngươi dương g i a có phải hay không có chút chuyện bé xé ra to chính là một người trẻ tuổi có cần phải tốn hao một trăm ư c mời chúng ta xuất thủ sao trung nhân ngượng ngùng cười một tiếng hồi dương tông chủ chúng ta cũng không biết cái k i a lạc p h ạ m tu vi chân chính tuy là chúng ta dương gia có nhất vị tộc lão nhưng so với không được trên vô niệm tông cao thủ lý do ổn thỏa lão gia nhà ta vừa muốn lấy làm cho quý phái cao thủ đứng ra giải quyết tên kia dương cảnh nguyên trở về nói cho trần tĩnh cửu cái này nhiệm vụ ta tiếp xuống trong vòng ba ngày hội đem lạc p h ạ m thủ cấp đưa đến quý phủ đúng trung n i ê n nhân đại hỷ nhưng sau đó xoay người rời khỏi đại điện lúc tới hắn vẫn còn ở lo lắng lo lắng dương cảnh nguyên không chịu g ú t hắn nó dù sao hiện nay vô niệm tông cũng không phải là trước đây cái kêu hoa mấy trăm đồng tiền l à c ó thể xin hắn nhóm hạ sơn làm phép môn phái nhỏ cái nào nghĩ đến coi như vô niệm tông biến hóa nhanh chóng trở thành duyện châu cảnh nội bài danh thứ tư siêu cấp tông môn như trước khó có thể chống lại tiền tài mang tới mê hoặc người đàn ông trung niên ly khai về sau dương cảnh nguyên thanh âm quanh quẩn ở vô niệm tông trên khoảng không trí kiệt ở đâu đệ tử ở khoảng khắc về sau một đạo thân ả n h phi l ư ớ t mà đến một gối quỳ xuống ở dương cảnh nguyên trước mặt này người nhìn qua không sai biệt lắm hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi lứa tuổi thân cao tám thước mày kiếm mắt sáng nghi biểu bất phảm không chỉ có tướng mạo ngàn rằng mới tìm được một tự liền tu vi cũng là vô niệm tông trẻ tuổi t r u n g bài danh thứ ba siêu cấp cao thủ sở hữu kim đan tầng tám tuột cùng tu vi có hy vọng ở thành gia lập thất chi niên kim đan hòa anh trở thành nguyên anh kỳ lão quỷ dương cảnh nguyên nói nay mệnh ngươi hạ sơn giới hạn trong vòng ba ngày g i ế t chết là phảm nhưng sau đem thủ cấp của hắn đưa đến trần ra đệ tử lĩnh mệnh trí kiệt bằng lòng một thân theo sau đứng dậy rời đi đại điện d u y n châu quan phủ lưu ly người xuyên một thân hát sắc gó lờ bộ già trang đạp dày cao gót trực tiếp bước vào đại lâu văn phòng xem ảnh một theo sau đi thang máy đi tới châu trưởng cửa phòng làm việc thư ký chứng kiến có người lạ xuất hiện vội vã ngăn lại lưu ly xin chào xin hỏi ngài tìm a i ngài có thể có hẹn trước lưu ly ta muốn gặp một cái cổ châu trưởng thư ký ấy nay nói ra xin lỗi cổ châu trưởng hiện tại đang ở họp không được phương tiện thấy ngài như ngài có việc có thể nói cho ta chờ cổ châu trưởng hội nghị kết thúc sau ta lại chuyển cáo cho hắn chính là một cái châu trưởng mà thôi cái giá không khỏi cũng quá đại chứ lưu ly khuôn mặt trên nổi lên một tia nụ cười khinh thường nghe được cái này thư ký nụ cười trên mặt dần dần rút đi vị nữ sĩ này ngươi nói như vậy không khỏi không đem cổ c h â u trưởng để vào mắt chứ ngươi có tin ta hay không hiện tại để bảo an bắt ngươi lại chỉ ngươi một cái di hạ phạm thượng tội danh lưu ly li cười lắc đầu thôi đã ta thấy không đến cổ trương m ì n h vậy hãy để cho hắn tới gặp ta đi ta ở quan phủ nghiêng đối diện quán cà phê chờ hắn thập phần t r u n g nói xoay người rời đi thật là có bệnh thật làm cổ c h â u trưởng là người thường nói thấy là có thể thấy thư ký tức giận rên một tiếng nhưng sau ngồi ở trước bàn làm việc tiếp tục xử lý công sự cổ ũ Châu Châu trương bình nhìn về phía thư ký thư ký liền vội vàng đứng dậy là chỉ bất quá vị nữ sĩ kia không có hay trước ta làm cho nàng rời đi trước vô liêm sỉ cổ trương bình giận dữ ngươi cũng đã biết vị nữ sĩ kia lai lịch nói vị nữ sĩ kia bây giờ đi đâu trong thư ký sợ đến khuôn mặt sắc thương bạch nàng nàng nói nàng đi nghiêng đối diện quán cà phê lợi ngài thư ký thật bị sợ hư nàng biết vừa mới cái kia nữ nhân tuyệt đối có lai lịch lớn nếu không thì cổ trâu trưởng sẽ không biểu hiện như vậy khủng hoảng còn không mang theo ta đi cổ t r ư ờ n g bình hung hăng chừng nàng liếc mắt đang ở phía trước hắn nhận được tới tự kinh đô điện thoại điện thoại nội dung cũng không phải là rất dài chỉ là nói cho hắn duyện châu xuất hiện nhất vị nhân vật mạnh mẽ hơn nữa bị hắn người đổi u ra ngoài biết được việc này cổ trương bình bị dọa sợ không nhẹ đâu còn nhìn được trên hội nghị tức thì liền chạy ra ngoài cũng may vị nữ sĩ kia vẫn chưa đi xa nếu không thì hắn thật không biết nên xử trí như thế nào châu trưởng nàng nàng liền ngồi ở kia trong trong quán cà phê cổ t r ư ờ n g bình thư ký chứng kiến trong góc chính đang xem báo lưu ly nhãn trung tràn đầy vẻ hoảng sợ nàng thật rất muốn biết đối phương là người nào vì sao có thể để cho châu trưởng như vậy e ngại cổ t r ư ờ n g bình chỉnh lý hạ y quang vinh nhưng sau hít sâu một hơi trực tiếp hướng về lưu ly đi tới đối đ ạ i đi tới đối phương bên người thời điểm trên mặt lộ ra một tia khách khí tiểu dung vừa rồi không biết cái này vị tiểu thư đang môn không có từ xa tiếp đón xin thứ tội lưu ly không n g n g đầu l ặ n g lặng nhìn tờ báo trong tay ta gọi lưu ly tới tự bắc cảnh luyện ngục ẩm một câu đơn giản nói làm cho cổ trường bình có chủng ngũ lôi oanh đỉnh một dạng cảm giác nàng nàng chính là bắc cực luyện ngục chung cái kia vị nữ sát thần sao chỉ là nàng như vậy nhất vị nhân vật đáng sợ làm sao sẽ tới duyện trâu cái này địa phương nhỏ chương mười bốn được gọi là thần ở trong mắt người bình thường lưu ly tên này khả năng rất xa lạ có thể cổ trường bình nhưng biết rõ tên này cũng biết trước mặt nữ từ này đáng sợ cái này nhìn như xinh đẹp tri thức nữ nhân tuyệt đối không có nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy dù sao nữ sắt thần tên cũng không phải huyện chống tới phong không biết lưu ly li nữ sĩ đến đây có gì sai phái cổ trường bình rất nhanh thì ổn định tâm tình tràn đầy khách khí hỏi ta ra thiếu chủ muốn khai phát một cái khê sân thôn cố ý để cho ta qua đây cho cổ châu trường chào hỏi lưu ly li một tay bưng lên cà phê nhẹ khẽ n h ấ p một cái đối đ ạ i cà phê hương thuần ở giữa răng môi k h u y ế t tán ra sau cái này mới nuốt xuống chỉ bất quá cuối cùng nàng không có ngẩng đầu nhìn cổ trường bình liếc mắt lạc lạc thần đại nhân muốn khai phát khê sân h ô n giờ khác này cổ trường bình có chùm cảm giác rợn cả tóc gáy thân trên cũng mọc lên một tầng thật d à y nổi da gà tự đánh m ạ t pháp thời đại kết thúc lấy về sau trái đất trên xuất hiện rất nhiều biến số thì như một ít liên tiếp cái này cái khác vị diện thông đạo lúc đầu cũng không có người coi thành chuyện gì to tát cũng có một chút cái khác vị diện cường giả đi tới trái đất chỉ bất quá những người đó cũng không tuân thủ trên địa cầu quy tắc đốt g i ế t cướp đ o ạ t không chuyện ác nào không làm nhất định đem trái đất trở thành một cái tràng săn bắn đang ở cái kia lúc một cái tên gọi là lạc phạm thiếu niên đi tới lấy sức một mình rết sạch những thứ kia vượt ngoại nhân không chỉ có như đây thậm chí còn đem cái kia liên tiếp vượt ngoại thông đạo phong ấn ở nơi đó đối kháng kẻ thù bên ngoài phòng ngừa cái khác người tới trái đất không có ai biết hắn từng trải cái gì mấy năm nay sinh hoạt như thế nào nhưng rất nhiều người biết là hắn phụ trọng đi về phía trước làm cho vạn da đèn không cô đơn là của hắn vô tư dâng hiến cho thiên hạ bách tính an cư lạc nghiệp hắn gọi là phảm cũng là tứ phương thủ hộ thần một trong nhân xưng ơ lạc thần cổ trương bình cũng chưa từng thấy qua lạc phảm thế nhưng đối với lạc phảm tên lại như sấm bên h a y chỉ là hắn vạn vạn cũng không nghĩ đến tứ phương thủ hộ thần một trong hắn lại muốn khai phát khê sơn thôn lưu ly thanh â m vang lên lần nữa ta ra thiếu chủ nguyên quán chính là duyệt châu cổ t r ư ờ n g bình hiểu ra nguyên lai là như vậy thật không nghĩ tới lạc thần dĩ nhiên là duyệt châu người có thể cùng hắn trở thành đồng hương đây là ta cổ m ộ nhân quang vinh may mắn dừng lại một cái cổ t r ư ờ n g bình nói lưu ly nữ sĩ lạc thần muốn khai phát khê sơn thôn cái này cố nhiên là chuyện tốt có thể có sự kiện xin thứ cho ta bất lực khê sơn thôn tỏa kia sơn loan quyền thừa bao sớm bị trần ra p h á hạ dựa theo kế hoạch ít ngày nữa gần khởi công khai phát Như này thì nhất thì huy ước, điểm ị n thành ảnh hưởng không h sẽ tạo tốt. Lưu Ly chậm r nhíu, chân ra thu được khê sơn thôn quyền Bọn nhưng chính trương Bình nói, thu khê thừa họ cách hết h qua quy được được. Cổ ra bao. t đi lấy là là, thủ tục đều là hợp pháp. Lưu ly khẽ đều đầu, đã như đây, Lưu đây như hắn biện pháp đạt được khê sơn ta thiếu đi thể qua đạt thôn.、Điểm、này còn hy vọng cổ châu trưởng hướng về người phía dưới thông báo một tiếng ta không hy vọng gây ra nào đó c h ủ n g chuyện không vui tình ta biết nên làm như thế nào cổ trương bình khuôn mặt trên lãnh mồ hôi chạy dòng hắn đông nhiên ý thức được một việc trấn gia cùng lạc phàm trong lúc đó nhất định là có một đoạn không muốn người biết đã qua cổ trương bình muốn nói lại thôi muốn hỏi nguyên nhân xem ảnh một lưu ly nhìn ra hắn cách nghĩ nhàn nhạt nói một câu đồng minh thương hội năm vị hội trưởng cùng ta ra thiếu chủ sở hữu bất công đái thiên thủ thiếu chủ lần này trở về chính là giải quyết ngũ đại gia tộc cổ trương bình trong lòng hoảng hốt h i ệ n nhiên không nghĩ tới đồng minh thương hội ngũ đại hội trưởng cùng lạc phàm dĩ nhiên có loại này sâu xa tuy nói đồng minh thương hội là duyện châu cảnh nội lớn nhất thương hội có thể cổ trương bình tâm lý lại cùng gương sáng giống nhau chớ nói bọn họ coi như là một ít vương tộc đều không phải là lạc thần đối thủ dù sao nhân ra nhưng là viên quốc tứ phương thủ hộ thần một trong siêu cấp tồn tại trên người của h ắ n công huân cùng vinh quang cũng đều là dùng tiên huyết cùng nước mắt đánh xuống lúc này đây đồng minh thương hội xem như là hết ta cách thành hôn trong láo c h ạ c h diệp văn hiên hơi lộ ra thương cảm ngồi ở lạc phàm bên người b ạ n ghế lên tuy là thoát ly vương gia có thể giàu gì cũng là phu thêm một hồi diệp văn hiên trong lòng hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là có mấy phần thương cảm lạc phàm chờ ngươi lần sau kết hôn ta làm p h rể được diệp văn hiên cười, cười. mà sau thở dài nói thật ta vốn tưởng rằng nàng sẽ không cùng ta ly hôn thật không nghĩ đến không chỉ có cùng ta ly hôn thậm chí còn đem ta ở trong công ty tiền lương cũng cho ta nhất cộng một trăm tám mươi vạn còn nữa ngươi cái kia hộp quả ở trong xe chờ một hồi lấy về đi lạc phàm h ơ i hợt nói một câu hai cây nhân sâm mà thôi ngươi giữ lại pha rượu uống đi diệp văn hiên cũng không nói gì nhiều hắn thấy đó đích sắc là hai cây nhân sâm giá thị trường chẳng qua mấy ngàn đồng tiền mà thôi đương nhiên nếu như diệp văn hiên biết cái kia hai cây nhân sâm giá cả nhất định sẽ trả cho lạc phàm ho nhẹ một tiếng diệp văn hiên lập tức đổi chủ đề cái gì đó ta tiền bạc bây giờ cũng coi như có mấy cái tiền ta dự định chính mình gây dựng sự nghiệp hôm qua m u ộ n trên lúc uống rượu lạc p h ạ m đã từng đề nghị làm cho diệp văn hiên theo chính mình phát triển ngay lúc đó diệp văn hiên cũng không có tỏ thái độ hiện tại cũng coi như cho ra minh sát trả lời đối với đáp án này lạc p h ạ m cũng không ngoại ý tuy là xa nhau mười tám năm nhưng hắn vẫn biết diệp văn hiên không muốn khuất ở người khác phía dưới nhất là hai cá i nhân hay là hảo huynh đệ lạc phàm quan tâm hỏi có gì tốt cách nghĩ sao diệp văn hiên nói ta có một cái đồng học đang định thành lập nhất ra đại hình công ty lắp đặt thiết bị ta dự định vào m ộ t cổ đến lúc đó chỉ chờ lấy hoa hồng là được rồi ngươi cũng biết ta tính cách quá nóng nảy không được thích hợp bản thân gây dựng sự nghiệp lạc phàm ân một tiếng như vậy cũng rất tốt diệp văn hiên đứng lên nói cái gì đó ta còn có việc rút lui trước có việc ngươi gọi điện thoại cho ta là được nói hai tay cầm y ế m hướng về cửa đi tới nhưng ngay khi đi tới cửa thời điểm hắn đông nhiên dừng bước lại vẻ mặt thành thật nhìn lạc phàm tiểu phàm sự tình đã qua trọn mười tám năm mười tám năm sẽ phát sinh rất nhiều chuyện ta hy vọng vô luận phát sinh cái gì ngươi đều phải chịu đựng vô luận lúc nào chúng ta đều là cùng nhau đi tiểu sống bùn h u y n h đệ coi như tìm không được ca di ngươi còn có ta nhớ h ạ lạc phàm trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt có thể đây chính là mọi người nói tình h u y n h đệ cả đời đi diệp văn hiên rời đi không bao lâu lưu ly phản hồi trong nhà cũ lúc này lạc phàm đang dùng sơn c h ắ t phấn lấy hai miếng cửa gỗ tuy là hắn biết mẫu thân đã không ở n h â n thế nhưng vẫn là muốn thông qua cố gắng của mình đem nhà cũ khôi phục nguyên dạng mẫu thân đã không ở như thế hắn không muốn để cho ra cũng thay đổi được cũ nát bất ham dù sao nơi đây chịu t ả i hắn cùng mẫu thân tất cả ký ức lưu ly đơn giản rõ ràng nói tóm tắt nói hạ liên quan tới khê sơn thôn tình huống thiếu chủ khê sơn thôn bị trần gia nhận t ổ xuống nghe cổ trường bình lời nói trần gia muốn khai phát cái tiêm mảnh nhỏ sơn lâm dự tính trong vòng nửa tháng sắp sửa khởi công nửa tháng lạc phàm nhãn trung hiện lên một nụ cười trần gia còn có thể sống s ó t nửa tháng sau t r ư ơ n g mười lăm nghe nói ngươi rất n g u n g cùng phân phó dựa theo kế hoạch khai phát khê sơn thôn nếu có người theo trung ngăn cản giết lạc phàm cầm trong tay sân soát kiên nhận đem cửa gỗ chất phấn trên đánh vắt nhi được lưu ly bằng lòng một tiếng theo sau nàng hơi hơi nhũ mày thiếu chủ dường như có cái đuôi mủ tiểu lâu la đến có muốn hay không ta đưa hắn n h ô n giết g l ạ c phàm không cần người đi giúp chính là đúng thu gió nổi lên lá khô r ụ n g sạch sẽ sân theo thu gió thổi qua trên đất cũng xuất hiện vài miếng khô vàng lá rụng làm cho sân bằng thêm vài phần tiêu điều mà đang ở này lúc một cái mày kiếm mắt sáng nam tử ngẩng đầu mà bước đi vào trong viện hắn thân cao một m tám tả hữu mày kiếm mắt sáng người mặc một bộ bạch sắc đảm bảo cao n ấ t dáng người giống như một thanh kiếm xác hắn gọi trí kiệt vô niệm tông trẻ tuổi trung bài danh thứ ba siêu cấp cao thủ sở hữu kim đan kỳ tầng tám tột cùng tu vi ở hắn đi theo phía sau một trung nhân nhân cái kia người chính là trần gia quản gia tên gọi là trần bang trần bang là trí kiệt gọi tới mục đích chính là mang theo lạc phàm thủ cấp phản hồi trần gia người chính là lạc phàm nghe nói ngươi rất ngông cuồng muốn làm cho ngũ đại gia tộc giúp ngươi mẫu thân mang quan tài ta là vô niệm tông trí kiệt như ngươi không muốn chết quá thảm vậy quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đi trí kiệt mở miệm nhãn trung tản mát ra một tia vẻ k i n h thường ai cho ngươi g i khí để cho ngươi lớn lối như vậy lạc phàm túi đầu vân đạm phong khinh chắt p h â n lấy cửa gỗ trí kiệt lạnh rên một tiếng đừng mẹ hắn ở tiểu g i a trước mặt trăng ớ c tiểu g i a phân phân chung là có thể đưa ngươi tháo thành tám khối vì sao tu chân giả muốn trở thành người khác giúp đỡ lạc phàm bông trong tay xuống sân soát nhưng sau chậm rãi ngẩng đầu lên hắn ánh mắt đ ạ m mạc giống như vạn niên huyền băng lệnh người không dám nhìn thẳng trí kiệt miết miệng lên đương nhiên là bởi vì tiền ngươi cũng biết đầu của ngươi giá trị một trăm ư c lạc phàm lắc đầu cảm thán, ngươi lai、like, đầu của ta như thế không bao nhiều tiền a c h í kiệt cùng trần bang đều lộ ra mộng bức biểu tình một trăm ước không bao nhiêu tiền cái này ra hỏa chẳng lẽ đối với một trăm ước có cái gì hiểu lầm chứ họ lạc nói đi ngươi còn có cái gì di ngôn muốn nói tiểu ra hôm nay tâm tình không tệ cho ngươi cái nói di ngôn cơ hội c h í kiệt hời hợt nói một câu lạc phàm như hôm nay chết là ngươi ngươi sẽ nói cái gì đó di ngôn nghe được cái này c h í kiệt cười lên ha hả ta sẽ chết quá buồn cười ta nhưng là kim đan kỳ tầng tám tột cùng cao thủ phóng nhãn toàn bộ thế tục lại có ai là đối thủ của ta nói đến đây chí kiệt trợ thấy t trên mặt đất một mảnh lá rụt n viêu như một đạo cực quang trực tiếp xẹt qua cổ của hắn cùng nay đồng thời hắn cảm nhận được một cổ đau đớn kịch liệt lan tràn ra túi đầu nhìn một cái một bộ thi thể không đầu ngã xuống đất lên tiên huyết không ngừng phun trào ra tuy là cổ thi thể này không có đầu thế nhưng hắn lại hết sức nhìn con mắt xem ảnh một đây không phải là chính mình nụ t h â n sao lạc phàm vông tay một cái ngươi bây giờ phải có nói gì ngôn tư cách chứ nếu có kiếp sau ta tuyệt không được đối địch với ngươi chí kiệt khuôn mặt sắc thương bạch lời còn chưa dứt đầu rơi xuống đất sắp chết con mắt đều r á n g r ấ p đại đại để lộ ra trong lòng không cam không nên không nên trần bang sợ đến trực tiếp than ngồi ở trên đất đại tiểu tiện đồng thời không khống chế hắn là trần gia q u ả n gia cũng là nhất vị trúc cơ kỳ tột cùng cường giả theo trần gia nhân vào nam gia bắc cũng đã gặp rất nhiều đại nhân vật nhưng là lại chưa từng thấy qua một vị cường giả giống như lạc p h ạ m giống nhau vận dụng lá khô sát nhân đáng sợ nhất là hắn áp căn bản không hề chứng kiến lạc p h ạ m là như thế nào xuất thủ lạc phàm nhàn nhạt nói ra ta có thể thả ngươi một con đường sống thế nhưng ngươi phải giúp ta làm một chuyện xin ngài phân phó vô luận là lên núi đao biển lửa ta trần bang tuyệt đối sẽ không một chút nhũ mày trần bang vội vã tỏ thái độ lạc phàm đem đầu của hắn phóng tới ngươi gia chủ tử trước mặt nói cho hắn mười ngày còn lại hạ tám thiên tám thiên sau để cho bọn họ tới khê sơn cho ta m â u thân mang quan tài là phải phải ta đây liền làm theo trần bang liền quỵ mang b ò ôm lấy trí kiệt đầu nhanh chóng biến mất ở lạc gia n h à c ũ còn trí kiệt thi thể tắc thì là hóa thành cho tàn tiêu thất ở trong sân trần phủ phóng yến hội phân biệt ngồi trần gia tộc trưởng trần tĩnh cựu tương gia tộc trưởng tương thanh vân triệu gia tộc trưởng triệu vân long cùng với hoàng gia tộc trưởng hoàng hữu long ở trước mặt bọn họ xếp đặt pha tốt vũ di sơn mẫu thụ sinh hạ đại hồng bảo n h i ệ t khí quanh quần gian trà nồng đậm hương đập vào mặt thấm vào ruột gan không biết trần minh mời chúng ta đến đây có gì muốn làm tương thanh vân mở miệng không sai cái này vũ di sơn mẫu thụ sinh hạ đại hồng bảo nhưng là thập phần hiếm thiếu ngài bây giờ sao cam lòng cho lấy nó tới chiêu đãi chúng ta cái này cũng không giống như là ngài dĩ vãng phong cách ta triệu vân lòng cười trêu ghẹo trần minh lần này vời chúng ta cộng đồng tới đây chẳng lẽ là cùng lạc phàm có quan hoàng hữu long bưng lên trước mặt trà chản mân hớp trà canh đại trà nước hương vị ở giữa răng môi lan tràn ra sau mới đưa bên ngoài n u ố t xuống trần tĩnh c ử u nói không sai lần này chiêu mọi người đến đây chính là cho mọi người nói chuyện vui đang ở phía trước vô niệm tông dương tông chủ phái hắn nhập thất đệ tử trí kiệt hạ sơn đã đi trước lạc phàm nhạc cũ tính toán thời gian lạc phàm thủ cấp hẳn là bị chả xuống lời này là thật hoàng hữu long đại hỷ trần tĩnh c ự thiên chân vạn xác được、tốt. tương thanh vân cười lên ha hạ Nghe nói triệu vân long cũng cười nói chính là có tiền có thể ma xui quỷ kiến tuy là linh khi sống lại sau trái đất trên xuất hiện rất nhiều cường giả tuy là rất nhiều cường giả không đem người thường để ở trong mắt nhưng kim tiền lực lượng thật là vô địch chỉ cần sở hữu tài sản phú khả đích quốc lại có chuyện gì là chúng ta vô pháp làm được trần tính cựu cười lạnh một tiếng cái k i ê n nghiệt chủng tự cho là trở thành tu sĩ là có thể cùng chúng ta đối kháng thật là tầm nhìn hạn hẹp thực lực của chúng ta hã là hắn có thể đủ tưởng tượng ở nơi này lúc một người làm đi tới lao ra quản g i a trở về trần tính cựu lông mi giơ lên một thân một mình sao hạ nhân nói không được hắn còn ôm một cái máu rầm r ề đầu người nghe được cái này trong mắt tất cả mọi người đều là hiện lên một cái tinh quang xem ra kế hoạch cùng bọn họ dự đoán giống nhau như đ a nhanh nhanh làm cho quản gia đến phòng khách ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cái k i a tiểu tạp chủng hình dạng thế nào cũng dám cùng ta ngũ đại gia tộc là địch trần tĩnh cựu không kịp chờ đợi nói đúng khoảng khắc về sau thở hôn hẹn vẻ mặt máu tươi trần bang đi tới trong phòng khách đây không phải là lạc phan đầu hoàng hữu long kinh hô một tiếng trần tĩnh cựu n h í u cái gì đây không phải là lạc phan đầu không phải hắn là ai lao ra đây là vô niệm tông dương tông chủ gái đồ trí kiện thủ cấp ẩm một câu đơn giản nói làm cho hiện trường mọi người trong nháy mắt t h ạ c hóa chương ơ vợ tờ, mười sáu tin giữ chuyển đến đây là vô niệm tông dương tông chủ thái độ trí kiệt thủ cấp giờ khác này trần t i n h cựu ngữ khí đều trở nên run dày lên khuôn mặt tái nhuận trên có mồ hôi đang không ngừng trở xuống không chỉ có như thế liền ngay cả thân thể của hắn cũng đang phát run nội tâm càng là có loại không h i ể u b ấ t an tưởng thanh vân vô ý thức nuốt nước miếng một cái l u ô n m i ệ n g nói không có khả năng trí kiệt thế nhưng là vô niệm tông thế hệ trẻ tuổi chung xếp hạng thứ ba siêu cấp cao thủ phóng nhãn duyệt châu tại trong thế tục tuyệt đối là gần như vô địch tồn tại mà lại hắn thở nhỏ tu luyện mới có bây giờ tu vi kia lạc phàm bất quá hai mươi ba tuổi làm sao có thể đánh giết kim đan kỳ bắt tầng đỉnh phong cường giả triệu vân long cũng nói không tệ kia lạc phàm coi như thực lực mạnh hơn lại có thể thế nào hắn sao có thể đánh giết một vị kim đan kỳ bắt tầng đỉnh phong cao thủ không phải đánh giết chân bang mặt mũi tràn đầy ngốc trệ chuẩn sắc mà nói hẳn làm hiệu sát trí kiệt căn bản liền không có đậu thủ liền bị lạc phàm giết dùng một mảnh lá khô chém dụng hắn thủ cấp cô cô cô mấy đạo nước bọt nuốt thanh em đống nhiên văng lên giờ k h ắ c này tứ đại gia tộc tộc trưởng không còn có trước đó nói chuyện cười vui vẻ tiêu d u n g trên mặt của mỗi người đều tràn ngập thật sâu hãi nhiên cùng sợ hãi bọn hắn đã sớm biết lạc phàm cũng không phải là kim đan sơ kỳ cường giả nếu không cũng sẽ không giết chết lý gia tộc lão cũng chính là bởi vì biết đối phương cường đại bọn hắn mới có thể bỏ ra nhiều tiền đi thuê vô niệm tông người nhưng ai có thể nghĩ đến tự xưng nguyên anh kỳ phía dưới vô địch thủ trí kiệt đều bị đối phương miễu sát bản thân coi là đến trần gia nghe được một cái tin vui cái kia nghĩ đến vậy mà là một cái sấm xét giữa trời quang song song song c h í kiệt chính là dương tông chủ h á i đ ồ nếu là dương tông chủ biết việc này tất nhiên sẽ bởi vậy dận c h o đánh mèo chúng ta tứ đại gia tộc cái này nên làm thế nào cho phải a triệu vân long sắc mặt tái nhuận gấp thẳng dấm chân nghe nói dương tông chủ đời này liền thu ba cái đệ tử n h ậ p thất mỗi một cái cũng làm thành con của mình bây giờ c h í kiệt chết h ả m ta đoán chừng hắn sẽ không khinh xuất tha thứ chúng ta tưởng thanh vân thấp giọng nói xong hoàng hữu long trực tiếp ngồi liệt tại hoa cúc lê chế tạo chiếc ghế bên trên có loại trời sập cảm giác chư vị chức không muốn bi quan theo ta thấy sự tỉnh còn chưa tới tiết lộ trần tĩnh cựu nói mặc dù trí kiệt bị giết nhưng cùng chúng ta tứ đại gia tộc có quan hệ gì chúng ta chỉ là hoa một trăm ước đi mời vô niệm tông cao thủ xuất sơn ai biết bọn hắn sẽ phái ra một cái rắt rưởi coi như bị giết bọn hắn cũng hẳn là tìm lạc phàm báo thủ mới đúng vô niệm tông mặc dù là duyện châu cảnh nội xếp hạng thứ tư siêu cấp tông môn nhưng tổng không đến mức làm ra chuyện ý thế hiếp người à. bọn hắn còn không có đảm lượng diệt ta tứ đại gia tộc n g ư n g nói trần tĩu nhìn về phía còn ra lạc phàm còn nói qua cái khác có trần băng nói hắn nói mười ngày ước hẹn đã qua hai ngày tám ngày sau đó để lao ra cùng mặt khác ba vị tộc trưởng tiến đến nhấc quan tài làm càn trần tĩnh cựu quát l ệ n h một tiếng chúng ta sinh ra liền hơn người một bậc hiện nay càng là thân là quý tộc như thế nào lại vì cái kia tiện phụ đi nhấc quan tài tám ngày thời gian cố nhiên ngắn ngủi nhưng lại có thể phát sinh rất nhiều chuyện ta liền không tin kia lạc phàm có thể sống qua tám ngày nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng h à n quang trần huynh tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào tưởng thanh vân hoang mang lo sợ nhìn xem trần tĩnh cựu triệu vân long cùng hoàng hữu long cũng nhìn về phía trần tĩnh cựu cho tới nay mà khác tứ đại gia tộc đều là dùng trần tĩnh cựu như thiên lôi sai đâu đánh đó mà trần tĩnh cựu cũng không có cô phụ bọn hắn cho thấy cường đại năng lực trần tĩnh cựu nhìn về phía q u ả n g i a ngươi mang theo trí kiệt đầu đi vô niệm tông đồng thời đem chuyện hôm nay nói cho dương cảnh nguyên cái khác không cần ta nhiều lời đi lao gia yên tâm ta biết nên làm như thế nào trần bang đáp ứng một tiếng ôm trí kiệt đầu quay người rời đi sáu xem ảnh một vô niệm tông sư phụ không tốt ra đại sự đang tu luyện dương cảnh nguyên bỗng nhiên mở ra hai con ngươi cả giận nói đồ hôn trướng ngươi chẳng lẽ quên vi sư dặn dò sao vô luận xảy ra chuyện gì đều muốn tâm như chỉ thủy chỉ có khống chế tốt tâm tình của mình mới có thể trở thành cừng giả đệ tử trẻ tuổi kinh sợ nói ra sư phụ đệ tử không có không có quên y n g ạ i chỉ là ba nói đi đến cùng xảy ra chuyện gì dương cảnh nguyên không kiên nhẫn hỏi một câu c h í k i ệ t sư huynh bị giết cái gì ngồi xếp bằng dương cảnh nguyên bỗng nhiên đứng dậy toàn thân càng là tản mát ra một cỗ sát ý n g ậ p trời mạnh liệt sát ý giống như lũ quét ở trong cơ thể hắn gào thét mà ra đến mức liền ngay cả phía sau hắn hư không cũng hơi run rẩy lên nhưng vào lúc này trần bang ôm trí kiệt thủ cấp đi đến mặt mũi tràn đầy áy náy biểu lộ dương tông chủ thật rất xin lỗi dùng loại phương thức này sẽ quý phái đệ tử trả lại là lạc phàm trí kiệt là bị lạc phàm giết chết không chỉ có như thế kia lạc phàm còn nói vô niệm tông người đều là sâu kiến các ngươi tốt nhất đừng nhúng tay hắn cùng tứ đại gia tộc sự tình nếu không gặp một cái, diệt một cái gặp hai cái rết một đôi thẳng đến sẽ vô niệm tông người rết sạch mới thôi dương cảnh nguyên mục xích một nước tốt tốt một cái lạc phàm ngược lại là ta dương cảnh nguyên xem nhẹ ngươi Ta thể, nhất thiên thể phát tiết trong lòng ta đưa đao định phải chỉ như hận ngươi vạn lòng quả, mới vậy có có ý. sư phụ là ai giết trí kiệt sư đệ một cái ngọc thụ lâm phong nam tử mặt mũi tràn đầy bi thống đi đến hắn gọi trí Chí viễn chính là dương cảnh nguyên đại đ ồ đệ có được kim đan c ữ u tầng đ ỉ n h phong tu vi đáng chết vô luận đối phương là ai đều muốn chém đứt đầu của hắn dùng để tế điện trí kiệt sư đệ trên trời có linh thiêng nhị đ ồ đệ trí khang trên mặt cũng đầy là hận ý huynh đệ bọn họ ba người tình như thủ túc hai bên cùng ủng hộ đi đến hôm nay nhưng ai nghĩ được trí kiệt lại bị người giết dương cảnh nguyên hít sâu một hơi sư n phụ c m ộ tia chút, sau đó nhìn về phía Trần sau Bang, đó ó n về đồ đệ c ủ ta lạc à nào thế chết? Kia l phàm đến cùng là tu vi gì? Hắn như tất h ế nào g i chết nhiên không bằng chí kiệt sư đệ nếu không cũng sẽ không áp dụng đánh lén loại này thủ đoạn hẹn hạn chí viễn khí phấn điền lưng mà nói sư phụ đồ nhi bất tài nguyện ý xuống núi chặt lạc phàm chí khang chủ động trở lệnh dương cảnh nguyên khẽ gật đầu đã như vậy hai người các ngươi liền xuống núi chặt kia lạc phàm đầu đi không các ngươi bắt hắn cho ta phế sau đó đưa đến vi sư trước mặt vi sư nhất định phải cho hắn biết kết cục khi đắc tội ta vâng trí viễn cùng trí khang đồng thời lĩnh mệnh sau đó quay người chuẩn bị hướng về bên ngoài đi tới không cần phiền thoái như vậy ta đã đến rồi nhưng vào lúc này cả người khoác màu xanh sấm áo khoác mang theo bao tay trắng nam tử nện bước bước chân trầm ổ n đi đến nhìn thấy lạc phàm đi tới trần bang lập tức liền kinh ngạc đến ngây người ra hỏa này làm sao tới rồi hắn là đến tặng đầu người sao t r ư ơ n g mười bảy đưa ngươi đi hoàng t u y ệ n lộ ngươi là ai chí viễn không cao hứng quắt to một tiếng rất rõ ràng đối cái này không mời mà tới gia hỏa cảm thấy khó chịu lạc phàm khỏe miệng có chút d ư ơ n g lên nổi lên một vòng mê người độ con g ta chính là các ngươi muốn giết chết người kia ngươi là lạc phàm dương cảnh nguyên to mày hiển nhiên không nghĩ tới gia hỏa này dám đến vô niệm tông chí viễn giận dữ tốt một cái lạc phàm chúng ta đang muốn xuống núi giết ngươi không nghĩ tới ngươi vậy mà chính mình đưa tới cửa hôm nay tất nhiên để ngươi có đến mà không có về họ lạc ngươi đây thật là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa lại xuống tới nói đi ngươi muốn chết như thế nào c h í khang lòng đầy căm phẫn nhìn xem l ạ c phàm toàn thân buộc phát ra một cỗ kim đan kỳ đ ỉ n h phong khí tức l ạ c phàm ta tới đây cũng không phải là chém chém giết giết nói một chút đi ngươi đến ta vô niệm tông cần làm chuyện gì dương cảnh nguyên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn l ạ c phàm nói ta cùng tứ đại gia tộc có không chết không tôi h ân đoán hết lần này tới lần khác ngươi vô niệm tông liên lụy vào nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh phân thượng ta có thể cho các ngươi một con đường sống nhưng các ngươi phải thanh toán năm trăm ư c để bày tỏ thành tâm dương cảnh nguyên mở miệng họ lạc ngươi không khỏi quá mức phách lối đi lạc phàm xem ra ngươi là không có ý định ngăn năn rồi dương cảnh nguyên cười lên ha h a đúng thì sao hẳn là ngươi còn có thể ta vô niệm tông dương a i hay sao ta vô niệm tông mặc dù là cái tiểu môn tiểu phái nhưng cũng không phải như ngươi loại này a miêu a c ầ u có thể tùy ý dương a i địa phương l ờ i còn chưa dứt trí viễn đông nhiên phát động tiến công đấm ra một quyền quyền phong vụ vụ buộc phát ra kinh khủng sắc ý sâu kiến trung quy là sâu kiến lạc phàm bất đắc dĩ lắc đầu sau đó hổ khu chấn động một cỗ màu vàng kim nhạt khí tức tại cơ thể bên trong p h ồ n g lên mà ra、Phúc. chí viễn miệng phun màu tươi thân thể giống như là như d i ợ u đứt dây trực tiếp bay rớt ra ngoài nên ở trong đại điện trên cây cột、Phúc. cây cột ứng thanh mà đ ứ t phát ra một đạo trầm muộn thanh âm cái gì dương cảnh nguyên sắc mặt đại biến hắn căn bản liền không nghĩ tới đệ tử của mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ vậy hắn mẹ thế nhưng là một vị kim đan kỳ đình phong siêu cấp cao thủ chớ nói thế tục liền xem như phóng nhãn duyện châu tu luyện giới đó cũng là thế hệ trẻ tuổi chung xếp hạng trước mười cao thủ nhưng bây giờ l ạ chí khang trực tiếp bay rớt ra ngoài đâm vào trong điện tam thanh tượng bên trên tam thanh tượng ứng thanh ngã gục phát ra một đạo trầm mượn tiếng vang càng đem chi khang tại chỗ nện thành thịt nát xem ảnh một đáng chết ngươi vậy mà giết dương tông chủ thái độ ngươi đây quả thực là tự hủy diệt vong trần bang sắc mặt tái nhuận nhìn xem lạc phàm hắn thật kinh đến căn bản không nghĩ tới lạc phàm cũng dám tại vô niệm tông ngay trước mặt dương cảnh nguyên đánh giết hắn đồ nhi mặc dù thực lực của người này rất mạnh có thể dương cảnh nguyên lại là đường đường chính chính nguyên anh kỷ lao kai a nguyên anh kỷ cường giả thần thông cũng không phải kim đan kỷ có thể ngăn cản thậm chí liền đối phương một cái ý niệm đều không thể tiếp nhận tên đang chết ngươi cũng dám giết ta ái đồ lão phu nhất định phải đưa n g ư ơ i thiên đào vặt quả dương cảnh nguyên nổi giận gầm lên một tiếng một đầu tóc bạc không gió cổ động trong hai con ngươi càng là tách ra một c ố làm người sợ hãi sợ ý hắn lúc này giống như một đầu phát quần hùng sư cảm giác gác bách mạnh mẽ để trần bàn có loại gần như cảm giác hít thở không、thông. mặc dù hắn cũng đã gặp một chút nguyên anh k ỳ cường giả nhưng không có gặp qua nguyên anh k ỳ cường giả tức giận hô một cỗ phất q u a vô nhiệm tông tại khe núi thổi qua giống như quỷ khóc sói gạo không chung càng là bay tới một mảnh đen nghịt mây đen mơ hồ có thể nghe được có lôi minh đang v a n vọng đây chính là ý niệm bổ trí cường đại ý niệm thậm chí đã đạt tới cái nào đó điểm tới hạn nếu là tại mạng pháp thời đại thời kỳ tất nhiên sẽ dẫn phát thiên kiếp không thể chết dương cảnh nguyên miệng phun lôi âm sau đó hai tay của hắn bấm quyết cách không một chỉ một đạo màu xanh biết hào quang tại đầu ngón tay bắn ra mà ra nháy mắt chui vào lạc phàm mi tâm ha ha lần này nhìn ngươi còn có chết hay không trần bang cười lên ha hả hắn biết dương cảnh nguyên t u y ệ t chiêu là tạo hóa chỉ đây là một loại cường đại chỉ pháp một khi chúng địch nhân đối phương không có khả năng có còn sống khả năng húng chi dương cảnh nguyên tạo hóa chỉ còn không có nhập lạc phàm mi tâm đây chính là linh hồn nơi ở hắn không có khả năng còn sống sót dương cảnh nguyên trợn mắt tròn xoe cho dù chết ta cũng muốn đem hắn thiên đào v ạ n quả lạc phàm mở miệng đáng tiếc nhất định để ngươi thất vọng không có khả năng đây không có khả năng dương cảnh nguyên như là bị người dâm vào đôi mẹo phát ra một đạo không thể tưởng tượng nổi tiếng tê ơ hung hăng run dậy con ngươi có thể nhìn ra được nội tâm của hắn rung động cường liệt bao nhiêu trần bang cũng kinh ngạc đến n g â y người giá hỏa này sao có thể thụ dương cảnh nguyên một kích mà bất tử lạc pham khép cười một tiếng ngươi c h ú t tu vi ấy trong mắt ta còn không bằng một con m ỗ i không được dương cảnh nguyên biết rõ hôm nay đ ắ c tội kẻ tàn nhẫn không dung suy nghĩ nhiều liền hướng về bên ngoài bay đi nguyên anh k ỳ cường giả có cái t u ấ n di thần thông một cái ý niệm liền có thể xuất hiện tại bên ngoài mấy chục dặm có thể không chở dương cảnh nguyên bay đến không trung hắn liền cảm giác một con bàn tay vô hình gắt gao bóp lấy hắn cổ để hắn không cách nào rời đi nửa bước tiền bối ta sai ta sai còn mời ngài cho ta một cái hối cải để làm người mới cơ hội ta thể hiện trung tại ngài bên người cho ngài làm cầu dương cảnh nguyên không ngừng cầu xin tha thứ lạc phạm cường đại sớm đã vượt qua hắn tưởng tượng người này tuyệt đối không phải người bình thường thực lực mạnh tuyệt đối là hắn cuộc đời thấy số một trần bang sớm đã dọa đến hoang mang lo sợ lạc phạm cường đại lần lượt đánh thẳng vào linh hồn của hắn dù sao dương cảnh nguyên thế nhưng là đường đường chính chính nguyên anh kỳ cường giả mặc dù là nguyên anh sơ kỳ cao thủ nhưng thực lực cũng là không thể nghi ngờ nhưng bây giờ tại lạc phàm trước mặt một điểm sức hoàn t h ủ đều không có g i a hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào a lần này trần bang ý thức được ngũ đại gia tộc năm đó là một cái cực kỳ quyết định ngu xuẩn cho ta làm cậu lạc phàm khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh ngươi có biết ngươi cho ta làm cậu là đối cầu lớn nhất vũ đủ. dương cảnh nguyên mặt mũi tràn đầy đỏ lên luôn miệng nói tiền ngài không phải đòi tiền a ta cho ngươi ta đem ta tất cả tiền đều cho ngài còn mời ngài lòng từ bi Nghệ tình thượng h t i lạc phàm t cơ n đường sống đi. ư n n g c hội nguyên h h vừa rồi đã đã cho ngươi là chính ngươi không có cố mà chân quý ta theo không thể thả ngươi một con đường sống nhưng lại có thể đưa ngươi đi hoàng tiện lộ nói đến đây cách không một nắm một đạo huyết vụ tại không trung nợ rộ chương mười tám hắn là ma quỷ sao nhìn thấy lạc phàm nhìn về phía mình trần bang thân thể kịch liệt run dày lên trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hai cùng bất an phải biết vừa rồi hắn còn la hét để dương cảnh nguyên giết chết lạc phàm có thể kết thất hắn để quả lại là vô niệm g g ờ hắn tông đệ tử cầm đao kiếm trong tay tại bốn phía kêu gào sông về phía trước trên mặt của mỗi người đều mang phẫn nộ biểu lộ rất có sẽ lạc phàm chặt thành thịt nát tư thế cho dù bắt phương đều địch có thể thiếu niên biểu lộ lại hoàn toàn như trước đây bình thản phản phất đang hắn những cái kia người đều là không khí coi như những người kia tới gần lạc phàm phía sau một kiện khiến người ta cảm thấy hình ảnh không thể tưởng tượng phát sinh những người kia tựa như là tượng đất tạo thành bị gió thổi qua hóa thành cho tàn biến mất tại giữa thiên địa. trên trăm cái vô niệm tông đệ tử tu vi thấp nhất đều đạt tới trúc cơ kỳ trong đó đại đa số đều là kim đan kỳ cừng giả nhưng lại không ai có thể làm gì lạc phàm mấy may hắn là ma quỳ sao trần bang vô ý thức nuốt nước miếng một cái sợ hãi trong lòng dị thường mãnh liệt lạc phàm cường đại sớm đã phá vỡ hắn với cái thế giới này nhận biết đợi lạc phàm rời đi về sau trần bang lúc này mới xuống núi và nhanh nhất tốc độ xe trở lại trần phủ mau nói dương tông chủ nhìn thấy chi kiệt thủ cấp ra sao phản ứng hắn có phải hay không rất phẫn nộ nhìn thấy quản gia trở về trần tĩnh c ử u không kịp chờ đợi hỏi thăm về đến mặt khác tam đại gia t ộ c tộc trưởng cũng đều nín thở trần bang nói lao ra dương tông chủ hoàn toàn chính xác rất phẫn nộ mà lại phái ra hai cái trí chữ lóp đệ từ xuống núi đánh giết lạc phàm thế nhưng là ba trần tĩnh cựu hỏi ngược lại nhưng mà cái gì trần bang không chờ chí viễn cùng chí khang xuống núi liên lạc p h à m vậy mà xuất hiện tại vô niệm tông đồng thời công bố để vô niệm tông thanh toán năm trăm ư c nếu là như vậy hắn liền có thể đối vô niệm tông chuyện cũ sẽ bỏ qua gia hỏa này nghĩ tiền nghĩ điên rồi sao tưởng thanh vân cười lên ha hả ta cảm giác gia hỏa này đổ nước vào não hắn giết vô niệm tông cao thủ không chỉ có không tránh xa xa thậm chí còn xuất hiện tại vô niệm tông hắn chỉ sợ không biết chữ chết viết như thế nào a giết đệ từ người khác lại chạy đến trước mặt người khác yêu cầu năm trăm ư c loại hành vi này ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói triệu vân long hút xì gà mặt mũi tràn đầy cười lạnh hoàng hữu long cười hỏi dương tông chủ có phải hay không giận tí mặt sau đó ra tay giết lạc p h ạ m trần bang nhìn mấy người một chút hắn tại bốn người trên mặt đều là nhìn thấy khinh thường cùng nụ cười rêu c ậ n rất rõ ràng trong lòng bọn họ lạc p h ạ m đã bị đánh giết dương tông chủ hoàn toàn chính xác giận tí mặt thậm chí muốn đánh giết lạc p h ạ m có thể hắn lại không phải là đối thủ của lạc p h ạ m bị đối phương m h ậ u sát trần bang thở dài nói ra tại vô niệm tông phát sinh sự tình tĩnh trần ra trong phòng khách hoàn toàn tính mịch tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên mặt mọi người đều là lộ ra không cách nào che giấu rung động cùng sợ hãi tin tức này đối với bọn hắn đến nói giống như ngũ lôi banh đ ỉ n h để bọn hắn không thể nào tiếp thu được lạc phàm giết dương tông chủ trần tĩnh k i ự u ngữ khí run dày tưởng thanh vân sắc mặt như cho tàn ánh mắt cũng có mấy phần ngốc trệ không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng dương tông chủ thế nhưng là nguyên anh kỳ lao quái tu vi kinh khủng dị thường kia lạc phàm bất quá hai mươi ba tuổi hắn sao có thể đánh giết đối phương triệu vân long liên tục gật đầu ngữ khí chắc chắn nói đứng dương tông chủ tu luyện nhiều năm như vậy làm sao lại bị một cái hơn hai mươi tuổi người trẻ tuổi đánh giết đây tuyệt đối không có khả năng xem ảnh một trần b a n nói tia lạc phàm không chỉ có miểu sắt dương tông chủ còn đánh giết vô niệm tông các đệ tử các ngươi nếu không tin đều có thể đi vô niệm tông tìm tòi hư thực ngay cả dương tông chủ đều không phải là đối thủ của hắn lần này chúng ta tứ đại gia tộc chỉ sợ thật s o n g hoàng hữu long tê liệt trên ghế ngồi trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua tuyệt vọng cùng không cam lòng trần tính cựu hít sâu một hơi lạc phàm có thể từng nói qua cái khác có trần văn nói lạc phàm để ta chuyển cáo lao ra hắn nói các ngươi còn có tám ngày thời gian trong tám ngày nếu như các ngươi không nghĩ biện pháp giết hắn vậy liền làm tốt nên đón hắn n ộ hỏa chuẩn bị đi t ư ở n g thanh vân thấp giọng nói ta biết ra hỏa này tận lực cho chúng ta thời gian m ộ ư ơ i ngày vì chính là muốn để chúng ta cảm thụ tuyệt vọng tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống đ ề u nói giết người bất quá đầu trắng đất kẻ này quả nhiên là lòng dạ dắt giết ta chư vị chớ có sốt ruột t r ầ n tĩnh c ử u n é t miệng lên kia lạc phàm coi như có thể đánh giết dương cảnh nguyên lại có thể thế nào đối phương bất quá là một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ mà thôi trong thiên hạ cao thủ so hắn nhiều giống như cá giết sát sông muốn giết chết lạc phàm cũng không phải là rất khó trần huynh hẳn là đã có đối sách hoàng hữu long hỏi trần tĩnh cửu nói vô niệm tông chỉ là ta duyện châu cảnh nội xếp hạng thứ tư tông môn tại vô niệm tông phía trên còn có thần đa môn thiên chiếu tông liệt diễm tông cái này ba cái tông môn cái kia không phải nhân tài đông đúc chỉ cần bọn hắn chịu ra tay lo gì lạc phàm bất tử nói đến đây trong mắt lóe lên một vòng hạc quan lời tuy như thế nhưng vô luận là thần đa môn thiên chiếu tông vẫn là liệt diễm tông đều cùng vô niệm tông khác biệt muốn dùng tiền tài mời bọn họ xuất sơn chỉ sợ không dễ à. tưởng thanh vân thở dài trần tính c ử u n i t miệng lên mời bọn họ xuất sơn không cần dùng tiền triệu vân long c h ắ p tay còn mời trần huynh chỉ rõ tưởng thanh vân cùng hoàng hữu long cũng một mặt tò mò nhìn trần tính c ử u trần tính c ử u nói thần đa môn thiên chiếu tông liệt diễm tông chính là ta duyện châu cảnh nội xếp hạng trước ba siêu cấp tông môn cái này ba cái tông môn hiệp nghĩa vi hoài thay trời hành đạo sâu bách tính yêu quý nếu bọ biết được vô niệm tông bị diệt môn chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến a chúng ta đều có thể tiết lộ ra phong thành liền nói duyện châu xuất hiện một cái tuổi trẻ tu luyện giả hắn đã diệt đi vô n i ệ m tông tiếp xuống chính là đối phó tam đại tông môn n ó mục đích chính là muốn nhất thống duyện châu tu luyện giới như đúng như đây tam đại tông môn tất nhiên sẽ phái ra cao thủ đối phó lạc phàm dù là lạc phàm có được miệu s á t dương cảnh nguyên thực lực cũng phải nuốt hận không thể triệu vân long dỗi ra ngón tay cái liên thanh tán thưởng cao trần huynh chiêu này mượn đao giết người quả thật là cao không tệ Tam lạc i phàm n thực lực là rõ như ban ngày tuổi còn trẻ liền có thể miễu sát nguyên anh sơ kỳ cường giả có thể nghĩ người này tâm tính thông minh tuyệt không phải chỉ có một thân man lực mã phu hắn đã buông lời ra chẳng lẽ không nằm chắc bài chờ đợi bọn hắn sáu chương mười chín ngươi không có mất đi hắn Cụ nát lưu a o chạch h t ly c h nói cố thư nhiên tiểu thư hiện tại là thư gia tập đoàn tiêu thụ bộ quản lý thư gia tại duyện châu thế lực mặc dù không bằng ngũ đại gia tộc nhưng cũng là danh môn võ tộc dưới cờ tập đoàn năm tiền lợi tại ba mươi tỷ t à h ư u ân lạc phàm bất động thanh sắc nhìn xem trên tấm ảnh nữ nhân kia nàng vẫn là giống như trước đây có một đôi sáng tỏ hai con người phảng phất biết nói chuyện đồng dạng nhìn qua mười phần linh động lưu ly bổ sung một câu thiếu chủ thư nhiên tiểu thư hiện tại là độc thân lạc phàm hôm nay là âm lịch hai mươi sáu tháng tám a lưu ly cũng là thư nhiên tiểu thư hai mươi hai tuổi sinh nhật nghe nói thư nhiên tiểu thư đêm nay sẽ tại tinh không đại tiểu điếm ở tiệc sinh nhật chuẩn bị xe tiến vệ tinh không đại tiểu điếm lạc phàm sẽ tư liệu bỏ vào túi công văn bên trong mặc dù hắn biết cùng nàng không có khả năng có bất kỳ gặp nhau nhưng buổi tối hôm nay hắn phải đi gặp một lần nữ hai kia tạm thời coi là làm hồi nhỏ ký ức vẽ xuống một cái viên mãn g dấu chấm tròn đi tinh không đại tiểu điếm ở vào d u y ệ n châu cảnh nội cực kỳ phồn hoa vị trí bản thân chính là một g i a thất tinh cấp siêu hào hoa khách sạn cao chừng một trăm linh tám tầng chính là toàn d u y ệ n châu kiến trúc cao nhất nhất là ở vào tầng cao nhất tinh không phòng ăn càng là trở thành rất nhiều thượng lưu xã hội các tinh anh hẹn họ liên hoan lựa chọn hàng đầu chi đ i ể chỉ bất quá hôm nay tinh không phòng ăn lại bị người nhận thầu số dư không có thiệp mời căn bản liền không thể tiến vào bên trong thiếu chủ nếu không ta đi gặp một chút thư nhiên tiểu thư lưu ly nhịn không được nói được rồi trở về đi lạc phạm lắc đầu kỳ thật dùng thực lực của hắn bây giờ có thể nhẹ nhõm xông vào nhưng hôm nay lại là theo đôi hai mươi hai tuổi sinh nhật hắn không muốn phá hư cái này tiệc sinh nhật đã đến vậy liền đi vào trung đi ngay tại lạc phạm vừa mới xoay người thời điểm hắn nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc tây trang màu đen b ổ i màu làm nhạt đường vân quần áo trong phối hợp một đôi giày da màu đen nhìn qua giống như một vị hoa hoa công tử người thu được thì mời lạc phàm cười nhìn về phía diệp văn hiên diệp văn hiên núi bay ta vốn nghĩ đêm nay cùng theo đôi nói một chút chuyện của ngươi cái kia nghĩ đến ngươi vậy mà đến đi vào c h u n g đi dù sao một chương thiệp mời có thể mang một người tham gia lạc phàm ừ một tiếng sau đó nhìn về phía lưu ly ngươi đi về trước đi vâng tinh không phòng ăn ở vào tinh không đại tiểu điếm tầng cao nhất chính là một cái lộ thiên phòng ăn nhất là đêm nay thời tiết sáng sủa có thể thấy rõ ràng không c h u n g lóe ra tinh huy tinh thần trong nhà ăn càng là tụ tập vô số tuấn nam tị ngữ bọn hắn người mặc lễ phục đoan trang ưu nhã đồng thời cũng không mất gợi cảm n lạp phàm y đ lẳng lặng à t r nhìn trong chen chất lỏng mỗi người sinh mệnh đều sẽ xuất hiện rất nhiều người có ít người sẽ tại sinh mệnh tồn tại cả đời chiếm cứ không thể dứt bỏ địa vị cũng có chút người cuối cùng sẽ trở thành người qua đường may mắn chúng ta không có lãng quên lẫn nhau cái này đủ diệp văn hiên như có điều suy nghĩ gật đầu nói rất có lý t h ư tiểu thư đến rồi nhưng vào lúc này phong ăn lối vào truyền đến một trận thanh âm sau đó một cái duyên dáng yêu kiểu tuổi trẻ nữ tử xuất hiện trong mắt mọi người hắn người mặc một bộ tiểu hống sắc áo ngực lễ phục ngũ quan x i n h x ắ n giống như búp bê tóc dài xoa vai xinh đẹp động lòng người xem ảnh một chỉ bất quá tay trái mang theo kia khoản vệ tẹp phi l ị vẹ đồng hồ lại có vẻ có chút đột nột, nhìn qua che khuất hơn phân nửa cái thủ đoạn cho người ta mặc ộ t dù thư nhiên chỉ là thư gia tập đoàn tiêu thụ bộ quản lý có thể tất cả mọi người biết nàng có hiện tại chức vị tất cả đều là năng lực cá nhân biểu hiện cũng không nhận được gia tộc dịu rác không chỉ có như thế mọi người cũng đều biết nàng sắp trở thành thư gia tập đoàn đợi tiếp theo chủ tịch như đúng như đây nàng sẽ thành duyện châu cảnh nội đệ nhất nữ c ư ờ n g nhân cảm tạ đại gia đến dự hôm nay tới tham gia sinh nhật của ta sẽ hy vọng đại gia chơi vui vẻ thư n h i ê n khách k h í nói một câu sau đó tiếp nhận phục vụ viên đưa tới rượu tay nâng ly đế cao trong đám người cùng những tia tuổi trẻ nam tử chuyện trò vui vẻ nhìn xem trong đám người không chút phí sức nữ tử d i ệ p văn hiên nhịn không được cảm thán một tiếng nha đầu này nhân tế năng lực đặc biệt mạnh đặc biệt mạnh cũng là duyện châu cảnh nội thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạch rộng nhất nếu như nàng có thể trở thành thư gia tập đoàn chủ tịch thư gia vô cùng có khả năng trở thành gần với ngũ đại siêu cấp gia tộc tồn tại nếu không phải đồng minh thương hội coi như siêu việt ngũ đại siêu cấp gia tộc cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian thôi đáng tiếc đồng minh thương hội k h ô n g chế duyện c h â u kinh tế bọn hắn là sẽ không cho phép xuất hiện cái thứ sáu sánh vai bọn hắn tồn tại l ạ c phàm niết miệng lên đồng minh thương hội chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ cái gì sụp đổ rồi diệp văn hiên tò mò nhìn l ạ c phàm cũng không có nghe tiếng hắn vừa rồi nói thứ gì lạp phàm chuyển hướng chủ đề nàng đến rồi diệp văn hiên nhìn về phía một bên chỉ gặp cái kia đã từng theo đôi bưng ly đế cao mang trên mặt nụ cười ưu nhã chậm rãi đi tới ngươi có thể đến ta thật cao hứng thư n h i ê n mỉm cười nhìn diệp văn hiên diệp văn hiên miết miệng làm gì dối trá i như vậy ngươi như muốn gặp ta năm đó như thế nào lại p h ả i người đem ta đuổi ra các ngươi thư g i a tập đoàn thư n h i ê n cười lắc đầu nếu như ta nói chuyện năm đó ta không biết rõ tình hình ngươi tin không tin hay không có trọng yếu không diệp văn hiên mới b a i hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên mất năm đó đại học tốt nghiệp cùng đường mạt lộ lúc đi thư ra tập đoàn đầu nhập thư nhân sự tỉnh còn không có tiến vào cao ốc liền bị bảo an chạy ra k i người, người ba diệp văn hiên đột nhiên cảm giác trong lòng ngũ vị tạp trần trước đó hắn tại vương gia phụ trách cũng là tiêu thụ công việc cho tới nay đều có một cái thực lực hùng hậu công ty mà hắn cũng cho là mình vận khí tốt đạt được đối phương chiếu cố nhưng bây giờ xem ra sự tình cũng không phải là hắn tưởng tượng chung đơn giản như vậy la nàng một mực tại giúp mình la nàng tại dùng nàng phương pháp cẩn thận từng ly từng tí thủ hộ lấy tôn nghiêm của mình thư n h i ê n nhìn về phía viết vương ánh mắt trở nên thương cảm rất nhiều ta biết ngươi là một cái rất sĩ diện người cho nên một mực không có đem chuyện này nói cho ngươi nhưng bây giờ ta lại không muốn lại mất đi ngươi bởi vì ta đã mất đi một cái khác tuổi thơ trong trí nhớ trọng yếu nhất nam nhân d i ệ p văn hiên nhìn lạc phà một m chút trên mặt dâng lên một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngươi không có mất đi hắn Truy c ậ phúc trang web đồ đi c u phun.com lâu sau y lấy n nghe trọn Linh nhé trường không không hắn. nhiên tinh thần, sau đó nói, gặp. Thư có video mô mất để đã đi đó đ giới tả Ta bộ. lại n g h không hắn, hắn sống ở chúng ta đấy lòng. Phúc! ú n sống lòng. g ta mất ta đều đi đáy có ở diệp văn hiên lập tức liền c ư ờ i phun hắn rất muốn nói lạc phàm đang ở trước mắt thế nhưng là hắn nhưng không có thiện cho rằng nói ra miệng đây là bằng hữu của ngươi t h ư n h i ê n nhìn thấy lạc phàm mặc dù đây là trong lòng nàng mong nhớ ngày đêm n a m nhân nhưng cách ra mười tám năm đối phương sớm đã biến bộ dáng dù là gần trong g ă n tấc nàng cũng không nhận ra hắn diệp văn hiên không thể phủ nhận núi v a i â n đúng vậy hắn là bằng hưu ta theo đôi u đã lâu không gặp lạc phàm mặt mỉm cười nhìn xem thư nhiên cùng theo đôi u thư nhiên nụ cười trên mặt núi kết hai mắt dáng dấp thật to để lộ ra không cách nào che giấu ý hoặc sợ cỡ nào quen thuộc mà xa lạ xưng hô a nàng đã rất nhiều năm không có nghe người hô qua tiểu phàm ca ngươi là tiểu phàm ca sao thư nhiên trong hốc mắt dần hiện ra hóng ánh nước mắt mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bất khả tư nghị nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được cái tia mưa to mưa lớn ban đêm vĩnh viễn cũng không thể quên được lạc phạm bị người mang theo quần áo ném vào trong cốc sau xe hơi hình ảnh ngay lúc đó nàng không biết xảy ra chuyện gì đã từng nghĩ tới đuổi theo có thể năm gần bốn tuổi nàng lại có thể nào đuổi theo kịp lao vùn b ụ t ô tô nàng ngã dầm trên mặt đất vui sướng khóc lớn từ sau lúc đó lạc phạm liền biến mất tại tính mạng của nàng c h u n g nhưng trên cổ tay vết cắn lại chưa từng biến mất vì kỷ niệm hắn mỗi khi vết cắn sắp biến mất nàng đều sẽ dùng tiểu đào vẹt phá chỉ vì không bỏ quên cái tia hắn vốn cho là hắn sớm đã rời đi như thế có thể thư nhiên vạn vạn cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện tại sinh nhật của mình hội ta có thể nhìn xem cổ tay của ngươi sao thư nhiên vui đến phát khóc mặt mũi tràn đầy khẩn trương biểu lộ nàng sợ hãi đây là một giấc ngộng sợ hãi mộng tình sau cái này nam nhân sẽ lần nữa biến mất tại tính mạng của nàng trung lạc phàm đưa cánh tay trái ra chỗ cổ tay có một cái lở m ờ có thể thấy được vết cắn nhìn thấy cái này vết cắn thư nhiên trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ sau đó nàng lấy xuống lấy cổ tay đồng hồ nơi đó có một cái hơi có vẻ sưng đỏ vết thương kia là nàng vừa mới dùng tiểu đào x é qua thư nhiên cười vui vẻ n g ư ơ i đã đáp ứng ta chờ chúng ta lớn lên ngươi liền cưới ta t ư ở n g thiếu đến đúng lúc này lối vào truyền đến một đạo âm thanh trong trèo vừa mới nói xong tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía lối vào liền gặp một cái hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi mặc một thân màu trắng tây trang nam tử trẻ tuổi tay nâng bảy sắc hoa hồng đi đến xem ảnh một chừng một thước tám thân cao mi thanh ngục tú toàn thân càng là tản mát ra một cỗ siêu nhiên khí chất t ư ở n g trí hằng t ư ở n g r a đại thiếu chính là duyện c h â u ngũ kiệt một trong tồn tại chân chính danh môn vọng tộc tưởng chí hằng cũng là duyện châu cảnh nội vô số hoa quý thiếu nữ trong suy nghĩ bạch mã vương tử người này không chỉ có phong độ nhẹ nhàng ra thế càng là dị thường hiến hách tưởng chí hằng xuất hiện lần nữa để thư nhiên trở thành toàn trường tiêu điểm tất cả mọi người biết tưởng chí hằng vẫn luôn rất ngưỡng mộ thư nhiên nhưng ai đều không nghĩ tới lần này hắn vậy mà không ngợi mà tới nhìn điệu bộ này là muốn làm chúng thổ lộ rất nhiều người đều muốn lấy được tưởng chí hằng ưu hái chớ nói chi là trước mặt mọi người thổ lộ nhưng tất cả mọi người biết thư nhiên đối tượng chí hằng cũng không đ ị báo cái này khiến không khí hiện trường trở nên có chút ngưng trọng nếu như tưởng chí hằng là người bình thường cũng là thôi đại không được đem hắn cự tuyệt có thể hết lần này tới lần khác đối phương không phải người bình thường hắn nhưng là đồng minh thương hội tưởng hội trưởng nhí tử như thư n h i ê n cự tuyệt hắn khẳng định sẽ chọc giận đối phương đến thời điểm toàn bộ duyện châu sẽ không có thư g i a nơi n sống yên ổn Thư nhiên, nghe nói hôm nay là người 22 tuổi sinh nhật, ta cố ý để người ở nước ngoài vẫn đến một chút cầu bảy màu, còn hy vọng người có thể thích. Tưởng trí trực tiếp thư trước nhiên, nghe hôm sinh hy hẳng nhiên người người nước ngươi nói nay ngoài vẫn đến vồng còn vọng đến đi có màu, bảy là cầu cố ý để ở Và anh. một câu đơn giản lời nói để hiện trường tất cả mọi người đều có loại ngũ lôi oanh đỉnh cảm giác cho dù ai đều không nghĩ tới thư nhiên vậy mà trực tiếp cự tuyệt tưởng t r í hằng đây thật là một điểm thể diện cũng không lưu lại a đều nói thư nhiên là một cái lôi lệ phong hành nữ nhân nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ trực tiếp đến loại trình độ này tưởng t r í hằng nụ cười trên mặt ngưng kết kết quả này hắn không nghĩ tới kịp phản ứng về sau tưởng t r í hằng trên mặt lộ ra một vòng ý vị sâu xa độ cong thư nhiên ngươi có thể không cần ta hoa tươi nhưng là ta thư ra mặt mũi ngươi phải a thư nhiên khẽ cười một tiếng thư ra mặt mũi rất đáng tiền sao đó bất quá là cha ngươi bồi đánh xuống cơ nghiệp cũng không phải là ngươi khoe khoang tư bản mặc dù ta thư ra kém xa ngươi tường ra nhưng lại có thể làm gì ngươi coi là thật cho rằng ta thư n h i ê n sẽ giống gia tộc khác đồng dạng linh luận như đúng như đây vậy ngươi tính nhìn lầm ngươi có gan ta cam đoan trong vòng bảy ngày để thư ra phá sản tưởng chí hằng một mặt âm tàn biểu lộ hắn dù sao cũng là duyện châu ngũ kiệt ngày bình thường vô luận đi đến đâu đều sẽ bị người sưng một tiếng tường ít mà bên cạnh hắn oanh oanh yến yến nữ nhân càng là vô số kể có thể hôm nay hắn lại gặp đến vô cùng nhục nhã mà lại là ngay trước mặt của nhiều người như vậy đây quả thực là đang đánh mặt của hắn chúng ta đợi ngày đó t h ư n h i ê n toàn vẹn không sợ nàng chỉ là một giới nữ lưu mà thôi nếu như tưởng ra muốn động thư ra tập đoàn thế tất sẽ rơi xuống tay cầm đến thời điểm tưởng ra cùng đồng minh thương hội cổ phiếu khẳng định sẽ giảm lớn nàng tin tưởng tưởng ra không đến mức làm gia loại này giết địch một ngàn tự tôn tám trăm sự tình hãy đợi đấy tưởng c h í hàng chùng điệp hừ lạnh một tiếng sau đó quay người muốn rời đi chậm đã nhưng vào lúc này lạc phàm t h a nhâm vang lên lời này vừa nói ra lạc phàm trở thành toàn trường tiêu điểm ai cũng không biết hắn tại sao lại lên tiếng con mẹ nó ngươi tính là thứ gì tưởng t r í hằng căm tức nhìn lạc phàm trong mắt tràn ngập nồng đ ẫ m sát ý lạc phàm hướng thư n h i ê n xin lỗi tưởng t r í hằng cười lạnh một tiếng xin lỗi a ta trong từ điện căn bản liền không có xin lỗi hai chữ ta liền buồn b ự c ngươi là nơi nào xuất hiện ma cả đông cũng dám vào lúc này thay người khác ra mặt con mẹ nó ngươi chẳng lẽ không biết ta là người nhà họ tưởng sao lạc phàm nếu như ngươi là những người khác hôm nay có lẽ còn có cái khát chỗ giảng hòa có thể chính là bởi vì ngươi là người nhà họ tưởng cho nên ngươi hôm nay chú định không cách nào còn sống rời đi nghe ngươi ý tứ này ngươi là muốn giết ta rồi tưởng chí hằng cười lên ha h a những người khác cũng đều có loại kinh vi thiên nhân cảm giác đây chính là danh s ư ơ n g duyện c h â u ngũ kiệt một trong tưởng gia đại thiếu mà tên kia lại nói là giết hắn gia hỏa này quả nhiên là tự cho là đúng d i ệ p văn hiên cũng là một mặt mộng bức nhìn xem là phàm tình huống như thế nào lần đầu gặp nhau làm sao công bố giết đối phương cùng lúc đó hai người mặc tây trang màu đèn chung niên nhân sau l ư n g tưởng chí hằng đi ra k hai cái trúc cơ kỳ đ ỉ người h h p o n cao thủ, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chân nữa thủ, thiếu thể khí liền n g n đàn. này đánh cho ta đoạn tứ chi ném xuống. Tưởng chí hàng trong mắt lóe lên một vòng hàng quang, bản thân hắn tâm tình liền g g Đem mắt một tâm kém ra hỏa ta cho chi chí Bây cõi. tứ rất i lué có c á tên mắt tròng thể tùy tiện tha không ngại Vâng.、Hai、người ra hỏa ra, sao Hai thứ. có có làm đáp ứng một thân dùng thế xét đánh lôi đỉnh hướng về lạc phàm tới gần dừng tay đây là bữa tiệc sinh nhật của ta sẽ ta không cho phép các ngươi tại bữa tiệc sinh nhật của ta tổn thương tiểu phàm ca thư nhân trực tiếp ngăn tại lạc phàm trước người mặt mũi tràn đầy kiên định chi ý lần trước nàng không thể bảo hộ lạp phàm lần này tất nhiên muốn bảo vệ hắn không để hắn thụ mảy may tổn thương lan đi một tên tráng h ắ n giơ tay lên hướng về thư nhiên trên mặt quất tới muốn chết lạp phàm trong mắt lóe lên một vòng hạ à quang sau đó một trường u à n h ra Phúc. tráng h ắ n ngược lõm miệng phun máu tơi ư bay rớt ra ngoài lúc rơi xuống đất đã tắt thở gặp một màn này lớn như vậy trong nhà ăn hoàn toàn tích h mịch tất cả mọi người không nghĩ tới một tên tráng hán lại bị đối phương một trường đánh chết tưởng chí hàng hít sâu một hơi ngươi là tu lựa giả Cơ tương gia bên chung nó là tưởng g i a nên n mùi chuyển nó thành họ tưởng cho dễ đọc chương hai mươi mốt quỳ xuống nói xin lỗi người là tu luyện giả đơn giản năm chữ gây nên sóng to gió lớn mặc dù vạn vật khôi phục trên địa cầu xuất hiện rất nhiều tu luyện giả cùng năng nhân dị sĩ nhưng cũng không phải khắp nơi có thể thấy được ai cũng không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy một vị tu luyện giả tu luyện giả diệp văn hiên cùng thư nhiên ánh mắt lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị ai cũng không nghĩ tới mười tám năm không thấy đối phương vậy mà trở thành tu luyện giả mặc dù như thế nhưng trong lòng hai người lại rất vui vẻ đánh trong lòng thay lạc phàm cảm thấy cao hứng lạc phàm quỳ xuống nói xin lỗi để ta quỳ xuống h ừ con mẹ nó ngươi cũng không kể dầm nhìn xem chính mình là đức h ạ n h gì coi như ngươi là tu luyện giả lại như thế nào chẳng lẽ có thể cùng ta tưởng ra cung phụng cùng tộc lao chống lại tưởng chí hàng trên mặt lộ ra một vòng nụ cười khinh thường ngươi trẻ tuổi ta không biết ngươi vì sao muốn ra mặt nhưng ta biết ngươi đã để ta rất khó chịu nếu như ngươi muốn sống vậy liền quỳ trên mặt đất dập đầu gọi tổ tông kể từ đó ta sẽ cho ngươi một con đường sống trái lại ngày này sang năm sẽ thành ngày dỗ của ngươi một cái tán tu mà thôi cũng dám tại thiếu gia nhà ta trước mặt d i ê u võ dương oai ngươi coi là thật cho là mình vô địch thiên hạ sao ngươi có biết tưởng ra cao thủ đông đảo tuy tiện một người liền có thể bóp trên ngươi một cái khác t r ú c cơ kỳ đỉnh phong trung n i ê n nhân mang theo nụ cười lạnh lùng giá hỏa này quả nhiên là tìm đường chết coi như hắn là tu luyện giả lại như thế nào tưởng ra thế nhưng là chúng ta duyện châu cảnh nội ngũ đại tài phiệt một trong siêu cấp cự đầu tương truyền trong nhà thế nhưng là có rất nhiều tu luyện giả các tội tưởng ra hẳn là sẽ chết rất thảm a đây chính là thay mỹ nữ ra mặt đại giới a không t ệ tưởng g i a quyền uy cũng không phải tất cả mọi người có thể khiêu khích ngay sau lưng truyền đến tiếng nghị luận tưởng t r í hằng trên mặt lộ ra ngạo nghễ biểu lộ ùy xuống nói xin lỗi hôm nay tha cho người một mạng bằng không đợi ta tưởng gia tộc lão tới đây nhất định phải đưa ngươi thiên đào v t quả l ạ c phàm ngươi tưởng gia tộc lão lúc nào xuất hiện chỉ cần ta kích hoạt t r ư ơ n g này bồ vàng ta tưởng gia tộc lão liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn đến nơi này tưởng t r í hằng trong tay xuất hiện một viên bồ vàng giống như cười mà không phải cười nhìn xem lạp phàm lạp phàm cách không một chảo một cô cường đại lực lượng gào thét mà ra dùng cách không ngự vật thủ đoạn trực tiếp đạt được tưởng t r í hằng trong tay tấm kia bừa vàng đáng chết có gan ngươi đem lá bùa kia còn cho ta tưởng t r í hằng trên mặt biểu lộ phát sinh biến hóa đây chính là tưởng gia đệ tử nhân thủ một t r ư ơ n g bảo vật thời khắc mấu chốt có thể kêu gọi tộc lao đến đây cứu viện mà lại mỗi người chỉ có một lần kêu cứu cơ hội thời k h ắ c nguy cấp có thể bảo m ệ n h nhưng bây giờ lại là rơi vào trong tay đối phương những người khác cũng đều kinh ngạc đến n g â người l à người sao có thể vô sỉ đến loại trình độ này người nhà đánh không lại người khác tộc lão liền cưỡng ép cướp đi nhân ra lá b ử a không để người khác kêu cứu cái này ba có sai lầm cao thủ phong phạm ta thay ngươi kích hoạt nó đi lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc lập tức một cỗ hào quang tại b ử a vàng phía trên dâng lên phu phu một tiếng tưởng chí hằng trực tiếp liền ngồi liệt trên mặt đất trong mắt để lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị hắn vốn cho rằng lạc phàm cướp đi tâm k ê u b ử a vàng là vì đoạn mất đường lui của mình không để cho mình kêu gọi tộc lao đến đây có thể vạn vạn đều không nghĩ tới hắn vậy mà thay mình kích hoạt tấm kia bừa vàng những người khác trên mặt cũng đều lộ ra chân kinh hoặc kinh ngạc biểu lộ xem ảnh một vốn cho rằng đối phương sợ nhưng ai có thể nghĩ đến hắn vậy mà trực tiếp kích hoạt tấm k i a bờ vàng đây là tại xem thường tưởng t r í hằng a tiểu phàm ca làm sao trở nên cường thế như vậy rồi hắn có thể là tưởng gia tộc lao đối thủ sao thư nhiên sắc mặt nghiêm túc mười tám năm không thấy lạc phàm đã để nàng cảm thấy lạ lẫm diệp văn hiên cười khổ một tiếng chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó tên đang chết ngươi sẽ chết rất thế thảm chờ ta tưởng gia tộc lao tới đây tất nhiên muốn đem ngươi x u ố n g lột tưởng chí hằng một mặt âm lãnh đứng vậy giờ phút này hắn tâm đang dỉ máu dù sao lạc phàm thay hắn kích hoạt tấm kia bờ vàng đây chính là hắn tung hoành hoa đều duy nhất một trường cứu mạng p h ù a quỳ xuống băng lanh âm phụ tại lạc phàm trong miệng vang lên một cỗ khí thế kinh khủng phô thiên cái địa nghiền ép mà đến để ở đây tất cả mọi người đều có loại gần như cảm giác hít thở không thông giắc tưởng chí hằng đầu gối hối lượng trực tiếp quỳ trên mặt đất bởi vì dùng sức quá mạnh đầu gối của hắn xương tại lúc này trực tiếp vỡ nát phát ra thanh thúy đ ứ t gây âm thanh đau khổ kịch liệt lan tràn ra để nét mặt của hắn trở nên dữ tợn rất nhiều trên trán càng là chạy ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi nhưng hắn lại cắn chặt hàm răng không có lên tiếng bất quá trong mắt sát ý lại là càng thêm mãnh liệt như ánh mắt có thể giết người thời k h ắ c này lạc phạm đã sớm bị đối phương tiên đào v ạ n quả người nào lớn mật như thế dám làm tổn thương ta tưởng ra hậu nhân một đạo giống như như sấm sét gầm thét quanh quẩn tại tinh không phòng ăn trên không cho người ta một loại đ ì n h thai nhức có cảm giác cùng lúc đó còn có một cô không h i ể u cảm giác c á c bách n h ấ t n h ì nhãn n chỉ gặp phương bắt chân trời nhanh chóng bay tới một đạo người mặc trường bảo màu xanh láo giả người này chân đạp phi kiếm dâu tóc bắt trắng cho người ta một loại tiên phong đạo cốt cảm giác nhất là ánh mắt của hắn so trong bầu trời đ ê m phồn tinh còn muốn sáng tỏ t h â m thúy giống như một tôn thiên thần gặp một màn này tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi phải gấp gấp rút rất nhiều ngự kiếm phi hành đây chính là kim đan kỳ cường giả t h ủ mặc dù bọn hắn là lần đầu tiên tại trong hiện thực nhìn thấy kim đan kỳ cường giả ngự kiếm phi hành có thể trên mạng cũng có đưa tin qua một chút kim đan kỳ cường giả ngự kiếm phi hành video thật mười phần khốc huyễn tộc lao cứu ta nhìn thấy tộc lao xuất hiện tưởng chí hằng trong mắt tản mát da cực nóng quang mang tường da tộc lão lơ lửng tại tinh không phòng ngăn trên không ánh mắt đ ạ m mạc quan sát lạc phàm người trẻ tuổi ngươi có biết khi nhục ta tưởng ra đệ tử chính là tội chết nếu ngươi không muốn chết quá thảm vậy liền tự phế tu vi đi kể từ đó ta sẽ thả ngươi một con đường sống lạc phàm nết miệng lên chỉ là một cái kim đan sơ kỳ sâu kiến vậy mà trưởng không hắn nhân sinh chết ta m u ố n biết ai đưa cho ngươi dũng khí nói ra những lời này xem ra ngươi là muốn tìm cái chết t ư ở n g gia tộc lao ánh mắt ngưng lại đã như vậy vậy ta liền thành t o à n ngươi nói đến đây hai tay bấm quyết dưới chân trường kiếm b ộ phát ra một đạo êm hai tiếng kiếm reo sau đó hóa thành một đạo hạ quan giống như trường hồng quán nhật vạch phá h tám hướng về lạc phạm chém giết mà đi gặp một màn này tất cả mọi người không khỏi nín thở tương truyền kim đan kỷ cường giả không chỉ có thể ngự kiếm bay lượn cựu thiên thậm chí còn có thể giết địch cùng ở ngoài ngàn dặm mặc dù lạc phạm biểu hiện thực lực không tầm thường có thể đối thủ của hắn lại là một vị ngự kiếm phi hành siêu cấp cường giả a h ắ n có thể hay không ngăn cản công kích của đối phương thời khắc ngàn cân treo sợi tóc lạc phạm mở ra tay phải trực tiếp nắm chặt tường gia tộc lao phi kiếm cái gì tường gia tộc lao sắc mặt đại biến giờ khác này hắn rõ ràng cảm nhận được phi kiếm giống như là mất liên lạc đồng dạng căn bản không nhận khống chế của hắn không tốt g i a hỏa này là cao thủ tường gia tộc lão lòng như trong ngôi quay đầu liền hướng về nơi xa bay đi mặc dù mất đi phi kiếm thế nhưng là dùng hắn tu vi hiện tại vẫn có thể phi hành trên không trung một khoảng cách muốn đi đi qua ta cho phép sao thiếu niên khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường sau đó kiếm chỉ tường gia tộc lão cách không vung lên một đạo kinh khủng kiếm khí gào thét mà ra mang theo tồi khô lạc hủ khí tức tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt hạ tướng tường gia tộc lần trước chia làm hai t r ư ơ n g hai mươi hai khủng hoảng lan tràn không tưởng t r í h à n g mục xích một n ư ớ c phát ra một đạo công l o ạ n kêu thảm đây chính là tưởng gia cực kỳ cường đại tộc lão có được kim đan sơ kỳ tu vi nhưng bây giờ lại là tại trước mắt hắn bị người một kiếm chém thành hai khúc dù là tận mắt nhìn thấy hắn cũng không dám tin tưởng hôm nay phát sinh sự tình tưởng t r í h à n g tiếng kêu để hiện trường tất cả mọi người trong khiếp sợ tỉnh lại nhìn về phía lạc p h à m ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu h ạ i nhiên cùng sợ hãi bọn hắn vốn cho rằng gia hỏa này sẽ bị tưởng gia tộc lão m i ễ sát nhưng ai có thể nghĩ đến tuổi quá trẻ hắn vậy mà một c h i ề u phản s á t tưởng gia tộc lão gia hỏa này quả nhiên là mạnh đáng sợ làm người sợ hãi ta cho là người tưởng gia tộc lão thực lực sẽ rất mạnh nhưng bây giờ thật rất khiến người ta thất vọng trên mặt thiếu niên nổi lên một tia nụ cười khinh thường người muốn như thế nào mắt thấy lạc phàm đi tới tưởng t r í h à n g lập tức liên hoảng bởi vì đầu gối vỡ nát nguyên nhân hắn chỉ có thể lợi dụng hai tay chống đỡ lấy mặt đất lui về phía sau khắp khuôn mặt là khủng hoảng chi ý、Vụt. sắc bén trường kiếm xuất hiện tại tưởng chí hàng bên người cắm vào cứng rắn trong lòng đất Hàng ý lạnh lẽo để toàn thân hắn đều dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà lạc phàm ánh mắt đ ạ m mạc trở về nói cho phụ thân ngươi lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều n g ư ơ i tên gì tưởng chí hằng sắc mặt tái n h ậ t nhìn qua hắn lạc phàm ta sẽ đem lời này nói cho phụ thân tưởng chí hằng hướng về một người hô vệ khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó nắm lên trên mặt đất trường kiếm bị bảo tiêu đã lấy nhanh chóng biến mất tại t ì n h không p h ò n g ăn tưởng chí hằng mặc dù rời đi nhưng là không khí hiện trường lại rất ngột ngạt tất cả mọi người lòng còn sợ hãi nhìn xem lạc phàm dù là g i a hỏa này đứng ở chỗ này không nói lời nào đ á m người vẫn y như là cảm nhận được một loại cảm giác g á p bách mạnh mẽ giống như giống như núi cao ép bọn hắn không cách nào thở dốc gặp một màn này lạc phàm đưa tay ở giữa đánh ra một đạo hòa diễm phía trước kia cái bảo tiêu thi thể lúc này liền hóa thành cho t à n sau đó hắn một tay b ấ m quyết xóa đi ở đây những cái k i a tân khách vừa rồi ký ức không khí hiện trường cũng khôi phục lại trước đó mọi người đẩy chén cà ly chuyện trò vui vẻ đây là có chuyện gì diệp văn hiên một mặt khiếp sợ nhìn xem lạc phàm lạc phàm ta xóa đi trí nhớ của bọn hắn tiểu phang ca ngươi những năm này đến cùng kinh lịch cái gì tại sao lại biến thành cái dạng này thư nhiên mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn xem lạc phàm mặc dù lạc phàm cường đại để nàng cảm thấy cao hứng thế nhưng là hắn đến cùng trả giá cái gì mới đổi lấy hôm nay cường đại còn có năm đó hắn nhưng là một cái ngay cả dưới mái hiên chim sẻ trứng cũng không dám ăn nhưng hôm nay lại là sát phạt quả đoán p h ả m phất vừa rồi rét không phải người mà là x u ấ t sinh lạc phàm trên mặt lộ ra vẻ cương t r i ề u tiểu dung hắn giống như là khi còn vẽ đồng dạng nhẹ nhàng xoa bóp một cái đầu của đối phương hôm nay là sinh nhật ngươi chúng ta không trò chuyện những sự tình kia được chứ n g ư ơ i như muốn nghe ta về sau c h ầ m rãi cùng ngươi giảng được sáu xem ảnh một tường ra tường thanh vân một mặt lo lắng trong đại sảnh đi tới đi lui ngay tại vừa rồi trong gia tộc bế quan tộc lão trực tiếp xuất quan công bố trong tộc đệ tử gặp nạn sau đó liền trực tiếp bay ra ngoài tường thanh vân không biết xảy ra chuyện gì nhưng trong lòng lại có một loại dự cảm bất tưởng lao ra thiếu gia trở về lúc này tường gia quản gia thở hổn hển một mặt lo lắng chạy vào gia hỏa này cả ngày không trở về nhà trở về thì trở về không cần ngạc nhiên t ư ở n g thanh vân không cao hứng hử một tiếng quản gia luôn miệng nói đại thiếu ra thủ thương cái gì t ư ở n g thanh vân sắc mặt đại biến lúc này chạy ra ngoài hắn có một loại dự cảm lão tổ xuất q u a n vô cùng có khả năng cùng đại nhi tử có quan hệ đi vào ngoài viện t ư ở n g thanh vân nhìn thấy chỗ đầu gối bị máu tươi nhiễm đỏ nhi tử hắn nằm trên mặt đất mặt mũi tràn đầy vẻ mặt thống khổ chuyện gì xảy ra là ai đem ngươi bị thương thành dạng này mắt thấy nhi tử như vậy thống khổ tường thanh vân giận tí mật phụ thân là lạp phàm là một cái tên là lạc phàm gia hỏa hắn không chỉ có phế hai chân của ta thậm chí còn phản s á t tộc lão ngài nhất định muốn thay tộc lao báo thù à. tưởng chí hằng vui sướng khóc lớn lên là lạc phàm tưởng thanh vân trên mặt biểu lộ lập tức liền biến trong ánh mắt để lộ ra thật sâu kiên kỵ chi ý đây chính là một cái có thể đánh giết nguyên anh k ỳ cường giả siêu cấp tồn tại toàn bộ duyệt châu có thể giết hắn chỉ có tam đại siêu cấp tông môn cường giả phụ thân biết người này tưởng chí hằng lộ ra kinh ngạc biểu lộ tưởng thanh vân cả giận nói ngươi cái đứa con bất hiếu ngươi trêu chọc ai không tốt tại sao phải trêu chọc tiền kia tính mạng của ngươi cùng tộc lao so ra lại đáng là gì nói đến đây d ơ chân lên hung hăng đ ặ t tới lần này tưởng thanh vân thật tức giận nhi tử không có có thể tái sinh có thể tộc lao không giải quyết xong là không cách nào văn hồi đây chính là tưởng gia đặt chân duyện c h â u lớn nhất á t chủ bài a phụ thân ta cũng không biết kia lạc phàm a tưởng chí h à n g khóc khóc rất bị khuất vọng tưởng thông qua tiếng khóc để phụ thân dừng tay có thể phụ thân căn bản liền thờ ơ thẳng đến mệnh thờ hồng hộc lúc này mới dừng tay kia l ạ phàm có thể từng nói qua cái gì tưởng thanh vân hung dữ hỏi nói nói tưởng chí hằng thần chí không do nói hắn nói lưu cho chúng ta tưởng ra thời gian đã không nhiều t ư ở n g thanh vân sắc mặt tâm trầm hướng về quản gia nói chuẩn bị xe đi trần gia mặt khác liên hệ hoàng gia cùng triệu g i a người vâng làm t ư ở n g thanh vân xuất hiện tại trần gia về sau hoàng hữu long cùng triệu vân long từ lâu chờ đã lâu chư vị ta liền đi thẳng vào vấn đề t ư ở n g thanh vân nói ngay tại trước đó l ạ c phan phế k h u y ế n tử đồng thời sát hại ta tưởng gia tộc lão ta muốn biết tam đại tông môn người khi nào mới có thể ra tay giết hắn tin tức này để mặt khác ba vị tộc trưởng lộ ra ngưng trọng biểu lộ tất cả mọi người đều có một loại cảm giác cấp bách bởi vì ai cũng không biết lạc phàm kế tiếp sẽ giết a i chỉ cần người này không chết bọn hắn liền vĩnh viễn không ngày yên tĩnh trần t ĩ n h c ử u thấp giọng nói ta đã sai người sẽ vô niệm tông bị diệt tin tức truyền bá ra ngoài thế nhưng là tam đại tông môn cũng không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ thời gian mười ngày chẳng mấy chốc sẽ đi vào nếu vô pháp giết chết lạc phàm chẳng phải là nói chúng ta phải vì cái kia tiện phụ nhất quan tài triệu vân long nắm chặt s o n g quyền trong mắt để lộ ra không cam lòng chi ý tưởng thanh vân thở dài nếu là nhất quan tài có thể bảo toàn gia tộc bọn ta cũng là thôi lấy trước mắt lạc phàm làm dáng đến nói coi như nhắc quan tài sau hắn cũng sẽ không tha thứ chúng ta cùng tộc nhân của chúng ta sợ rằng sẽ đem chúng ta tứ đại gia tộc diệt tộc trần tĩnh c ử u ánh mắt kiên định ta tin tưởng tam đại tông môn chắc chắn sẽ không không quan tâm như thế nói đến chúng ta tam đại tông môn ha không trở thành các ngươi cuối cùng một q u ọ n g cỏ cứu mạng một đạo trêu tức tiếng cười bỗng nhiên vang lên đột một tiếng cười để ở đây bốn người đều giật cả mình đợi bọn hắn kịp phản ứng về sau một người mặc đạo bảo màu trắng tay cầm quát xếp phong độ nhẹ nhàng thiếu niên tuấn mỹ xuất hiện tại bọn hắn trước mắt chỉ gặp hắn mặt mũi tràn đầy cười lạnh nghĩ đến tay không bắt sói lợi dụng tay của chúng ta giúp các ngươi diệt trừ định nhân các ngươi không khỏi quá ngây thơ đi chương 2 a i hùng hổ d o a người n thiếu niên xuất hiện để trần tĩnh cửu tường thanh vân hoàng hữu long triệu vân long đều là lộ r a biểu tình kiếp sợ ai cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lặng yên không một tiếng động đi vào trần gia phải biết trần gia còn có một vị nguyên anh sơ kỳ siêu cấp cường giả toa c h ấ n rất rõ ràng đối phương hẳn là một cái siêu cấp cao thủ không biết tiểu hữu đến từ cái nào thông môn kịp phản ứng về sau trần tĩnh cửu khách khí hỏi một câu thiếu niên bột một tiếng khép lại trong tay quá sếp thần đa môn nghe được cái này bốn người hai mắt tỏa sáng thần đao môn đây chính là duyện châu cảnh nội tam đại siêu cấp tông môn đứng đầu tồn tại tương truyền thần đao môn thiếu môn chủ tên là tiết vân phi tên hiệu c ư n g đao có được nguyên anh kỳ định phong tu vi một thân đang sợ tu vi có thể so với cường giả tiền bối gặp qua tiết thiếu môn chủ trần t i n h cựu dẫn đầu hướng về tiết vân phi hành lễ ba người khác cũng đều túi người chào tiết vân phi không nhìn thẳng bọn hắn đi đến trong phòng khách ở giữa trên ghế bành ngồi xuống sau đó nhiều hứng thú nhìn xem bốn người nói một chút đi là ai to gan như vậy nghĩ đến lợi dụng chúng ta tam đại tông môn giúp các ngươi giải quyết đ ị ợ h nhân các ngươi thật cho là bản t h i ể u chủ nhìn không ra dụng ý của các ngươi lời này vừa nói ra bốn người trên mặt đều là hiện ra lở mở có thể thấy được mồ hôi lạnh đối phương thế nhưng là thần đao môn thiếu môn chủ tu vi cường đại nếu là nổi giận lại có ai có thể tiếp nhận hắn nội hỏa thiết thiếu môn chủ x i n bất giận kỳ thật chúng ta cũng là bất đắc dĩ trần t ĩ n h t i ể u nói chỉ vì chúng ta không cách nào đăng thượng bí sơn mới nghĩ ra dạng này một cái biện pháp dẫn các ngươi xuất sơn tuyệt không có chút bất kính chi ý đúng vậy chúng ta là có thủ lao t i ế t vân phi n h u y ế miệng lên Thì như. trần h như, t tĩnh cựu n xuất ra 500 ức m biến phái cao trùng một tiếng, lệnh điệp s ứ c liền muốn h ú n g thấy a xuất t người năm trăm linh Cửu biến sắc, biến hắn thấy 500 ức đã rất nhiều cái tiêu nghĩ đến đối phương vậy mà không có để vào mắt rất rõ ràng lần này cần xuất h u ế t nhiều tiết vân phi hời hợt nói ra các ngươi ngũ đại gia tộc không chuẩn sắc mà nói hẳn là tứ đại gia tộc các ngươi tứ đại gia tộc khống chế d u ệ n châu mười lăm thành mạch máu kinh tế mỗi cái gia tộc hàng năm đều có hơn trăm tỷ tài phú bây giờ lại là xuất r a năm trăm ứ c để chúng ta giúp các ngươi diện trừ đủ để diện tộc đại địch các ngươi quả không hổ là người làm ăn a bất cứ lúc nào đều không muốn nhiều trả giá một điểm trần tĩnh cựu hít sâu một hơi miễn cưỡng cười vui nói không biết tiết thiếu môn chủ muốn bao nhiêu tiền t i ế t vân phi năm nghìn ư c t bốn người hít sâu một hơi ai cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà lại công phu sư tử ngoạm trực tiếp ra giá năm nghìn ư c mặc dù những năm này tứ đại gia tộc cũng đều tích lũy tài phú kinh n g i thế nhưng là gia tộc chi tiêu cũng rất khổng lồ nhất là trong nhà tộc lão muốn tu luyện biến cường đều cần rất nhiều tu luyện vật tư những cái kia đều là vàng dòng bạc trắng mua được nhẹ thì quá trăm triệu a tiết vân phi khép cười một tiếng năm nghìn ư ớ c cố nhiên không phải một bút con số nhỏ nhưng so với thai họa diệt môn lại đáng là gì xem ảnh một trần tĩnh cựu nói xin hỏi tiết thiếu môn chủ ngài có mấy tầng năm chắc có thể giết chết kia là phàm tiết vân phi nói ta trước đó có thể từng nhìn thấy hắn xuất thủ đánh giết tưởng gia tộc lão kẻ này thực lực mặc dù không phải rất mạnh có thể phóng nhãn ta duyện trâu tu luyện giới có thể giết hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt đối không siêu bốn người mà ta vừa lúc chính là bốn người kia một chồng ta như giết hắn một chiêu đã đủ nói đến đây lộ ra một mặt ngạo nghễ biểu lộ t r â n tĩnh cựu lại nói xin hỏi ba người khác là ai thế nào muốn đi mời ba người khác xuất thủ sao tiết vân phi một mặt khinh thường nhìn xem hắn ba người khác chính là gia sư cùng thiên chiếu tông liệt diễm tông hai vị tông chủ bọn hắn ba vị đều là chân chính nhận thế dùng tiền là không cách nào đả động bọn hắn cho nên các ngươi liền dẹp ý niệm này đi có thể cứu ngươi nhóm cũng duy trì có ta cùng đao tiết vân phi trần t i n h cựu bốn người tương hỗ trao đổi một ánh mắt đã đạt thành c h u n g nhận thức đã như vậy liền làm phiền tiết thiếu môn chủ r a tay giúp chúng ta giải quyết kia lạc phạm chúng ta nguyện ý thanh toán năm nghìn nước bất quá năm nghìn nước cũng không phải là số lượng nhỏ cần ba ngày thời gian trần t i n h cựu cuối cùng vẫn là thỏa hiệp t i ế t vân phi khoát tay á o ta vẫn chưa nói xong hả đám người hiếu kỳ tiết vân phi nói nghe nói đồng minh thương hội có ngũ vị hội trưởng chỉ bất quá hiện nay lý gia đã bị d i ệ t tộc ta nghĩ đảm nhiệm lý gia tại đồng minh thương hội chức vị nói đến đây khoe miệng có chút dâng lên nổi lên một vòng ý vị sâu xa tiếu h dung tiết thiếu môn chủ ngài cái này khó tránh khỏi có chút hùng hổ dọa người đi tưởng thanh vân lên tiếng mặt mũi tràn đầy khó chịu vốn cho rằng xuất ra năm nghìn nước liền có thể giải quyết tiết vân phi nhưng ai đều không nghĩ tới hắn lại còn mở ra dạng này một cái điều kiện cái này so ra giá năm nghìn nước đều để bọn hắn khó mà tiếp nhận đúng vậy cho đối phương năm nghìn nước chính là một thứ tính thanh toán mặc dù đau lòng nhưng bọn hắn cũng có thể lấy ra có thể đồng minh thương hội hội trưởng chức vị này lại không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc lúc trước ngũ đại gia tộc lúc bọn hắn mỗi cái gia tộc hàng năm đều có thể đạt được hơn trăm tỷ ích lợi bây giờ chỉ còn lại tứ đại gia tộc ích lợi khẳng định sẽ so trước đó nhiều rất nhiều bọn hắn lại sao bỏ được sẽ bên miệng thịt chắp tay đưa cho tiết vân phi t i ế t vân phi cười lạnh liên tục hùng hổ dọa người lại như thế nào các ngươi hiện tại không có cò kẻ mặc cả tư cách trừ phi các ngươi nguyện ý bị diệt tộc bốn người đều chóc giận thân là duyện châu cảnh nội mấy vị bá chủ bọn hắn khi nào nhận qua loại khuất nhục này đây quả thực là đang đánh mặt của bọn hắn a thế nhưng là bọn hắn căn bản cũng không dám nói không đối phương đã qua gắt gao cầm chắc lấy bọn hắn uy hiếp căn bản liền không cho bọn hắn cơ hội chứ tuân h theo không còn cái khác lựa chọn nhưng vào lúc này tiết vân phi thanh âm lại vang lên thật rất hiếu kỳ các ngươi có phải là thật hay không chân chính thương nhân mặc dù sự xuất hiện của ta sẽ để cho các ngươi tổn thất rất nhiều lợi ích cũng không nên quên ta thế nhưng là thần đao môn thiếu môn chủ tương lai thần đao môn sẽ thành ta vật trong bàn tay mà trong thiên hạ có bao nhiêu người nghĩ đến vụ thuộc ta thần đao môn các ngươi ngược lại tốt cho các ngươi cơ duyên to lớn lại không hào hào chân quý nghe được cái này bốn người trong mắt đều là hiện lên một vòng dị dạng q u a n mang trước đó bọn hắn chỉ muốn tổn thất lại xem nhẹ phụ thuộc thần đao môn mang tới c h ỗ t ố t nếu như thần đao môn chỉ là một cái bình thường môn phái nhỏ cũng là thôi mấu chốt hắn nhưng là duyện c h â u mười lăm thành lớn nhất tô n g môn vô số người suy nghĩ bên trong tu tiên thánh đ ị a n ế u là có thể đạt được thần đao môn chiếu cố về sau tứ đại gia tộc nhất định có thể trở thành chân chính vương tộc nghĩ đến cái này trần t i n h c ử u luôn miệng nói đã t i ế t thiếu môn chủ như thế nâng đỡ vậy chúng ta liền cung kính không bằng t u n mệnh lão hủ tuổi tác đã cao nguyện ý sẽ đồng minh thương hội người đứng đầu vị trí tặng cho t i ế t thiếu môn chủ tương lai thời gian đồng tâm hiệp lực chung sáng tạo một sự nghiệp lấy lửng cái này còn tạm được tiết vân phi bột một tiếng mở ra quá ạ xếp đứng dậy hướng về bên ngoài đi tới chuẩn bị năm nghìn ước tiền đến ta giúp các ngươi đem lạc phàm đầu chém xuống chương hai mươi bốn g ư ơ i nói ta là kẻ yếu kiếm lần này chúng ta thật kiếm a tiết vân phi rời đi về sau triệu vân long cười lên ha hả nhìn qua tâm tình rất tốt không tệ có thể có được thần đao môn chiếu cố đây quả thực là chúng ta đợi chức đã tu luyện phúc phận tưởng thanh vân cũng nợ nụ cười thần đao môn duyện châu cảnh nội lớn nhất tô n g môn cường giả như mây bây giờ bọn hắn trèo lên thần đao môn cái này quan hệ lại có ai dám đối bọn hắn bất kính kia lạc phàm nằm mộng cũng nghĩ không ra hắn không chỉ có không có giết chết chúng ta thậm chí còn để chúng ta cùng thần đao môn trở thành minh hữu a trần tĩnh cựu trong mắt lóe lên một vòng hàn quang sáu tinh không khách sạn lúc này hiến hội đã kết thúc những cái kia các tân khách cũng đều lần lượt rời đi ngươi về nhà trước đợi ngày mai ta đến nhà đi bãi phòng thúc thúc cá di rốn ròi sơ trước lạc phàm trên mặt ý cười ngày mai ta chờ ngươi t h ư nhiên nhoẻn miệng cười lạc pha mừ một tiếng sau đó ngồi vào trong xe lưu ly đóng cửa xe kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế sau đó r ồ n r ậ t sở giống như một đạo hưu linh biến mất tại trên đường cái ngày thứ hai một cái tin tức nặng ký tại duyện châu truyền ra lý gia tộc trưởng lý minh trí hướng đồng minh thương hội đưa lên thư từ trước từ đi lý g i a tại đồng minh thương hội chức vị quan trọng đồng minh thương hội thành lập mười tám năm sớm đã thâm căn cố đế ai cũng không nghĩ tới lý ra sẽ từ đi tại đồng minh thương hội bên trong chức vị cái này để người ta không khỏi trong lòng sinh nghi suy đoán có phải là lý ra tại đồng minh thương hội trung nhận xa lánh cùng lúc đó lại một cái tin tức nặng ký t r u y ề n ra thần đao môn thiếu môn chủ tiết vân phi không hàng đồng minh thương hội trở thành đồng minh thương hội chung người đứng đầu tin tức này dẫn phát sóng to gió lớn phải biết thần đao môn thế nhưng là duyện châu mười lăm thành lớn nhất tu tiên tô n g môn môn hạ đệ tử có được vạn người nhiều thần đao môn trưởng môn càng là một vị thành danh đã lâu siêu cấp cứng giả nhất là thiếu môn chủ tiết vân phi là thần đao môn trưởng môn trân truyền thực lực dị thường cao minh ai cũng không nghĩ tới dạng này một vị siêu nhiên thế ngoại tồn tại sẽ trở thành đồng minh thương hội bên trong người đứng đầu cái này cũng ngồi vững dân chúng trước đó suy đoán đồng minh thương hội nội bộ khẳng định phát sinh một loại nào đó trọng đại biên cố nếu không lý minh c h í sẽ không từ đi chức vị quan trọng thần đao môn thiếu chủ c à n g sẽ không k hàng ô n g h đồng minh thương hội đảm nhiệm người đứng đầu đương nhiên loại chuyện này cùng lão bách tính quan hệ không lớn cũng không có người sẽ truy đến cùng việc này thiếu chủ xem ra lần này tứ đại gia tộc xem như tìm được một cái chỗ dựa a dùn d â sờ bên trong lưu ly giống như cười mà không phải cười nói một câu l ạ c pham khép lại tờ báo trong tay cái này cũng bình thường những năm này ta một mực đợi tại luyện ngục đến mức thế tục đều không ai biết được ta bây giờ xuất hiện một chút bất nhập lưu môn phái nhỏ cũng hợp tình hợp lý còn có mấy ngày thời gian trước hết để cho bọn hắn nhảy nhót mấy ngày cũng không kịp một lát sau j o n n joseph lái vào một cái cấp cao khu biệt thự làm j o n n joseph dừng ở một cái biệt thự trước thời điểm lưu ly nhắc nhở một câu thiếu chủ thư ra đến xem ảnh một l ạ c pham khẽ gật đầu sau đó cầm chuẩn bị kỹ càng quà tặng người khoác áo khoác hướng về trong biệt thự đi tới có thể là nghe được cửa xe quan bế thanh â m người mặc một thân màu xanh đậm sáo trang thư nhiên mặt mỉm cười đi ra sau đó tiếp nhận lạc phàm trong tay h ộ p q u à kéo cổ tay của đối phương tiến vào trong biệt thự cha mẹ tiểu phàm ca đến rồi thư nhiên mở miệng thướng về phụ mẫu nói giá hỏa này thật sự là tiểu phàm sao thư nhiên mẫu thân gọi là chu nguyệt mai mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ nàng thế nhưng là rõ ràng nhớ kỹ năm đó lạc phàm muốn so người đồng lứa chịu một đoạn xanh sao vằn vọn nhưng bây giờ lại là biến thành một cái xoái tiểu tử tiểu phàm nhanh làm nhanh làm ngươi có thể tới nhà a di thật thật cao hướng chu nguyệt mai vội vàng buông xuống trong tay dao g ọ t trái cây cùng quả táo nhìn qua rất là nhiệt tình thư gia tại duyện châu có sức ảnh hưởng rất lớn luận thế lực gần với ngũ đại tài phiệt có thể chu nguyệt mai nhưng không có mảy may thiên kiến b ẹ phái đều là qua qua thời gian khổ cực người nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được k i a đoạn gian khổ tuế y nguyệt mặc dù sinh hoạt n g h è o khổ mặc dù nhiều khi đều ăn không đủ no mặc không đủ ấm nhưng t i ê đoạn cực khổ thời gian lại trở thành trong lòng nàng mỹ hảo hồi ức nhất là quê nhà tri tình theo địa vị lên cao sớm đã biến mất mà lại nàng cùng lạc phạm mẫu thân vẫn là hảo hữu trong lòng nàng lạc phàm cùng nàng nhi tử đồng dạng tạ ơn a di về phần thư n h i ê n phụ thân thư chính nghĩa lại là bắt chéo hai chân nhìn xem tờ báo trong tay cũng không có bởi vì lạc phàm xuất hiện mà biểu hiện ra cái gì ý vui mừng tam thúc tốt lạc phàm hướng về thư chính nghĩa lên tiếng chào thư chính nghĩa trong nhà đứng hàng lao tam cho tới nay lạc phàm đều gọi hô tam thúc thư chính nghĩa n g n g đầu nhìn thẳng lạc phàm nghe nói ngươi đem qua giết tưởng g i a tộc lão chu nguyệt mai k h e nhũ mày không vui nói ra tiểu phàm hôm nay đến nhà đây là cao hứng sự tỉnh ngươi tại sao phải trò chuyện những cái kia không vui sự tỉnh đúng a cha tiểu phàm ca hôm nay đến nhà chúng ta không trò chuyện những cái kia không vui sự tình t h ư n h i ê n hối hận không nên đem ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự tình nói cho phụ mẫu thư chính nghĩa trùng điệp hư lạnh một tiếng kia tưởng ra thế nhưng là chúng ta duyện châu ngũ đại tài phiệt một trong siêu cấp gia tộc nội tình thâm hậu các ngươi có biết gia hỏa này đến nhà bái phỏng đối ta thư ra đến nói ý vị như thế nào như việc này bị tưởng ra biết được chúng ta tất nhiên sẽ trở thành cựu nhân của bọn hắn bọn hắn vài phút liền có thể để ta thư ra phá sản chu nguyệt mai biên sắc sự tình không có nghiêm trọng như vậy a t h ư n h i n nói mặc dù tưởng ra là ngũ đại tài phiệt một t r o n g nhưng cũng không thể tùy ý khi nhục chúng ta để chúng ta phá sản a còn nữa nói chỉ cần chúng ta không nói tưởng ra thì làm sao biết tiểu p h ạ m ca đến nhà chúng ta làm khách sự tình thư chính nghĩa âm thanh lạnh lùng nói tưởng ra năng lực thông tin ê bọn hắn khẳng định biết lạc phàm tới đây tin tức lạc phàm nói tam thúc biết rõ những này cũng biết ta sẽ đến thế nhưng là ngại nhưng không có p h ả i người đem ta ngăn ở ngoài cửa chính là như thế cần gì phải có nhiều như vậy nỗi lo về sau thư chính nghĩa mặt mò đỏ hửng hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm có thể xem thấu hắn tâm tư chuyện á i này k i ế n hắn khó h rất là c ị không kiên không nhẫn nói ra, thế nhưng là ta không biết thần môn thiếu môn chủ trở thành đồng minh thương hội h môn môn nói đồng người đứng biết ra, trở ta đao là đầu. u c này thư chính nghĩa tuyệt không nói dối hắn cũng là vừa mới tại trên báo chí nhìn thấy thần đao môn thiếu môn chủ trở thành đồng minh thương hội tin tức nếu như là lạc phàm không có trước khi vào cửa nhìn thấy hắn khẳng định sẽ sai người đem lạc phàm đổi u đi ra không thể ta không biết cái này mười tám năm trên người ngươi xảy ra chuyện gì cũng không biết ngươi cùng tưởng ra có gì thù hận ta chỉ muốn nói một câu ngươi quá lỗ mãng thư chính nghĩa nói đứng người lên đi đến cửa sổ sát đất nhìn đằng trước lấy bên ngoài nở rộ đói hoa bên ngoài xuân ý giặt rào nhưng là hắn lại lòng như cho ngội kỳ thật ta cũng không bài xích n g ư ờ i cùng nhưng nhưng sự tình dù sao hai người các ngươi thanh mai trúc mã nếu các ngươi hai có thể cùng một chỗ rất nhiều l a o hàng xóm hẳn là rất vui vẻ thế nhưng là ngươi không nên tại trêu chọc tưởng ra xong cùng hắn n h ậ n nhau nếu ta là ngươi ta sẽ không để cho nữ nhân của ta vì tình cảnh của ta cảm thấy lo lắng ta sẽ tại d i ệ t trừ tưởng ra phía sau tại cùng nàng n h ậ n nhau hiện tại ngươi hại không ít nàng còn hại ta thư ra lạc phàm đi ra phía trước hai người sóng vai mà đứng trung nhìn xem bên ngoài nở rộ đóa hoa mỗi người xử sự nguyên tắc cũng khác nhau trong mắt của ta tam thuốc loại kia diễn xuất là kẻ yếu hành vi ta khinh thường tại loại kia thủ đoạn thư chính nghĩa giận dữ người nói ta là kẻ yếu chương hai mươi lăm ta muốn hay không q u í xuống thư n h i ê n cùng chu nguyệt mai cũng đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ ai cũng không nghĩ tới lạc phàm gia hỏa này vậy mà lại ngay trước mặt thư chính nghĩa nói hắn là kẻ yếu cái này cùng đánh hắn mặt có cái gì khác nhau lạc phàm hỏi ngược lại xa cách mười tám năm nhìn thấy chính mình mong nhớ ngày đêm nữ nhân cũng không dám nhận nhau cái này chẳng lẽ không phải này không yếu lẽ kẻ sao? thư chính nghĩa thở hồng hộc nhìn xem hắn t ố t coi như ta là kẻ yếu vậy ngươi nói cho ta tưởng ra tính là gì tưởng ra phía sau đồng minh thương hội đây tính toán là cái gì còn có hiện tại thần đao môn trong mắt ngươi đây tính toán là cái gì ngươi có biết bọn hắn đồng tâm hiệp lực chính là một đầu dây thừng châu chấu ngươi có biết ngươi sẽ tiếp nhận bọn hắn trả thù lạc phàm lẳng lặng nói ra trong mắt ta bọn hắn đều là sâu kiến thư chính nghĩa tức hồn h i ệ quát ngươi ngươi ngươi ngươi quá cuồn vọng một ngày nào đó ngươi sẽ vì ngươi cuồn vọng trả tiền ngươi sẽ trả giá giá cao t h ẳ n trọng dù là ngươi bây giờ biến thành tu chân giả ngươi cũng khó có thể ngăn cản thần đao môn q u y ề n thế lý ra mấy ngày trước bị ta d i ệ t tộc chỉ là tin tức này tuyệt không đối ngoại công khai lạc phàm ánh mắt vẫn y như là bình thản như nước giống như là đang nói một kiện d â u ria việc nhỏ đồng dạng vê anh một câu đơn giản lời nói giống như kinh lôi thư chính nghĩa một nhà ba người nháy mắt đều hòa đá nhất là thư chính nghĩa nội tâm dâng lên thao thiên cự lãng làm thư ra tập đoàn người cầm lái hắn đối đại sự t ì n h ánh mắt bất tường người bình thường như thế p h i diện khi biết lý ra rời khỏi đồng minh thương hội biết được thần đao môn thiếu môn chủ trở thành đồng minh thương hội người đứng đầu lúc hắn liền suy đoán lý gia phát sinh trọng đại biên cố có thể vạn vạn không nghĩ tới lý g i a mấy ngày trước lại bị lạc p h à m diệt tộc liên tưởng đến hắn đêm qua vừa mới giết tưởng g i a tộc lão trên mặt của hắn lộ ra không cách nào che giấu sợ hãi như là giống như gặp quỷ nhìn chằm chằm trước mặt thiếu niên ngươi mục tiêu của ngươi không phải một cái tưởng g i a mà là toàn bộ đồng minh thương hội thần đao môn thiếu chủ không hàng đồng minh thương hội đảm nhiệm chức vị quan trọng là đồng minh thương hội tìm kiếm chỗ dựa bọn hắn mục đích làm như vậy chỉ là nhằm vào ngươi lạc pham lẩm bẩm nói có ít người l đồng, đồng minh thương hội ngũ vị hội trưởng hạ chết mẹ ta ta muốn để ngũ tộc vì mẹ ta đền mạng lạc phàm trong mắt bắn ra một cỗ xâm nhiên hàn ý dù là cách pha lê ngoài cửa sổ đoá hoa đều tại đây khắc khô héo không chỉ có như thế thương nhiên cùng thư chính nghĩa phu thê hai người càng là dâng lên một loại nhập rơi vào hầm băng hàn ý có lạc o i ả m phàm than nhẹ một tiếng thư chính nghĩa thở dài giết mẫu nối thủ không đội trời trung hắn cuối cùng minh bạch lạc phàm vì sao muốn chém giết tưởng ra tộc lão tam thúc có thể vì ngươi làm mấy thứ gì đó lạc phàm mỉm cười ngài chỉ cần không đem ta đuổi ra khỏi nhà liền tốt thư chính nghĩa liếc mắt mặt mũi tràn đầy lúng túng biểu lộ chu nguyệt mai vội vàng hòa giải tiểu phàm nhanh ngồi đi về sau ngươi liền đem nơi này xem như nhà của mình muốn ăn cái gì liền cùng a di nói a di giúp ngươi làm đúng các ngươi trước trò chuyện ta đi phòng bếp nhìn xem gạo nếp ngó sen chín chưa nếu như ta nhớ không lầm đây cũng là ngươi khi còn bé thích ăn nhất đ ồ ngọt chờ đợi sẽ ăn cơm xong chúng ta cùng đi tế bái mẫu thân ngươi nói đến đây hướng về thư nhân đưa mắt liếc da ý qua một cái hai mẹ con đi vào phòng bếp ngươi có mấy phần chắc chắn có thể diệt đi bọn hắn nhìn thấy thê tử cùng nữ nhi tiến vào p h ò n g bếp thư chính nghĩa điểm đ i ề u thuốc biểu lộ cũng biến thành ngưng trọng rất nhiều lạc phàm c ư ờ i xuống áo khoác để ở một bên bên trong chính là một thân màu xanh sâm tu thân âu phục nhìn qua giống như là một thân hiếm thấy c u n trang nhưng lại không có bất kỳ cái gì c u n hàm xem ảnh một ngược lại là kia mấy cái kim sắc cúc áo nhìn qua có chút bắt mắt lạc phàm cười ngồi ở trên ghế salon thúc thúc hôm nay chúng ta chỉ ôn chuyện không trò chuyện cái khác được chứ thư chính nghĩa nhét miệng ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt ta cũng không phải người cô đơn như thế nào giống như ngươi không có vương hữu thư chính nghĩa có chút bực bội mặc dù biết lạc phàm cùng ngũ đại gia tộc cân đoán mặc dù biết gia hỏa này thực lực phi phạm có thể hắn thật không biết gia hỏa này có thể hay không diệt đi đối phương nếu như vẹn vẹn ngũ đại gia tộc cũng là thôi mấu chốt hiện tại xuất hiện một cái thần đao môn thiếu chủ mặc dù bọn hắn không phải tu luyện giả nhưng cũng biết thần đao môn thiếu chủ chính là trăm năm hiếm thấy siêu cấp thiên tài lạc phàm ai nói ta không có vướng hữu rồi ta lần này đến nhà chính là vì hiểu rõ nhưng nếu như ta không có nhớ lầm hai chúng ta vẫn là có hữu nước mà chuyện này lúc trước hai nhà chúng ta người đều là đồng ý bây giờ nhưng nhưng chưa gả ta chưa lập gia đình mặc dù tách ra mười tám năm nhưng ta tin tưởng chúng ta như cũ thích hợp lẫn nhau thư chính nghĩa nói việc này về sau bàn lại đi vậy không được lạc p h a m vẻ mặt thành thật ta hôm nay đến nhà chính là vì cầu hôn ta ngay cả xính lễ đều chuẩn bị kỹ càng ngươi sao có thể nói về sau bàn lại đâu nói trong túi lấy ra một cái màu vàng hộp gấm đưa tới đây là cái gì thư chính nghĩa mặt mũi tràn đầy h i ế u kỳ nhưng vẫn là mở ra hộp gấm hộp gấm không lớn cùng hộp thuốc la không sai bịt lắm nhưng độ dày so hộp thuốc lá dày một chút cầm trong tay nặng t r í n h trị rất có phân lượng cảm giác hộp g ấ m mở ra sau khi một viên thuần kim chế tạo cúc áo xuất hiện ở trong mắt thư chính nghĩa cúc áo rất phổ thông cho dù là thuần kim chế tạo cũng không cái gì hiếm thấy chỗ thế nhưng là thư chính nghĩa lại khiếp sợ phát hiện cúc áo chung quanh vậy mà điêu khắt chín đầu kim long cúc áo cũng không lớn nhưng là kia chín đầu kim long lại là sinh động như thật giống như vật sống nhìn một chút trong tay cúc áo nhìn hướng lạc phạm trên thân kia mấy cái kim sắc cúc áo giờ khắc này thư chính nghĩa khắp khuôn mặt làm mồ hôi lạnh cái này đây là sự thực thư chính nghĩa một mặt đờ đ ấ n biểu lộ lạc pha mỉm cười thứ này cũng là giả sao không ta muốn nói thứ này có người dám làm giả sao ta ta muốn hay không quỳ xuống ta hiện tại quỳ xuống ngươi có thể đặc xá ta thư ra bất tử sao thư chính nghĩa run run rẩy rẩy nhìn xem trước mặt ôn tồn lễ độ thiếu niên trong lòng dâng lên thao thiên cự cử lãng cựu long gia thân cái này mẹ hắn thế nhưng là cựu long gia thân đây là quốc vận thủ hộ giả、A. hộ nhất quốc c h i vận trong thiên hạ chỉ có tứ phương thần vương mới có được cựu long gia thân tư cách đây mới thực là thần phàm nhân cần c ú n g b á i thần mặc dù biết lạc phàm thực lực rất mạnh cường đại đến có thể miệu s á t tưởng g i a tộc lão thế nhưng là thư chính nghĩa coi như nằm mơ đều không nghĩ tới g i a hỏa này thành tựu i kinh khủng như vậy thành tựu i của hắn đã đạt tới để hắn ngưỡng vọng cao độ chương hai mươi sáu ngươi so trước kia còn tự luyến lạc phàm điểm đ i ề u thuốc tam t h u ố c hôn sự sự tình ngài thấy thế nào thư chính nghĩa vô ý thức nuốt nước miếng một cái cưỡng ép khống chế cảm xúc trong đáy lòng bình phục lại nếu là ngươi cùng nhân kết hôn vậy chúng ta thư ra có tính không trở thành quý tộc lạc phàm tứ phương thần vương chính là viêm tộc áp đảo thần tộc phía trên nếu là chúng ta hai nhà kết hôn thư gia cũng sẽ thành viêm tộc viêm tộc đây là một cái vừa mới quật khởi tồn tại cho tới nay bất quá tứ phương thần vương vinh lấy được viêm tộc xưng ơ hảo thư chính nghĩa vội vàng mở ra điện thoại di động lịch này g là xem sau đó một mặt hưng phấn nhìn xem lạc phàm tháng sau âm lịch mùng tám là ngày tháng tốt nghi kết hôn lạc phàm ngạc nhiên đây cũng quá nhanh n a hắn hôm nay tới cửa chỉ là nghĩ nhắc lại năm đó việc hôn nhân nhưng ai có thể nghĩ đến thư chính nghĩa vậy mà bắt đầu nhìn lịch ngày ba cha ngày đây là làm sao rồi thư a cùng tiểu p à chính còn ư a đ nghĩa ngượng ngùng cười một tiếng cũng ý thức được chính mình có chút nóng nổi tiểu p h à m ca ngươi nếm thử có phải hay không là trước kia hương vị thư n h i ê n sẽ kêu bàn gạo nếp ngó sen đặt ở lạc phàm trước mặt sau đó đưa cho hắn một cây cây tam sau đó nhìn về phía phụ thân cha hôn sự sự t ì n h ngươi cũng không cần mộc lòng đêm qua ta cùng tiểu phàm ca nói xong hai người chúng ta mười tám năm không thấy giữa lẫn nhau cảm giác rất lạ lẫm hai người tính cách cũng đều phát sinh biến hóa chúng ta nghĩ đến trước hiểu rõ lẫn nhau một đoạn thời gian phía sau đang suy nghĩ chuyện kết hôn vậy sao được ta cảm giác vẫn là trước kết hôn ân trước kết hôn tại yêu đương cũng không mượn thư chính nghĩa coi chút hoảng trước mặt gia hỏa này thế nhưng là cựu long gia thân quốc vận thủ hộ giả vạn nhất bị cái khác nữ nhân cướp đi làm sao bây giờ như đúng như đây thư gia coi như bỏ lỡ trở thành viêm tộc cơ hội a hiện tại chẳng phải giảng cứu tự do yêu đương sao người trẻ tuổi sự tình từ bọn hắn làm chủ chính là chúng ta vẫn là không muốn can thiệp chu nguyệt mai cười đi tới trong tay còn bưng một cái mâm đựng trái cây mắt thấy lạc phàm ngay tại nhấm nháp tự mình làm hoa quế gạo nếp ngó sen cười hỏi tiểu phàm cùng ngươi trong trí nhớ hương vị giống nhau sao lạc phàm cười nói đồng dạng một chút cũng không thay đổi cuộc sống trước kia rất khổ rất khổ cái gọi là đ ồ ngọt cùng bánh ngọt đối với bọn hắn đến nói càng là xa xỉ phẩm duy chỉ có ăn tết lúc mới có thể ăn được một chút cung phụng điểm tâm bất quá chu nguyệt mai chủ nghệ rất tốt lạc phàm rõ ràng nhớ kỹ thư ra có một gốc hoa quế cây mỗi khi hoa quế nở rộ thời điểm đều sẽ phiêu hương mười dặm tăng thêm thư ra còn có một cái cỡ nh cho nên chu nguyệt mai thường xuyên làm hoa quế gạo nếp ngó sen cho bọn hàn ăn chu nguyệt mai vui mừng nói về sau muốn ăn liền nói cho a di ta làm cho ngươi được rồi hai người các ngươi lâu như vậy không thấy hẳn là có rất nhiều lời muốn nói đi các ngươi trò chuyện ta đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa chu nguyệt mai nói một câu sau đó hướng về phòng bếp đi tới mặc dù thư gia hiện tại cũng là danh môn nhưng là chu nguyệt mai nhưng không có thuê bảo mẫu cùng người hầu nàng cảm giác như thế sinh hoạt quá vô vị kém xa tự thân đi làm mặc dù mẹ một điểm nhưng đây cũng là cuộc sống nàng mớn nếu là tất cả sự tình đều để bảo mẫu cùng người hầu đi làm nhà kia cùng khách sạn có cái gì khác nhau các ngươi trò chuyện ta đi giúp chủ thư chính nghĩa không có làm bóng đèn ngươi mới vừa rồi cùng cha ta trò chuyện cái gì hắn vì cái gì không phải buộc kết hôn a phụ thân rời đi về sau thư nhiên rợ khóc rợ cười nhìn xem lạc phàm sau đó dùng cây tăm cắm một khối hoa quả phóng tới lạc phàm trong miệng xem ảnh một mặc dù mười tám năm không thấy mặc dù giữa lẫn nhau lạ lâm rất nhiều có thể lòng của hai người chưa hề tách rời qua một khắc đều không có lạc phàm nghĩ, nghĩ. trong a ai m thúc Thư khả không năng ngươi sợ c muốn luyến. nha, phòng bếp chu nguyệt mai một bên rửa rau một bên p h ả n nàn nói mặc dù ta cũng rất thích lạc phạm đứa nhỏ này mặc dù hai nhà chúng ta lúc trước cũng ngầm đồng ý hai người bọn hắn hôn sự có thể đã nhiều năm như vậy ngươi liền biết hai người bọn hắn thật phù hợp hôn nhân không phải việc nhỏ cưới hậu sinh sống cảng quan hệ hai người tương lai vẫn là trước hết để cho bọn hắn lẫn nhau làm quen một chút đi vạn nhất tính cách không hợp đâu mùi quan kết hôn chẳng phải là đem hai bọn họ đưa vào bất hạnh cuộc sống hôn nhân chung cái này sẽ chỉ hại hai người bọn họ thư chính nghĩa thở dài ta cũng không muốn buộc bọn họ có thể lạc p h ẳ m không phải đại lý qua cái thôn này nhưng liền không có cái tiệm này à chu nguyệt mai quay đầu nhìn trượng phu một chút ngươi có ý tứ gì nông xem một chút đi đây là lạc p h ẳ m vừa rồi cho ta x í n h lễ thư chính nghĩa nói đem viên kia kim sắc cúc cáo đưa cho thê tử chu nguyệt mai nhìn thoáng qua hỏi ngược lại một viên thuần kim c ú cáo mà thôi có thể nói rõ cái gì người không quan tâm quốc vận tự nhiên không biết cái này mài quốc cáo đại biểu cho cái gì thư chính nghĩa nói người coi như không quan tâm quốc vận cũng phải nghe nói qua cựu long gia thân cùng quốc vận thủ hộ giả chu nguyệt mai nhất miệng nói nhảm nhân vật trong truyền thuyết ta sao có thể chưa nghe nói qua thư chính nghĩa thấp giọng nói lạc phàm chính là cựu long gia thân quốc vận thủ hộ giả cái gì lạc phàm là quốc vận thủ hộ giả chu nguyệt mai hít sâu một hơi là thật bị tin tức này cho c h ấ n trụ đây chính là trong truyền thuyết đại nhân vật bây giờ lại biến thành thư gia con rể tương lai ta không phải đang nằm mơ chứ nhưng ì tình n xem thê tử t khiếp h biểu sợ, c h í h n h ĩ a nếu ó i n k h ô như g p ả i n h tiểu h như thế ế ta như thế nào l ạ bức thiết đ hai người thành hôn? người Con này rể q ả phà muốn diệt trừ bọn hắn một câu liền có thể để bọn hắn cả tộc đều diệt bọn hắn tại tiểu p h ạ m trong mắt thật như sâu kiến căn bản liền không có còn sống khả năng dù là cái gọi là thần đao môn chớ nói thần đao môn thiếu chủ liền xem như thần đao môn trưởng môn nhìn thấy tiểu p h ạ m cũng phải quy củ kêu một tiếng thần vương đồng thời quý b á i điều kiện tiên quyết là hắn có tư cách nhìn thấy tiểu p h ạ m nói đến đây khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường tại lạc phàm không có lấy r a viên kia kim a k i sắc cúc á o thời điểm thư chính nghĩa còn tại lo lắng lo lắng lạc phàm không cách nào phá đổ đồng minh thương hội lo lắng h ắ n sẽ bị đồng minh thương hội phản xát nhưng bây giờ tất cả lo lắng đều biến thành dư thừa chu nguyệt mai hít sâu một hơi nhịn không được cảm thán một tiếng đây chính là cường giả cùng kẻ yếu s ử sự phương thức khác nhau à? phúc thư chính nghĩa kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết hắn cảm giác thê tử đang đánh mình mặt nhưng là hắn lại tìm không thấy chứng cứ chương 2 a i t h ú c cưới rất nhanh cơm chưa liền bắt đầu một b à n lớn đồ ăn thường ngày những cái kia rau quả tất cả đều sinh ra từ nhà mình vượt rau cái này khiến lạc phàm cảm nhận được sự ấm áp của gia đình nhất là những n à y đồ ăn đều bảo lưu lấy tuổi thơ ký ức mỹ hảo tiểu phàm ta vừa rồi nghiêm túc nghĩ ngươi cùng nhiên nhiên cũng đến chấm dứt cưới tuổi tác nếu không các ngươi ngày đó đi cục dân chính một chuyến thuận tiện đem chứng lĩnh rồi về phần t cưới cùng về sau xử lý cũng không m u ộ n ngươi cứ nói đi trước bàn ăn chu nguyệt mai một mặt mong đợi nhìn xem là phạm thư nhiên kèm chút không có đem đồ ăn phun ra ngoài một mặt kinh ngạc biểu lộ mẹ ngày trước đó không phải nói yêu đương tự do sao làm sao hiện tại ngược lại là buộc chúng ta đi lĩnh chứng rồi chu nguyệt mai mặt mũi tràn đầy lung túng biểu lộ ta cái này không nghĩ mau trong chấm dứt ngươi hôn nhân đại sự mà chu nguyệt mai có thể làm sao cũng không thể nói trước không nói tiên thể đem lạc phàm chiếm xuống đi. Lạc Phạm, đi. xuống ta làm sao đều được nghe nhiên nhiên hắn quen thuộc ra lệnh quen thuộc để người khác nghe hắn mệnh lệnh làm việc cái này nhìn như phong quang vinh diệu nhưng không có người biết nội tâm của hắn thế lương hắn cỡ nào muốn nghe ý kiến của người khác còn sống thế nhưng lại không ai có thể mệnh lệnh hắn bây giờ gặp người thích hợp đương nhiên phải nghe đối phương ý kiến khi một lần thuận theo người nhìn thấy lạc phàm không có bất kỳ cái gì dị nghị thư chính nghĩa hai vợ chồng càng là không ngừng hướng về nữ nhi nháy mắt ra hiệu nghĩ đến để nàng đồng ý chấm dứt cưới linh chứng sự tỉnh thế nhưng là Lại bị thiếu bị ta không nhìn, nữ chu ả m giác đi, kết ô n này vẫn là trước hoán chúng việc triệt i trước chút, chờ là một ta h để ể rõ l ẫ nguyệt nhau, xác định lĩnh n phù hợp phía h sau xác c đi lại ứ cũng không m ộ n n Chu u g mai liên thanh hỏi vạn nhất vạn nhất không thích hợp chứ t h ư n h i ê n chuyện đương nhiên hỏi ngược lại đúng a vạn nhất không thích hợp chứ đến thời điểm lại ly hôn sao nếu như là dạng này hai chúng ta không đều biến thành nhị hôn sao chu nguyệt mai một mặt lúng túng biểu lộ tiểu phạm nhân phẩm chúng ta là không tin được ta tin tưởng các ngươi hai khẳng định phù hợp t h ư nhiên cười lắc đầu mẹ ngươi vừa rồi thế nhưng là hỏi ta vạn nhất không thích hợp nên làm cái gì hiện tại còn nói hai chúng ta khẳng định phù hợp mâu thuẫn không mâu thuẫn a thư chính nghĩa hai vợ chồng lập tức liền không lên tiếng thư nhiên vội vàng chuyển hướng chủ đề đi đi tranh thủ thời gian ăn cơm đi cơm nước xong xuôi cùng đi tế bái chớ a di thư chính nghĩa hai vợ chồng nhìn nhau đều là tại lẫn nhau ánh mắt bên trong nhìn thấy bất đắc di chi ý chỉ đổ thừa lúc trước bọn hắn quá sủng ngươi nha đầu này nếu không phải mọi thứ đều dựa vào nàng nha đầu này tính cách cũng sẽ không như thế của cường hiện tại ngược lại tốt chỉ có thể hy vọng hai người trung đụng vui sướng một chút tìm về hồi nhỏ loại kia cảm giác thân cận sau bữa ăn thư chính nghĩa lái một cỗ màu trắng len rổ vờ r ê n rổ vờ tại lạc phàm chỉ dẫn xuống tới đến khê sân thôn đi vào mẫu thân trước b ộ phần tốt bao nhiêu một người thế nào liền bị người hại chết đây chu nguyệt mai ngồi s ổ m trên mặt đất đốt tiền giấy trong mắt tràn đầy nước mắt hồi t ư ở n g năm đó nàng vừa mới sinh hạ thư nhiên thể chất dị thường suy yếu sữa căn bản cũng không đủ xem ảnh một kia là chớ vui sướng xuất hiện bởi vì hai nhà cách rất gần cho nên mỗi khi thư nhiên đói vui sướng khóc lớn thời điểm nàng đều sẽ giúp đỡ cho bú bởi vậy khi còn bé lạc phàm rất là nhỏ gầy mà lại thường xuyên sinh bệnh suy cho cùng vẫn là thư nhiên chiếm lấy hắn sữa cũng chính là khi đó chu nguyệt mai cùng chớ vui sướng kết xuống không hiểu tình nghĩa cũng có thể là là bởi vì ăn chớ vui sướng sữa nguyên nhân tại thư nhiên vừa mới học được đi đường thời điểm liền nguyện ý đi theo lạc phàm sau lưng chơi đùa đại mộ tử nghe nói cái này hai con bé tư định trung thân tại lẫn nhau trên cổ tay cắn một cái vết tích việc này nếu không cứ như vậy định đi chờ bọn hắn sau khi lớn lên liền để bọn hắn kết hôn hai ta ra đều biết cây biết rõ không lo lắng hải tử thụ uy khuất nhà ta nghèo về sau cũng không nhất định xuất ra s i n h lễ đến thời điểm các ngươi cũng không thể ghét bỏ chúng ta à sẽ không coi như tẩu tử ghét bỏ người khác cũng sẽ không quên rơi ngươi đ ố i với chúng ta ân tình hồi tưởng trước kia phát sinh sự t ì n h chu nguyệt mai trong mắt nước mắt không cầm được chạy xuống h ả o h ả o một đôi mẹ con hư không tiêu thất tại thế giới của bọn hắn bên trong bây giờ mặc dù lạc phàm trở về nhưng năm đó cái kia hoạt bát sáng sủa mà nữ nhân sinh đẹp lại là trở thành một đống xương khô thắng thân tại cái này rừng núi hoang vắng vẹn vẹn là nhớ tới đến chu nguyệt mai tầm t ự như là bị đao xẹt qua đồng dạng đại ngội tử n g ư ơ i c ứ yên tâm đi thôi chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt tiểu phạm hắn hiện tại rất có tiền đồ ta nghĩ nếu như ngươi có thể nhìn thấy hẳn là sẽ mỉm cười cựu tuyền a thư chính nghĩa ke xuống đất chén rượu dùng để tế điện qua đời ân nhân thư chính nghĩa trước kia có rất ngộng đó chính là kiếm rất nhiều rất nhiều tiền sau đó mua hai bộ phòng ở chính mình ở một bộ sau đó đưa cho chớ vui sướng một bộ như không có nàng năm đó đối thư ra trợ rút thư nhiên rất có thể sẽ tươi sống chết đói hiện nay hắn kiếm rất nhiều tiền cho là có tiền liền có thể hoàn thành thành cựu nộp tưởng nhưng lại phát hiện tiền tài lại đánh không lại thời gian tàn khốc đánh không lại nhân tính xấu xí cùng vật mèo thư nhiên hướng về phần mộ thật sâu bái hốc mắt xưng đỏ nói ra chớ a di xin tha thứ ta ta quên đi ngài dung mạo nhưng là ta nhưng không có quên ngài đối ta ấn t ì n h mẹ ta cùng ta nói qua ngài hy vọng ta cùng tiểu p h ả m ca kết hôn việc này ngài cứ yên tâm đi qua một thời gian ngắn ta liền cùng p h ả m ca kết hôn lại ngài đã từng ngọc tưởng tiểu phàm bây giờ ngươi cũng có quyền lực sao không đem ngươi m â u thân phần mộ rời đến một cái địa phương tốt thư chính nghĩa nhịn không được hỏi một câu chu nguyệt mai hai mắt tỏa sáng luôn miệng nói đ ú n g d u y ê n châu có mấy chỗ phong thủy bảo địa chúng ta đem ngươi mẹ mộ phần rời đi qua đi dạng này cách gần đó bình thường lúc không có chuyện gì làm chúng ta cũng có thể đi quét tả mộ tế b á i tế b á i trò chuyện thư n h i ê n mở miệng nói chuyện này tiểu phàm ca hẳn là sớm có ý nghĩ đi lạc phàm khẽ gật đầu nói mới mộ đ ị a ta đã cho tốt nhưng rời mộ phần sự t ì n h còn phải đợi mấy ngày chu nguyệt mai nói cái này có cái gì tốt chờ a mẹ ngươi nhắc gan để nàng l ẻ loi một mình ở chỗ này ta ngẫm lại liền khó chịu ta trước đó trên đường thời điểm nhìn xuống lịch này ngày mai liền thích hợp rời mộ phần nếu không ta minh cá biệt mộ phần rời rồi việc này vẫn là nghe tiểu phạm a thư chính nghĩa lắc đầu mặc dù bọn hắn rất muốn rời mộ phần có thể trong mộ mai táng lại là hắn mẹ đẻ trong chuyện này bọn hắn thật không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng lạc p h ạ m nói ta cho trần tĩnh cửu hoàng hữu long tưởng thanh vân triệu vân long dưới thông điệp sau m ộ ư ơ i ngày giúp ta mẫu thân đến đây nhấc quan tài hiện nay còn dư năm ngày sau năm ngày rời mộ phần chu nguyệt mai nghiến răng nghiến lợi nói ra để bọn hắn nhấc quan tài quả thực là tiện nghi bọn hắn lạc phàm trong mắt lóe lên một vòng hà quang tự nhiên sẽ không tiện nhiên không nghi bọn hắn. sẽ chương u Nguyệt n g một chút, Mai hỏi, do dự i thế h ư n là đem mẫu ngươi t hai â n phần chuyển mộ u q k n h h đô Lạc Lạc Gia. p mươi khẽ h n phải tám ngươi rất có bản lĩnh lạc phàm đã sớm vì mẫu thân tuyển một cái phong thủy bảo địa căn bản liền không nghĩ tới rời đến lạc gia cho nên chu nguyệt mai để hắn rất hiếu kỳ không biết đối phương tại sao lại hỏi như vậy chu nguyệt mai thở dài mẹ ngươi cho tới nay mộng tưởng đều là trở lại lạc a cùng phụ thân ngươi sinh hoạt chung một chỗ lạc phàm a di ngươi đối với phụ thân ta sự tình biết được bao nhiêu chu nguyệt mai lắc đầu chúng ta cũng chưa từng thấy qua phụ thân ngươi chỉ là nghe ngươi mẫu thân nói qua vài câu nàng nói ngươi phụ thân đến từ kinh đô chính là kinh đô đại nhân vật về phần cái khác chúng ta liền không biết rõ tình hình cầu thí đại nhân vật thư chính nghĩa không cao hứng nói bỏ rơi vợ con tính là gì đại nhân vật thuần túy cặn bã một cái nói đến đây lộ ra chán ghét biểu lộ lạc gia ta sẽ đi một chuyến nhưng là lạc gia còn không có tư cách để mẫu thân của ta táng ở nơi đó lạc phàm ngữ khí bình thản g bất quá đáy mắt chỗ sâu lại là hiện lên một vòng không bị phát giác h à n quang đúng lúc này lạc phàm trong túi điện thoại di động ê ơ hắn vừa mới trở lại thế tục biết hắn điện thoại di động rẽ số người có thể đến được trên đầu ngón tay không siêu năm người uy lạc phàm nhận nghe điện thoại người là lạc phàm sao ta là khê sơn thôn chu kiến minh chúng ta gặp một kiện khó giải quyết sự t ì n h ngài có thể đến giúp giúp chúng ta không đầu bên kia điện thoại chuyển đến một đạo khẩn trương thanh âm chu lão yên tâm ta liền tới đây đối với đã từng cứu chữa qua mẫu thân đồng thời an táng mẫu thân chu kiến minh lạc phàm một mực lòng mang cảm kích tam thúc a di nhiên nhiên ta có chút sự tỉnh liền Lạc ngươi về không cùng về Duyệt Châu. h các Duyệt p một nói m câu, sau đám ó có hướng về Khê、sơn、Thôn Phương hướng đi tới. Thư chính nghĩa một nhà ba người mặc dù hiếu kỷ, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao Lạc Phạm sớm đã trưởng thành là bọn hắn không hắn. người trưởng ngưỡng tới. sớm Sơn cũng bọn vọng tồn tại, cũng không cần lo lắng an nguy về kỷ, sao một tại, đi đã mặc Lạc của ba là dù Dù lo lao bất tử xéo đi nhanh lên nếu không ta để người đem các ngươi cùng một chỗ đều cho trôn khê sơn thôn đầu thôn một cái âu phục d à y ra người trẻ tuổi ngậm thuốc lá vây vang đắc ý nhìn xem trước mặt lưu thủ lao nhân cùng hài đồng sau lưng hắn còn đi theo sáu đài cỡ lớn máy xúc cùng máy ủi đất các ngươi có còn vương pháp hay không ai cho các ngươi quyền lợi để các ngươi đến hủy nhà chúng ta khê sơn thôn chu lão gia tử khí toàn thân phát run bọn hắn căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì những người này liền xông vào khê sơn thôn nói muốn hủy rơi nhà của bọn hắn loại sự tình này ai có thể nhẫn vương pháp cái gì là vương pháp cầm đầu người trẻ tuổi cười lên ha hả các ngươi có biết khê sơn thôn đã bị trần gia ra mua không chỉ là khê sơn thôn liền xem như cả tòa khê sơn quyền khai phát cũng tại lao g a nhà chúng ta trong tay đương nhiên lão gia nhà chúng ta lòng mang nhân nghĩa đáp đền ứng từng nhà đến bù các ngươi quả thực chính là khi người quả đáng chu lão ra từ thở hồng hộc nhìn xem hắn mười vạn khối tiền nhìn như tuy nhiều có thể ép cây không đủ để trèo chống bọn hắn đi địa phương khác sinh hoạt không nói khác vẹn vẹn là xây hai gian nhà trệ phí tổn liền không thua kém mười vạn chớ nói chi là còn phải mua nền nhà địa người trẻ tuổi t r ù n g điệp phun khinh thường nhìn xem đám người một đám dân đen mà thôi khi dễ các ngươi lại thế nào rồi ta khuyên các ngươi biết cất nhắc một điểm nếu không không chỉ có không chiếm được kia mười vạn khối tiền thậm chí còn có thể để các ngươi thấy máu khi nhục lao h ấu ngươi rất có bản lĩnh a xem ảnh một một đạo băng lanh thanh n â m v ă n g lên lập tức lạc phàm đi tới hai tay của hắn đút túi khoác trên người háo khoác thẳng tắp dáng người m ư ờ i phần vĩnh ạ lạc phàm ta ta cũng không muốn làm về ngươi nhưng lần này chúng ta thật không có những biện pháp khác lạc phàm sau khi xuất hiện chu lão ra tử thật sâu thở dài kỳ thật hắn cũng không biết lạc phàm có thể hay không thay bọn hắn giải quyết lần này nguy cơ nhưng là hắn lại biết lạc phàm không phải người bình thường dù sao có thể cưỡi dồn dơ sờ khẳng định có chọn người m ạ n h người trẻ tuổi rút miệng khói đặc kiếp hai mắt nói làm sao người nghĩ thay bọn hắn ra mặt người có phải hay không sống không kiên nhẫn rồi lạc phàm để người trần gia tới gặp ta người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng con mẹ nó ngươi cũng không thể dầm nhìn xem chính mình là đức h ạ n h gì ngươi có tư cách gì gặp người trần gia có lời gì ngươi cùng ta nói liền có thể ta hổ kiệt có thể toàn quyền xử lý ngươi thay thế không được trần gia trừ phi ngươi nguyện ý thay trần gia đi chết hồ kiệt nết miệng cười một tiếng nha a tình cảm hôm nay gặp một cái kẻ tàn nhẫn a vậy mà muốn giết ta ta ngược lại muốn xem xem thực lực của ngươi mạnh cỡ nào nói đến đây vung tay lên hướng về sau lưng mấy cái tiểu đệ quát cùng tiến lên trước phế gia hỏa này đang nói đi chết đi tiểu ma cà đông sáu người trẻ tuổi tay cầm c ô n thép t e u gào phóng tới lạc phàm một màn này để khê sơn thôn những lao nhân kia cùng lưu thủ nhi đồng lộ ra khẩn trương biểu lộ không biết lạc phàm có thể hay không đánh thắng được hòn họ, họ lạc phàm ánh mắt bình thản nhìn qua bọn h ắ n đợi sáu người xuất hiện trước người về sau cách không rút ra bàn tay ba t ba ba thanh thúy cái tát â m thanh đống nhiên vang lên sáu người càng là kêu thảm bay ngược ra ngoài sau khi rơi xuống đất ý nguyên mất đi hô hấp nhìn kỹ lại đầu của bọn hắn đều biến hình dạng thất khiếu chảy máu tử tướng cực thảm ngươi vậy mà giết bọn hắn nhìn thấy tiểu đệ của mình chết thảm hồ kiệt trong mắt cũng lộ ra ánh mắt sợ hãi bởi vì hắn phát hiện lạc phàm không phải phàm nhân mà là cực kỳ hiếm thấy tu luyện giả chu lão gia tử mấy người cũng đều kinh ngạc đến gây người một lời không hợp liền giết sáu người này Gia hồ ỏ a sao gan này như làm vậy? to kiệt h o ạ i mặt mũi tràn đầy kinh hoàng nói một câu sau đó cầm điện thoại lên gọi một cái ma số nhị ra gặp được điểm phiền phước có cái tên g da hỏa có mắt không tròng thay khê sơn thôn bách tính da mặt hơn nữa còn giết chúng ta sáu cái huynh đệ xem ra hẳn là một cái tu luyện giả mà lại đối phương còn to tiếng không biết thẹn để ngài đến nhận lấy cái chết ngài cái này tới thật sao tốt tốt tốt ta ở chỗ này chờ ngài sau khi cúp điện thoại hồ kiệt một mặt cười lạnh nhìn về phía l ạ c phàm người trẻ tuổi trần nhị ra rất nhanh liền tới ngươi lập tức sẽ vì ngươi ngu xuẩn trả giá đ á t trần gia thế nhưng là ta duyện c h â u cảnh nội quý tộc ngươi lấy cái gì cùng bọn h ắ n đấu nói đến đây cười lên ha h a l ạ c phàm điểm điếu thuốc nhà n n h ạ t nói hy vọng đợi chút nữa ngươi còn có thể cười được thời gian trôi qua hơn nửa cách giờ một cỗ màu đen lao vụt s 6 5 0 ở phía xa lái tới ô tô dừng hẳn hồ kiệt vội vàng đi ra phía trước kéo ra phải hậu phương cửa xe cửa xe mở ra một cái hai mươi hai sáu tuổi nam tử đi ra mang trên mặt đạm mạc biểu lộ hồ kiệt nhìn hàm hàm lập phàm hét lớn một tiếng còn không q u ỳ xuống cầu xin tha thứ chương hai mươi chín tuyệt vọng giáng lâm còn không q u ỳ xuống cầu xin tha thứ hồ kiệt mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ biểu lộ nói ngươi có biết bên cạnh ta vị này là ai đây chính là trần gia nhị thiếu trần ngọc hiên cũng là khê sơn thôn cải tạo công trình người tổng phụ trách có trần h nhìn thấy hắn, tuyệt đối là các người những ể người này dân đen tuyệt t đối đời là các ư ớ c phúc đã tu t luyện phúc phận. r ngọc hiên khoát tay áo, tay sau đó nhìn về phía về lưng ạ c phạm, h h là n đi tới là một vị lương quang láo giả nhìn qua không sai biệt lắm hơn sáu mươi tuổi dáng vẻ bất quá một đôi mắt lại là sáng lời có thần trần ngọc hiên trong mắt lóe lên một vòng hàng quang dám để cho ta đến đây chịu chết nhất định phải để hắn chết không yên lành vâng lao giả đáp ứng một tiếng giống như một con phóng lên tận trời diều hâu xuất hiện trên bầu trời lạc phàm một màn này rung động rất nhiều người ai cũng không nghĩ tới một cái nhìn qua bề ngoài xấu xí lao giả lại có lợi hại như vậy thân pháp cùng tốc độ đi chết lao giả miệng phun lôi ầm sau đó đấm ra một quyền kinh khủng quyền phong phô thiên cái địa nghiền ép mà đến để phong thanh đều trở nên bé nhọn chỉ là kim đan trung kỳ vậy mà tại trước mặt ta kêu gào thật sự là không biết trời cao đất rộng lạp phàm khoe miệng nổi lên một tia nụ cười khinh thường sau đó cách không một nắm một cái bàn tay khổng lồ c h ố n g rỗng lửa dối hiện giống như thần ma chi thủ tản mát ra tổi khô lạp hủ khí thế không tốt g i a hỏa này là cao thủ giữa không trung còn chưa rơi xuống lao giả phát ra một đạo kinh hô quay người liền muốn hướng về nơi xa bay đi có thể cái k i a bàn tay khổng lồ lại giống như là một cái lồng giam đồng dạng đem hắn bao phủ lại tiền bối tha ba phốc nương theo lấy một đạo đỏ thám huyết vụ lao giả thanh em im bặt mà rừng biến mất tại giữa thiên địa tĩnh khê sơn thôn đầu thôn hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người há mồm trận mắt nhìn qua cái k i a đạo thân ảnh mạnh mẽ rán g i ỏ i trong lòng dâng lên thao thiên c ử lãng ai cũng không nghĩ tới cái tuổi này nhẹ nhàng ra hỏa thực lực kinh khủng như vậy vậy mà nháy mắt liền m i ệ n s á t một vị kim đan kỳ cường giả cao thủ nhất là trần ngọc hiên cùng hồ kiệt hai người vốn cho rằng xuất động một vị kim đan kỳ cảnh giới cường giả có thể giết chết lạc phàm để hắn trả giá giá cao thảm trọng có thể hiện thực tàn khốc lại giống như là một chậu nước đá cho bọn hắn đến lạnh thấu tim người rốt cuộc là ai trần ngọc hiên vô ý thức nuốt nước miếng một cái trên mặt biểu lộ mười phần ngưng trọng nội tâm thậm chí dâng lên mãnh liệt sợ hãi lần thứ nhất trần ngọc hiên lần thứ nhất cảm thấy sợ hãi làm trần gia nhị ra dĩ vãng vô luận đi đến đâu người khác đối với hắn đều cùng cung kính k í n h cho tới nay đều là hắn chúa tể người khác sinh mệnh nhưng lần này hắn lại cảm thấy sinh mệnh bị những người khác nắm trong tay cảm giác lạc phàm n ế t miệng lên phụ thân ngươi chẳng lẽ không có nói cho ngươi rời xa ta sao xem ảnh một là ngươi ngươi là lạc phàm trần ngọc hiên kinh hô một tiếng trong mắt để lộ ra ánh mắt hoảng sợ làm trần gia nhị thiếu trần ngọc hiên tự nhiên biết là p h ạ m gia hỏa này đầu tiên là diệt lý gia phía sau giết hoàng gia thiên kim hoàng thanh thành ngày hôm trước càng là giết tưởng trí h à n g đã tưởng gia tộc l a o có thể hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ tại cái này thâm sơn cùng cốc gặp phải là p h ạ m sớm biết là hắn coi như cấp cho trần ngọc hiên một trăm cái lá gan hắn cũng không dám tới đây chịu chết à. nhìn thấy trần ngọc hiên biểu lộ như vậy hồ kiệt dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất chỉ là một cái tên liền dọa đến trần nhị gia thất kinh gia hỏa này rốt cuộc là ai a trước đó hắn còn tưởng rằng trần gia có thể giết là phàm nhưng bây giờ xem ra sự tỉnh kém xa hắn tưởng tượng trung mỹ hảo l ạ c phàm đã nghe nói qua tên của ta vậy liền nói một chút ngươi di ngôn đi ừ ngực trần ngọc hiên hung hăng nuốt nước miếng một cái trên mặt kinh hoàng c h i ý càng phát ra m á n h liệt l ạ c phàm ta khuyên ngươi tốt nhất đừng làm loạn thần đao môn thiếu chủ đã trở thành minh hữu i của chúng ta ngươi như giết ta phụ thân là sẽ không bỏ qua cho ngươi dù là ngươi có thể miễu sát kim đan kỳ c ư ờ n g giả cũng không phải thần đao môn đối thủ lạp phàm đây chính là ngươi di ngôn ta ta có thể hay không gọi điện thoại trần ngọc hiên thân thể run dậy trong mắt tràn đầy ý sợ hãi có thể trần ngọc hiên run run r ầ y r ầ y lấy ra điện thoại di động sau đó gọi phụ thân điện thoại cha ta xảy ra chuyện ta tại khê sơn thôn gặp phải là phạm hắn muốn giết ta đợi điện thoại kết nối về sau trần ngọc hiên vội vàng nói ra tình huống của mình người gặp phải là phạm đầu bên kia điện thoại trần tĩnh c ử u hít sâu một hơi trong lòng dâng lên một trận bất an máy liệt đúng vậy hắn ngay tại trước mặt ta trần ngọc hiên trên mặt mồ hôi lạnh không ngừng trượt xuống dù là đã là l á dụng cuối thu nhưng y phục của hắn cũng bị mồ hôi ướt n ẹ p trần tĩnh cựu thắp giọng nói n g ư ơ i đem điện thoại cho hắn n g ư ơ i muốn nói cái gì đưa điện thoại cho ta liền có thể tránh con của n g ư ơ i chết thảm sao l ạ c phàm thanh âm vang lên hắn thính lực kinh người dù là cách xa nhau mấy mét cũng có thể rõ ràng nghe được thanh âm của đối phương trần tĩnh cựu nói oan có đầu nợ có chủ n g ư ơ i đến cùng như thế nào mới bằng lòng bỏ qua nhi tử của ta l ạ c phàm ta chưa hề nghĩ tới tha thứ thân nhân của các ngươi đương nhiên ngươi nếu không cam tâm có thể mời các ngươi trần gia tộc lao tới giết ta còn có các ngươi trần gia không phải trèo lên thần đao môn sao cũng có thể để thần đao môn thiếu môn chủ tới giết ta mười phút bên trong cho ta trả lời nhi tử n g ư ơ i chớ có kinh hoàng ta cái này tìm người đi cứu ngươi ở xa trần gia trần tĩnh cựu nói một câu sau đó vội vàng cúp xong điện thoại hướng về tộc lao chỗ tu luyện chạy như bay tộc lão xảy ra chuyện xảy ra chuyện ngọc hiên bị lạc phàm bắt sống ngài có thể nhất định phải đi cứu hắn a trần tĩnh cựu tại một cái cổ kính t r ư ớ c của phòng quỳ xuống đất vui sướng khóc lớn lên trần gia tộc lao trùng điệp hư lạnh một tiếng ngươi làm u ố n cứu con của ngươi vẫn là hại chết lao phu kia lạc phàm có thể miễu sắt vô niệm tông dương cảnh nguyên có thể thấy được thực lực phi phạm mặc dù lao phu có được nguyên anh sơ kỳ tu vi có thể lại sao là tên kia đối thủ ngay cả tộc lao cũng không có cách nào vậy ta nên làm cái gì ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem ngọc hiên chết thảm á giờ k h ắ c này trần t i n h c ử u biết cái gì gọi là tuyệt vọng biết cái gì gọi là bất lực trần gia tộc lao thán cầu khí chuyện cho tới bây giờ duy nhất có thể cứu ngươi nhi tử chỉ có thần đao môn thiếu chủ ngươi vẫn là đi mời hắn đi trừ cái đó ra không còn cách nào cũng chỉ có thể dạng này trần t i n h c ử u thở dài thất hồn lạc phách đứng người lên trở lại thư phòng về sau trần tĩnh cựu lấy điện thoại di đập ra gọi thần đao môn thiếu chủ tiết vân phi điện thoại điện thoại rất nhanh liền kết nối bên trong truyền đến tiết vân phi thanh âm đ ạ m mạc năm nghìn nước chuẩn bị kỹ càng rồi trần tĩnh cựu đưa tay xóa đi mồ hôi trên mặt khẩn trương nói ra tiết thiếu chủ năm nghìn nước còn không có chuẩn bị kỹ càng nhưng là ta nguyện ý ba chưa chuẩn bị xong kia còn có cái gì tốt nói tiết vân phi không kiên nhẫn nói một câu sau đó cúp xong điện thoại trần tĩnh cựu ngơ ngác đứng ở nơi đó trong lòng tuyệt vọng càng thêm m ã n liệt tộc lao không phải là đối thủ của lạc phạm thần đao môn thiếu chủ nhưng lại không chịu xuất thủ cái này khiến ta nên làm cái gì truy cập trang web tàu đi ở truyện f u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 30, m ư ơ tưởng làm người cha giờ k h ắ c này trần tĩnh c ử u biết cái gì gọi là tuyệt vọng biết cái gì gọi là cùng đồ m ặ t lộ hắn rất cứu giúp nhi tử nhưng bây giờ lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nhi tử bị g i ế t trong nháy mắt đến thời gian ước định chung điện thoại di động đánh gây trần tĩnh c ử u suy nghĩ nhìn thấy nhi tử gọi điện thoại tới trần tĩnh c ử u cảm thấy sợ hãi dồn dập tiếng trung tựa như là một thanh đem lưới dao vô tình đâm vào hắn trái tim để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông hắn biết nhi tử khẳng định đang chờ mong chính mình phái người đi cứu hắn cứu hắn thoát ly lạc phà má m t r ư ở n g thế nhưng là hắn thật bất lực a trần t i n h c ử u không dám nhận nghe cú điện thoại này bởi vì hắn biết cái này thông điện thoại sẽ t r ô n vùi nhi tử tính mệnh thế nhưng là hắn lại muốn cùng nhi tử nói câu nói sau cùng cùng hắn cáo biệt ấn nút tiếp nghe khóa về sau bên trong truyền đến nhi tử gần như sụp đổ giọng n g ẹ n nào phụ thân thế nào rồi ngay lúc nào phái người tới cứu ta ta muốn về nhà a trần tĩnh cựu sắc mặt tái nhợt lời của con để hắn có loại từng từ đâm thẳng vào tim gan cảm giác đây là hắn đời này đều không có cảm thụ qua nhi tử người nghe ta nói trần t i n h c ử u đau thương cười một tiếng lần này phụ thân cũng không giữ được ngươi cũng không phải là phụ thân không muốn cứu ngươi mà là phụ thân cũng bất lực à. mặc dù như thế nhưng phụ thân là yêu ngươi nếu có kiếp sau ta còn nguyện ý làm phụ thân của ngươi còn nguyện ý làm nhi tử ta sao ngay cả mình nhi tử đều không thể bảo hộ ngươi chính là một cái vô năng phụ thân kiếp sau ta vì sao muốn làm con của ngươi ở xa khê sơn thôn trần ngọc hiên sụp đổ hắn b ạ n b ạ n đều không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy đúng à. ta không chỉ có vô năng hơn nữa còn hại chết con của mình ta hưởng làm người cha trần tĩnh cựu như là điên đồng dạng thì thào nói nhỏ cả người giống như là nháy mắt giàn mua đồng dạng mạnh liệt hối hận lan tràn trong lòng hắn nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ mười tám năm trước hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương nữ nhân kia mà hắn hôm nay cũng vì mười tám năm trước sự tình trả giá nặng nề mười phút đã đến con của ngươi có thể lên đường băng l ê n h thanh âm trong điện thoại văng lên lập tức trần tĩnh cựu nghe được nhi từ tiếng kêu thảm thiết đau đớn lạc phàm ta cầu ngươi đi cầu ngươi cho hắn một cái thông khoái được không trần tĩnh cựu giống to hắn biết không cách nào bảo trụ nhi tử chỉ có thể yêu cầu xa vời lạc phàm cho nhi tử một cái thông khoái k i n h thường tiếng cười vang lên ngươi ngay cả sinh tử của hắn đều không thể nắm giữ lại có gì tư cách đến cầu ta cho hắn một cái thông khoái a i ế t ta nhanh g i ế t ta ta thật không muốn sống nghe được nhi tử kêu thảm trần tĩnh cựu trợn mắt tròn xoe giống như một đầu p h á t của hùng sư lạc phàm ta hướng lên trời thể một ngày nào đó sẽ để cho ngươi trả giá giá cao thẳng trọng lao phu muốn đem ngươi thiên đao và quả dùng cái này để tế điện con ta nói trực tiếp cúp xong điện thoại nhi tử kêu thảm để hắn không cách nào lắng nghe thanh âm kia là đối linh hồn hắn lớn nhất công kích cùng nhiệt ép loại kia vô lực hồi thiên cảm giác để hắn gần như sụp đổ xem ảnh một sáu trần ngọc hiên chết rồi bị lạc phàm thiêu thành cho tàn biến mất tại giữa thiên điện đây đối với hắn đến nói chưa chắc không phải một loại giải thoát bởi vì chờ đợi phụ thân điện thoại kia mười phút là tính mạng hắn chung cực kỳ thời gian đau khổ nhất là phụ thân trả lời để hắn mất đi sống sót hy vọng hắn bị ném bỏ bị phụ thân của mình vứt bỏ sinh không chỗ luyến nguyện cầu vừa chết không chỉ có là hắn liền ngay cả cái kia hồ kiệt cũng cùng nhau chết thảm lạc phàm như là một tôn sát thần để khê sơn thôn tất cả lão nhân cùng hài đồng đều lộ ra ánh mắt sợ hãi dù là người này cứu bọn hắn khê sơn thôn có thể nguồn gốc từ sâu trong linh hồn kiềm kỵ lại chưa từng biến mất chú lão năm đó khê sơn thôn bách tính đối mâu thân của ta ân tỉnh vãn bối chưa từng lãng quên khoảng thời gian này vẫn luôn nghĩ đến như thế nào báo đáp đại gia lạc phàm đi thẳng vào vấn đề khê sơn thôn địa lý điều kiện hậu đãi mặc dù vắng vẻ nhưng lại thích hợp khách du lịch van bối ngay tại để người chuẩn bị khai phát khê sơn thôn sự tình tiếp xuống một đoạn thời gian các ngươi chỉ sợ muốn chiếm rời thôn tử bất quá các ngươi yên tâm ta sẽ giúp các ngươi chuẩn bị một cái chỗ ở mới sau đó ta sẽ để cho người đem biệt thự bản vẽ đưa đến chư vị trước mắt chư vị có thể để cho mình dòng roi trở về tuyển một chút chính mình ngưỡng mộ trong lòng biệt thự cùng hộ hình cũng coi là ta đối đại gia hỏa cảm tạ đi lạc tiểu ca ngươi muốn tại thôn chúng ta xây biệt thự sao một vị lao giả mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi chúng ta muốn hay không thêm tiền lạc pha mỉm cười nói không cần thêm tiền tất cả phí tổn ta đến thanh toán cùng biệt thự xây xong các ngươi liền có thể mang vào tạ ơn tạ ơn đám người luôn miệng nói tạ rất nhiều người đều trong mắt chứa nước mắt trong mắt tràn đầy lòng cảm kích khê sơn thôn bởi vì vị trí địa lý vắng vẻ đến mức hiện tại trong làng có rất nhiều q u a n côn nếu là dựa theo dạng này phát triển tiếp những hải tử kia sau khi lớn lên đều không nhất định có thể lấy được nặng dâu lạc phàm bỏ vốn cải tạo khê sơn thôn không khác cho khê sơn thôn mang đến hy vọng chỉ cần biệt thự xây xong chỉ cần khách du lịch làm về sau sao lại cần lo lắng trong làng hài tử cưới không lên nàng dâu đây quả thực là trong làng ân nhân a mắt thấy lái xe lái dồn dơ sở tới đây lạc phàm nói chư vị trước hết mời trở về đi gần nhất mấy ngày ta sẽ để cho người tiến vào làng cùng các ngươi kỹ càng trò chuyện một chút làng cải tạo sự tình ngài đi thong thả cứ như vậy lạc phàm ngồi vào trong xe dồn dơ sở càng là dọc theo bốn lượn đường núi hướng về duyện châu chạy tới thiếu chủ ngân giám sẽ vừa mới truyền đến tin tức trần gia hoàng gia triệu gia tưởng gia điều động đại ngạch tài phú tổng cộng năm nghìn nữ đi vào thần đao môn thiếu chủ tiết vân phi tài khoản chỉ bất quá bây giờ thẻ lên chúng ta nên làm như thế nào lưu ly hướng về lạc phàm báo cáo mới nhất tình huống lạc phàm nói cho mặt người chỉ cần tứ đại gia tộc không đem tiền đi vào ngoại cảnh tài khoản chuyện khác không cần can thiệp tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt để ngân giám sẽ đem khoản tiền kia đi vào tiết vân phi tài khoản bên trong đi thuộc hạ hiệu kỳ lưu ly nói lẽ ra thần đao môn thiếu chủ tiết vân phi đã trở thành đồng minh thương hội người đứng đầu nhưng vì sao tứ đại gia tộc còn muốn cho hắn nhiều tiền như vậy lạc phàm khép tới một tiếng thần đao môn mặc dù chỉ là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ nhưng là duyện châu cảnh nội thực lực mạnh nhất một cái tứ đại gia tộc muốn d i ệ t chứ ta khẳng định sẽ hướng thần đao môn cầu viện chỉ bất quá bọn hắn tìm kiếm giúp đỡ cũng không phải người lương thiện nếu ta không có đ o á n sai thần đao môn thiếu môn chủ khẳng định là nhân cơ hội bắt trẹ tứ t đại gia tộc năm nghi nước đồng thời trở thành đồng minh thương hội thành viên chỉ bất quá cái này đồng minh thương hội người đứng đầu vị trí hẳn là tứ đại gia tộc ngược lại bọn hắn muốn mượn này trở thành thần đao môn minh hữu lưu ly trên mặt nổi lên một tia cây lạnh tứ đại gia tộc quả nhiên là hết ngồi coi là tìm tới thần đao môn liền có thể đạt được che chở còn sống sót chớ nói chỉ là một cái bất nhập lưu môn phái nhỏ liền xem như v i ê m quốc thất đại tiên sơn người cũng không dám cùng thiếu chủ là đại ta l ạ c phàm nếp miệng lên nổi lên một vòng đường con mở thần đao môn đã nghĩ dẫn lửa thiêu t h ầ n ta cũng chỉ có thể như bọn hắn ý dù sao ta là một cái lấy giúp người làm niềm vui người tốt chương ba mươi mốt dùng không được ngươi làm cản lao ra tiên năm nghìn đức đã chuyển tới thần đao môn thiếu môn chủ tiết vân phi tài khoản bên trong trần gia quản gia trần bang đi vào thư phòng hướng về trần tĩnh cựu nói một câu lần này không biết chuyện gì xảy ra ngân giám sẽ tuyệt không điều tra khoản tiền kia hướng đi so với chúng ta dự đoán sớm hai ngày thời gian Phúc! trần tính cựu trực tiếp phun ra một n g ụ m lao huyết sắc mặt tái nhợt đến cực hạn hiện tại là hai giờ chiều ba mươi bốn p â n nếu như nếu như khoản tiền kia có thể sớm mười phút đánh vào tiết vân phi tài khoản bên trong con của mình cũng không cần chết thảm người đi xuống trước đi trần tính cựu phất phất tay sau đó lại thứ lấy điện thoại di động ra gọi tiết vân phi dây số tiền đã đến số sách ta lúc nào có thể nhìn thấy lạc phàm thủ cấp tiết vân phi tám giờ tối nay đầu người đúng giờ đưa đạt ta muốn tận mắt nhìn thấy lạc phàm bị giết ta muốn đem hắn thiên đào vặt quả trần t i n h c ử u gầm nhẹ một tiếng trong mắt bắn ra dữ tợn sát ý tám giờ tối nay đến động đình đường phố số ba mươi tám được trần t i n h c ử u nói cúp xong điện thoại sau đó cho hoàng hữu long tưởng thanh vân triệu vân long phát cái tin nhắn muốn tám điểm t ê tụ động đình đường phố số ba mươi tám cũng chính là lạc gia láo c h ạ c h khí hậu vô thường như là vận mệnh không có ai biết ngày mai cùng n g o ạ i ý muốn cái kia sẽ tới trước một cơn mưa thu vô tình rơi xuống mang đi trong viện cây ngô đồng chỉ có vài miếng lá khô cũng biểu thị chân chính trời đông sắp xảy ra bốn mùa thay đổi vòng đi vòng lại là vì luân hồi lao c h ạ c h bên trong tiểu cũ bóng đèn tản ra màu vàng ấm quan mang mặc dù không có tiết kiệm năng lượng đèn quan mang dễ chịu nhưng đây cũng là lạc phạm trong trí nhớ dáng vẻ trước mặt lưu đồng nồi lẩu bên trong nước canh sôi trào phát ra ừng n ự c ừng ự c tiếng vang thiếu niên an tĩnh ngồi ở chỗ đó xuyến lấy trong bàn ăn màu mớt h ị t nghe dọn mưa rơi vào mảnh ngói thanh âm ăn xuyên thịt bầu không khí cũng là không kém thật không nghĩ tới sắp chết đến nơi ngươi lại còn có tâm tư ă n l ẩ u một đạo băng lanh thanh nhâm v ă n g lên tiết vân phi một tay phía sau bước vào lạc ra lao trạch mặc dù giọt mưa rất dày đặc có thể trên người hắn lại là không có bị nước mưa ướt nhẹp xem ảnh một có thể thấy rõ ràng chung quanh hắn tản mát ra một c â u nguyên ánh chi lực ngăn cản được nước mưa xâm nhập chết cũng không phải ta ta làm sao không thể ăn nổi l ẩ u lạc phàm cười lắc đầu sau đó bưng lên ly rượu trước mặt uống một hớt rượu toàn bộ quá trình đều không có đi xem đối phương một chút họ lạc ngươi đừng muốn tùy tiện vị này chính là thần đao m u n thiếu m u n chủ danh s ư n g cùng đao tiết vân phi hắn chính là nguyên anh k ỳ đình phong cường giả hôm nay nhất định phải đưa n g ư ơ i đ á n h giết hàng ra ngoài viện trần t i n h cựu đứng tại một nắm màu đen dù che mưa h ạ sắc mặt g i ữ t ậ n đến cực hạn hoàng hữu long không tệ n g ư ơ i giết thái nữ ta lão phu muốn đem ngươi thiên đao vặt quả chỉ có như vậy mới có thể phát tiết trong lòng ta s á c ý tưởng thanh vân nắm chặt s o n g quyền lạc phàm ngươi bất quá là một cái tán tu mà thôi thực lực của ngươi cố nhiên không tầm t h ư ờ n g nhưng làm sao có thể là đối thủ của chúng ta ngươi sẽ vì ngươi trước đó hành vi trả giá, giá cao thảm trọng ta không muốn đưa ngươi thiên đao và quả ta muốn ăn thịt của ngươi cùng máu của ngươi dùng để tế điện chết thảm con ta cùng ta tưởng g i a tộc lão ngươi bất quá là một cái dân đen mà thôi năm đó chúng ta s ủ n g hạnh mẫu thân ngươi kia là nàng vô thượng vinh quang ngươi lại rõ r g ạ n g muốn để chúng ta vì nàng nhất quan tài một cái tiện phụ mà thôi có tư cách gì để chúng ta vì nàng nhất quan tài nàng xứng sao triệu vân long cười lạnh liên tục lạc phàm nếp miệng lên tham dự năm đó sự tình tổng cộng có ngũ đại gia tộc bây giờ lý gia đã bị diệp tộc trần gia cũng bởi vậy mất đi một đứa con trai hoàng gia mất đi một đứa con gái triệu ư ở n g a mất đ một cái tộc t cái chỉ có ngươi i lão. Duy r ra còn chưa trả giá đắt. Xem ra, chưa xanh Ta gan ta còn đắc di cảm thụ người đầu bạc chính cảm con có ngươi nghĩ người tiễn người thống muốn thống ngươi thành toàn thụ khổ thụ khổ, đắt, bất mất Triệu giá di đầu đầu xem là là à. à. vân long cười lên ha hả có tiết thiếu môn chủ ở đây nơi này còn dung không được ngươi làm cản triệu vân long con trai độc nhất triệu thái nhiên thở dài lạc phàm ta cầu ngươi giết ta được không ngươi cũng đã biết ta sống có bao nhiêu mệt mỏi ta từ lúc xuất sinh liền ngậm lấy chìa khóa vàng được người xưng là duyện châu ngũ kiệt một trong mọi người chỉ thấy ta quang linh xinh đẹp thân phận siêu nhiên lại xem nhẹ ta nhan giá trị tài hoa nếu như có thể ta hy vọng ngươi có thể g i ế ta t như ngươi mong muốn lạc phàm ánh mắt ngưng lại một cố cường đại khí thế tại cơ thể bên trong hội tụ mà ra lạc gia lão trạch giờ khắc này đình chỉ vũ lạc nhấp nhìn nhãn một đạo vô hình quang mạc bao phủ tại lạc gia lão trạch trên không tất cả nước mưa hội tụ vào một chỗ hóa thành một nắm giải ước chừng một mét mưa kiếm mặc dù trường kiếm là từ nước mưa hội tụ mà thành nhưng lại cho người ta một loại gần như hít thở không thông cảm giác ác bách phàm phất một kiếm này có thể sẽ rách thương cung dù là hư không đều không thể tiếp nhận một kiếm này kiếm ý run rẩy không ngừng nhìn qua bất cứ lúc nào cũng sẽ trôn b ụ i lạc phàm nhiều hứng thú nhìn về phía triệu vân long ta muốn giết ngươi nhi tử có tiết thiếu môn chủ ở đây ngươi là sẽ không được như ý triệu vân long cười lạnh liên tục không sợ hãi tiết vân phi tay phải cách không một nắm một năm sáng loáng đầu hổ trường đao xuất hiện tại lòng bàn tay thân đao đen nhánh tản mát ra hàn quang lạnh lẽo nhất là kia trùng thiên đao ý để tứ đại gia tộc tộc trưởng đều có loại run như cầy xấy cảm giác trên thân dân g lên nhất tầng thật dày nổi da gà bọn hắn biết t i ế t vân phi là thần đao môn thiếu môn chủ có thể vạn vạn đều không nghĩ tới thực lực của hắn cường đại như thế chỉ là phát ra khí tức liền để bọn hắn hận không thể q u ỳ bái đây mới thực sự là trí cường giả t i ế t vân phi một mặt lạnh lùng biểu lộ lạc phàm ngươi tại không nhìn b ả n thiếu môn chủ sao có ta ở đây ngươi là không thể nào tổn thương bọn hắn mảy may dù là thực lực của ngươi rất không tầm thường nhưng cũng không thể là b ả n thiếu môn chủ đối thủ ta t i ế t vân phi danh xưng d u ệ n châu trăm năm không ra thiên tài ngươi làm sao có thể cả ta nói đến đây toàn thân buộc phát ra một cỗ cường đại khí thế khí thế kinh khủng sông lên thiên không hướng về kia đem từ giọt mưa hội tụ mà thành trên trường kiếm và chạm mà đi duyên châu trăm năm không ra thiên tài lạc phàm cười lắc đầu hắn gặp qua rất nhiều kinh d i ễ m tuyệt luân tồn tại thế nhưng lại không người nào dám ở trước mặt hắn khoe khoang thành tựu của mình thiết vân phi quát khe nói ta cảm giác ngươi đang vũ nhục ta lạc phàm có thể bị ta vũ nhục cũng là một loại thực lực ngươi không có tư cách này nói thì trầm mà xảy ra thì nhanh t i ế t vân phi khí thế cùng không chúng cái kia đạo mưa kiếm đánh vào nhau chỉ bất quá tuyệt không xuất hiện mọi người dự đoán hình ảnh mưa kiếm lơ lửng giữa không trung sừng sững bất động giống như thiên thần chi kiếm tiết vân phi khí thế vừa mới chạm đến mưa kiếm liền hóa thành hư ảnh biến mất giữa thiên địa không tốt g i a hỏa này là cao thủ giờ khác này tiết vân phi trên mặt lộ ra không cách nào che giấu ý hoảng sợ quay người liền muốn thoát đi nơi thị phi này ta lạc ra h á lại ngươi nói đến là đến nói đi là đi lạc phàm có chút mèo cặp mắt lại mưa kiếm chống g ô n g chém xuống a nương theo lấy một đạo cực kỳ bi thảm tiếng ê đỏ thắm mưa máu từ trên trời r á n g xuống một chiêu miểu sát một vị nguyên anh kỳ cường g i ả tối đỉnh thủ đoạn này thật sâu rung động tất cả mọi người chương ba mươi hai chỗ dựa ngược lại mưa rào xối xả r ồ n r ậ p giọt mưa âm thanh giống như tại diễn dịch một trận tử vong hòa âm để tứ đại gia tộc tất cả mọi người hô hấp đều trở nên r ồ n r ậ p lên màu vàng ấm gian phòng bên trong thiếu niên kia i ế n tĩnh yêu nhà ăn xuyến thịt nhìn qua tựa như là nhà bên đại nam hải đồng dạng nhất là gò má của hắn anh tuấn mà mê người nhưng tại trong mắt tất cả mọi người giống như át ma dù sao mới vừa rồi bị hắn chém giết người kia cũng không phải phản phu tục tử đây chính là có được nguyên anh kỳ đỉnh phong thần đao môn thiếu môn chủ danh s ư n g quần đao tiết vân phi đây chính là duyện châu cảnh nội trăm năm không gia siêu cấp thiên tài nhưng bây giờ lại là bị lạc phàm một chiêu liền cho miễu sát mẫu c h ố t là đối phương một mực tại an tính ăn nổi lầu thậm chí đều chưa từng đưa tay nghĩ đến một vị nguyên anh kỳ cường giả tối đỉnh bị miễu sát giờ khắc này tất cả mọi người đều có loại rơi xuống hàn đàm cảm giác gia hỏa này đến cùng là cảnh giới gì làm sao cường đại như thế cái này mẹ hắn cũng quá khủng bố đi dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng không dám tin tưởng không thể tin được chỗ r ử a của bọn họ cứ như vậy ngược lại không thể tin được địch nhân cường đại đến loại tình trạng này không thể tin được bọn hắn tứ đại gia tộc nên đón diệt vong triệu thiếu gia nghe nói ngài vừa rồi cầu ta giết n g ư ơ i mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm một đạo băng lanh thanh â m bỗng nhiên vang lên giống như một đạo tiếng sấm nháy mắt để triệu thái nhiên ngồi liệt trên mặt đất t a ta nói đùa triệu thái nhiên sắc mặt như cho tàn không còn có vừa rồi phách lối không ai bị nổi dáng vẻ trong mắt chỉ còn lại sợ hãi thật sâu lạc phàm nói đùa chúng ta rất quan sao lạc phàm oan có đầu nợ có chủ năm đó sự kiện kia cùng nhi tử ta không quan hệ muốn giết ngươi liền giết ta triệu vân long ngăn tại trước người con trai ánh mắt kiên định lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ lạc phàm ánh mắt đạ mạc không n ó n g nảy cùng nhấc quan t ả i phía sau ta sẽ đưa các ngươi bốn người lên đường về phần con của ngươi muốn trách thì trách hắn đầu thai sai rồi đi lời con chưa dứt mưa kiếm vạch phá bầu trời đêm mang đến một tia bén nhọn âm thanh xè g i phốc nương theo lấy một đạo máu tươi tiêu xạ thanh â m triệu thái nhiên ngực xuất hiện một cái vết thương Máu tươi liên tục liên không ngừng phun ra ngoài, ra mà triệu o n g m n vân long h ôm con h của mình ngửa mặt lên trời thét dài giờ phút này hắn tâm đang dì máu có loại gần như cảm giác hít thở không thông hắn cuối cùng biết người đầu bạc tiễn người đầu x a n h thống khổ ra sao hắn mãnh liệt đây tuyệt đối là hắn đợi này cực kỳ thống khổ thời khắc đau tận xương cốt đau nhức nhập linh hồn mà hắn cũng lần thứ nhất vì mười tám năm trước sự kiện kia sinh ra hối hận trở về đi các ngươi còn có ba ngày thời gian ba ngày này các ngươi có thể nghĩ hết tất cả biện pháp đến diệt trừ ta v ằ n g lanh thanh âm vang lên thiếu niên kia nguy nga bất động ngồi tại nồi lẩu trước ăn nồi lẩu là phàm ta thể nhất định phải để ngươi trả giá đắt triệu vân long mục xích một nước gầm nhẹ một tiếng sau đó ôm lấy nhi t ử thân thể hướng về nơi xa đi tới c h â n tĩnh cựu bọn người càng là thở mạnh cũng không dám một tiếng như là chó nhà có tang hướng về đầu h ẹ m rộng lớn trên đường xi măng chạy như điên xe của bọn hắn đều đậu ở chỗ đó về phần như thế nào diệt trừ là ạ phàm bọn hắn còn phải thương nghị thật kỹ lưỡng một chút sáu một cỗ xa hoa nhà xe bên trong bốn vị tộc trưởng toàn thân nước mưa tràn đầy chật vật ngồi ở chỗ đó trong xe x ư ơ n g mù tràn đập sang nhân tâm phế lần này chúng ta tứ đại gia tộc tổn thất nặng nề không chỉ có tổn thất năm n h ì n n thậm chí mỗi cái gia tộc đều chết một cái đệ tử bút trướng này không thể tùy tiện thì thôi tưởng thanh vân nắm chặt s o n g quyền trong mắt sát y vô cùng m á n h liệt ta cũng không muốn được rồi nhưng là kia lạc phàm thực lực quá mạnh một chiêu liền miễu sát tiết vân phi cái này nguyên anh kỳ đỉnh phong cường giả loại thủ đoạn này mấy người có thể địch hoàng hữu long thở dài triệu vân long thấp giọng nói hiện nay có thể giết chết lạc phàm chỉ có thần đao môn môn chủ bá đao hoàng hữu long bá đao chính là ta duyện châu cảnh nội người mạnh nhất tương truyền mạt pháp thời đại lúc liền trở thành nguyên anh kỳ đỉnh phong cường giả nghĩ đến hiện tại hẳn là đột phá giàn buộc mặc dù thực lực của hắn rất mạnh nhưng ta đoán chừng hắn sẽ không xuất thủ giúp chúng ta dù sao hắn chính là chân chính thế ngoại cao nhân cũng không nhất định đệ tử bị giết ta liền không tin bá đao sẽ không động hợp tác trần tĩnh c ử u nói ngày mai ta tự mình đi thần ba môn gặp một lần bá đao thực tế không được chỉ có thể xuất ra thái thượng tông tín vật ta liền không tin hắn không nể mặt mũi nghe được thái thượng tông ba chữ mặt khác tam đại tộc trưởng trong mắt đều là hiện lên một vòng dị dạng c h i sắc thiên địa linh khí khôi phục về sau viêm quốc xuất hiện rất nhiều tông môn dựa vào thống kê không trọn vẹn chí ít cũng phải có hơn ngàn cái nhiều mà thái thượng tông lại là đông đảo trong tông môn xếp hạng trước bảy siêu cấp tồn tại cái này bảy cái siêu cấp tông môn áp đảo bất luận tông môn gì phía trên nghe nói có phạm nhân khó có thể tưởng tượng nội tình không giống với phổ thông tông môn thái thượng tông chính là mặt pháp thời đại lúc liền tồn tại tiên môn lại mấy năm trước có vị thái thượng tông trí cường giả vũ phá hư không bạch nhật phi thăng đến tiên liên giới hoàng hữu long dẫn đầu kịp phản ứng liên thanh hỏi trần h u n h ngươi làm sao lại có thái thượng tông tín vật tường thanh vân nói đúng a ngươi làm sao không rất sớm đem thái thượng tông tín vật lấy ra ta dám khẳng định chỉ cần xuất r a thái thượng tông tín vật k i a tiết vân phi quả quyết không dám áp chế chúng ta triệu vân long không rên một tiếng hút thuốc nhưng là ánh mắt lại rất hiếu kỳ chờ mong trần tĩnh cựu cho ra đáp án trần tĩnh cựu thở dài kỳ thật năm đó đứa bé kia còn không có còn sống tưởng thanh vân đ ố n g nhiên đứng dậy còn sống cái này sao có thể chúng ta thế nhưng là nói xong vô luận cái nào hài tử là ai đều muốn đem hắn giết chết hắn chẳng qua là giữa chúng ta phân ra thắng thua tiền đặt cược mà thôi ngươi sao có thể nói không giữ lời trần tĩnh cựu cười khổ một tiếng mặc dù đứa bé kia là cái kia tiện p ụ sở sinh nhưng tốt xấu cũng là huyết mạch của ta bởi vì cái gọi là hổ dữ không ăn thịt con đổi lại là các ngươi các ngươi bỏ được giết mình hải tử sao lời này vừa nói ra mặt khác ba vị tộc trưởng lập tức liền không lên tiếng đổi lại trước đó bọn hắn khẳng định sẽ phản bác nhưng bây giờ bọn hắn đều vừa mới kinh lịch mất con thống khổ lại có ai bỏ được giết mình hải tử trần tính i ự u nói tiếp mới đầu ta đích xác dự định giết đứa bé kia nhưng lại tại khi đó thái thượng tông một vị trưởng lão đột nhiên xuất hiện hắn nói đứa nhỏ này thiên phú dị bẩm dốc lòng bồi dưỡng tương lai thành tựu không thể đón trước nhưng muốn đi thái thượng tông tu luyện chương a ba mươi ba trực tiếp đánh mặt một cơn mưa thu qua đi nhiệt độ chợ hạng rất nhiều người đều thay đổi trang phục mùa đông xem như đối mùa đông tôn trọng ở bước mặt đường ngược lên người vội vàng cực ít có người nguyện ý ở bên ngoài lưu lại quá nhiều thời gian linh khí khôi phục về sau trên địa cầu hoàn cảnh cũng phát sinh biến hóa rõ ràng nam bắc cực băng sơn đình chỉ hòa tan cao nhất băng sơn dùng hàng năm khoảng cách mấy chục mét chậm rãi lên cao toàn cầu khí hậu biến ấm vấn đề cũng giải quyết dễ dàng trước kia mùa đông độ ấm thấp nhất cũng liền m ộ ư ơ i năm độ tả hữu nhưng bây giờ vừa mới l ậ p đông độ ấm thấp nhất đã đạt tới m ộ ư ơ i độ cả năm độ ấm thấp nhất thậm chí đạt tới ba mươi độ cũng may mọi người cũng thích hướng loại này r ấ t lạnh cũng là không cảm thấy có chút khó chịu thư thị khoa kỹ cao ốc trước lạc phàm tay ngân một chùm hoa hồng lạc lặng đứng ở nơi đó chờ thư nhiên tan tầm kỳ thật tính cách của hắn là thuộc về lệnh hướng nội kia một loại không thích xuất đầu lộ diện nhưng là lưu ly lại nói cho hắn muốn cùng thư nhiên trở lại hồi nhỏ loại quan hệ đó nhất định phải chủ động một điểm nguyên nhân chính là như thế hắn mới có thể chuẩn bị một chùn hoa tươi sau đó tới nơi này chờ đợi thư nhiên tăng tầm dựa theo lưu ly nói cái này gọi chế tạo ngoài ý muốn kinh hỉ bảo đảm có thể để cho thư nhiên cao hứng hắn cũng không biết một bó hoa làm sao có như thế lớn ma lực cũng không dám hỏi a không chỉ có như thế lưu ly còn giúp hắn chuẩn bị một cỗ xe đạp ba hoa tươi hắn có thể tiếp nhận xe đạp liền có chút keo kịt đi hắn nghĩ tới tự tuyển có thể lưu ly lại nói cho hắn xe đạp thứ này có thể chế tạo lãng mạn cho nên chỉ có thể dựa theo lưu ly ngoan ngoan chờ ở đây chờ đợi thư nhiên tan tầm sau đó cùng một chỗ trung tiến công chưa ông nương theo lấy một đạo động cơ gào thét thanh âm chuyển đến lập tức một cỗ hiếm thấy hót chờ 918 h ạ n lượng khoản xe thể thao rừng ở lạc phàm bên người sau đó đi xuống một cái hơn 20 tuổi phú gia công tử một thân màu đen hưu nhà đâu phục ra thân ngực cài lấy một cái kim s ắ t châm ngực nhìn qua cho người ta một loại ung dung hoa quý cảm giác mở ra trước chuẩn bị dương nơi đó là một bó to hoa hồng đỏ tươi hoa phóng tầm mắt nhìn tới chí ít cũng phải chín mươi chín buộc xa so với lạc phàm trong tay k i a chín bó hoa hồng hoa càng thêm hấp dẫn ánh mắt đồng dạng đều là truy nữ nhân g i a hỏa này so lạc phàm đẳng cấp cao rất nhiều nhất là hắn dựa vào tại hạn lượng khoán hốt chờ chín trăm mười tám phía trên nghĩ không hấp dẫn ánh mắt cũng khó khăn ngược lại là lạc phàm lương tựa xe đạp hiển nhiên một chuyện cười xem ảnh một người xe đạp đến cô gái người anh em này có thể là tin tưởng thế gian có chân ái đi trước t i ê ta cũng tin tưởng tình yêu có thể về sau ta phát hiện tiền mới là chân ái không có kim tiền tình yêu giá rẻ đến chó lang thang đều khinh thường một chú ý người trẻ tuổi nha đều tin tưởng tình yêu ta hy vọng g i a hỏa này không muốn giống như chúng ta đối tình yêu cảm thấy thất vọng đi ngang qua người đi đường nghị luận ở mỹ ca môn tỉnh lại đi có thể tại thư thị khoa kỹ công việc đều là một chút b ạ c h lĩnh cùng kim lĩnh nơi này nữ nhân ánh mắt rất cao mà lại đều rất vật chất ta không tin ngươi có thể ôm mỹ nhân bề thà rằng như vậy còn không bằng sớm làm rời đi để tránh tự dứt lấy đủ. hốt r ă m m ư bên cạnh cái kia công tử ca hút thuốc nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập khinh thường lạc phàm núi v a i ta tin tưởng thế gian có chân ái thanh niên chẳng thèm nó tới thế gian đương nhiên là có chân ái nhưng sẽ không d á n g lâm đến như ngươi loại này cưới xe đạp nghèo bức trên thân nhưng vào lúc này thư thị khoa kỹ lối vào đi tới rất nhiều tan việc nhân viên bởi vì lạc phàm cùng cái kia công tử ca ngay tại cổng cách đó không xa trên đường cái cho nên hai người lập tức liền trở thành tiêu điểm kỳ thật vô luận là người kia đơn độc xuất hiện cũng sẽ không trở thành tiêu điểm cầu hái người bọn hắn gặp qua rất nhiều cũng có một chút mở ra xe sang trọng phú ra công tử ca cái này tại cái này phồn hoa thành phố lớn tỉnh không đủ là lạ đồng dạng cưới xe đạp là một chút suy nghĩ khác người cầu h á i phương thức cũng không hiếm thấy nhưng khi cưới xe đạp cùng mở ra h ạ n lượng khoảng chín trăm mười tám đồng thời xuất hiện lại là cho người ta một loại mãnh liệt đánh vào thị giác kỳ thật không nên nghĩ cũng biết cưới xe đạp tên kia là không thể nào thành công coi như tên kia cùng hắn bạn gái quan hệ cỡ nào như keo như sơn cũng không có khả năng ngăn cản hiện thực tàn khốc cùng thế tục ánh mắt đổi vị suy nghĩ nếu như mình là hắn bạn gái sẽ tiếp nhận hắn cầu gái sao nếu như bí mật có lẽ sẽ đồng ý có thể bên cạnh lại là một vị mở ra hạ l ư ợ n g khoảng chín trăm mười tám phú gia công tử đều là ở tại thư thị khoa kỹ công việc nhân viên lại có ai nguyện ý kém một bậc trở thành công ty đồng sự chế rêu đối tượng coi như người khác ngoài miệng không nói trong lòng cũng sẽ nói chính mình tìm cái không có tiền đồ bạn trai a chỗ làm việc sinh hoạt áp lực rất lớn nhưng giờ phút này lại có rất nhiều người không có rời đi bọn hắn đều tại quan sát náo nhiệt quan sát hai người hay có thể ôm mỹ nhân về đây không phải là vương đồng nhi t ử vương dương sao lần này có n h ì n không tệ vương đồng mặc dù không phải chúng ta công ty lớn nhất cổ đông lại có hai mươi phần trăm cổ phần vương công tử càng là tiếng tăm lừng lây phú nhị đại có thể có được hắn lọt mắt xanh không biết là bao nhiêu tuổi trẻ nữ tử tha thiết ước mơ sự t ì n h nghe nói vương công tử trước đó ở nước ngoài đọc sách không nghĩ tới hơn một năm không thấy trở nên như thế x o à y khí nhất là trên người hắn khí chất có thể so với phương tây quý tộc tại mọi người tiếng nghị luận chung mặc một bộ màu đen đai l ư n g áo khoác thư n h i ê n dẫm lên giày cao góp đi ra thư thị khoa ký cao úc cả người để lộ ra một cỗ cao lãnh mà giả dạng khí chất thư nhiên sau khi xuất hiện vương dương giống như là phát hiện đại lục mới đồng dạng chỉ gặp hắn hai mắt tỏa sáng tay nâng hoa tươi trực tiếp tiến ra đón một màn này để rất nhiều người bất ngờ bất quá nghĩ đến thư nhiên thân phận cũng liền thoải mái mặc dù thư nhiên chỉ là tiêu thụ bộ quản lý nhưng rất nhiều người đều biết nàng là thư chính nghĩa trên lòng bàn tay minh châu tương lai rất có thể sẽ trở thành thư thị khoa kỹ người cầm lái vương dương cùng nàng quả thực chính là ông trời tác h ợ p c h Nhiên nhiên, xin tha thứ ta không thể o xin n ta ở ư ớ cho ngoài gấp trở t về a gia sinh nhật của m ngươi sinh cái sẽ, nhật này h bó a hoa hồng mời giống như một viên ấm nam nhìn rất nhiều nữ nhân viên tâm hoa nộp h ó n g mặt mũi tràn đầy hòa si biểu lộ t h ư n h i ê n biểu lộ đạ mạc m không có ý tứ ta đối phấn hoa dị ứng hoặc nàng cự tuyệt vương dương rất nhiều người lộ ra biểu tình khiếp sợ ai cũng không nghĩ tới thư nhiên như thế trực tiếp coi như ngươi không thích vương dương tốt xấu phải cho vương đồng một điểm mặt mũi a ngươi dạng này để vương dương mặt để nơi nào mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm thư nhiên vòng qua vương dương mà liền tại giờ phút này nàng băng lanh trên mặt lộ ra một vòng chỉ có yêu đương chúng tiểu nữ nhân mới có mỉm cười giống như là nhìn thấy hô hiếm nam tử cái này nụ cười sán lạ thế nhưng là bọn hắn những nhân viên này chưa bao giờ từng thấy a bởi vì tại bọn hắn trong ấn tượng thư nhiên vẫn luôn là nghiêm túc thận trọng nữ cấp trên cường thế vô cùng rất nhiều người đều suy đoán nàng không biết cười nhưng bây giờ cười một tiếng lại phảng phất t ấm áp cái này trời đông ngoa tạo nàng vậy mà đối cái kia cưới xe đạp thiếu niên đi qua rồi ngoa tạo vươn ra hai tay cái này mẹ hắn là cầu ôm một cái sao kinh mù ta hợp kim ti tan mắt chó chương ba mươi b ố đại tiểu thư có chút ra tất cả mọi người kinh ngạc đến n g y người ai cũng không nghĩ tới lạc phàm cùng vương dương là tại đồng thời truy cầu một cái nữ sinh càng không có nghĩ tới vương dương vậy mà thất bại ai cũng không nghĩ tới thư nhiên lại chọn một cái cưới xe đạp thiếu niên chẳng lẽ an quen thịt cá muốn đổi đổi khẩu vị ăn chút thô lương coi như như thế đây cũng quá rêu rao đi đây chính là ở công ty cổng a nàng chẳng lẽ liền không sợ lưu nôn phỉ ngữ sao tại mọi người ánh mắt khiếp sợ h ạ thư nhiên cùng thiếu niên kia ôm nhau cùng một chỗ trên mặt cô gái càng là lộ ra vẻ hạnh phúc phách trước mặt nam tử này chính là nàng t i ê n cho người ta một loại đặc biệt an tâm cảm giác gặp một màn này vương dương khỏe miệng không ngừng có gáp cái này mẹ hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra vì sao lại có loại này cầu hết sự tình rơi vào trên đầu mình ngươi để láo tử mặt để nơi nào mặt mũi của ta chẳng lẽ liền không đáng tiền sao vương dương giận có loại bị người đánh cái tắt cảm giác nếu như là dạng này cũng là thôi càng mấu chốt chính là hắn cảm giác mình bị người đội nón xanh cái này mẹ hắn liền không cách nào nhịn được a nhiều người ở đây ngươi liền không thể thoáng chú ý dưới thân phận của mình a lạc phàm bị đánh bại bản thân hắn liền không thích ném đầu lộ mặt nhưng bây giờ lại trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm t h ư n h i ê n ngẳng đầu nhìn hắn ngươi là bạn trai ta ta tại sao phải có nhiều như vậy lo lắng lạc phàm không phản bắt được đưa tay liền muốn cầm trong tay hoa hồng ném vào trong thùng rác ngươi làm gì t h ư n h i ê n trực tiếp ngăn lại hắn lạc phàm ngươi không phải đối phấn hoa dị ứng sao đã như vậy làm gì lưu nó t h ư n h i ê n cười hắc hắc hoặc bắt nói ta không phải đối phấn hoa dị ứng ta là đối người dị ứng、Phúc. sau l ư n g vương dương kèm chút không c ó phun ra một ngụm lao huyết lợi này thế nhưng là một điểm thể diện đều không cho hắn lưu a đã không dị ứng vậy là tốt rồi đi dẫn người đi ăn cơm lạc phàm nói nhấc chân ngồi tại xe đạp cái yên bên trên sau đó hướng về thư nhiên nháy mắt ra d ấ u ân ân thư nhiên liên tục gật đầu nghiêng người ngồi tại xe đạp giá hành lý bên trên sau đó một tay ôm thiếu niên phần e o đi xem ảnh một thân thể thiếu niên có chút dưới nằm sấp chân phải đột nhiên phát lực cưới xe đạp hướng về nơi x a chạy tới cưới c h ậ m một chút ta sắp bị bỏ rơi đi đúng đúng đúng cái tốc độ này liền rất tốt tiểu phàm ca chúng ta đi ăn cái gì trong ngõ hẻm nhà kêu tả xuyến mùi vị không tệ ngươi còn nhớ rõ không chính là hai khối tiền có thể ăn no bụng t ạ c xuyến sao hiện tại tăng giá ăn no bụng phải sáu khối tốt tốt tốt chúng ta liền đi ăn sáu khối tiền có thể ăn no bụng t ạ c xuyến nếu như ta còn không có nhớ lầm ta cùng nhà kia t ạ c xuyến chủ tiệm nữ nhi vẫn là sơ trung đồng học chỉ bất quá những năm này cũng không có liên hệ xe đạp dần dần tương bước đi đến có thể bởi vì thuận gió nguyên nhân xe đạp năm ngoái khinh nam nữ đối thoại lại là chuyển vào tất cả mọi người trong lỗ thai ngồi xe đạp đi ăn sáu khối tiền tạp xuyến đại tiểu thư có chút g i a nàng tận lực cường điệu sáu khối tiền t ạ c xuyến đ o á n chừng là vì khí người nào đó a quả nhiên vương dương ôn tồn lễ độ trên mặt lộ ra âm lãnh biểu lộ vốn nghĩ đã lâu không gặp có thể hẹn lấy thư nhiên cùng nhau t r u n g tiến c ơ m g chưa vì thế hắn còn đặt t r ư ớ c cấp cao phòng ăn có thể vạn vạn không nghĩ tới sẽ xuất hiện một cái cưới xe đạp thiếu niên càng không có nghĩ tới nàng sẽ như thế hưng phấn đi theo đối phương đi ăn sáu khối tiền liền có thể ăn no bụng t ạ c xuyến có lẽ đây chính là cái gọi là chân á i sao liên tưởng đến trước đó nói với lạp phạm vương dương bỗng nhiên ý thức được chính mình còn không bằng một cái nghèo bất ba tên đang chết vương dương nhìn chúng nữ nhân ai cũng không thể c ư ớ p đi thiên vương lão tử cũng không được vương dương trong mắt bắn ra một cỗ hàn mang sau đó live p o t chờ chín ờ i t á nhanh chóng đi trở thành thư thị khoa kỹ một chuyện cười sáu có lạnh hay không nếu không chúng ta đón xe đi ăn cơm xe đạp bên trên gió lạnh đập vào mặt lạc phàm cũng cảm nhận được sau lưng thiếu nữ thân thể tại có chút phát run thiếu nữ cười hắc hắc lại lạnh cũng so ra k é m ta ba tuổi năm đó ngươi đem ta đẩy xuống ao xe lạnh khu khu lạc phàm vội ho một tiếng khắc khuôn mặt là xấu hổ vì cái gì ngươi còn nhớ rõ chuyện này ngươi liền không thể nhớ ta điểm được chứ thiếu nữ khịt mũi coi thường mấu chốt là ngươi cũng không có tốt quá a từ lúc ta ký sự đến nay ngươi một mực tại khi dễ ta không phải dẫm lên bờ vai của ta leo cây chính là mỗi lần sống bùn đều để ta lấy nước thậm chí còn gạt ta ngồi xuống đi tiểu ba xe đạp lắp một cái kém chút l à xe đây không phải là ta không phải ta tuyệt không phải ta lạc phàm nhanh khóc mặt mũi tràn đầy bối rối mặc dù hắn còn nhớ rõ năm đó l ử a gạt thư nhiên ngồi xuống đi tiểu nhìn một chút nam sinh cùng nữ sinh ở giữa khác nhau có thể kêu đoạn ký ức liền ngay cả hắn đều cảm thấy lạ lẫm có thể vạn vạn không nghĩ tới ba tuổi phát sinh sự tình nha đầu này lại còn nhớ kỹ rõ ràng như vậy kia đoạn hát lịch sử thật nghĩ lại mà k i n h a trên mặt thiếu nữ cũng lộ ra một vòng đường đỏ kỳ thật tất cả sự t ì n h ta đều nhớ rất rõ ràng nhà ta rời xa động đình đường phố thời điểm ta chỉ đem ta hoa bản phía trên kia có rất nhiều con ta lúc vẽ xấu nguyên lai、like、là dạng này khi c ò n bé thư nhân liền thích vẽ tranh nhặt được một cái phấn viết đầu đều sẽ hưng phấn ngủ không yên hai tuổi sinh nhật lúc mẫu thân đã từng đưa cho nàng một cái hoa bản từ sau lúc đó gặp được vui vẻ hoặc là không vui sự tình nàng đều sẽ vẽ ở họa bản bên trên mặc dù rất nhiều người đều xem không hiểu nhưng nàng lại biết họa bản bức họa là có ý gì mà những năm gần đây nàng cũng sẽ thỉnh thoảng đi là xem đi làm sâu sắc trí nhớ trước kia vòng đi vòng lại trí nhớ trước kia tựa như là một cái lạc ấn đồng dạng thật sâu khắc ở đáy l ò n g của nàng dù là tiếp qua mười tám năm dù là đến già nàng cũng sẽ không quên hồi nhỏ ký ức càng sẽ không lãng quên cái kia hắn xe đạp bên trên thiếu niên lưng thuận lời thề khi còn bé ta không ít khi dễ ngươi sau này ta bảo vệ ngươi thiếu nữ dùng sức ôm eo của hắn đem đầu dán tại đối phương rộng lớn trên lưng giờ khắc này nàng là cỡ nào an tâm nhiệt độ không khí dù lạnh nhưng là hai người không chút nào không cảm giác được rét lạnh hai người trò chuyện hồi nhỏ chuyện lý thú thỉnh thoảng phát ra trận trận tiếng cười lạc phạm viên kia băng lanh tâm cũng đang chậm rãi hòa tan vào trong bất chi bất giác hai người tới động đình đường phố đi vào mảnh này cộng đồng gánh chịu lấy hai người ký ức địa phương xe đạp cuối cùng dừng ở một cái tràn đầy tràn dầu trong hẻm nhỏ còn chưa vào nhà liền có một cỗ tê cay mùi thơm đập vào mặt cộng còn có hai người trẻ tuổi cúi đầu nhìn xem điện thoại đứng xếp hàng chờ chính mình tạc xuyến phụ trách tạc xuyến làm ộ t cái nhìn qua hai m năm hai sáu tuổi nữ nhân nàng dáng người gầy gò sắc mặt vàng như nến b ư ộ c lên tạp dề đứng tại trào dầu trước trên đầu mang theo một cái khăn trùng đầu trên hai tay tràn đầy bị sôi dầu canh qua điểm lâm tấm bạn học cũ đã lâu không gặp ba t h ư n h i ê n cười lên tiếng chào chúng ta quen biết sao ngụy diễm diễm biểu lộ bình thản tuyệt không có nhìn thấy bạn học cũ lúc kích động phản ứng t h ư n g n h n có chúc n ộ n g bạn học cũ ta giống như không có đắc tội ngươi đi chương ba mươi năm an vị hạ dạ nữ nhân có thể là cùng nhan giá trị cùng thành tích học tập có quan hệ cho tới nay thư nhiên trong trường học nhân duyên đều rất tốt nhất là đối sơ trung đồng học đánh trong lòng có một loại cảm giác đặc biệt nhớ ngày đó thư gia còn đợi tại động đình đường phố sơ trung lúc cùng ngụy diễm diễm quan hệ rất tốt chỉ bất quá thi đậu duyện châu một chung sau hai người giao tế cũng ít một chút nhất là khi đó thư gia rời xa động đình đường phố hai người cơ hội gặp mặt đã ít lại càng ít nhưng không trở ngại ngụy diễm, diễm trong lòng nàng chiếm cứ vị trí nhất định kỳ thật nàng trước đó cũng đã tới nơi này chỉ bất quá cũng không có nhìn thấy ngụy diễm, diễm. Cái kêu người h ĩ đến diễm diễm, diễm, diễm nhàn nhạt nói muốn trách thì trách người so ta quá ưu tú đi cùng ngươi làm bằng hữu ta có rất lớn áp lực thương nhiên ngạc nhiên nàng vạn vạn không nghĩ tới hai người lạnh nhạt sẽ là bởi vì chính mình quá ưu tú nàng biết n g u y diễm diễm là một cái ganh đua so sánh lòng tham nặng nữ nhân nhớ ngày đó hai người chính là cùng một chỗ ganh đua so sánh thành tích cho nên hai người thành tích đều rất tốt tuy nói n g u y diễm diễm cũng thi đậu diện châu một chung nhưng lại bởi vì gia đình nguyên nhân bỏ học ngươi đi đi từ nay về sau đừng đến n g u y diễm diễm trực tiếp hạ lệnh chúc khách sau đó kéo ra ngăn kéo xuất ra một hộp bao con động gỡ xuống ba hạt đặt ở trong miệng dùng thủy tống phục xuống dưới thư nhân vốn cùng lạc phàm cùng rời đi thế nhưng là nhìn thấy hộp thuốc vị hạ dạ bốn chữ này vội vàng đi ra phía trước nàng đoạt lấy trong ngăn kéo hộp thuốc lớn tiếng nói ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra tại sao phải ăn loại thuốc này lớp mười học kỳ sau một lần vô tình thư n h i ê n nhìn thấy ngụy diễm diễm trong túi có vị hạ dạ bất quá khi đó thư n h i ê n cũng không biết vị hạ dạ là thuốc gì sau đó nàng tại trên mạng cha một chút vị hạ dạ là trị liệu nam tính sinh lý t r ư ớ n g ngại t r ứ n g dược tệ cũng chính là cái gọi là vị hạ dạ biết được việc này nàng giật này cả mình Căn bản không b i ế t một cái 15, tuổi cái h ọ c cấp 2 tại sao lại mang theo vị dạ loại thuốc sinh sao Sau tại lại loại ngoài hỏi Diễm Diễm, mang này. quan tâm, nàng đã từng len lén hỏi qua Nguyễn theo h tâm, ạ dạ ra qua vị đó đã ư n g n g y ễ nhiên Diễm lại nói là t Thư h n cũng không có đem việc này để ở trong lòng cái kia nghĩ đến đã cách nhiều năm nàng không chỉ có lần nữa nhìn thấy vị ạ dạ thậm chí còn chứng kiến nguyễn diễm diễm uống vào ba cái bao con động nguyễn diễm, diễm kéo dài tính mạng kéo dài tính mạng ăn vị ạ dạ kéo dài tính mạng t h ư n h i ê n câu này nàng căn bản liền không có nghe nói qua ăn vị ạ dạ kéo dài tính mạng thuyết pháp nguyễn diễm, diễm đau thương cười một tiếng kỳ thật lớp mười năm đó ngươi không hỏi ta vì ạ dạ lai lịch chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu ta thừa nhận ngươi là ra ngoài quan tâm góc độ hỏi thăm ta vì sao muốn mang vì ạ dạ có thể ngươi quan tâm giống như là một nắm lơi dao chặt đứt chúng ta nhiều năm hữu nghị mỗi khi nhìn thấy ngươi ta đều sẽ chọn dạ ta sợ hãi để ngươi biết trần tướng sợ hơn ngươi sẽ giống bây giờ đồng dạng dùng có sắc nhãn quang đến xem ta xem ảnh một thư n h i ê n vội và nói g n thật xin lỗi ta ta không phải cố ý nghịm diễm, diễm cười nhìn về phía nàng ngươi bây giờ có phải là bắt đầu đồng tình ta rồi ta ba. nói ra trong lòng ta thoải mái nhiều các ngươi có thể đi nhưng vào lúc này l ạ c phàm thanh nhâm vang lên vì hạ dạ tác dụng là khuyết trương mạch máu từ đó tăng tốc huyết dịch lưu động từ đó tăng lên người độ h ứ n g phấn một số phương diện sẽ để cho người trở nên phấn khởi bền bỉ bình thường đến nói ứng dụng tại nam tính sinh lý t ậ t bệnh nhưng còn có một tình huống khác đó chính là trị liệu động mạch phổi cao áp loại bệnh này lại xưng là động mạch tim phương diện ung thư trừ phục dụng v ì hạ dạ đến khuyết trương mạch máu không có chữa trị khả năng thư nhân giật này cả mình nghiêm trọng như vậy sao bạn trai ngươi ngược lại là có chút kiến thức l ạ c phàm kỳ thật loại bệnh này ta có thể trị n g ư ơ i có thể trị n g u y diễm diễm cười lắc đầu ngươi không phải mới vừa còn nói không có chữa trị khả năng sao t h ư ơ n h i ê n cũng một mặt khiếp sợ nhìn xem l ạ c phàm nàng chỉ biết l ạ c phàm là cái cường đại tu luyện giả nhưng lại chưa bao giờ nghe hắn nói qua còn có thể trị bệnh cứu người l ạ c phàm ý của ta là người khác không có chữa trị khả năng nhưng không bao gồm ta n g u y d i ễ m diễm cười lạnh một tiếng ngươi lợi hại như vậy làm sao không lên thiên lạp phàm núi nắm chặt thư như tay chúng ta đi thôi thư nhiên luôn m i ệ n g nói tiểu phàm ca nếu như ngươi thật có thể trị liệu nàng vậy ngươi liền giúp một chút nàng được không được lạc phàm một tay bấm quyết đưa tay ở giữa một đạo kim sắc pháp quyết chui và o ngụy diễm diễm cơ thể bên trong kỳ thật dù tính cách của hắn bị người cự tuyệt một lần sau là quả quyết cũng sẽ không ra tay nhưng đây cũng là thư nhiên lần thứ nhất cầu hắn cho nên hắn không muốn để thư nhiên thất vọng động mạch phổi cao áp mặc dù một mực là y học giới nan đề nhưng là đối với lạc phàm đến nói lại tính không được cái gì vì ạ dạ tác dụng là khuyết trương ngụy diễm, diễm chật hẹp động mạch phổi để hắn kéo dài tính mạng nhưng loại biện pháp này lại không thể trị t ậ n gốc mà lại vì ạ dạ cũng không t ạ i bảo hiểm y tế trong phạm vi cho nên cần cao tiền thuốc men lạc phàm cái kêu pháp quyết tác dụng chính là khuyết trương phổi của nàng động mạch hình thành một cái vô hình giá đỡ từ đó không để cho nàng dùng dựa vào vị ạ dạ đến kéo dài tính mạng cái này sao có thể ngụy diễm diễm lộ ra biểu tình khiếp sợ nàng vừa mới phục d ụ n ba cái vì ạ dạ dựa theo dược hiệu chí ít cũng phải hai mươi phút mới phát tác nhưng bây giờ nàng lại cảm giác ngực không chắn hô hấp đặc biệt thông thuận phản phất trở lại khi còn bé không có phát bệnh thời điểm đồng dạng cái này khiến trong lòng nàng dâng lên một trận h ã i nhiên chẳng lẽ cái này nam nhân thật c h ư a khỏi chính mình không dung suy nghĩ nhiều ngụy diễm diễm vội vàng lấy ra huyết áp dụng cụ tiến hành đo đạc huyết áp cho ra kết quả để nàng vui đến phát khóc huyết áp vậy mà khôi phục lại người bình thường bình thường giá trị phải biết những năm này huyết áp của nàng vẫn luôn rất không bình thường bây giờ lại khỏi hẳn tạ ơn cảm ơn ngươi đã cứu ta ngụy diễm Diễm trực tiếp quỳ trên mặt đất không có ai biết những năm này nàng kinh lịch cái gì bị biết bao nhiêu ánh mắt khác thường vốn cho rằng vị ạ dạ sẽ bạn nàng quang đời còn lại thật không nghĩ đến một ngày kia có thể liền xét người bình thường l ạ c phàm thờ ơ nhìn xem nàng muốn cảm ơn thì cảm ơn nhiên nhiên đi tạ ơn ngụy diễm diễm ánh mắt phức tạp nhìn xem nàng nàng không nghĩ tới chính mình cũng nói như vậy đã thương người t h ư n h i ê n lại còn không hề từ bỏ nàng cái này khiến trong nội tâm nàng rất cảm giác khó chịu t h ư n h i ê n đỡ lên nàng nhuận miệng cười không cần cảm ơn nếu như ngươi thật muốn cảm ơn ta vậy liền cho ta nổ đ i ể m xuyến xuyến ăn đi ngụy diễm, diễm cười xóa đi khỏe mắt nước mắt t u t ngươi muốn ăn cái gì ta liền cho ngươi nổ cái gì sáu cùng lúc đó Trần Tĩnh chương ba mươi sáu các ngươi có sợ hay không thần đao môn đại diện bên trong giờ phút này đứng nhiều vị trưởng lão cùng đệ tử nhân số nhiều đến hơn năm mươi người có thể hơn năm mươi người ở cùng một chỗ lại là không có phát ra một tia thanh âm cuối cùng là trên mặt đất cỗ kia bị người chém thành hai khúc thi thể mặc dù đã bị người chém thành hai nửa có thể tất cả mọi người có thể nhận ra được người này chính là thần đao môn trưởng môn bá đao diệp thiên nam đệ tử thần đao môn thiếu môn chủ tiết vân phi thi thể làm duyện châu cảnh nội thế hệ trẻ tuổi bên trong người mạnh nhất Tiết v â nhưng p i thế h n là t hôm ầ n đao m n tương vọng. luyện Tu lai hy i nay có Nguyên n Đỉnh Phong Tù Vì, thiên phú của người nọ h phú thể so với cổ đại so Tù Vì, với của có cổ ê siêu u nghiệt, đợi một thời gian nhất định có thể trở thành siêu cấp tưởng giả. Nhưng giả. thời thể hôm đợi một trở nay, cấp có không chỉ có nhục thân bị đánh thành hai nửa liền ngay cả nguyên anh đều không thể may mắn thoát khỏi cái này đã là đang gây hấn thần đao môn uy nghiêm a d i ệ p trường môn sự tình có bộ dáng như vậy kia lạc phàm đêm qua xuất thủ đánh g i ế t tiết thiếu môn chủ nguyên nhân chính là như thế lão hủ mới có thể trong đêm đến nhà sẽ tiết thiếu môn chủ thi thể đưa về trần tĩnh cựu một mặt ngưng trọng đứng ở đại sành diệp thiên nam sắc mặt phẫn nộ ngồi tại t r ư ớ c trưởng môn bên trên toàn thân tản mát ra một cỗ cường đại khí tức mặc dù hắn đang khống chế nội tâm của mình có thể không hình sát ý lại là để ở đây tất cả mọi người đều có một loại cảm giác gác bách mạnh mẽ trường môn kia lạc phàm khinh người quả đáng vậy mà đánh g i ế t vân phi người này tuyệt đối không thể khinh xuất tha thứ một vị trưởng lão lòng đầy căm phẫn nói không tệ nhất định phải đem hắn tiên h đao và quả chỉ có như vậy mới có thể tế điện vân phi trên trời có linh thiêng mới có thể hiện lộ rõ ràng ta thần đao môn uy nghiêm nếu là không đem hung thủ đem ra công lý cái khác tông môn khẳng định cho là chúng ta thần đao muốn sợ sợ cho cười ta thần đao môn chính là duyện châu cảnh nội xếp hạng thứ nhất tông môn trưởng môn c à n g là có được hóa thần kỳ tu vi loại này tu vi coi như phóng nhãn toàn bộ cựu châu đó cũng là cao thủ trong cao thủ như thế nào lại sợ hãi một cái bừa bãi vô danh tiểu bối diệp thiên nam lẳng lặng nhìn trần t ĩ n h c ử u thấp giọng nói trước ngươi nói kia lạc phàm một chiêu miệu s á t đổ i nhi của ta việc này là thật là giả trần tính cựu nói việc này thiên chân vạn xác diệp thiên nam nói người này bất động thanh sắc liền có thể hội tụ nước mưa xóa bỏ vân phi có thể thấy được thực lực bất phàm nếu như ta không có đoán sai hắn cũng hẳn là một vị hóa thần kỳ cảnh giới cao thủ nếu không không có khả năng như thế nhẹ nhõm liền giết vân phi trường môn coi như đối phương là một cái hóa thần kỳ cao thủ lại như thế nào ngài thế nhưng là hóa thần kỳ hậu kỳ siêu cấp cao thủ chẳng lẽ còn sợ một cái hơn hai mươi tuổi thiếu niên diệp thiên nam ánh mắt đạm mạc nhìn xem vị trường l ã o kia đối phương mặc dù là một cái bừa bãi vô danh tiểu bối thế nhưng là hắn lại có thể xóa bỏ vân p i có thể thấy được thực lực bất phàm coi như báo thủ cũng không thể giống vân phi như vậy vô não nói đến đây trùng điệp hừ lạnh một tiếng mặt pháp thời đại kết thúc trên địa cầu linh khí khôi phục bây giờ y nguyên xuất hiện rất nhiều tu luyện giả tại không có làm rõ ràng đối thủ tu vi trước liền tùy tiện xuất thủ đây chính là vô não trường môn nói có lý thu nhất định phải báo nhưng cũng phải hiểu rõ thực lực của đối thủ phía sau lao tổ tông thường nói biết người biết ta mới có thể t r ă m trận trăm thắng lợi này vẫn là có rất sâu đạo lý một vị thần đao môn trường lao nói nghe được cái này trấn tĩnh cựu trong lòng run lên bần bật kia h o ả n g c á lạc phàm cho năm nay mới hai mươi ba tuổi tính toán đâu ra đấy tu luyện cũng bất quá m ộ ư ơ i tám năm coi như thực lực rất mạnh nhưng lại sao có thể có thể là đối thủ của ngài chỉ cần ngài vừa ra tay tất nhiên có thể chém dụng thủ cấp của hắn diệp thiên nam trùng điệp hư lạnh một tiếng trần a Nam Diệp Thiên nam hành sự không cần hướng ngươi giải thích. Xem ảnh một. Phúc. thích. t hành không hướng ảnh cần Xem sự tĩnh cựu chỉ cảm thấy ngực giống như là bị người dùng đại truy hung hang đập một cái trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt cũng tái nhập đến cực hạ diệp thiên nam không lạnh không nhạt nhìn xem hắn trần tĩnh cựu ngươi coi là thật cho rằng b ả n trưởng môn không biết dụng tâm của ngươi ngươi bất quá là muốn mượn ta thần đao môn giúp ngươi diệt trừ đối thủ của ngươi mà thôi nếu ngươi cho rằng ta thần đao môn đều là một chút vô nao hạng người g a ba câu liền sẽ bị ngươi đùa bỡn tại vỗ tay ở giữa vậy ngươi không khỏi quá không đem ta diệp thiên nam để vào mắt trần tĩnh cựu không giận mà cười diệp t r ư ờ n g môn nói quá lời chuyện cho tới bây giờ chúng ta xem như trên một sợi thừng châu chấu ta sao lại dám đối với ngài bất kính làm càn một vị thần đao môn trưởng lão gầm thét một tiếng ngươi bất quá là dưới núi một cái nho nhỏ thế tục tộc trưởng có tư cách gì cùng ta thần đao môn đánh đồng không tệ vân phi giúp các ngươi làm việc bị người miễu sát chúng ta không hỏi trách đã là đối các ngươi lớn nhất k h o a n thứ ngươi lại nghĩ đến mượn dùng chúng ta giúp ngươi diệt trừ địch nhân con mẹ nó ngươi cũng quá ý nghĩ hao huyền đi vì cái gì vì cái gì các ngươi tất cả mọi người đang c ủ ta giờ khác này t r ầ người Tinh cửu tức Cựu i ậ n trong lòng t phát để đây hán nhìn ra, quần loạn xem kia tiền tài trừ hai họa cho người các ngươi không thừa nhận chính mình hành sự bất lực lại tại nơi này đối ta hô to gọi nhỏ con mẹ nó chứ cứ như vậy dễ khi dễ thật sao ngươi là người thứ nhất dám ở ta thần đao môn đại điện hô to gọi nhỏ người diệp thiên nam trong mắt lóe lên một vòng h à n quang thần đao môn lại như thế nào trần tĩnh cựu cả giận nói các ngươi bất quá là một cái bị lạc phàm dọa đến không dám hoàn thủ hèn nhát mà thôi có gan ngươi nhóm phái người xuống núi đi giết h ắ n à. trước mặt mọi người nhục nhã một người bình thường đây tính toán là cái gì hào hán làm càn họ trần ta thần đao môn còn không phải ngươi có thể d ư ơ n g a i địa phương còn không mau mau quỳ xuống cầu xin tha thứ thần đao môn những trưởng lão kia tất cả đều bị trọc giận đây là thần đao môn sáng tạo đến nay người đầu tiên dám ở thần đao môn đại điện t ê u gạo cái này không khác là đang đánh bọn hắn tất cả mọi người mà ta hiện trường những người này phần lớn đều là nguyên anh kỳ cường giả như thế nào lại bị một phạm nhân trước mặt mọi người chất vấn nhục nhã họ trần ngươi coi là thật cho rằng b ả n trưởng môn không dám giết ngươi sao diệp thiên nam tiếng như hồng trung toàn thân càng là b ộ phát ra một lồn u g sát ý mạnh mẽ giống như một thanh sắc bén lạnh đao cho người ta một loại gần như cảm giác hít thở không thông g i ế t ta trần tĩnh c ử u cười lên ha h a diệp thiên nam cũng không phải ta trần tĩnh cựu xem thường ngươi con mẹ nó ngươi thật đúng là không dám to gan giết ta trừ phi ngươi thần đao môn tự hủy diệt vong diệp thiên nam chậm rãi đứng dậy ta rất muốn biết ngươi dũng khí từ đâu tới nói ra những lời này tại diệp thiên nam đứng người lên trong nháy mắt đó trần t i n h c ử u hai chân đ ố n g run dày lên hắn rõ ràng cảm nhận được một cô cường đại lực lượng giống như thái sơn áp đỉnh rơi vào bờ vai của hắn để hắn không thể thừa nhận không dung suy nghĩ nhiều trần t i n h c ử u trong ngực lấy ra một khối ngọc bội thình lình ở giữa giơ lên trên mặt lộ r a điên c u ồ n g tiêu dung thái thượng tông cho ta dũng khí liền hỏi lý do này các ngươi có sợ hay không chương ba mươi bảy nhìn ngươi lần này sống thế nào thái thượng tông cho ta g ũ ú p khí liền hỏi các ngươi có sợ hay không tiếng cười điên cuồng tại trần tĩnh cựu trong miệng vang lên trở thành đại điện bên trong duy nhất thanh âm nhìn thấy trong tay hắn khối kia thái thượng tông tín vật ở đây tất cả mọi người đều là giật cả mình trong con mắt càng là để lộ ra sợ h ã i thật sâu thái thượng tông đây chính là viêm quốc bên trong đỉnh tiêm t ô n g môn mặc dù thần đao môn là duyện châu thứ nhất siêu cấp tồn tại thế nhưng là tại thái thượng tông trước mặt lại giống như là một con kiến hôi đồng dạng cùng thái thượng tông căn bản liền không có khả năng so sánh để bọn hắn khiếp sợ là trần tĩnh cựu vậy mà có được thái th không thể không nói cái này thật rất không thể tưởng tượng nổi ngươi làm sao lại có thái thượng tông tín vật diệp thiên nam một mặt kiên kỵ nhìn xem trần tĩnh cửu trần tĩnh cửu nói ta có một đứa con trai mười bảy năm trước bị thái thượng tông trưởng lao mang đi cái này tín vật chính là thái thượng tông trưởng lao cho ta hắn nói nếu ta gặp nạn có thể cầm lấy khối này lệnh bài tìm kiếm trợ giúp diệp thiên nam vô ý thức nuốt nước miếng một cái nói ngươi nói không sai chúng ta thực sự có cái này nghĩa vụ giúp ngươi nhưng ta vẫn là phía trước kia câu nói coi như báo thủ cũng phải thăm dò rõ ràng lạc phạm nội tình diệp thiên nam vốn nghĩ giết chết trần tĩnh cựu bởi vì trong mắt hắn trần tĩnh cựu cùng sâu kiến đồng dạng thế nhưng là làm trần tĩnh cựu xuất ra thái thượng tông tín vật trong lòng của hắn chỉ có sợ hãi thật sâu thái thượng tông tựa như là ngũ nhạc tri tôn ép tới hắn không t h ở nổi hắn tin tưởng nếu như hôm nay động trần tĩnh cựu không ra mấy ngày thần đao môn liền sẽ biến mất tại trên thế giới trần tĩnh cựu thái độ kiên quyết không được trong vòng ba ngày nhất định phải diệt trừ lạc phàm cái này ba diệp thiên nam lộ ra khó xử biểu lộ hắn muốn giết lạc phàm vì chính mình đô đệ báo thủ thế nhưng là trước mắt bọn hắn còn không biết lạc phạm tu vi hắn không muốn tùy tiện xuất thủ trần tĩnh c ử u mở miệng diệp t r ứ n g môn ta vừa rồi nói đối phương bất quá là một cái hai mươi ba tuổi thiếu niên coi như hắn tu luyện có thành tựu lại như thế nào tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ngươi dừng lại một chút trần tĩnh c ử u nói tiếp nếu ngươi hôm nay giúp ta trần ra đợi ta mà tu luyện có thành tựu trở về về sau ta trần tĩnh c ử u tất nhiên sẽ ở trước mặt hắn thay ngươi thần đao môn nói tốt vài câu con ta đã có thể được đến thái thượng tông trưởng lao tài bồi tương lai thành tựu há có thể hà lượm nói đến đây cầm trong tay lệnh bài đưa cho hắn diệp thiên nam cuối cùng vẫn là bị trần tĩnh c ử u đả động đã trần tộc trưởng đều như vậy nói vậy lao hủ xuống núi đi một chuyến là được mặc dù xuống núi giết chết lạc p h à m là một kiện có phong hiểm sự tình nhưng là diệp thiên nam lại không cách nào cự tuyệt trần tĩnh c ử u mở ra điều kiện chính như trần tĩnh c ử u vừa rồi lời nói có thể có được thái thượng tông trưởng lao tài bồi con của hắn nhất định là nhân trung lao phượng có thể cùng với giao hảo đây cũng là thần đao môn đạo tu luyện phúc phận cơ hội này làm sao có thể tùy tiện bỏ lỡ nghe được diệp thiên nam muốn xuất thủ tin tức trần t i n h c ử u trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt hắn biết lạc phàm lập tức liền muốn đầu một nơi thần một n ẻ o dù sao diệp thiên nam thế nhưng là toàn bộ d u y ệ n châu tu luyện giới bên trong người mạnh nhất xuống núi không cần phiền toái như vậy một đạo thanh âm đạm mạc đ ố n g nhiên quanh quần tại thần đao môn đại diện bên trong thanh âm cũng không phải là mười phần vang r ộ i xem ảnh một nhưng lại cho người ta một loại đinh thai nhức góp cảm giác thanh âm giống như là đến từ bến bờ vũ trụ lại giống là quanh quần tại mọi người nội tâm chỗ sâu nhất đồng dạng giờ khác này trên người mọi người đều dâng lên nhất tầng thật dày nổi da gà một loại phát ra từ linh hồn sợ hãi cùng không còn đâu nội tâm dâng lên mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm một đạo hào quang xuất hiện tại thần đao môn trong đại điện ở giữa hào quang hội tụ một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi xuất hiện tại trường môn bảo tọa bên trên hắn mày kiếm mắt sáng khí vũ hiên ngang ánh mắt bên trong càng là tản mát ra đạm mạc ánh mắt lạc phàm ngươi cũng dám đến thần đao môn chịu chết nhìn thấy lạc phàm xuất hiện trần tinh c ử u cười lên ha hả đây thật là thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa lại xông vào ta đã tìm thần đao môn làm chỗ dựa nhìn ngươi lần này còn thế nào sống côn vọng tiểu nhi chức trưởng môn há lại ngươi có thể ngồi còn không mau mau lăn xuống đến nhận lấy cái chết một vị thần đao môn trưởng lão gầm thét một tiếng tên đáng chết ngươi không chỉ có giết ta thần đao môn thiếu môn chủ thậm chí còn xâm nhập ta thần đao môn cái này trở lên đủ loại bản thân liền không thể tha thứ bây giờ ngươi lại ngồi tại chức trưởng môn bên trên ngươi thật cho là ta thần đao môn đều là quả hầm ồ mềm hay sao mau mau lăn xuống đến nhận lấy cái chết trong lúc nhất thời trong đại điện tràn ngập lên một cỗ dương cung bạn kiếm bầu không khí tất cả mọi người căm tức nhìn là phàm rất có đem hắn thiên đao vạn quả tư thế đều câm miệng cho lão tử diệp thiên nam sắc mặt tái n h ậ t như sáp không ngừng co vào con ngươi có thể nhìn ra được nội tâm của hắn c h ấ n kinh cùng sợ hãi là một hóa thần kỳ hậu kỳ siêu cấp cường giả hắn có thể nhìn ra người trẻ tuổi trước mặt này cũng không phải là chân nhân chuẩn xác mà nói đây là một đạo từ ý niệm h i ể n hóa ra ngoài ý niệm phân thân diệp thiên nam cũng coi là tu luyện giới bên trong trụ cột vững vàng mặc dù tại hóa thần kỳ phía trên còn có hợp thể kỳ đại thừa kỳ độ kiếp kỳ nhưng là hắn lại không nghe nói qua có vị nào độ kiếp kỳ cường giả có thể thi triển ý niệm phân thân cái này mẹ hắn là tiên nhân a cũng chỉ có tiên nhân mới có thể thi triển ý niệm v â n thân a sợ diệp thiên nam thật sợ hắn chưa hề nghĩ tới đời này có thể gặp được một vị có thể ý niệm v â n thân siêu cấp cường giả có thể gặp được một vị có thể thi triển ý niệm v â n thân cường giả cái này bức có thể để cho diệp thiên nam thổi cực kỳ lâu thần đao môn thậm chí có thể bởi vậy trở thành cựu châu bên trong số một số hai tô n g môn thế nhưng là thần đao môn cùng lạc phàm quan hệ đã trở nên không phải xinh đẹp như vậy văn bối diệp thiên nam không biết tiền bối giá lâm không có từ xa tiếp đón còn mời thứ tội tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt hạ diệp thiên nam trực tiếp phủ phục quỳ trên mặt đất thân thể kịch liệt run dày lên xảy ra chuyện gì giờ khắc này tất cả mọi người giống như là bị xét đánh đồng dạng mỗi người ánh mắt bên trong đều lộ ra thật sâu h ạ i nhiên cùng sợ hãi nói xong xuống núi g i ế t chết là phàm nói xong muốn lấy lòng trần ra bây giờ nhân ra đều tự thân tới c ử a tặng đầu người vì sao muốn quỳ xuống hơn nữa còn xưng hô tiền bối thực lực của người này thật sự có mạnh như vậy sao mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng thần đao môn những trưởng lão kia cùng các cường giả cũng không dám hỏi a nhao nhao quỳ xuống không rên một tiếng sợ làm tức giận lạc phàm cực kỳ khiếp sợ thuộc về trần tĩnh cựu đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao lạc phàm chỉ là an tĩnh ngồi ở chỗ đó liền dọa đến thần đao môn trưởng môn có được bá đao danh s ư ơ n g diện châu đệ nhất cường giả diệp thiên nam p h ụ phục quỳ xuống đất trần tĩnh cựu thần mộng hắn vốn cho rằng lạc phàm tự chui đầu vào lưới về sau thần đao môn sẽ phái ra cao thủ vây đánh hắn đem hắn loạn đao chặt thành thịt nát có thể hắn nghìn tính vạn tính đều không nghĩ tới lạc phàm chỉ là ngồi ở chỗ đó liền dọa đến thần đao môn trưởng môn ho gia hỏa này cường đại đến ngay cả thần đao môn trưởng môn đều không phải là đối thủ của hắn gia hỏa này đến cùng đến cỡ nào mạnh a chương ba mươi tám các ngươi quá ngây thơ giờ k h ắ c này trần tĩnh cựu trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua cảm giác sợ hãi nếu như ngay cả thần đao môn đều không thể d i ệ t trừ lạc p h ạ m như vậy bọn hắn tứ đại gia tộc chẳng phải là muốn chờ chết các ngươi thần đao môn thật sự là an hùng tâm đa báo cũng dám lẫn vào ta cùng tứ đại gia tộc ở giữa sự tình văng l ê n h thanh âm tại trưởng môn trên bảo tọa văng lên nghe được cái này diệp thiên nam đột nhiên giật cả mình l u miệm nói Tiền ba ố i ngài nghe t giải thích, h c ú ngọc ta tứ tộc tình, Trần Tĩnh Thái Thượng Tông ta, ta trong tay khối kia Thái Thượng Tông tín vật, ngã ẩm ẩm trên mặt đất. gia kia cũng cùng Cửu chúng chúng cũng chống không muốn lẫn ngài dùng không Nói đến hắn lên ngã n g khối phải ép đại lại rơi là là vào mà dám ẩm ẩm đây, sự bài vỡ vụn phát ra thanh âm thanh thúy diệp thiên nam cũng dùng cái này cho thấy thái độ phân do cùng trần tĩnh cựu quan hệ trong đó trần tĩnh cựu kinh ngạc đến ngây người đây chính là thái thượng tông cho bọn hắn tín vật nhưng bây giờ lại bị diệp thiên nam cho hủy cái này không phải vì thái thượng tông tín vật mà là đoạn tuyệt bọn hắn tứ đại gia tộc sống sót tư cách ta kỳ thật các ngươi thần đao môn đã sớm cùng tứ đại gia tộc tiến tới cùng nhau không phải sao dù sao k i u tiết vân phi thế nhưng là các ngươi thần đao môn đệ tử thiếu niên miết miệng lên trong mắt l ó e ra ánh mắt lạnh như băng tiền bối tiết vân phi đích thật là ta thần đao môn đệ tử nhưng hắn đoạn thời gian trước rời đi ta thần đao môn những gì hắn làm không thể đại biểu ta thần đao môn còn mời ngài minh giám một vị trưởng lão mặt mũi tràn đầy bất an quỵ ở nơi đó lạc pham khép cười một tiếng t i ế t vân phi bất quá là người thần đao môn đệ tử n h ư không có người thần đao môn bảy mưu đ ặ c kế hắn dám ỉ vào người thần đao môn danh tự tại trong thế tục hành hành lại hoặc là các ngươi cho rằng ta lạc mẫu người ngây thơ đến bị các ngươi răng ba câu liền có thể l ừ a gạt lời này vừa nói ra trên mặt tất cả mọi người biểu lộ đều ngưng trọng rất nhiều tiết vân phi xuống núi đích thật là thụ thần đao môn cao tầng chủ ý mới đầu thần đao môn cũng không thèm để ý trong thế tục tiền tài nhưng bọn hắn nhưng dần dần ý thức được quyền thế mang cho bọn hắn chốt ố t nguyên nhân chính là như thế mới có thể phái tiết vân phi xuống、núi. cái kia nghĩ đến lại gây một cái bọn hắn t r e o chọc không nổi tồn tại k h t sâu một hơi diệp thiên nam ánh mắt kiên định nói ra tiền bối việc này đích thật là ta thần đao môn sai lầm v ạ n bối nguyện tự phế một cánh tay b ồ i tội nói đến đây hắn nâng lên tay phải tay phải phía trên tràn ngập kinh khủng nguyên anh c h i lực nguyên anh c h i lực giống như một nắm sắc bén lợi kiếm trực tiếp chém dụng hắn cánh tay trái xì xì máu tươi phun ra ngoài n g á y mắt liền nhuộm đ ỏ diệp thiên nam dưới thân thiên đá gây mũi mùi máu tươi k h u ế c tán mà ra để người gần như buồn ôn nhưng diệp thiên nam lại là cắn chặt răng không rên một tiếng lời này tính c vừa nói ra tất cả mọi người sắc mặt đại biến bọn hắn biết vô niệm tông bị diện môn u sự tình cũng biết kia là lạc phàm làm nhưng ai đều không nghĩ tới lạc phàm vậy mà nghĩ đến diệt trừ thần đao môn t i ê n bối n g à i đây là tại nói đùa sao diệp thiên nam khỏe môi run rẩy trong lòng dâng lên một trận bất an máy liệt lạc phàm cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách cùng ta nói đùa đáng chết chúng ta chẳng qua là mạo p h ạ m ngươi mà ngươi lại hùng hổ dọa người muốn diệt ta thần đao môn ta không biết thực lực của ngươi mạnh đến mức nào nhưng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi tại ta thần đao môn dương ai một vị trưởng lão giận tí m ặ t đưa tay ở giữa chém ra một đao kinh khủng đao mang hiu đao mang dài ước chừng ba mét tản ra tồi khô lạp hủ khí thế lạc phàm ánh mắt ngưng lại đao mang hư không tiêu thất cùng lúc đó trưởng lão kia càng là phát ra một đạo kinh dị tiếng k ê ờ chỉ gặp hắn thân thể đang nhanh chóng g i à n mua hắn dáng người dần dần c ò n xuống nếp nhăn trên mặt giống như là cây khô vào cây đồng dạng toàn thân tu vi cũng tại biến mất nhìn qua cho người ta một loại đại nạn sắp tới cảm giác một màn này thật sâu rung động đến tất cả mọi người đây chính là thần đao môn trưởng lão nguyên anh cảnh giới siêu cấp tường giả nhưng bây giờ lại biến thành một vị gần đất xa trời lao nhân một ánh mắt một ánh mắt liền biến thành dạng này a cái này đây là trong truyền thuyết nhất nhãn thiên n i ê n sao diệp thiên nam ngơ ngác nhìn cái kia thoi thóp lao giả hắn nghĩ tới trong truyền thuyết một loại thần thông nghe nói đây là một loại cực kỳ đáng sợ thủ đoạn bị người nhìn một chút tựa như là trải qua ngàn năm thời gian đầu dạng vốn cho rằng đây là truyền thuyết có thể diệp thiên nam lại phát hiện truyền thuyết biến thành hiện thực mà lại ngay tại trước mắt hắn phát sinh nhất nhãn thiên nhiên thiếu niên lắc đầu đây là trước mắt v à o năm lời còn chưa dứt vị trưởng lao kia thân thể hóa thành cho bụi bị gió thổi tán biến mất tại giữa thiên điệm ộ t ánh mắt liền để cho địch nhân hôi phi ê n diệt tất cả mọi người bị lạc phạm thủ đoạn cho chấn kinh đến rất nhiều thần đao môn cường giả đều giống như không đầu như con ruồi hướng về bên ngoài bay đi thế nhưng là không chờ bọn hắn bay ra đại điện l ụ c thân của bọn hắn liền hóa thành cho bụi vô thanh vô tức thậm chí liền ngay cả chết đều không có phát ra một chút xíu thanh âm không chỉ có là bọn hắn những người khác cũng đều hôi phi yên diện lớn như vậy trong đại điện chỉ còn lại diệp thiên nam cùng trần t i n h cửu hai người n g ư ơ i rốt cuộc là ai diệp thiên nam sắc mặt tái nhợt như sáp lạc phàm triển hiện ra thủ đoạn đã đoạn tuyệt hắn phản kháng ý nghĩ đừng nói là hắn liền xem như thái thượng tông loại kia siêu cấp tông môn trưởng giáo tới đây chỉ sợ cũng không làm gì được đối phương à. lạc phàm nhìn xem hắn đối với ngươi mà nói điều này rất trọng yếu sao diệp thiên nam đau thương cười một tiếng ta muốn chết hiểu rõ một chút hắn thật rất muốn biết lạc phàm tu vi muốn chết minh bạch một chút cứ như vậy cho dù chết hắn cũng có thể nhắm mắt lạc phàm chậm rãi đứng d ậ y cư cao lâm hạ nhìn xem hắn như là một vị nắm giữ thương sinh quân vương đắc tội ta cũng đừng có nhiều như vậy ý nghĩ xấu dạng này sẽ có vẻ ngươi rất ngây thơ lời con chưa dứt diệp thiên nam nhục thân đột nhiên dừng lại lập tức trên người hắn phát ra từng đợt yếu ớt dạng nước tâm thanh sau đó như là bị người đánh nát băng điêu trực tiếp vỡ vụn tại trần tĩnh cựu trước mặt quỷ con mẹ nó ngươi là m a quỷ trần tĩnh cựu sụp đổ bị dọa đến hoang mang lo sợ nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hai thật sâu cùng bất an vốn cho rằng có thể thông qua thần đao môn giết chết lạc phàm nhưng bây giờ duyện châu cảnh nội mạnh nhất thần đao môn có được hóa thần kỳ tu vi diệp thiên nam cùng thần đao môn trưởng lão cùng các cường giả lại tất cả đều chết tại hắn trước mặt bị địch nhân của hắn giết chết ở trước mặt hắn. cái này khiến tâm tình của hắn lập tức liền băng dù sao sự mạnh mẽ của kẻ địch đã vượt qua hắn tưởng tượng hắn lại một lần nữa cảm nhận được bị lạc phàm trưởng khống vận mệnh cảm giác sợ hãi ngay tại trần tĩnh c ử u còn chưa kịp phản ứng thời điểm thiếu niên ở bên cạnh hắn đi qua thân thể dần dần hóa thành hư ảnh nhưng trong miệng lại chuyển đến một đạo để trần tĩnh c ử u cảm thấy băng lãnh cùng thanh â m tuyệt vọng các ngươi còn có ba ngày thời gian chương ba mươi chín ta muốn để ngươi sống không bằng chết uy ngươi làm gì chứ làm sao không quan tâm trong ngõ hẻm tạc xuyến cửa hàng bên trong thư nhân phát hiện lạc phàm k á c thường nhà lạc phàm lấy lại tinh thần vừa rồi tại nghĩ một số chuyện tới tới tới nếm thử thủ nghệ của ta đúng lúc này ngụy diễm diễm bưng một chút nổ tốt xuyến xuyến đi tới có rau quả cũng có một chút loại thịt phía trên vung rất nhiều bột tiêu cay cùng gia vị vẹn vẹn là nhìn một chút liền cho người ta một loại m u ố n ăn mở rộng cảm giác vì hiểu rõ dính nàng còn cho lạc phàm hai người cầm hai bình t u y ế t bích nhiên nhiên ta vừa rồi nghe ngươi gọi hắn tiểu phàm ca cái tên này làm sao cảm giác có chút quen thai đâu ngụy diễm, diễm ngồi ở một bên nhìn xem hai người ăn như gióc u ấ n trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt. t h ư n h i ê n một bên ăn vừa nói hắn chính là lạc phàm a thời gian trước ở tại nhà chúng ta chỗ không xa có chút ấn tượng nhưng không phải rất sâu mắt thấy lại có khách đến đây ngụy diễm diễm nói một câu sau đó đứng dậy đi làm việc tiểu phàm ca ngươi chừng nào thì học y thuật thế nào lợi hại như vậy đâu ngụy diễm diễm rời đi về sau t h ư n h i ê n nhỏ giọng hỏi một câu nhìn về phía thiếu niên ánh mắt bên trong tràn ngập sùng bãi ánh mắt lạc phàm nghĩ nghĩ nói ta trừ không cách nào giống nữ nhân đồng dạng mười tháng hoài thai sau đó sắp sinh còn giống như không có ta sẽ không sự tỉnh ân đúng thế ta thật tốt bội phục ngươi nha thư nhiên lộ già khoa trương biểu lộ tới tới tới phí bảo vệ nên giao một chút ngay tại hai người vui sướng ăn cơm chưa thời điểm cổng đi tới bốn cái hơn hai mươi tuổi mặc áo khoác da nam tử bọn hắn ngậm lấy điếu thuốc trên cổ mang theo ngón lút thô dây chuyền vàng áo da dưới chính là màu trắng sau lưng có thể thấy rõ ràng lồng ngực của bọn hắn văn long hòa hổ một chút nhìn qua cũng không phải là người lương thiện ta nửa tháng trước vừa mới giao qua vì cái gì hiện tại lại muốn thu phí bảo vệ rồi ngụy diễm diễm một mặt kinh ngạc nhìn xem cầm đầu thanh niên trương tấn hít một hơi thuốc lá ánh mắt ngạo nghễ nhìn xem ngụy diễm diễm trước kia nơi này là thiết quyền môn khu quản hạt nhưng bây giờ thiết quyền môn lại trở thành quá khứ nơi này đã bị chúng ta t r ù n g nghĩa đường t i ế t quản cho nên các ngươi phải lần nữa giao một chút phí bảo vệ không nhiều không nhiều mỗi tháng ba n g h n khối tiền ba n g h n khối ngụy diễm diễm giật n ả y cả mình trước kia bọn hắn mảnh này bị thiết quyền môn quản hạt thời điểm mỗi cái cửa hàng mỗi tháng cũng bất quá ba trăm đồng tiền phí bảo vệ nhưng ai có thể nghĩ đến bây giờ lại tăng tới ba n g h n khối tiền một tháng ba n g h n khối cái này đều bù đắp được nàng m ư ơ i ngày buôn bán n g ư ờ ta làm sao không nguyện ý giao sao không nguyện ý giao lời nói liền tranh thủ thời gian đóng cửa tên là trương tấn nam tử hừ lạnh một tiếng các ngươi cái này cùng đoạt tiền khác nhau ở chỗ nào thư n h i ê n đứng dậy một mặt phẫn nộ nhìn xem mấy người đoạt tiền chúng ta lúc nào đoạt tiền rồi trương tấn khép cười một tiếng đây chính là tạc xuyến cửa hàng khói dầu ô nhiễm rất nghiêm trọng nếu không quản lý khẳng định sẽ nguy hại đến hoàn cảnh chúng ta cũng chỉ là tại vì bảo hộ duyện châu hoàn cảnh mà cố gắng xin hỏi dạng này có mau bệnh sao tiểu nguội không cần nhiều sen vào chuyện bao đồng à dù sao đây không phải ngươi có thể còn được lại một người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng ta muốn biết nếu như không giao số tiền kia sẽ như thế nào chẳng lẽ các ngươi còn dám hủy đi nơi này hay sao lạc phàm mở miệng nói thật hắn không thích xen vào việc của người khác nhưng nơi này khác biệt mảnh này hẻm gánh chịu hắn quá nhiều mỹ hào ký ức cho nên hắn không cho phép có người tại mảnh này trong ngõ hẻm ý thế người ha ha thực sự có người không sợ chết ta trương tấn trực tiếp đi vào tạc xuyến cửa hàng sau đó ngồi tại lạc phàm chỗ bên cạnh bên trên ba người khác cũng phân biệt ngồi ở kia mấy trường để đó không dùng chiếc bàn sau đó diễn phần mình lấy điện thoại cầm tay ra thanh toán ba khối tiền lại chính mình cầm lấy một chai đĩa đem hắn mở ra chúng ta đương nhiên không thể hủy đi nơi này dù sao chuyện phạm pháp chúng ta là không thể làm trương tấn cười nói một câu sau đó ngựa đầu nhấp một hớp đĩa không tệ chúng ta đều là lương dân chuyện phạm pháp không thể làm xem ảnh một mặt khác ba người trẻ tuổi cũng đều cười lên ha hả nhưng vào lúc này một cặp nam nữ trẻ tuổi đi vào trong tiệm muốn ăn cơm nhưng lại không có chỗ ngồi chúng ta chỉ là ngồi ở chỗ này uống rượu thế nào liền thành hôn đ à n rồi mấy người trẻ tuổi lập tức liền không vui lòng lạc phàm lên tiếng hiện tại lập tức cút ngay ra ngoài con mẹ nó ngươi c ầ m miệng cho lão tử nơi này có phần của ngươi nói chuyện sao một người trẻ tuổi v ô bàn đứng dậy cốt lạc phàm trong miệng phát ra băng lanh em phủ n g ư ơ i trẻ tuổi ngươi có phải hay không n g ứ ra rồi trương tấn đứng dậy giống như cười mà không phải cười nhìn xem lạc phàm ba người khác cũng đều cầm bình rượu đứng dậy rất có một lời không hợp liền đem bình rượu đánh tới hướng đầu hắn tư thế ra ngoài các ngươi mau chóng rời đi cửa hàng của ta nếu không ta liền báo cảnh ngụy diễm diễm tại trong phòng bếp đi ra lạc phàm vừa mới chữa khỏi nàng bẫy giữ nàng tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn đối phương bị người khi dễ ba một đạo thanh thúy cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên lực lượng kinh khủng trực tiếp rút ngụy diễm diễm thân thể mất đi cân bằng đụng đổ một cái b ả n trên đầu cũng xuất hiện một cái vết thương đỏ thám máu tươi bừng lên nhìn qua rất là huyết tinh con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử ngươi còn không có tư cách quyết định chúng ta đi ở n g ư ơ i tuổi trẻ kia hướng về ngụy diễm diễm v ù n cũng không có bởi vì đối phương đầu rơi máu c h ả y mà lộ ra mảy may thương hại chi ý tiểu phang ca đám người này tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ thứ n h ư n liền tranh thủ ngụy diễm, diễm, diễm dịu dắt đứng lên lòng đầy căm vẫn nhìn xem bọn hắn nghĩ diễm diễm không biết lạc phàm thực lực sẽ vì tình cảnh của hắn cảm thấy lo lắng có thể thư n h n biết lạc phàm thế nhưng là một vị cường đại tu luyện giả chỉ dựa vào những người này là không thể nào tổn thương hắn lạc phàm ánh mắt đạo mạc một trăm vạn hôm nay việc này thì thôi phía trước kia cái trẻ tuổi nam tử cười lên ha h a ý gì ngươi còn nghĩ để chúng ta bồi nàng một trăm vạn thảo coi như chơi chết nàng nàng có thể đáng một trăm vạn sao nói đến đây mắt lộ ra h u n g quang lộ ra âm tàn biểu lộ ca môn ngươi rất ngông của nga không chỉ có dám quản chúng ta trung nghĩa đường sự tình thậm chí còn xin hỏi chúng ta muốn một trăm vạn ngươi có biết hay không chữ chết viết như thế nào trương tấn hít một hơi thuốc lá giống như cười mà không phải cười nhìn xem lạc phàm ẩm lạc phàm trực tiếp nắm lên bình rượu không hề có điểm báo chức ở giữa đánh tới hướng đầu của đối phương bình rượu ứng thanh mà nát đồng thời trương tấn trên đầu cũng tuân ra một đạo đỏ thám huyết thủy nháy mắt liền nhuộm đỏ hắn ngũ quan nhìn qua dị thường dữ tợn trương tấn ô n đầu phát ra một đạo cồn u g loạn gầm thét đáng chết ngươi lại dám đánh ta ta muốn để ngươi sống không bằng chết truy cập trang web t u đi ở truyện phun com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương bốn mươi ngươi tại sao phải tặng đầu người trương tấn thật giận hắn trợn mắt tròn xoe khắp khuôn mặt là dữ tợn căn bản liền không nghĩ tới lạc phàm dám ra tay không chỉ có là hắn phía sau hắn ba tiểu đệ trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị hiển nhiên không nghĩ tới lạc phàm một lời không hợp liền độc thủ ngụy diễm diễm cũng một mặt kinh ngạc nhìn xem lạc phàm nàng vốn cho rằng trung nghĩa đường người rất bá đạo có thể vạn vạn đều không nghĩ tới lạc phàm so với bọn hắn còn muốn bá đạo vậy mà trực tiếp liền độc thủ đây chính là trung nghĩa đường người a đắc tội bọn hắn ba hậu quả khó mà lường được dám đả thương trương ca hôm nay nhất định phải đánh gãy chân chó của ngươi đúng lúc này một người trẻ tuổi gầm thét một tiếng giơ tay lên bên trong bình rượu hướng về lạc phàm đập tới lạc phàm xuất thủ bắt lấy trương tấn cổ áo thuận thế hướng đằng sau kéo một phát ẩm bình rượu vỡ vụn thanh â m vang lên lần nữa cái này ba người trẻ tuổi kia kinh ngạc đến n gây người chuyện gì xảy ra chai rượu trong tay của ta làm sao rơi vào trương ca trên đầu đáng chết ngươi làm sao nện đầu của ta trương tấn ô n đầu biểu lộ càng thêm thống khổ đúng vậy hắn liên tiếp chịu hai cái bình rượu trùng hợp chính là chịu đập vị trí đều tại một cái điểm lên tên đang chết mau mau bông ra trương ca lại một người trẻ tuổi gầm thét một tiếng tay cầm bình rượu ở bên phương đánh lén lặt phàm ẩm lại một đường bình rượu vỡ vụn thanh â m bỗng nhiên v ă n g lên lần này bình rượu lại rơi vào trương tấn trên đầu chịu ba đòn trương tấn có chút m ộ g a vì cái gì lịch sử luôn luôn kinh người trùng hợp vì cái gì bình rượu lại rơi vào trên đầu của mình ta liền không tin đánh không chúng của ngươi đầu chó xem ảnh một. một cái khác người trẻ tuổi trợn quát một tiếng chai rượu trong tay phát ra một đạo yêu ớt âm thanh sẽ gió hung hăng đánh tới hướng lạc phàm giờ k h ắ c này thời gian phảng phất trở nên chậm người trẻ tuổi phảng phất nhìn thấy ở trong tay bình rượu rơi vào lạc phàm trên đầu máu tươi văng khắp nơi hình ảnh cái này khiến trên mặt hắn lộ ra n h e răng cười biểu lộ phảng phất nghe được đến từ trương tấn khích lệ dù sao ba người bọn họ đồng thời cầm bình rượu vây công lạc phàm hai người khác đều không có trúng mục tiêu nếu như hắn có thể trúng mục tiêu khẳng định là một cái công lớn nhưng lại tại chai rượu trong tay của hắn đáp xuống nửa đường thời điểm hắn lại khiếp sợ nhìn thấy trương tấn xuất hiện tại lạc phàm trước người. đầu của hắn xuất hiện l ạ như vậy kịp thời như vậy vừa đúng cái này dự phán làm sao như vậy tinh chuẩn không đúng ta vì sao muốn khích lệ chương ca ta phải nghĩ biện pháp cải biến mục tiêu mới là nếu không c h a i rượu trong tay của mình cũng phải rơi vào chương ca trên đầu ý nghĩ tuy tốt người trẻ tuổi đã từng nghĩ đến làm ra bổ cứu biện pháp có thể bình rượu cùng chương tấn đầu khoảng cách quá gần căn bản liền không khả năng tại lâu như vậy khoảng cách dưới làm ra bổ cứu biện pháp tại mọi người kinh dị ánh mắt hạ người trẻ tuổi c h a i rượu trong tay thành công chúng chương tấn đầu người trẻ tuổi sụp đổ không chờ trương tấn lên tiếng lập tức giống to một câu trương ca ngươi vì cái gì mỗi lần đều chủ động tặng đầu người ngươi dạng này các minh đệ rất khó làm a phúc trương tấn kém chút không có phun ra một ngụm lao huyết ta cũng không muốn dạng này a nhưng ta không có cách nào a không chờ trương tấn kịp phản ứng hắn liền cảm giác trời đất quay cuồng sau đó cả người bị lạc phàm ném ra tạ c xuyến cửa hàng gặp một màn này ba người khác vội vàng chạy ra ngoài đỡ lên đối phương mặc dù bọn hắn người đông thế mạnh thế nhưng là nhìn về phía lạc phàm ánh mắt bên trong đều tràn ngập sợ hãi bọn hắn biết trương tấn sở dĩ như thế bức thiết tặng đầu người có thể là gia hỏa này dở trò quỷ gia hỏa này tuyệt đối không phải người bình thường con mẹ nó ngươi có gan cũng dám làm ta ta cam đoan sẽ để cho ngươi chết rất thảm trương tấn hung dữ nhìn chằm chằm lạc phàm như ánh mắt có thể giết người lạc phàm xác định vững chắc bị thiên đ à o và quả thảo có biết hay không trương ca là ai hắn nhưng là chúng ta trung nghĩa đường đường chủ trương d i ệ u dương chất tử ngươi hôm nay hành vi nhất định là dẫn lửa thiêu thân chúng ta trung nghĩa đường là sẽ không bỏ qua cho ngươi một người trẻ tuổi hư lạnh một tiếng đúng có gan ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta khẳng định sẽ còn trở về đã như vậy vậy ta liền ở chỗ này chờ lấy các ngươi lạc phàm nếp miệng lên trong mắt càng là hiện lên một vòng hạ quang cảm nhận được lạc phàm ánh mắt bốn người không khỏi giật cả mình kia là một đôi tròng mắt lạnh như băng không mang theo mảy may tình cảm ba động để bọn hắn trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi kịp phản ứng về sau bốn người chạy chối chết rất nhanh liền biến mất ở trong ngõ hẻm lạc phàm ngươi quá xúc động bọn hắn là trung nghĩa đường người khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi bốn người rời đi về sau ngụy diễm, diễm thở dài vẻ mặt buồn t i ệ u Thì、thật nàng rất không thích tạc xuyến cửa hàng công việc không chỉ có dầu mỡ hơn nữa còn rất b u ồ n t tẻ chỉ bất quá bởi vì lúc trước thân hoạn bệnh nặng cho nên không có ra ngoài tìm kiếm công việc bây giờ nàng đại khái có thể đóng cửa chi nhưng là lạc phàm đánh trung nghĩa đ ư ờ n g người bọn hắn sao lại từ bỏ ý đồ diễm diễm ngươi cứ yên tâm đi tiểu phàm ca thủ đoạn thế nhưng là rất lợi hại thư nhân cười nói một câu sau đó cầm quan g ụ y diễm diễm trong tay hỏng thuốc chữa bệnh giúp nàng thanh lý vết thương cũng may vết thương cũng không phải là rất sâu dán lên một cái băng rắn cá nhân là được rồi lạc phàm mở miệm Vì s Nguy diễm diễm a nguyên nhân chính là như thế quan phủ mới liên miên đem khu vực nhận thầu cho những cái kia công ty để bọn hắn phụ trách giám sát đồng thời quản lý hoàn bảo vấn đề chúng ta mảnh này ban đầu là thiết quyền môn quản lý bọn hắn phụ trách chúng ta mảnh này hoàn bảo mới đầu có rất nhiều người không phục tùng có thể cuối cùng bất đắc dĩ không tuyển chọn thỏa hiệp lựa chọn dùng ba trăm khối tiền đến g i à n xếp ổn thỏa nhiều năm như vậy đến cũng là tính ăn ổn trước mấy ngày ta nghe nói thiết quyền môn sẽ ra chuyện cái kia nghĩ đến trung nghĩa đường tiếp nhận chúng ta bên này hoàn b ả o quản lý việc cần làm càng không có nghĩ tới bọn hắn sẽ công phu sư tử ngoạm yêu cầu ba ngàn khối tiền lạc phàm khẽ gật đầu hắn căn bản không nghĩ tới lúc trước đánh g i ế t lưu ngũ ra còn dẫn phát đến tiếp sau nhiều vấn đề như vậy bất quá chỉ là một cái trung nghĩa đường hắn còn không có để ở trong mắt lạc phàm theo ta thấy ngươi vẫn là mau chóng rời đi, đi. cùng trung nghĩa đường người đến ngươi coi như muốn đi, cũng đi không nổi nguy diễm diễm một mặt lo lắng biểu lộ đánh ta trung nghĩa đường người liền muốn đi các ngươi có phải hay không đang nghĩ ngợi h a o huyền nhưng vào lúc này một đám mặc tây trang màu đen nam tử tại đi vào trong ngõ hẻm ngăn chặn đường đi nhìn thấy nhiều người như vậy xuất hiện nguy diễm diễm sắc mặt lập tức trở nên không có chút huyết sắc nào hiển nhiên không nghĩ tới đối phương đến nhanh như vậy cái này khiến trong lòng nàng dâng lên một loại dự cảm bất t ư ở n g l ạ c phàm ánh mắt đạm mặc nhìn xem bọn hắn cũng không phải là lên tiếng đám người né tránh một cái hơn bốn mươi tuổi âu phục g à y da trung n i ê n nhân tin đình dạo bước đi ra sau lưng hắn còn đi theo trên đầu bao vây lấy băng gạc trương tấn trương tấn tức h ồ n hển chỉ vào lạp phàm thúc thúc chính là cái này mà cả đông đánh ta ngài có thể nhất định muốn thay ta sửa chữa hắn dừng lại à. sao như thế nào là hắn trương diệu dương trận mắt hốc mồm nhìn xem lạp phàm dù là đã là bắt đầu mùa đông có thể trên mặt vẫn y như là có mồ hôi không ngừng t r ư ợ xuống t r ư ơ n g bốn mươi mốt đánh ngươi thời điểm có thể hay không kêu nói nhỏ thôi trời rất lạnh nhất là trước mấy ngày trận kia mưa thu qua đi nhiệt độ không khí xuống tới âm hơn mười độ dù là hiện tại là giữa trưa Tại trong ạ i t ngõ hẻm gió lạnh thổi tới cũng đủ để đông người toàn thân run dày nhưng coi như dạng này trương diệu dương trên mặt cũng chạy ra l ờ m ờ có thể thấy được mồ hôi lạnh hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên mấy ngày trước đi tham gia lưu ngũ gia cháu trai mã nguyệt n tiến sự tình bởi vì có việc hắn cũng không phải là đúng giờ có mặt mã nguyệt n tiến khi hắn đổi tới vĩnh huy khách sạn khi hắn chuẩn bị tiến vào hiến hội sành thời điểm lại là nhìn thấy một người mặc áo khoác tay đ e o bao tay màu trắng nam tử biểu lộ đạm mạc đi ra trương diệu dương kiến thức rộng rãi một chút liền nhìn ra đối phương không phải người bình thường trên người hắn có một loại siêu phàm khí chất đương nhiên hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì cũng chưa từng nghĩ tới đời này sẽ cùng hắn lại có mảy may gặp nhau sau đó đẩy ra hiến hội s ả n h môn lại nhìn thấy một bộ thảm liệt hình ảnh giống như nhân gian luyện ngục dù là nhìn quen sóng to do lớn hắn hồi tưởng lại đều có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy lưu ngũ ra ra tôn tam người chết thảm hiến hội s ả n h trong phòng hiến hội còn tràn ngập g â y mũi mùi máu tươi tất cả tham gia hiến hội tân khách đều lâm vào trong hôn mê lúc ấy trương diệu dương liền biết phát sinh đại sự mà chuyện này vô cùng có khả năng chính là vừa rồi nam tử kê làm vì nghiệm chứng suy đoán của hắn hắn trực tiếp tiến vào phòng máy sẽ trong phòng yến hội tất cả giám sát đều có đi xuống tới đồng thời xóa bỏ nguyễn kiện sau khi trở về một mình hắn ấn mở văn kiện sau đó trong phòng yến hội hình ảnh xuất hiện tại hắn trong mắt trong video có một đạo rất mơ hồ khuôn mặt hắn giết lưu ngũ ra ra tôn tăng người còn đánh giết hắn những bộ hạ kia để bọn hắn tất cả đều hóa thành huyết vụ mặc dù người trẻ tuổi kia khuôn mặt đặc biệt mơ hồ có thể trương diệu dương lại là kiên định chính mình suy đoán là hắn chính là hắn chính là trước mặt nam từ này giết lưu ngũ ra, ra tôn ba người đồng thời giết hắn bộ hạ từ sau lúc đó trương diệu dương liền coi lạc phạm là làm đời này cực kỳ không thể trêu chọc tồn tại thế nhưng là hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này gặp phải vị này phất tay liền có thể để nhân hóa thành huyết vụ sát thần đáng chết còn không quỳ gối ta trước mặt cầu xin tha thứ nếu như ta tâm tình tốt tất nhiên sẽ cầu thúc thúc ta tha cho ngươi một cái mạng nếu không nhất định phải để ngươi chết không toàn thây ngay tại trương diệu dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm trương tấn thanh âm lần nữa vang lên ba trương diệu dương đưa tay chính là một bàn tay hung hăng quất vào trương tấn trên mặt con mẹ nó ngươi câm miệm cho lão tử đây là tình huống như thế nào xem ảnh một trung nghĩa đường những người kia tất cả đều kinh ngạc đến ngây người không biết trương diệu dương làm sao hậu đả cháu của mình thúc thúc ngài đánh lầm người đi trương tấn một mặt mộng bức nhìn xem thúc thúc trương diệu dương s ắ c mặt tái nhuận hãn căn bản liền không có để ý chính mình chất nhi bước nhanh đi ra phía trước tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới p h ủ phù một tiếng quỷ gối lạc phàm trước mặt không biết tiểu ca tôn tính đại danh trương diệu dương kinh sợ nhìn xem lạc phàm thân thể đang không ngừng run dày lạc phàm trương diệu dương vô ý thức nuốt nước miếng một cái lạc tiên sinh ngài tốt Chất nhi vô lễ m ạ o phạm ngài còn mời ngài dơ cao đánh k h ẽ thả hắn một con đường sống ta ở đây thay hắn hướng ngài chịu tội nói đến đây phanh phanh phanh đập lên đầu chân bóng cái chán va chạm trên mặt đất phát ra chầm m u ộ n thanh âm trương diệu dương trên đầu càng là chảy ra máu tươi nhìn qua mười phần huyết tinh tĩnh không lớn tạc xuyến điếm bên trong chỉ có dập đầu thanh âm ngoài tiệm trong ngõ hẻm càng là lặng ngắt như tờ ai cũng không nghĩ tới trung nghĩa đường người đứng đầu nhìn thấy l ạ phàm sau sẽ biểu hiện như thế sợ hãi thậm chí không tiếc quỳ xuống cầu xin tha thứ cái này mẹ nó đến cùng là dạng gì tồn tại a trương tấn rất muốn biết xảy ra chuyện gì nhưng là hắn không dám hỏi chớ nói hỏi hắn giờ phút này đã bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi cảm giác ngụy diễm diễm cũng kinh ngạc đến ngây người lạc phàm đến cùng là lai、like、l ị c h gì làm sao dọa đến trung nghĩa đường lão đại đều như vậy sợ hãi đã ngươi là trương tấn túc thúc vậy chúng ta liền đ à m một chút bồi thường sự tình đi lạc phàm ánh mắt đạm mạc ngươi chất nhi vừa rồi băng bó hoa bao nhiêu tiền trương diệu dương vội và nói sáu trăm lạc phàm khẽ gật đầu sau đó lấy ra sáu trăm khối tiền đặt ở trên mặt bàn một điểm nhỏ tiền không cần thiết ta trương diệu dương sắc mặt tái nhợt hắn hy vọng dường nào lạc phàm có thể đánh hắn một trận dù là đánh gây tay chân cũng được tốt như vậy xấu có thể phát tiết trong lòng của hắn cảm xúc hiện tại như vậy không lạnh không nhạt thậm chí còn chủ động bồi thường sáu trăm khối tiền hắn dám muốn số tiền kia sao lấy về mua cho mình tiền giấy sao lạc phàm ta không thích người khác cự tuyệt ta muốn muốn. trương diệu dương vội vàng nắm lên kia sáu trăm khối tiền hắn không muốn cái này sáu trăm khối tiền nhưng là hắn không dám cự tuyệt lạc phà lạc phàm lẳng lặng nhìn hắn tốt cháu ngươi tiền thuốc men ta đã bồi xong kế tiếp là không phải nên trò chuyện chút bằng hữu của ta vấn đề bồi thường rồi muốn được muốn được trương diệu dương hầu kết đ ú c đ í c h trên mặt càng là mồ hôi rơi như mưa lạc phàm mười ba triệu chuyện hôm nay một bút bỏ qua a ở đây tất cả mọi người đều là mắt trợt tròn trương tấn bị đánh khe hở hơn mười châm lúc này mới hoa sáu trăm khối mà ngụy diễm diễm bất quá là dán một t r ư ơ n g băng dán cá nhân lại muốn mười ba triệu hắn đây là công n h i ê n đoạt tiền a trước ngươi không phải nói bồi thường một trăm vạn sao một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi nhìn xem lạc phàm lạc phàm núi bay hoàn toàn chính xác nói qua nhưng bây giờ đã biến thành một ngàn vạn dù sao lãng phí thời gian của ta các ngươi phải trả ra một chút đền bù không phải dừng lại lạc phàm nói về phần kia ba trăm vạn thì là bồi thường ba cái kia bình rượu dù sao các ngươi người hủy đi trong tiệm ba cái bình rượu một trăm vạn một cái cái giá tiền này hẳn là không cao a không cao a liền xem như thuần kim khảm kim cương bình rượu cũng không đáng nhiều tiền như vậy a không cao không cao trương diệu dương vội vàng trả lời một câu mặc dù giá cả cao không hợp t h o i thưởng nhưng là hắn cũng không dám nói không lạc phạm không kiên nhẫn nói ra thiền lưu lại người có thể lăn v â n v â n v â n trương diệu dương như lâm đại xá vội vàng móc ra chi phiếu viết một ư ơ i ba triệu sau đó cung cung kính kính đặt ở lạc phạm trước mặt lạc tiên sinh nhưng còn có phân phó khác nếu như không có chuyện gì chúng ta liền không nhiều q u á i dày trương diệu dương mặt mũi tràn đầy định nọ tiểu dung dù là hắn một khắc đều không muốn chờ l â u cũng phải cho lạc phạm lưu lại một cái ấn tượng tốt lạc phạm nói từ nay về sau ta không hy vọng các ngươi trung nghĩa đường ư ờ i tới này một p h i ế khu vực trương diệu dương luôn miệng nói lạc tiên sinh ngại yên tâm chờ ta trở về liền nói cho thủ hạ các huynh đệ về sau tuyệt đối không có người tới đây c ú t đi vâng trương diệu dương vội vàng xoay người mang theo thủ hạ mười mấy cái huynh đệ như là chó nhà có tang rất nhanh liền biến mất ở trong nó hẻm rời đi hẻm về sau trương tấn cẩn thận từng ly từng tí hỏi thúc thúc ngại làm sao như vậy e ngại là p h ạ m trương diệu dương mặt mũi tràn đầy cương triều sờ sờ mặt của hắn chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng trương tấn đáp ứng thúc thúc một sự kiện được không trương tấn vốn cho rằng gây ra đại họa sẽ bị thúc thúc mắng to một trận lại không nghĩ rằng lão nhân già ông ta vậy mà dùng loại này giọng khẩn cầu nói chuyện với mình trong lúc nhất thời trương tấn trong lòng rất cảm giác khó chịu nhưng vẫn là liên tục gật đầu thúc thúc ngài có lời gì cứ nói đừng ngại chất nhi khẳng định sẽ đáp ứng ngươi lên núi đao xuống biển lửa nghĩa bất dung tử trương diệu dương bất đắc di lắc đầu chúng ta đều là thực tế thân thích thúc thúc như thế nào lại cho ngươi đi làm những sự tình kia ta muốn nói là ba đợi chút nữa đánh ngươi thời điểm ngươi có thể hay không kêu nói nhỏ thôi chương bốn mươi hai ai gây chuyện liền chơi chết hắn、à. trương tấn lập tức liền động đánh chính mình thời điểm để cho mình têu nói nhỏ thôi đây là ý gì a mẹ ngươi n g ư ơ i tên hốn đản đồ chơi nhìn lao t ử hôm nay như thế nào sửa chữa ngươi trương diệu dương gầm thét một tiếng sau đó bên đường cởi xuống dày ra đối trương tấn chính là hành hung một trận thúc thúc đ ừ n g đánh ta sai ta thật sai trương tấn phát ra bất lực tiếng hô hoán hắn chạy trối chết nhìn qua mười phần thế thảm nói để ngươi nói nhỏ thôi ngươi không phải là không nghe đâu chống lại ý nguyện của ta ngươi cứ như vậy có cảm giác thành công sao trương diệu dương biểu lộ âm tàn đem ra hỏa này cho ta đẻ xuống đất hôm nay ta không phải cho hắn biết đ ô n g hoa vì cái gì hồng như vậy vâng bị n g ư ơ i đẻ xuống đất trương tấn khóc ta xem như nhìn ra ngươi chỉ cần là muốn đánh ta luôn luôn có thể tìm ra các loại kỳ hoa lý do lời còn chưa dứt một trận đau đớn kịch liệt ở trên người hắn lan chẳng ra giống như mưa to gió lớn để hắn muốn gọi cũng không dám lên tiếng hồi lâu sau t h ở hồng hộc trương diệu dương lúc này mới thu tay lại hắn vịn bên người tiểu đệ mặc vào giày sau đó mắt nhìn trên mặt đất run lẩy bảy trương tấn đau không trương tấn cười ha ha ngươi có phải hay không muốn nói đánh tại ta thân đau tại ngươi tâm kỳ thật ngài cũng không muốn đánh ta chỉ là ta lần này gây đại nhân vật ngài đây là cố ý hung ác đánh ta một trận muốn để ta giải cái giáo hấn thúc thúc ta minh bạch ngài dụng tâm lương khổ thiếu mẹ hắn tự mình đa t ỉ n h trương diệu dương cười lạnh một tiếng ta muốn nói ngươi hẳn là may mắn ta không có ăn cơm chưa nếu không lao tử tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy liền thu tay lại ta đánh ngươi chỉ là nghĩ đơn thuần phát tiết một chút trong lòng ta khó chịu trương tấn nhịn không được phun ra một ngụ máu tươi kém chút không có ngất đi thúc thúc hôm nay có chút không theo lẽ thường ra bài a những người khác muốn cười mà không dám cười đều ngạnh sinh sinh kìm nén hôm nay các ngươi đều tại ta liền cùng các ngươi nói đơn giản một chút lạc phạm sự tình nhưng là có một chút các ngươi cần phải biết việc này tuyệt đối không thể ngoại t r u y ệ n nếu không hậu quả không phải là các ngươi có thể làm đương trương diệu dương biểu lộ nghiêm trọng hắn t h ấ p giọng các ngươi không phải vẫn luôn muốn biết thiết quyền môn bị người diệt môn chân tướng sao việc này chính là lạc phạm thủ đoạn lời này vừa nói ra sắc mặt của mọi người đều biến thiết quyền môn bị người diệt môn sự tình bọn hắn tự nhiên có nghe thấy đã từng có rất nhiều suy đoán nhưng lại không nghĩ tới vậy mà là vừa rồi người trẻ tuổi kia làm tên kia không phải người bình thường mà là một cái cao cao tại thượng tu luyện giả tùy tiện liền có thể sẽ nhân hóa thành huyết vụ trương diệu dương nói tiếp thực lực của hắn bản thân liền rất đáng sợ chớ nói chi là d i ệ t đi thiết quyền môn phía sau không có một cơn gió âm thanh vẹn vẹn là điểm này liền có thể nhìn ra bối cảnh của hắn rất là khủng bố loại người này tuyệt không phải chúng ta có thể trêu t r ọ n g nghe được cái này tất cả mọi người cảm giác phía sau trồi lên nhất tầng mùa hôi lạnh bọn hắn cũng minh bạch trương diệu dương tại sao lại quỷ gối lạc phàm trước mặt gặp được loại người này tôn nghiêm cái gì không có chút nào trọng yếu bà mệnh mới là duy nhất ta phân phó về sau gặp phải người kia tránh xa xa ai dám cho lão tử gây chuyện cẩn thận ta chơi chết hắn vâng sáu xem ảnh một tạc xuyến cửa hàng diễm diễm t ấ m chi phiếu này ngươi thu cất đi tạm thời coi là làm tiền thuốc men lạc phàm sẽ chi phiếu đưa cho ngụy diễm, diễm. thàng đến lúc này ngụy diễm diễm vẫn không có trong khiếp sợ tỉnh táo lại nhất là trước mặt chi phiếu để nàng có loại hoàng lương nhất n g ộ n g cảm giác đây chính là một ư ơ i ba triệu a h ắ n cứ như vậy hời hợt đưa cho mình ta ban g ụ y diễm diễm căn bản cũng không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ để diễn tả mình nội tâm t h ư n h i ê n sẽ chi phiếu đặt ở trong tay nàng cười nói thu cất đi số tiền kia là ngươi nên được mà lại ngươi so với chúng ta càng cần hơn nó không phải nếu như trong lòng ngươi băn khoăn vậy sau này chúng ta tới ăn cơm cho chúng ta miễn phí là được nói đến đây hướng về lạc phàm đưa mắt liếc ra ý qua một cái hai người sóng vai rời đi tạc xuyến cửa hàng cưới xe đạp lái rời hẻm thẳng đến hai người rời đi ngụy diễm diễm lúc này mới trong khiếp sợ k i ể m phản ứng tạ ơn nhìn xem hai người rời đi thân ảnh ngụy diễm diễm ánh mắt lộ ra ánh mắt cảm kích sáu vừa rồi ăn no rồi sao xe đạp bên trên lạc phàm quan tâm hỏi ừ vân ta đã thật lâu chưa từng ăn qua tạ xuyến k i u cái gì giữa trưa ngươi mời ta ăn cơm ban đêm ta mời ngươi chỗ ngồi phía sau thư nhiên trên mặt ý cười nàng không có hỏi t h ă m trương diệu dương nhìn thấy hắn làm sao quỳ xuống đồng thời nguyện ý bồi thường nhiều tiền như vậy cái này dưới cái nhìn của nàng đều không trọng yếu trọng yếu chính là cái này nam nhân một mực tại bên người nàng tốt lạc phàm chuyển hướng chủ đề chúng ta đi xem phim a thư nhiên ho nhẹ một tiếng nếu không hôm nào đi trong công ty còn có chút sự tỉnh phải xử lý xế chiều hôm nay không thể trốn việc mặc dù công ty là nhà nàng nhưng thư nhiên lại là một cái tự hạn chế tính rất mạnh nữ nhân lạc phàm gật gật đầu tốt ta đưa ngươi về công ty chạm vạng tối đi công ty tiếp ngươi mắt thấy lạc phàm đáp ứng như thế dứt khoát thư nhiên trong lòng có chút tay n ấ y tiểu pham ca ngươi có thể hay không ta cảm giác bởi vì công việc mà xem nhẹ ngươi lạc phàm cười hỏi ta tại sao phải loại suy nghĩ này ngươi phải biết ngươi là ngươi ta là ta ngươi ta đều là một cái độc lập cá thể có ý tưởng của họ đừng nói chúng ta bây giờ còn chưa kết hồn coi như cưới sau ta cũng không có quyền lợi can thiệp ngươi ý nghĩ còn có ngươi là ta tương lai thế tử ta hy vọng ngươi có thể có chủ kiến của mình đồng thời làm chuyện ngươi muốn làm ừm nha t h ư n h i ê n cười ôm lạc phàm eo nụ cười trên mặt càng thêm hạnh phúc trở lại công ty sau t h ư n h i ê n liền để cho mình thư ký tại trên mạng tìm kiếm d u ệ n châu có đặc sắc phòng ăn đây là nàng lần thứ nhất mời lạc phàm ăn cơm cho nên nhất định phải nhìn thẳng vào quản lý đây là ta liệt kê ra tương đối có đặc sắc phòng ăn ngài nhìn một chút thư ký hiệu suất làm việc rất cao rất nhanh liền liệt kê ra một chút danh tiếng không sai phòng ăn thư nhiên hoạt động lên tấm phẳng sau đó chỉ vào một nhà tự phục vụ hải sản đồ nương nói tiểu phàm ca khi còn bé liền thích ăn hải sản liền đặt trước nơi này đi thư ký hỏi cần đặt trước phòng sao không cần phổ thông vị trí là được rồi thư nhiên cười sẽ tấm phẳng đưa cho thư ký được rồi thư ký đặt trước xong phòng ăn về sau cầm điện thoại di động lên len lén cho vương dương phát cái tin nhắn sáu ban đêm đi kim lợi lai tiệc đứng sành a biết được thư n h i ê n buổi tối hành trình về sau vương dương khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh vì có thể được biết thư n h i ê n hành trình hắn nhưng là trọng kim hối lộ thư n h i ê n bí thuật hiện tại xem ra số tiền kia hoa vẫn là vật siêu chô giá trị lạp c h à m buổi tối hôm nay ta liền muốn để ngươi biết đắc tội kết quả của ta vương dương trực tiếp tắt điện thoại di động trong mắt lóe lên một vòng hạc quan g hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được trước đó tại thư thị khoa kỹ cổng sỉ nhục mà đêm nay chính là hắn dựa sạch nhục nhã thời điểm chương bốn mươi ba phong hồi lộ truyền h ồ n g trách hội quán hoàng hữu long triệu vân long tưởng thanh vân ba người chính lo lắng chờ ở đây chờ t r ầ n tĩnh cựu từ thần đao môn mà về ta nghĩ thần đao môn hẳn là sẽ không dễ dàng tha thứ lạc phàm a hoàng hữu long không ngừng hút thuốc lá khắp khuôn mặt là biểu tình bất an tưởng thanh vân nói không nói đến trần huynh còn có được thái thượng tông tín vật coi như không có lại như thế nào kia lạc phàm g i ế thần t đao môn trưởng môn đồ đệ thần đao môn như thế nào lại ngồi nhìn mặc kệ như đúng như đây thần đao môn còn như thế nào tại duyện châu đặt chân còn như thế nào phục chúng t ư ờ n g huynh nói có lý triệu vân long mặt mỉm cười thần đ ao môn thế nhưng là chúng ta duyện châu cảnh nội lớn nhất tô n g môn thần đ ao môn trưởng môn diệp thiên nam càng là độc nhất vô nhị cừng giả nghe nói hắn tại mặt pháp thời đại thời điểm liền có kim đan kỳ tu vi mặt pháp thời đại kết thúc sau tu vi càng là đột nhiên t ă n g mạnh bây giờ hắn đồ đệ chết thảm tất nhiên sẽ tức giận vô cùng đây chính là chúng ta duyện châu cảnh nội công nhận đệ nhất c ư ờ n g giả một khi hắn xuất thủ lạc p h à m lại có thể nào ngăn cản tất nhiên sẽ chết rất thảm tường thanh vân cười bưng lên trước mặt chén trả bên trong cháo bột bẩy b ệ n ra kim hoàng sắc màu sắc. uống một ngụm c à n g là bị người một loại thấm vào ruột gan hương trà đúng lúc này một cỗ màu đen r ồ n dơ sơ mị ảnh lặng yên không một tiếng động lái vào hồng c h ạ c h hội quán sau đó trần tĩnh cựu thần sắc đờ đẫn đi ra ngoài gặp một màn này hoàng hữu long ba người liền vội vàng đứng lên đón lấy trần huynh sự tình như thế nào rồi thần đao môn có hay không đồng ý ra tay g i ế t rơi lạc phàm hoàng hữu long không kịp chờ đợi hỏi một câu mắt thấy trần tĩnh cựu không có lên tiếng tưởng thanh vân nhịn không được nói trần h u n h đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì sắc mặt của ngươi nhìn qua kém như vậy triệu vân long cũng đ ẩ y mặt tò mò nhìn đối phương trần t i n h c ử u lấy lại tinh thần cười ha ha xong tưởng thanh vân luôn miệng nói cái gì xong rồi nguy ngược lại là nói rõ ràng a trần t i n h c ử u chúng ta xong chúng ta xong rồi đây là ý gì chẳng lẽ thần đao môn không chịu xuất thủ đối phó lạc phạm sao tưởng thanh vân bị chính mình vấn đề bị dọa cho phát sợ phải biết thần đao môn đã trở thành trong lòng bọn họ cuối cùng một con cỏ cứu mạng nếu như thần đao môn cũng không chịu xuất thủ bọn hắn lại có thể nào tiếp nhận lạc phạm đường báo thủ hoàng hữu long triệu vân long sắc mặt hai người tái nhận mặc dù trần tĩnh cựu còn không có nói ra chân tướng sự tình có thể hai người đều biết trần tĩnh cựu chính là một cái t r ầ n một người bây giờ nhưng biểu hiện ra một bộ dáng vẻ thất hồn l ạ c phách chỉ dựa vào điểm này liền có thể biết được hắn lần này tiến về thần đao môn cũng không có hoàn thành sự kiện kia trần tĩnh cựu thở dài thần đao môn hoàn toàn chính xác đáp ứng xuất thủ diện trừ lạc p h ạ m có thể thần đao môn xong cái này đều cái gì cùng cái gì a có lời gì ngươi liền không thể một lần tính nói ra sao ngươi đây là muốn gấp chết chúng ta a hoàng hữu long gấp thẳng dậm tại thần đao môn quyết định xuất thủ đối phó lạc phàm thời điểm lạc phàm xuất hiện tại thần đao môn trần tính cựu ánh mắt ngốc trệ dù là hắn đều trở về đô thị cũng vẫn ý như là không thể nào tiếp thu được sự kiện kia dù là hắn tận mắt nhìn thấy cũng không nguyện ý tiếp nhận sau đó thì sao ba người nín hơi mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ trần tính cựu sau đó lạc phàm xuất thủ diệt thần đao môn cả nhà xem ảnh một nghe được cái này ba người đều vô ý thức nuốt nước miếng một cái trên mặt lộ ra thật sâu ý hoảng sợ trần linh ta trái tim không tốt ngươi cũng đừng đủa kiểu này a triệu vân long che ngực tay phải nhanh chóng tại trong túi lấy ra một bình hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn tưởng thanh vân sắc mặt tái n h ậ t như sáp lạc phàm diệt thần đao môn cái này sao có thể đúng à thần đao môn thế nhưng là chúng ta duyện châu cảnh nội đệ nhất tông môn đệ tử đông đảo mà lại có được nhiều vị nguyên anh kỳ c ư n g giả bá đao diệp thiên nam càng là hóa thần kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả đây cũng không phải là vô niệm tông loại kêu bất nhập lưu môn phái nhỏ lạc phàm coi như thực lực cường đại có thể làm sao có thể diệt đi thần đao môn cả nhà hoàng hữu long mặt mũi tràn đầy kinh hãi hắn chỉ cảm thấy trên thân dân g lên nhất tầng thật dày nổi da gà sự thật vốn là như thế à. trần tính cựu ngơ ngác nhìn bọn hắn các ngươi không phải chê ta bút tích sao làm sao ta nói ra trần tướng các ngươi lại không chịu tiếp nhận tưởng thanh vân nói không phải chúng ta không chịu tiếp nhận mà là chuyện này quan hệ chúng ta tứ đại gia tộc sinh tử tồn vòng à. vì cái gì vì cái gì ngay cả thần đao môn đều không phải là đối thủ của lạc phạm gia hỏa này đến cùng là tu vi gì à. hoàng hữu long trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh triệu vân long thở dài chúng ta lần này thật là không có đường lui trần tĩnh cựu đau thương cười một tiếng đúng vậy a mới đầu chúng ta muốn thông qua vô niệm tông diệt trừ lạc phàm kết quả lại là không chờ vô niệm tông xuất thủ liền thảm t a o diệt môn phía sau chúng ta lại nghĩ đến thông qua thần đao môn diệt đi lạc phàm kết quả vẫn ý như là như thế lần này chúng ta thật thật không có đường lui a ai nói không có đường lui tưởng thanh vân sắc mặt â m trầm nói khoảng cách mười ngày ước hẹn còn có ba ngày ba ngày này thời gian sẽ phát sinh rất nhiều chuyện chúng ta đại khái có thể để trong tộc thân nhân viễn phó nước ngoài sinh hoạt bằng vào chúng ta tứ đại gia tộc tích lũy tài phú coi như đi nước ngoài cũng có thể áo cơm không lo người quá đơn thuần trần tĩnh i ử u nói l ạ c phàm đã cho chúng ta mười ngày thời gian hắn khẳng định có lấy tinh vi bố trí sợ rằng chúng ta muốn rời khỏi v i ơ n quốc cũng không có khả năng còn sống rời đi triệu vân long nói đúng vậy a đối phương tu vi cao thầm như thế nào lại nghĩ không ra điều này ta dám khẳng định đừng nói là tộc nhân rời đi liền xem như chúng ta tài phú đều không thể đi vào ngoại cảnh tài khoản tưởng thanh vân ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía ba người cái này chẳng phải là nói chúng ta thật muốn chờ chết rồi chứ chờ chết chúng ta thì phải làm thế nào đây trần tĩnh cựu cười trong mắt để lộ ra quá nhiều bất đắc dĩ cùng hối hận nếu như thời gian có thể lại đến năm đó hắn tuyệt đối sẽ không đề nghị lăng l ụ c lạc p h à g mẫu thân lao ra bên ngoài có khách tới chơi nói muốn gặp ngài đúng lúc này trần bang ở bên ngoài đi đến trần tĩnh cựu hỏi ngược lại ngươi cảm giác ta bây giờ còn có tâm tình gặp khách sao trần bang biểu lộ n g ư n g trọng đối phương không phải người bình thường bọn hắn nói bọn hắn là từ thần đao môn mà tới hả trần tĩnh cựu nhữ mày bọn hắn đến từ thần đao môn cái này sao có thể hắn rõ ràng tận mắt thấy thần đao môn tại trước mắt hắn hóa thành phế tích toàn bộ tông môn tất cả mọi người không một may mắn thoát khỏi làm sao lại có người từ thần đao môn mà đến mặc dù hiếu kỳ nhưng trần t i n h cựu vẫn là nói mau mau cho mời bọn hắn tiến đến vâng trần bang đáp ứng một tiếng quay người rời đi một lát sau mang theo bốn cái hơn ba mươi tuổi trung niên nhân mà tới bọn hắn khí vũ hiên ngang riêng phần mình mặc một thân tây trang màu đen khác biệt chính là ngực còn có một cái kim sắc huy trường trên đó viết một cái đạo chữ trần tĩnh cựu mặc dù kiến thức rộng rãi nhưng chưa từng thấy qua loại này huy chương không b một, môn môn môn môn một câu đơn giản lời nói để trần tĩnh cựu triệu vân long tưởng thanh vân hoàng hữu long giống như sét đánh đồng dạng ngáy mắt hoa đá kịp phản ứng về sau bốn người trong mắt đều là để lộ ra không cách nào che giấu vui sướng tu chân giả hiệp hội đây chính là một cái thần bí mà siêu nhiên tổ chức tương truyền tu chân giả hiệp hội quản lý viêm quốc cảnh nội tất cả tông môn không có ai biết bọn hắn thực lực mạnh đến mức nào bọn hắn là bọn hắn đều không có gặp qua tu chân giả hiệp hội tồn tại nhưng hôm nay lại bởi vì thần đao môn bị diệt một á n mà xuất hiện ở trước mắt bọn hắn biết đây là bọn hắn cây cỏ cứu mạng duy nhất cây cỏ cứu mạng chỉ cần tu chân giả hiệp hội điều tra thần đao môn bị diệt một á n như vậy lạc phạm lại sao có thể có thể sống sót dù là hắn thực lực khủng bố lại sao có thể có thể là tu chân giả hiệp hội đối thủ kinh hỉ quay trần t i n h cựu vội và nói g n bạch ra trước hết mời nhập tọa nguyên do trong đó ta sẽ như một táo chi bạch dương ngừ một tiếng sau đó ngồi ở trên ghế salon về phần hắn sau lưng ba người kia cũng đều tùy ý ngồi ở trên ghế salon bắt chéo hai chân ánh mắt hoàn toàn như trước đây lạnh lùng trần t i n h cựu sai người đưa tới nước t r à cùng tinh xảo bánh ngọt sau đó nói không dối gạt bạch ra thần đao môn diệt môn một á n ta tận mắt nhìn thấy hung thủ tên là l ạ c phàm năm nay hai mươi ba tuổi ba l ạ c phàm không chỉ có diệt thần đao môn thậm chí mấy ngày trước còn rét vô niệm tông mấy trăm đệ tử gia hỏa này ngược lại là thú vị a bạch dương bên người một người trung niên mặt mỉm cười rất rõ ràng hắn là tại đùa bỡn các ngươi tứ đại gia tộc dùng thực lực của hắn vài phút liền có thể diệt trừ các ngươi nhưng lại là cho các ngươi mười ngày thời gian vì cái gì chính là để các ngươi tại trong tuyệt vọng chờ đợi tử vong phủ xuống trần tính cựu ngượng ngùng cười một tiếng không biết nên nói cái gì bạch dương nói chúng ta tu chân giả hiệp hội sẽ không can dự giữa các ngươi ân đoán về phần lạc phàm đ ổ diệt vô niệm tông cùng thần đao môn sự tình tu chân giả hiệp hội tự nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến trần tĩnh cựu cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem hắn không biết bạch ra khi nào động thủ diệt trừ hắn bạch dương chúng ta tu chân giả hiệp hội không bao giờ làm ý thế hiếp người sự t ì n h coi như lạc phàm diệt trừ vô niệm tông cùng thần ba môn chúng ta cũng phải thu thập tương quan chứng cứ chứng cứ vô cùng xác thực sau tự sẽ xuất thủ v ề phần thu thập chứng cứ cần mấy ngày vậy phải xem vật lý trần tĩnh cựu vô ý thức nuốt nước miếng một cái khoảng cách mười ngày ước hẹn còn thừa lại ba ngày nếu như không tại trong vòng ba ngày diệt trừ lạc phàm như vậy chờ đợi tứ đại gia tộc chính là diệt tộc hoàng hữu long run run g i y g i y giơ tay phải lên Ta ta có bạch i ệ n pháp có thể có để l p ạ m miệng chính Bạch nhận tội. Bạch dương nói hoàng hữu long nói sau ba ngày chính là cuối cùng thời gian ước định đến thời điểm lạc phạm sẽ để cho chúng ta vì hắn m â u thân nhất qua tài khi đó hắn khẳng định sẽ thừa nhận chính mình diệt vô niệm tông cùng thần đ a môn tưởng thanh vân luôn miệng nói đúng tên kia đã dám làm vậy khẳng định dám nhận sau ba ngày ta ở chỗ này chờ các ngươi bạch dương nhàn nhạt nói một câu sau đó đứng dậy dẫn người rời đi hồng trạch hội quán xem ảnh một bốn người rời đi về sau chân tĩnh cựu trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn hiện nay ngay cả tu chân giả hiệp hội đều xuất động lo gì lạc phàm bất tử hắn nếu không chết thiên lý còn đâu hoàng hữu long cười lên ha hả tưởng thanh vân cũng cười không tệ tu chân giả hiệp hội siêu nhiên thế ngoại thực lực kinh khủng dị thường cái này chính là toàn bộ viêm quốc tu luyện giới công nhận tồn tại lại có ai dám đắc tội bọn hắn triệu vân long nói hôm nay là ngày tháng tốt đáng giá ăn mừng sáu động đình đường phố lao c h ạ c h thiếu chủ tu chân giả hiệp hội đi hồng trạch ộ i quán lưu ly sẽ mới nhất tình h u ố n hồi báo cho lạc phàm lạc phàm nhữ mày tu chân giả hiệp hội lưu ly ừ một tiếng tu chân giả hiệp hội là linh khí khôi phục sau dân gian tu luyện giả sáng lập một cái cơ cấu nghe nói rất nhiều tông môn đều duy trì cái này cơ cấu mà lại tu chân giả hiệp hội có cường đại quyền chấp pháp chuyên môn xử lý một chút tông môn ở giữa giang hồ ân oán chuyện giang hồ giang hồ này làm sao còn xuất hiện hòa s ự lão lạc phàm bị trọc cười mạnh được yếu thua kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đây là lão tổ tông lưu lại cổ ngữ chớ nói cái này linh khí khôi phục thời điểm cho dù là thời kỳ hòa bình tại các ngành các nghề cũng rất được lợi nhưng ai có thể nghĩ đến Tại cái này lưu ly nói bây giờ vạn vật khôi phục tu chân giả địa vị cùng ngày tăng lên bởi vậy rất nhiều người đều hy vọng chính mình hoặc là con của mình có thể gia nhập vào tu chân giả hiệp hội cho nên tu chân giả hiệp hội đã trở thành một đạo long môn rất nhiều người đều dùng gia nhập tu chân giả hiệp hội làm đình từ đó cực ít có người nguyện ý gia nhập bộ đội ra sức vì nước lạc pham hỏi ngược lại đây chính là chúng ta viêm quốc binh lực suy yếu nguyên nhân sao lưu ly nhún vai rõ ràng đúng thế một cái dân gian thành lập tổ chức vậy mà có thể ảnh hưởng đến ta viêm quốc binh lực mạnh yếu mấy vị kia thật đúng là lão hồ đồ a lạc pham than nhẹ một tiếng lưu ly nói thiếu chủ cũng không phải là mấy vị kia lão hồ đồ mà là tu chân giả hiệp hội lực ảnh hưởng càng ngày càng tăng liền ngay cả mấy vị kia cũng không nguyện ý động thủ diện trừ bọn hắn đúng vậy tu chân giả hiệp hội tồn tại hoàn toàn chính xác tổn hại chương binh nhưng bọn hắn tồn tại cũng có một cái chỗ tốt đó chính là có thể hạn chế viêm quốc cảnh nội tông môn ta tìm người điều tra qua tu chân giả hiệp hội tại không có thành lập trước đó tông môn ở giữa thường xuyên sẽ phát sinh một chút đại quy mô tranh đấu tử thương tham trọng m á u chạy thành sông có thể tu chân giả hiệp hội thành lập phía sau loại này đại quy mô chém giết rõ ràng giảm bớt rất nhiều lạc phàm cao mày nhìn chằm lưu ly tại sao phải dùng giết chóc để cân nhắc tu chân giả hiệp hội tồn tại lợi và hại người ta thân ở luyện ngục chẳng lẽ không biết giết chóc tầm quan trọng phạm nhân xác thực muốn rời xa giết chóc có thể đã trở thành tu chân giả vậy sẽ phải tùy thời làm tốt giết người hoặc là bị giết chuẩn bị đây là mỗi một cái tu chân giả đều không thể thoát khỏi số mệnh lưu ly hơi đ ỏ mặt nói ta chỉ là dùng một phạm nhân góc độ đến phân tích chuyện này lạc phạm trung điệp hư lạnh một tiếng có thể ngươi không phải phạm nhân ngươi hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng chúng ta căn bản trèo trống không được quá lâu thời gian một ngày nào đó luyện ngục sẽ theo một ngày nào đó những dị tộc kia sẽ lần nữa bước vào ta viêm quốc cương thổ như đúng như đây ai đến thay dân mà chiến ai đến bảo vệ ta viêm quốc bách tính nếu ta lạc phàm một người có thể bảo vệ bọn hắn ta nguyện bỏ qua tính mạng của mình có thể ta làm không được tứ phương thần vương cũng làm không được bọn hắn mới là chúng ta ỷ vào lưu ly ánh mắt lộ ra ý sợ hãi ngày đó thật sẽ đến không chương bốn mươi lăm không phải do hắn lạc phàm nữ khí bình thản có chút sự tỉnh cuối cùng sẽ đến lưu ly ừ một tiếng hiếu kỳ nhìn về phía thiếu niên tu chân giả hiệp hội sự tỉnh thiếu chủ thấy thế nào l ạ c phàm ta thừa nhận tu chân giả hiệp hội tồn tại có một ít lợi tỉ như bọn hắn có thể ước thúc tu chân giả để bọn hắn tuân theo thế tục ở giữa luật pháp nhưng hại lớn hơn lợi một tu chân giả hiệp hội cũng không phải là quan phương tán thành cơ cấu hai b á c h tính đều muốn để con của mình gia nhập tu chân giả hiệp hội điểm này đã ảnh hưởng chúng ta viêm quốc binh lực chính là quốc chi sâu mọn dần giả sẽ ảnh hưởng ta viêm quốc quốc vận thứ ba tu chân giả hiệp hội tồn tại vi phạm mạnh được yếu thua pháp tác sinh tồn đây là ưu ác tính nhất định phải diệt trừ lưu ly khẽ gật đầu tu chân giả hiệp hội kỳ thật tựa như là trên internet những cái kia s u ố t gà cho tâm hồn đ ồ n g dạng hắn tồn tại nhìn như có cường đại tầm quan trọng có thể nghiêm túc đi đối đại việc này ngươi sẽ phát hiện hắn nhưng thật ra là một bát tâm linh độc canh gà mặc dù hắn sẽ không trực tiếp giết chết một người nhưng lại có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm trí của con người lạc phàm l ặ n g lặng nói ra độc dược cũng không đáng sợ xấu nhất đại giới chính là độc chết người nào đó mà s u ố t gà cho tâm hồn thì là một loại truyền bá tính rất mạnh độc dược m ạ n tính nó không chỉ ảnh hưởng một người thậm chí là một thế hệ dừng lại một chút lạc phàm hỏi tu chân giả hiệp hội đại bản doanh ở đâu lưu ly t i ế n châu ân lạc phàm bất động thanh sắc đáp ứng một tiếng nói để lái xe đem xe lưu lại chạm vạng tối ta đi đón nhiên nhiên tan việc sáu nhìn thấy vị trí kia sao kim lợi lai tiệc đứng bên ngoài phòng bãi đỗ xe bên trên vương dương ngồi tại một cỗ màu đen lao vụt cấp s trong ghế xe tại bên cạnh hắn thì là một vị hơn ba mươi tuổi thanh niên vương Dương hút thuốc chờ một chút ta sẽ làm đến trên vị trí kia ngươi phái người ngồi vào bàn bên vị trí sau đó phái người tìm chúng ta gây phiền p h ư c lạc phàm đúng hẹn mà tới tại thư nhiên trước khi tan việc liền lái dồn dò sờ đi vào thư thị khoa ký cổng sau đó tại thư nhiên chỉ dẫn xuống tới đến kim lợi lai tiệc đứng sảnh nơi này có đồ nướng còn có nồi lầu người đồng đều tiêu phí hơn ba ngàn xem như duyện trâu tiệc đứng trong sảnh xa hoa nhất một nhà mặc dù người đồng đều tiêu phí hơn ba trở lên nhưng lại có rất nhiều kẻ có tiền tới đây dùng cơm nghe nói nơi này nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là từ nước ngoài không vận mà đến mà lại đầu bếp cũng đều đến từ m ạ c h lìn tam tinh phong ăn mỗi một bàn đều có chuyên môn đầu bếp tiến hành nấu nướng nguyên liệu nấu ăn ta nhớ được ngươi khi còn bé đặc biệt thích ăn hải sản cho nên c ô ý đặt trước nơi này phong ăn hôm nay ngươi có thể tùy tiện ăn t h ư n h i ê n mặt mỉm cười lạc phàm thích ăn cá nhưng lại không thích ăn cá nước ngọt dựa theo hắn nói cá nước ngọt có loại thổ mùi tanh cái này ẩm thực quen thuộc thư nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ đến vương dương mặt mỉm cười còn đưa cho lạc phàm một cái lấy lòng ánh mắt xem ảnh một thư nhân khép cười một tiếng ngươi không có cảm giác dạng này rất dư thừa sao vương dương ngượng ngùng cười một tiếng lời nói cũng không thể nói như vậy mặc dù ngươi có bạn trai nhưng chúng ta lại là chơi đùa từ nhỏ đến lớn dựa theo tuổi tác ngươi không được xưng hô ta một tiếng ca ca sao nếu như ngươi cùng lạc phàm kết hôn vậy ta dù sao cũng là người nhà mẹ đẻ a dừng lại một chút vương dương nhìn về phía lạc phàm lạc phàm ca ca giữa chưa không biết ngươi cùng nhiên nhiên sự t ì n h chỗ mạo phạm còn mời tha lỗi nhiều hơn lạc phàm vương h u y n h mời ngồi đi vương dương cười ha ha một tiếng sau đó ngồi tại bữa ăn vị trước đã như vậy vậy ta liền không khách khí nha đúng lúc này hắn nhìn thấy bàn bên bốn nam tử chúng có một người nhìn về phía hắn nơi này vương dương biết trang bức thời điểm ngươi nhìn cái gì vậy vương dương không cao hứng hét lên một tiếng nhìn ngươi sao thế c á vương dương cả giận nói ta không thích bị người dùng dư quang quét mắt một vòng câu trả lời này các ngươi có thể từng hài lòng tranh thủ thời gian cho ta xin lỗi nếu không nhất định phải để các ngươi mấy cái chịu không nổi vương dương thanh nhâm rất vang trực tiếp liền trở thành trong nhà ăn tiêu điểm mà hắn liền thích loại này vạn chúng chú mục cảm giác ha ha dám uy hiếp chúng ta hôm nay ta phải giáo hấn n g ư ơ i một chú ta t cầm đầu nam tử cười lạnh một tiếng trực tiếp hướng về vương dương đi tới ba vương dương đưa tay một bàn tay quất hướng trung niên nhân trên mặt cả giận nói ngươi là thật chán sống lệnh ra à. có biết hay không ta thân phận không muốn dẫn lửa thiêu thân liền vội vàng xin lỗi đồng thời xéo đi ngươi lại dám đánh ta cầm đầu nam tử trên mặt lộ ra phẫn nộ chi ý nhấc chân đạp hướng vương dương phần bụng ai u vương dương phát ra một đạo kêu thảm cả người trực tiếp bị đạp lăn đến một bên đau đớn kịch liệt để hắn ngũ quan trở nên hơi có vẻ dữ thợn hiển nhiên không nghĩ tới đối phương hạ thủ sẽ như vậy hung ác mặc dù như thế nhưng hắn vẫn là đứng dậy tê gào s ô n g lên phía trước dựa theo kế hoạch trước mặt người trung niên này khẳng định không cách nào ngăn cản hắn tiến công bây giờ càng là hắn đại triển thần ủy thời điểm có thể hắn vạn vạn đều không nghĩ tới trung niên nhân phản ứng rất nhanh một quyền đánh phía hắn mũi giắc nương theo lấy một đạo thanh n â m thanh thúy vương dương mũi lập tức liền bị đánh gãy máu tươi bột phía nhuộn đỏ vương dương trước ngực quần áo nhìn qua m ư ơ i phần chật vật da hỏa này có chút không theo xáo lộ ra b vương dương giận đã nói xong để ta đại triển thần uy con mẹ nó ngươi lại xuống tay nặng như vậy lao tử tuyệt đối sẽ không khinh xuất tha thứ ngươi nghĩ đến cái này vương dương gầm nhẹ một tiếng lần nữa hướng về trung niên nhân nào tới trung niên nhân quả quyết ra chân sẽ vương dương đạp bay rất ra ngoài trong miệng càng là phun ra một ngụm màu tươi một cước này đạp vương dương đoạn mất tận mấy chiếc xương sườn trung niên nhân cười lạnh một tiếng người trẻ tuổi làm người không nên quá phép lối lạc phà mở miệng vị huynh đệ kia làm người lưu một tuyến ngày sau tốt gặp mặt tha hắn một lần đi dù sao hắn đã trả giá đại giới Ngươi chương ứ nói、đi. Trung niên n đi. â n sàng nói nay n gật gật g rất tốt, đầu, ra, là hào nói ra, tốt, hôm nay cho i một bộ mặt. bộ h phải chỗ không e được đúng? Vương Dương cái tức Có có liền này, ngộ. Vân vân. nào là lập bốn mươi sáu uy hiếp ngay tại vương dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm phòng ăn bảo an đi tới dùng không thể nghi ngờ giọng nói vị tiên sinh này còn mời ngài rời đi chúng ta phòng ăn nếu không chúng ta sẽ phải báo cảnh sát trận này đánh nhau ai đúng ai sai liếc qua thấy ngay nếu không phải vương dương động thủ rút người trung niên kia một bàn tay hắn kết cục quả quyết sẽ không như thế thê thảm dù là báo cảnh sát cũng là vương dương sai lầm vương minh xem ra chúng ta chỉ có thể ngày khác lại tụ họp lạc phàm một mặt di chuyển nhìn xem vương dương vương dương không lạnh không nhạt hừ một tiếng sau đó che lấy nóng bỏng ngực bay người rời đi vương thiếu ngài đây là làm sao rồi ngay tại vương dương vừa mới đi đến cửa nhà hàng miệng thời điểm hắn cái kia tiểu đệ trương lương một mặt kinh hoàng chạy tới sau l ư n g hắn còn đi theo bốn người trẻ tuổi nhìn thấy bốn người kia vương dương vô ý thức nuốt nước miếng một cái bên bốn trong người kia không phải người của chúng、ta. Không phải à? Trương Lương nói, chúng ta người ta. ta kia phải phải của vương ừ a đang mới tới, đang chuẩn bị đi đâu? chuẩn Phúc! bị vào v dương trong miệng phun ra một ngụm máu tươi thân thể mềm lũn trực tiếp hôn mê đi thật vất vả tỉ mỉ bố trí cục diện ngã đầu đến trả không đợi bắt đầu hắn trước hết bị đào thải trong lòng của hắn thật rất biệt khó ta ngươi trở về lâu như vậy có liên lạc hay không qua tiểu di mụ tự đứng trong sảnh t h ư n h i ê n hiếu kỳ nhìn về phía lạc phàm tiểu di mụ lạc phàm c ư ờ lắc đầu ngươi nếu không đề cập ba chữ này ta thậm chí đều nhanh quên nàng nàng gọi mặc vũ cùng ta cùng tuổi thư nhiên nhớ lại nói năm đó a di còn tại thế thời điểm nàng còn từng tại nhà ngươi ở qua một đoạn thời gian bất quá ngươi thường xuyên khi dễ nàng đơn giản một phen câu l ê n lạc phàm phụ đ ổ i ký ức hắn không nhớ do ông ngoại bà ngoại không biết bọn hắn ở nơi đó nhưng là hắn lại rõ ràng nhớ kỹ chính mình có mấy cái di mụ nghe nói mâu thân trong gia tộc xếp hạng lao thất về phần cái kia so hắn nhỏ hai tuổi mặc vũ thì là đứng hàng thứ lao cựu tại hắn trong trí nhớ g ì ba mẹ đã từng tới trong nhà mang theo mặc vũ chứ nhớ kỹ có cái so với mình nhỏ hai tuổi tiểu di mụ bên ngoài lạc phàm cũng không nhớ kỹ quá nhiều sau bữa ăn lạc phàm cùng thư nhiên nhìn t r ậ n phim tựa như là phổ thông tình lữ hẹn hò như thế phim tan cuộc về sau lái xe đưa nàng về nhà xem ảnh một sáu duyện châu đệ nhất bệnh viện tư nhân cửa phòng giải phẫu hành lang bên cạnh có một loạt m à u làm chỗ ngồi giờ phút này vương dương phụ thân vương quý đông ngay mặt sắc gầm chầm ngồi ở chỗ đó tại trước người hắn đứng năm cái thanh niên trương lương đến cùng là chuyện gì xảy ra vương dương làm sao lại bị đánh thành trọng thương vương quý đông biết được nhi tử xảy ra chuyện tin tức ngay lập tức chạy tới nghe nói nhi tử sương sườn bị đánh gãy ba cây mũi cũng bị đánh gãy lúc này lên cơn giận dữ đây chính là hắn con một ngày bình thường coi như hắn đều không bỏ được động một cái có thể hôm nay lại là bị người đánh thành như vậy hắn g á i này làm phụ thân lại có thể nào nhẫn qua tuổi ngũ tuần hắn mặt mũi tràn đầy tức giận trong mắt càng là tràn ngập mánh l i ệ t sắc ý trương lương nói lao ra chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì nhưng theo ta hiểu rõ việc này cùng thư nhiên tiểu thư có quan hệ ngài cũng biết thiếu gia vẫn luôn thích thư nhiên tiểu thư lần này ở nước ngoài trở về bản thân liền làm u ố n theo đuổi nàng có thể nửa đường lại rết ra một cái trình rào kim tên kia gọi là lạp phàm cùng thư nhiên tiểu thư đi rất gần nhưng vào lúc này phòng giải phẫu đèn đ ỏ diệt vương quý đông vội vàng đứng dậy cửa phòng giải phẫu mở ra một cái trung niên đại phu lấy xuống khẩu trang vương tiên sinh quý công tử thương thế đã đi qua giải phẫu xử lý cũng may tuyệt không thương tới nội tạng chỉ cần tính dưỡng mấy tháng liền có thể khỏi hẳn tạ ơn tạ ơn vương quý đông nỗi lòng lo lắng mới rơi xuống đất vô luận kinh lịch cái gì chỉ cần nhi tử không việc gì vậy là tốt rồi một lát sau vương dương bị người đ ẩ y ra phụ thân thư nhiên là của ta ai cũng không thể c ấ p đi vương dương mặt không có chút máu nằm tại trên giường bệnh t h a n h âm rất yếu ớt bất quá nhãn thần lại là kiên định lạ thường vương quý đông nắm chặt nhi tử tay nói khẽ nhi tử ngươi yên tâm phàm là ngươi chọn chúng nữ nhân không có nam nhân kia có thể c ấ p đi ngày mai ngày mai ta liền đi thư gia cầu hôn ngươi chỉ cần h ả o h ả o dưỡng thương cùng thương thế khỏi hàn phía sau ta liền cho các ngươi tổ chức một trận thịnh đại hôn lễ nhưng nếu như thư gia không đồng ý vụ hôn nhân này đâu vương dương nhịn không được hỏi vương quý đông khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh không đồng ý không phải do hắn trừ phi hắn dự định để thư thị khoa kỹ đổi tên sáng sớm hôm sau vương quý đông liền mang theo lễ vật đi vào thư gia lao vương người ta chính là bạn cũ còn cần khách khí như vậy sao nhìn thấy vương quý đông mà đến thư chính nghĩa cười lắc đầu nhưng vẫn là tự mình nhận lấy sau đó gọi vương quý đông đi phòng khách nghỉ ngơi chính nghĩa kỳ thật ta lần này tới là có một kiện đại sự vương quý đông đi thẳng vào vấn đề nhà các ngươi nhiên nhiên cũng đến chấm dứt cưới tuổi ta ca không nói gặp ngươi nhà ta kia tiểu tử đánh trong lòng thích nhiên nhiên nghĩ đến có thể cưới nàng làm vợ không biết việc này ngươi cùng đệm bội là cái gì cái nhìn thư chính nghĩa run lên trong lòng căn bản không nghĩ tới vương quý đông vậy mà lại đến nhà cầu hôn chu nguyệt mai sẽ vừa mới pha nước trà ngon đ ặ t ở vương quý đông trước mặt nói vương ca hai chúng ta ra cũng coi như hiểu rõ dương dương phẩm tính chúng ta cũng biết chỉ bất quá nhiên nhiên đã có ngưỡng mộ i trong lòng bạn trai chúng ta làm phụ mẫu cũng không thể thiện cho rằng a ồ có bạn trai rồi vương quý đông lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ xin hỏi đối phương là nhà nào tuân kiệt thư chính nghĩa nói hắn chỉ là một người bình thường sớm mấy năm ở giữa hàng xóm của chúng ta mặc dù như thế nhưng thở nhỏ cùng nhiên nhiên liền có thông gia từ bé chỉ bất quá những năm này một mực tại nơi khác phát triển mấy ngày gần đây mới trở về duyệt châu thư chính nghĩa tuyệt không nói ra lạc phàm chân chính thân phận hắn sợ dọa đến vương quý đông bệnh tim tái phát người đây rõ ràng chính là h ồ n h á o vương quý đông nói các ngươi thư gia dù sao cũng là chúng ta duyện châu cảnh nội gần với ngũ đại đình tiêm tại phiện tồn tại coi như chọn rể cũng phải tìm một cái môn đăng hộ đ ố i mới được có thể nào tìm một cái người bình thường ta kiên quyết không đồng ý các ngươi đem nhiên nhiên gả cho một người bình thường hắn có tư cách gì trở thành nhiên nhiên lao công chu nguyệt mai cười khổ nói vương ca hiện tại đã không phải là phụ mẫu chi mệnh m ô i trước chi ngôn thời đại hiện nay giảng cứu tự do yêu đương chúng ta mặc dù là nhiên nhiên phụ mẫu nhưng ngươi cũng biết nhiên nhiên tính cách nếu không phải nàng tính cách cường thế cũng sẽ không ở trong công ty từ cơ sở làm lên thư chính nghĩa thở dài đối với kết hôn chuyện này hai chúng ta miệng cũng rất bất đắc gì a mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt nhưng lời này ý tứ đã rất rõ ràng bọn hắn là sẽ không đem nữ nhi gả cho vương dương nghe được cái này vương q u ý đông khoe miệng nổi lên một tia đường con mờ lão thư ngươi n g coi là thật muốn để nhiên nhiên gả cho tên tiểu tử kia sao không nói gặp ngươi mấy ngày trước đây ta vừa mới gặp qua bợ lẹ tiên t sinh hắn dự định đem hắn trong tay mười phần trăm cổ phiếu giá thấp chuyển cho ta cái gì giờ khác này thư chính nghĩa hai vợ chồng đ ố n g nhiên đứng dậy trên mặt đều là để lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị chương bốn mươi bảy bức hôn thư thị khoa kỹ sáng tạo đến nay đã dòng dã dòng cái năm、tháng. thời á n g t h gian một n mươi với một năm h thị thật à đưa đến trường ra ty công nói, kỳ thật 11 năm căn coi cái bản liền không coi là cái gì. Thời gian 11 năm, thư ờ i gian năm, thị khoa kỹ từ một cái nho nhỏ thiếp tiêu công ty nhảy lên trở thành trong nước nổi danh sĩ nghiệp lớn giá trị thị trường gần ngàn vạn nhìn qua thư chính nghĩa tự tay đánh xuống một mảnh giang sơn kỳ thực cũng không phải là như thế năm năm trước thư thị khoa kỹ xuất hiện một lần khủng hoảng tài chính đến mức công ty suýt nữa phá sản rơi vào đường cùng thư chính nghĩa chỉ có thể bán tháo trong tay cổ phiếu nếu không t hắn ư vượt qua lần kia thai hỏa ngập đầu. 5 năm trước, thư chính nghĩa trong tay có thư thị thai trong tay khoa không cách hỏa chính nghĩa thị khoa phần, h kỹ kia kỹ nào qua căn có cổ năm bản lần ngập đầu. 70% là tuyệt rất trong tay từ trong tay đối đơn đi đó, người. giản, cổ chế Cho cổ còn có 51 cổ phần phần. phần. không hắn nghĩ hắn Hắn nên, bán ý 19% 51% Kể vẫn như cũng là thư thị khoa kỹ chủ tịch nhưng là nhưng không có người nguyện ý bơm tiền dù sao khi đó thư thị khoa kỹ phát triển cũng không tốt đã ở vào phá sản biên giới ai cũng không muốn đem vất vả kiếm được tiền vùi đầu vào một cái không nhìn thấy tiền đồ trong công ty chớ nói chi là coi như đầu nhập vào tiền cũng vô pháp trở thành thư thị khoa ký đại cổ đông ngay tại khi đó một cái ngoại cảnh tập đoàn tộc trưởng tìm được hắn nguyện ý bỏ vốn giúp thư thị khoa ký vượt qua nan quan nhưng yêu cầu lại là yêu cầu bốn mươi phần trăm cổ phần thư chính nghĩa vốn không muốn như thế nhưng là người kia lại nói dù là yêu cầu bốn mươi phần trăm cổ phần thư chính nghĩa vẫn ý như là là thư thị khoa ký chủ tịch rơi vào đường cùng thư chính nghĩa đồng ý người kia đề nghị sẽ bốn mươi phần trăm cổ phần cho bợ l ẹ d mà bợ l ẹ d cũng không có nốt lời chớ nói can thiệp công ty vận danh hắn thậm chí đều không có tham gia qua hội đồng quản trị thư chính nghĩa vẫn cho là loại trạng thái này sẽ một mực lo liệu xuống dưới có thể hắn vạn lần không ngờ vợ lẹ vậy mà đồng ý cho vương quý đông mười phần trăm cổ phần vương quý đông xem như công ty nguyên l á o cấp bậc tồn tại mới đầu chỉ có mười phần trăm cổ phần có thể hai năm này hắn lại là giá cao thu mua cái khác cổ đông cổ phần không nhiều không ít c h i ế m cứ thư thị khoa kỹ ba mươi phần trăm cổ phần nếu như vợ lẹ thật đem mười phần trăm cổ phần đưa cho hắn như vậy vương quý đông sẽ thành thư thị khoa kỹ lớn nhất cổ đông nghĩ đến cái này thư chính nghĩa hai vợ chồng trong lòng dâng lên một trận không hiểu hàn ý đây chính là bọn hắn thư ra tân tân khổ khổ đánh xuống giang sân a xem ảnh một hiện nay bọn hắn cảm nhận được lớn lao uy hiếp vương quý đông uống ngụm nước trà nhớ lại nói nhớ năm đó chúng ta cùng một chỗ lập nghiệp mặc dù không có quá nhiều tiền mặc dù ngày ngày vất vả nhưng bây giờ hồi tưởng lại giống như hôm qua nói thật năm đó ngươi đem trong tay bốn mươi phần trăm cổ phần chuyển nhượng cho bợ lẹ tiên sinh thời điểm trong lòng ta thật thay ngươi cảm thấy không bỏ dù sao thư thị khoa kỹ là ngươi một tay khai sáng có thể kết quả là lại muốn đem bốn mươi phần trăm cổ phần chuyển nhượng cho người khác kỳ thật lần này ta nghĩ đến sẽ bợ lẹ tiên sinh cho ta cổ phần chuyển nhượng đến trong tay ngươi xem như vương g i a chúng ta xính lễ thế nhưng là các ngươi lại khăng khăng muốn đem nhiên nhiên gả cho một cái tiểu t ử nghèo ta thực tình cho các ngươi cảm thấy đau lòng a thư chính nghĩa cười cười nói đến chúng ta loại địa vị này tiền tài cùng chúng ta mà nói đã biến thành một đống vô dụng số lượng mà thôi không nói các ngươi những năm này ta thật mệt mỏi cũng muốn đem gánh vương xuống nghỉ ngơi thật tốt thư chính nghĩa sao không biết vương quý đông chân chính ý đ ổ đến nói là cầu hôn kỳ thực lại là bức hôn chớ nói nữ nhi đã có chân mệnh tiên tử coi như không có lạc p h ạ m hắn cũng sẽ không đem nữ nhi gả cho vừa ra đúng thế vẹn vẹn là vương quý đông bức hôn hành vi liền bạo lộ ra hắn thấp kém nhân phẩm vương quý đông cười lắc đầu đã như vậy vậy chúng ta hội đồng quản trị gặp đi nói đứng dậy rời đi lao công thư thị khoa kỹ t h ậ t muốn thay tên sao chu nguyệt mai sắc mặt tái nhuận thư chính nghĩa nhu bai trừ phi ngươi nguyện ý đem nữ nhi gả cho vừa ra chu nguyệt mai hung dữ nói ra thật không nghĩ tới vương quý đông vậy mà hèn hạ đến loại trình độ này đây thật là lòng lang dạ thú sớm biết như thế công ty đưa ra thị trường lúc liền không nên cho hắn nhiều như vậy cổ phần nào có nhiều như vậy sớm biết thư chính nghĩa cười khổ một tiếng mặc dù luôn miệng nói muốn dỡ xuống trên vai gánh có thể hắn thật không có lớn như vậy độ lượng đem vất và đánh xuống giang sơn đưa cho người khác nhưng hắn lại có thể nào cải biến đây hết thảy cha mẹ cảm ơn các n g ư ờ i thư n h i ê n tại lầu hai đi xuống sau đó hướng về phụ mẫu bái mặc dù thân ở hà môn nhưng nàng lại là người bình thường mà cũng không phải là gia tộc vì lợi ích thẻ đánh bạc điểm này nàng đánh trong lòng cao hứng nhìn xem nữ nhi thịnh trang xuất hiện chu nguyệt mai cười nói n g ư ờ i đây là cùng tiểu phàm đi hẹn họ sao nhanh đi đi đừng để hắn sốt ruột chờ ẩn a giữa trưa ta liền không trở lại ăn thư nhiên cười nói một câu sau đó đi ra ra môn cư xá bên ngoài bản số lượng có hạn dồn do sở phẹn t ổ n g sớm đã chờ đã lâu lái xe chính là lạc phàm hắn cũng không có để lái xe lái xe như thế chỉ biết phá hư giữa hai người bầu không khí tiểu p h a n ca hôm nay có cái gì ăn bài ngồi lên sau xe thư nhiên buộc lên dây an toàn lạc phàm nói ta cho mẹ ta tuyển một cái mộ địa bên kia ngay tại kiến thiết chúng ta thuận tiện đi xem một chút mộ địa sớm tại mấy ngày trước l i ề n bắt đầu kiến thiết bây giờ mười ngày kỳ hạn sắp xảy ra lạc phàm cũng dự định đi xem một cái tiến triển đến loại trình độ nào được dũng dơ sơ lạng nhiên không một tiếng động di chuyển tại trên đường lớn sau một tiếng xe đi vào thanh long sơn thanh long sơn ở vào d u y ệ n châu đông bộ chính là toàn bộ d u y ệ n châu tối cao liên miên dài nhất một tòa sân mạch ở trên không quan sát giống như một đầu thanh long chiếm cứ tại mặt đất đây là một đầu đường đường chính chính long mạch chỉ bất quá cái này long mạch còn không có thất tình nguyên nhân chính là như thế phổ thông tu luyện giả nhìn không ra bất phàm của nó chỗ thanh long sơn tận cùng phía đông nơi đó có một mảnh to lớn thiên nhiên hồ nước hồ nước hướng tây thì là ba tòa sơn xa xa nhìn qua tựa như là một cái mở cái miệng rộng đầu rồng đồng dạng đây chính là cực kỳ hiếm thấy thanh long lấy nước miệng chính là một chỗ hy hi hữu phong thủy bảo điện đương nhiên lạc phàm vì mẫu thân lựa chọn mục đích cũng không phải là ở đây mà là tại kia phiến hồ nước dưới đáy giữa không trung một cái lớn nhỏ cỡ năm tay tị thủy châu lẳng lặng lơ lửng ở nơi đó để nước hồ tránh ra đến xuất hiện một cái chân không hoàn cảnh diện tích khoảng t r ừ n g mấy cái sân bóng lớn nhỏ có thể thấy rõ ràng dưới đáy cắt đá lạc phàm ôm thư nhiên eo thon đạp không mà đi xuất hiện tại tị thủy châu trên không thẳng đến lúc này thư nhiên mới ý thức tới lạc phàm c ư ờ n g đại đều nói tu chân giả có thể ngự kiếm phi hành nhưng là nàng vẫn chưa nghe nói có người có thể không tá trợ phi kiếm liền đạp không mà đi dù là trên mạng đều không có người lộ ra ánh sáng qua loại này tin tức gặp qua thiếu chủ ngay tại lạc phàm vừa mới xuất hiện tại không chung thời điểm một vị dáng người còn xuống lão giả dâu tóc bạc t r ắ n g hướng về hàn bái hắn hắn là hắn là quốc sư giờ k h ắ c này thư n h i ê n buộc phát ra một đạo kinh dị tiếng kêu chương bốn mươi tám bốn mươi tám để hắn tới gặp ta mỗi cái quốc gia đều có quốc sư của mình thì như v i ê m quốc v i ê m quốc quốc sư tên là chư cát thành hắn tuyệt đối coi là nổi tiếng tồn tại không có ai biết thực lực của hắn mạnh đến mức nào nhưng tất cả mọi người biết là hắn bố trí trận pháp phong ấn tứ phương luyện ngục bảo đảm viên quốc c n nguy bảo vệ ước vạn b á c tính có thể thư n h i ê n nằm mơ đều không nghĩ tới dạng này một vị kinh khủng tồn tại sẽ xưng hô lạc phàm vì thiếu chủ thậm chí ở trước mặt hắn túi người chào thiếu chủ chẳng lẽ không có nói cho thiếu phu nhân thân phận của ngài sao c h ư cắt thành nết miệng cười một tiếng lộ ra một điếu thuốc hưng răng thư n h i ê n cũng không có bởi vì thiếu phu nhân ba chữ mà mặt đỏ nhịp tim bởi vì nàng càng nhiều hiếu kỳ vẫn là đến từ lạc phàm thân phận lạc phàm người nói nhiều thuộc hạ thất n ô n c h ư cắt thành ngượng ngùng cười một tiếng không cần phải nhiều lời nữa lạc phàm nói mẫu thân của ta cung điện bố trí như thế nào rồi nghe được cái này chư c á t thành lộ ra vẻ mặt nghiêm túc thiếu chủ yên tâm chủ mẫu cung điện đã tiến vào kết thúc công việc giai đoạn ngày mai liền có thể hoàn thành đến lúc đó chỉ cần kích hoạt long mạch chân long liền có thể khôi phục đồng thời phụng dưỡng tại chủ mẫu bên người nói đến đây lộ ra mong đợi biểu lộ thân là v i ê m quốc quốc sư chư c á t thành biết v i ê m quốc cảnh nội có bao nhiêu phong thủy bảo địa nhưng hắn tin tưởng không có bất kỳ cái gì một tòa phong thủy bảo địa có thể so sánh được nơi này chân long phục dưỡng đây tuyệt đối là đại thú bút từ xưa đến nay hắn thậm chí còn chưa nghe nói qua vị nào tồn tại có thể để cho chân long phụng dưỡng trí thân dù sao long thế nhưng là thế gian cực kỳ tồn tại cương đại có ai có thể hàng phục cao n ạ o không câu nệ long tộc chỉ có thiếu chủ dũng mãnh phi thường cái thế a người tiếp tục đi lạc phàm để lại một câu nói quay người mang theo thư nhiên trở lại bên bờ phát động ô tô dọc theo đường về trở về trong xe rất t i ê n tĩnh thậm chí có thể nghe được hô hấp của hai người âm thanh nếu không chúng ta lẫn nhau hỏi đối phương một vấn đề lạc phàm đánh vỡ an tính bầu không khí thư nhiên nghiêng người nhìn về phía hắn ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi cái gì a lạc phàm nói kỳ thật ta vốn không muốn nói cho người quá nhiều ta chỉ nghĩ tại trong lòng ngươi hình tượng thuần túy một chút ý hệt năm đó xem ảnh một thư nhiên nhưng ngươi đã không phải năm đó ngươi đương nhiên vô luận ngươi là ai vẫn ý như là là ta tiểu phàm ca lạc phàm nhớ lại nói mười tám năm trước ta bị người đánh gây tư chi buộc chặt tại trên tảng đá ném vào sông hộ thành bên trong mạng sống như treo trên sợi tóc lúc vị sư phụ ta cứu hắn chính là một vị chân chính thế ngoại cao nhân thấy rõ thiên cơ mà lại có khiến người khởi tử hồi sinh chi thuật năm đó hắn cứu ta tính mệnh truyền ta phương pháp tu luyện sau đó ta tiến vào bắc cảnh luyện ngục trở thành đối kháng dị tộc một thành viên hiện nay ta là bắc cảnh tri chủ quốc phong thần vương thừa kế viêm tàu nghe được cái này thư nhiên trên mặt biểu lộ đã ngưng kết bắc cảnh luyện ngục nàng cũng không lạ lẫm bởi vì trên tivi thường xuyên sẽ đưa tin một chút bắc cảnh luyện ngục trung chiến sĩ bỏ mình sự t ì n h cũng thường xuyên phát ra bọn hắn tin chiến thắng thần vương nàng cũng không xa lạ gì đây là viêm quốc cao nhất công vân vô thượng vinh quang có thể nàng vạn vạn đều không nghĩ tới chính mình tiểu phàm ca vậy mà là bắc cảnh c h i chủ thằng đến lúc này nàng mới bừng tỉnh đại ngộ làm sao chư c á t thành sẽ hướng lạc phàm hành lễ đồng thời xưng hô thiếu chủ chư c á t thành mặc dù là cao quý quốc sư nhưng đây chỉ là một chức vị mà thôi có năng giả đều có thể thay thế có thể tiểu phàm ca khác biệt đây chính là quốc vận thủ hộ giả hộ nhất quốc c h i vận vô thượng tồn tại a trong thiên hạ ai dám động đến hắn bên cạnh n g ư ơ ê n người hầu kia lưu ly tỉ, tỉ thế nhưng là trong truyền thuyết nữ sát thần t h ư n h i ê n vô ý thức nuốt nước miếng một cái nội tâm không cách nào bình tĩnh lạc phàm cười lắc đầu nói xong riêng phần mình hỏi lẫn nhau một vấn đề ngươi có siêu cường a t h ư n h i ê n m i ế n miệng nữ khí mười phần cường thế ta còn có rất nhiều vấn đề ngươi nhất định phải trả lời được ta trả lời ngươi vẫn không được lưu ly hoàn toàn chính xác chính là trong truyền thuyết nữ sát thần nàng hẳn là lên t v số lần hẳn là s o ta nhiều t h ư n h i ê n nói tiếp ngày đó cha mẹ ta t h ú c cưới có phải là bởi vì bọn hắn biết ngươi thân phận vâng t h ư nhiên ngươi vì cái gì đem ngươi thân phận nói cho cha ta biết mẹ mà không nói cho ta l ạ c phàm núi bay ta không muốn bởi vì thân phận của ta từ đó ảnh hưởng đến n g ư ơ i ta ở giữa ở chung ta đánh trong lòng hy vọng trong lòng n g ư ơ i ta giống như mười tám năm trước như thế bác cảnh luyện ngục thật sự có trên t v nói như vậy h u n g hiểm sao t h ư n h i ê n trong mắt xuất hiện nhất tầng hơi nước trên t v cũng không có phát ra qua bác cảnh luyện ngục hình ảnh nhưng lại nói kia là một cái cựu từ nhất sinh h u n g hiểm chi điểm thế nhân có lẽ sẽ ngưỡng vọng l ạ c phàm trên người vinh quang có thể nàng thật rất đau lòng hắn những năm này kinh lịch l ạ c phàm nơi đó chỉ có sinh tử không có cái khác tốt tốt vấn đề của ngươi đã đủ nhiều Có phải lạc à đến phiên ngươi hỏi rồi? ta l phàm chừng u y ể n hướng chủ Phạm h Lạc c đề. nàng một chút lộ ra rất là im lặng nhưng vẫn là nói nói một chút đi ngươi hôm nay làm sao mất hồn mất vía t h ư n h i ê n sửng sốt một chút nàng không nghĩ tới lạc phàm vậy mà phát giác được dị thường của nàng phải biết hai người ở chung lúc này mới mấy ngày ngắn ngủi hắn lại có thể như vậy dốc lòng có thể thấy được đối nàng dùng tính rất sâu than nhẹ một tiếng thư nhân giảng thuật trong nhà phát sinh biến cố cũng không có gì chủ yếu là bởi vì sự tình trong nhà ba biết được chuyện đã xảy ra về sau lạc phàm cười nếu như ta không có đ o á n sai nếu như tối hôm qua ăn cơm t r ư a bốn người kia tại bị đánh hẳn là ta t h ư ơ n h i ê n không hiểu hỏi vì cái gì nói như vậy lạc phàm vương quý đông không có khả năng bởi vì hôm qua buổi t r ư a sự tình mà đi thư ra bức hồn dù sao hắn cùng tam thúc cũng là bằng hữu nhiều năm sở dĩ d ạ n g này có thể là cấp độ càng sâu mâu thuẫn chọc giận hắn thì như duyễn châu rất lớn nhưng đêm qua tại phòng ăn cùng vương dương gặp nhau lại là quá mức trùng hợp nhất là hắn bởi vì người khác một ánh mắt đã nổi trận lôi đ ỉ n h cái này hiển nhiên là có d ự mưu vì cái gì chính là h i ể n lộ rõ ràng hắn bất phàm từ đó trình diễn một trận anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục thuận tiện hung hăng sửa chữa ta dừng lại chỉ bất quá bốn người kia cũng không phải là hắn tìm nhờ bị đả thương phía sau vương quý đông hai cha con thẹn quá hóa giận lúc này mới trình diễn trận này bức hôn vợ kịch thư n h i ê n khẽ gật đầu nghe ngươi nói như vậy giống như thật là dạng này đáng tiếc người trung niên kia hạ thủ vẫn là quá nhẹ nên đánh cho hắn nửa người dưới không thể tự gánh vác mới tốt nếu là như vậy vương gia cũng không có lực lượng đi nhà chúng ta bức hôn lạc phàm trong mắt lóe lên một tia khinh thường chỉ là một cái vương gia lại đáng là gì vương gia mặc dù tính không được cái gì nhưng bây giờ lại là đem chúng ta nắm gắt gao thư nhiên thở dài trong ngôn ngữ rất là bất đắc dĩ lạc phàm nói yên tâm đi có ta ở đây vương gia là không bay ra khỏi cái gì bằng nước nói đến đây cầm điện thoại lên gọi lưu ly dây số điện thoại kết nối về sau lạc phàm nói ngươi liên lạc một chút bợ lẹt để hắn ngày mai tới gặp ta chương bốn mươi chín ngươi có tư cách gì khai trừ chúng ta hôm sau Thư thay chính nghĩa đ ổ i m ộ t t qua vương n h trước chế a n màu đen, tóc quý n đông gọi điện thoại tới nói là sáng sớm hôm nay mười điểm muốn ở công ty cử hành hội đồng, biết, hội đồng quản trị mà là muốn để thư gia giao ra đại quyền kỳ thật trận này hội đồng quản trị căn bản liền không có cử hành tất yếu dù sao vương quy đông đã trở thành trong công ty lớn nhất cổ đông sở dĩ như vậy đơn giản là tại nục nhã thư gia mặc dù biết rõ mục đích của đối phương nhưng thư chính nghĩa vẫn là quyết định thịnh trang có mặt thư thị khoa kỹ là hắn một tay đánh xuống giang sơn coi như giao ra đại quyền hắn cũng muốn đường đường chính chính mang theo tiếu dung đi tham gia hội đồng quản trị thư chính nghĩa cười nói ngươi không phải một mực chê ta không có thời gian cùng ngươi ra ngoài nghỉ phép sao chờ ta giao ra đại quyền liền bồi ngươi ra ngoài đi chung quanh một chút nhìn xem t vân chu nguyệt mai liên tục gật đầu sau đó thư chính nghĩa rời nhà bên trong đón xe đi vào công ty dưới lầu công ty vẫn y như là cũng không có người ý thức được một trận gió tanh mưa máu sắp đến trong phòng họp giờ phút này đã tụ tập rất nhiều thư thị khoa kỹ cao tầng nhân viên quản lý bọn hắn cũng không biết xảy ra chuyện gì chỉ l à đ đ n g nhiên tiếp vào mệnh lệnh để cho bọn họ tới tham gia hội nghị đối với đột nhiên triệu khai hội nghị cùng thật lâu không có hiện thân vương quý đông rất nhiều người đều có một loại dự cảm thư thị khoa kỹ chỉ sợ là sắp biến thiên vương quý đông tại thư thị khoa kỹ bên trong cổ phần cũng không nhiều chỉ có một m ư ơ nhưng cũng là gần với thư chính nghĩa tồn tại những năm này đến nay hắn căn bản liền không có có mặt qua hội đồng quản trị cho nên hắn đến thăm để rất nhiều người đều ý thức được một trận không thấy binh khí giết chóc không chỉ có như thế thậm chí còn có người đồn nói vương quy đông đã sớm tại vụ trộm thu mua cái khắc cổ đông cổ phần trong tay cộng lại khoảng chừng ba mươi xem ảnh một cái này cầm cổ lượng có thể so với thư chính nghĩa cổ phần trong tay nhất là hắn một mặt ngạo mạng ngồi tại chủ tịch vị trí bên cạnh thậm chí còn đem hai chân khoác lên trên mặt bàn đây rõ ràng là một loại khiêu khích ca nương theo lấy một trận âm vang hữu lực tiếng bước chân thư chính nghĩa đi vào trong phòng học thư n h i ê n đi theo hắn bên trái mà phía bên phải lại là trước đó dưới lầu tặng hoa tỏ tình lạc phàm đương nhiên rất nhiều người cũng đều gặp qua hắn chỉ là không rõ hắn tại sao lại xuất hiện ở đây tốt ta thư chính nghĩa cũng không biết lạc phàm tại sao lại đợi tại nữ nhi văn phòng biết được hắn phải tới thăm náo nhiệt tuyệt không tự tuyệt trong lòng ngược lại còn an tâm rất nhiều mất đi công ty quyền quyết định lại có thể thế nào ta con rể là cựu long gia thân quốc vận thủ hộ giả là thần vương là viêm tộc đừng nói mất đi công ty quyền quyết định liền xem như mất đi toàn bộ công ty nhưng nhìn đến lạp phàm hắn cũng sẽ không cảm thấy thất lạc bởi vì ta con rể là quốc vận thủ hộ g i ả a ngay cả quốc vận đều có thể thủ hộ ta còn sợ cái cằn cối lông nhìn thấy thư chính nghĩa xuất hiện trong phòng họp những cái kia thư thị khoa ký tầm quản lý đều đứng dậy biểu thị nên đón duy chỉ có vương quý đông lẳng lặng ngồi ở c h ỗ đó trong tay cầm một ngón tay giáp đao đang đánh mải vừa mới cắt qua ngón tay phàm phất cũng không nhìn thấy thư chính nghĩa xuất hiện vương đồng chủ tịch đã tới ngài dạng này khó tránh khỏi có chút không lẽ phép p h ò n g thị trường bộ trưởng mở miệng vương quý đông cũng không để ý tới vị k i ê m phòng thị trường bộ trưởng vẫn ý như là rèn luyện lấy móng tay vương đồng nói câu đại bất kính ngài có chút không coi ai ra gì lại có một vị quản lý bộ cao tầng mở miệng bọn hắn đều là đi theo thư chính nghĩa từng bước một đi đến hôm nay căn bản liền không quen nhìn vương quý đông tư thái về phần những người khác đều là giận mà không dám nói gì bởi vì ai đều biết lúc này mở miệng rất có thể sẽ dẫn lửa thiêu thân vương quý đông chầm rãi ngẩng đầu lên hắn mắt nhìn lời mới vừa nói hai người kia hai người các ngươi bị khai trừ lời này vừa nói ra trong phòng họp hoàn toàn tích mực lời mới vừa nói hai người kia đều là trong công ty nguyên lão cấp bậc tồn tại vì công ty lập xuống công lao hắn mã công ty đưa ra thị trường lúc thư chính nghĩa cũng từng đề nghị cho hai người nhất định cổ phần lại bị hai người cự tuyệt câu trả lời của bọn hắn rất đơn giản bọn hắn chỉ là thư thị khoa k ỹ nhân viên cũng không muốn đạt được thư thị khoa k ỹ cổ phần bởi vì này sẽ để bọn hắn vì vậy mà mất đi đâu t r í đương nhiên thư chính nghĩa cũng không có bạc đ á i bọn hắn mỗi người đều lương một năm ngàn vạn thu nhập xa so với một chút tiểu cổ đông còn nhiều hơn thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới vương quý đông vậy mà trước mặt nhiều người như vậy công khai khai trừ hai người này đúng khai trừ và đuổi việc kỳ thật đều là một cái ý tứ nhưng vương thức biểu đạt lại có cách biệt một trời rất rõ ràng đây là không có cho thư chính nghĩa lưu một điểm thể diện đều nói đánh cho còn phải xem chủ nhân hắn đây là trực tiếp đang đánh thư chính nghĩa mặt ta vương quý đông ngươi có tư cách gì khai trừ chúng ta thị trang bộ trưởng cắt thành văn trùng điệp hừ lạnh một tiếng một vị k h á c trung niên nhân gầm thét một tiếng không tệ ngay cả chủ tịch đều không nói khai trừ chúng ta ngươi dựa vào cái gì nói ra lời này dựa vào cái gì một cái mang theo tơ vàng con mắt trung niên nhân cười lạnh một tiếng chỉ bằng vương đồng có được thư thị khoa kỵ 40% cổ phần lý do này các ngươi có phục hay không 40%? cái này sao có thể đúng à? vương đồng không phải chỉ có 10% cổ phần sao ngươi chẳng lẽ không biết vương đồng bí mật đã sớm thu mua cái khác cổ đồng cổ phần sao coi như như thế cũng bất quá 30%. trong phòng họp buộc phát ra trận trận tiếng nghị luận mặc dù bọn hắn biết vương quý đông kẻ đến không thiện lại không nghĩ rằng hắn vậy mà có được 40% cổ phần cái này đã trở thành trong công ty lớn nhất cổ đông b ợ lẹ tiên sinh đã hứa hẹn cho ta mười phần trăm cổ phần vương quý đông thanh â m vang lên giải đáp tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng chỉ là ai cũng không nghĩ tới vương quý đông vậy mà h è n hạ đến loại trình độ này vậy mà đi làm bợ lẹ tiên sinh liếm cầu vương quý đông cười lạnh một tiếng kỳ thật ta vốn định đem cái này mười phần trăm cổ phần chuyển tặng cho chính nghĩa xem như ta vương g i a cưới thư gia thiên kim xính lễ nhưng hôm nay thư gia thiên kim đã có như ý lan g quân chúng ta như thế nào lại cầm mặt nóng đi t i ế p người khác mông lạnh cho nên không phải ta muốn trở thành thư thị khoa k ỹ chủ nhân mà là có người không muốn làm chủ tịch nghe được cái này ở đây công ty cao tầng giờ mới hiểu được sự tình mạn g u ồ n biết được hai người quyết liệt mấu chốt chỉ là bọn hắn thật không nghĩ tới thư thị khoa k ỹ sẽ rơi vào vương quý đông trong tay đúng lúc này một đạo băng lanh tiếng cười bỗng nhiên vang lên làm gì đem bức hôn nói như thế t ư ơ i mát thoát tục làm gì đem chính mình vô s ỉ nói như thế vô tội ngươi cho rằng người khác đều là cha ngươi sẽ luông chiều ngươi sao truy cập trang web t u đi ở t u y ệ com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương năm mươi đây là n g ư ờ i phản kháng không được vận mệnh lớn như vậy trong phòng họp hoàn toàn tích mịch ai cũng không nghĩ tới lạc p h à m vậy mà lại nói ra những lời này tới đây quả thực là tại rút vương quý đông mặt h u n g hăng vào chỗ chết rút ta nhất là câu nói sau cùng kia lại để người cảm thấy một trận không hiểu s ả n khoái nhìn xem đám người ánh mắt kinh ngạc lạc p h à m ngượng ngùng cười một tiếng không có ý tứ ta không am hiểu mắng chửi người phúc đám người kém chút không có phun ra một ngụm lao hết tới ngài xác định ngài không am hiểu mắng chửi người sao không am hiểu như thế nào lại nói ra vừa rồi lời kia người là ai nơi này có người nói chuyện tư cách sao vương quý đông trên mặt hiện lên vẻ tức giận hắn là n h i ê n n h i ê n vị hôn phu ta thư chính nghĩa con rể thư chính nghĩa mặt mỉm cười chờ ta sau khi chết n h i ê n n h i ê n sẽ kế thừa ta mười lăm phần trăm cổ phần trượng phu của hắn thật là có ở đây tư cách nói chuyện thư chính nghĩa vốn nghĩ dùng một loại thể diện phương thức giao ra công ty quyền quyết định thế nhưng là vương quý đông ở ngay trước mặt hắn khai trừ hắn hai cái huynh đệ vào lúc đó là hắn biết hôm nay chú định không cách nào viên mãn giao tiếp chính là như thế vậy thì do lấy lạc phàm đi nào đi thư chính nghĩa giống như là một cái bàn tay vô hình hung hăng quất vào vương quý đông trên mặt để nét mặt của hắn càng thêm ấm lãnh nhất là hắn nghĩ tới nằm tại bệnh viện trên giường bệnh nhi tử nếu không phải người này nhi tử như thế nào lại liên tiếp chịu đủ như thế nào lại bị người đánh thành trọng thương vào ở bệnh viện những ngày này hắn vẫn luôn nghĩ gây sự với lạc phàm cái kia nghĩ đến gia hỏa này vậy mà tự mình đưa tới cửa vương quý đông hừ lạnh một tiếng ngươi chính là lạc phàm a ta thật không biết nhân nhìn chúng ngươi điện kia vậy mà lại thích ngươi theo ta thấy n g ư ơ i căn bản liền không xứng với nàng mà ngươi bất quá là một cái ăn bám tiểu bạch kiểm l ạ c phàm ân ngươi nói đúng hoặc、wow. tất cả mọi người kinh ngạc đến n g â y người trực tiếp như vậy liền thừa nhận chính mình là ăn bám tiểu bạch kiểm sao vương quý đông cũng s ư ớ n g sở hắn chuẩn bị rất nhiều nhục mạ l ạ c phàm có thể trả lời của thiếu niên lại làm cho hắn có loại tụ lực một quyền đánh vào đông bên trong cảm giác để hắn căn bản cũng không biết nên như thế nào nói tiếp ta mặc dù là ăn bám tiểu bạch kiểm nhưng cũng tốt hơn con của ngươi a hắn ngay cả ăn bám tư cách đều không có mà bây giờ nhiên nhiên đã trở thành nữ nhân của ta l ạ c phàm thanh âm vang lên lần nữa chỉ gặp hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhạt xem ảnh một nụ cười kia giống như một cái bàn tay vô hình lần nữa quất vào vương quý đông trên mặt đám người sắp tập thể phun máu đại thần ngài cũng đừng khiêm tốn nữa đừng nói chính mình không am hiểu mắng chửi người được không ngài lời này so trực tiếp đánh vương quý đông hai bàn tay đều h u n g á ca quả thực chính là chu tâm ngay cả một cái ăn bám tiểu bạch kiểm cũng không sánh nổi thật không biết vương quý đông nhi tử còn có cái gì tư cách sống trên đời người có gan vương quý đông sắc mặt tâm trầm gia hỏa này nhanh mồm nhanh miệng để hắn không thể nào chống đỡ lạc phàm không thể phủ nhận núi vai ngươi cũng có đáng tiếc chủng loại không tốt trừ tự mang bị người nhục nhã q u a n hoàn thật nhìn không ra hắn có cái gì năng khiếu sáu đủ vương quý đông gầm thét một tiếng ta hôm nay đến không phải cùng ngươi một tên tiểu b ố i đấu vóc mồm mà là cầm lại ta nên được đồ vật nói đến đây xuất ra một sấp văn kiện còn tại thư chính nghĩa trước mặt tranh thủ thời gian ký tên đi ký tên qua đi ta sẽ thành thư thị khoa kỹ chủ nhân nói đến đây trên mặt hắn lộ ra điên cùng tiêu dung mặc cho các ngươi xính miệng lưới chi lệ lại có thể thế nào kết quả là như c ũ không cách nào cải biến thư thị khoa kỹ sở hữu ta mới là tòa này đại lâu chủ nhân mà các ngươi bất quá là một đám bại tướng dưới tay chỉ thế thôi nói mà không có bằng chứng thư nhiên mở miệng ngươi luôn miệng nói bợ lẹt cho ngươi mười phần trăm cổ phần xin hỏi cổ phần chuyển nhượng sách ở đâu nếu như ngươi không có bợ lẹt tiên sinh cổ phần chuyển nhượng sách như vậy có tư cách gì để phụ thân ta ký tên chỉ bằng trong tay ngươi kêu ba mươi phần trăm cổ phần sao coi như ngươi cầm cổ lượng cùng phụ thân ta giống nhau như vậy cũng không đủ sẽ t h ư thị khoa kỹ đặt vào ngươi trong túi a coi như chúng ta thư ra đồng ý ngươi hỏi một chút ở đây tầng quản lý cao tầng hỏi một chút bọn hắn có đồng ý hay không vương quý đông sớm đã ngờ tới đối phương sẽ như vậy hỏi hắn cười lạnh một tiếng liên quan tới cổ phần chuyển nhượng sách sự t ì n h các ngươi không cần lo lắng b vợ l ẹ tiên sinh đã đáp ứng sẽ cổ phần đưa cho ta chậm nhất ba ngày chuyển nhượng sách liền sẽ đi vào trong tay của ta lạc phàm nói đã như vậy như vậy chờ cổ phần chuyển nhượng sách đến phía sau lại ký tên cũng không mượn không cần hoàn toàn không cần phiền p h i như vậy vương quý đông cười nói dựa theo công ty chế độ làm hai cái c ẩ m cổ nhân ý gặp không đồng thời tầng quản lý ý kiến cũng rất trọng yếu bây giờ chúng ta riêng phần mình nắm giữ ba mươi phần trăm cổ phần về phần do ai tới làm chủ tịch vẫn là nghe một chút đại gia hỏa ý kiến đi rất rõ ràng lần này vương quy đông có chuẩn bị mà đến chủ tịch không có ý tứ lần này ta duy trì vương đồng một vị trung niên mở miệng không dám nhìn tới thư chính nghĩa ta cũng duy trì vương đồng chủ tịch ngài là một cái tốt lãnh đạo cảm tạ ngài cho tới nay tại buổi thật xin lỗi sáu cái tầng quản lý lãnh đạo cấp cao nhào nhào tỏ thái độ các ngươi quả thực chính là một đám uy không no bạch nhãn làng vương quý đông cho các ngươi chỗ tốt gì các ngươi muốn cắn ngược lại chủ tịch một ngụm các thành văn mặt mũi tràn đầy tức giận một người trung niên nhân khác cũng nói các ngươi cái kia không dẫn mấy trăm vạn đích lương hàng năm thời gian dài như vậy đến nay công ty có thể từng bạc đái qua các ngươi vì cái gì các ngươi muốn làm ra loại này bán chủ cầu vinh sự tình người chết vì tiền chim chết vì ăn vương đồng đã hứa hẹn chúng ta nếu là hắn lên làm chủ tịch liền riêng phần mình cho chúng ta hai phần trăm cổ phần một cái mũi ư n g trung niên nhân mở miệng thư chính nghĩa sắc mặt tái nhuận hắn làm tốt giao ra quyền quyết định chuẩn bị lại không nghĩ rằng là bị chính mình bồi dưỡng được đến thân tín b ư ớ c bách giao ra quyền quyết định lúc này tâm hắn như đ a o dảo có loại bị ném bỏ cùng phản bội cảm giác các ngươi thấy thế nào vương quý đông mặt mũi tràn đầy nụ cười sán lạ nhìn xem những cái kia quản lý chi nhánh đương nhiên kỳ thật đã có kết quả hắn muốn chính là để thư chính nghĩa cảm nhận được phản bội cảm giác để hắn ghi khắc chính mình bồi dưỡng được đến chỗ làm việc tinh anh tất cả đều quy thuận tại hắn dưới chân ta đi cảm giác làm người hiểu phải cảm ân nếu ngay cả cảm ân hai chữ cũng đều không hiểu như vậy cùng cầm thú có quan hệ gì một cái hơn ba mươi tuổi trung niên nhân cười cười ta không làm đúng ta thật rất hiếu kỳ một cái hèn hạ công ty lãnh đạo như thế nào mang theo thủ hạ người tại cái này tàn khốc thế đạo trước mặt sinh tồn tiếp ta nghĩ không bao lâu nhà này xí nghiệp liền sẽ phá sản á. người đến ba mươi bất đắc dĩ trên có giả dưới có trẻ ta ta cũng không làm những năm này thư thị khoa kỹ cho ta quá nhiều xe phòng ở gia đình mà ta cũng đem nơi này xem như cái nhà thứ hai nếu như ta phản bội một mực trợ giúp ta người như thế nào xứng đáng thân nhân của ta không tệ mặc dù mất đi một phần công việc ổn định nhưng ta tin tưởng cha mẹ của ta vợ con khẳng định ủng hộ ta lựa chọn dù là ăn khang nuốt đồ ăn bọn hắn cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc cái chi chính chính cảm cũng chuyện cách càng chính có còn được cười lúc có nhánh, thái kháng người biết liền đổi ngươi giờ lời nói, thời gian ngươi quản Quý duy muốn bản phản nghĩa. nghĩa trong lòng cảm động, nhưng cũng biết không làm nên tân không nào khôn. nghĩa, không tranh tên. không vận mệnh. Vương、Quý、Đông cười lên hắn này lý làm là lo ký thư Thư thay Thư thủ ha ha, gì, gì tỏ trì độ Đây bây l ạ c phàm không nên cao hứng quá sớm chu chính dương một mặt kinh ngạc làm sao ngươi vì sao muốn nước chế trong lòng ta vui sướng con mẹ nó chứ cao hứng ngươi quản được sao nói đến đây không tử tế lại cười l ạ c phàm n i ế c miệng lên nhìn phía sau ngươi ai đến t r ư ơ n g năm mươi mốt kinh hạt chúng nhân nhãn, nhãn vương quý đông hung dữ nhìn chằm chằm l ạ c phàm liền xem như thiên vương lão tử đến vậy cũng cải biến không được vận mệnh của các ngươi thiếu niên xem thường lắc đầu cũng không nhất định nha vợ lẹt tiên sinh ngày ngày làm sao tới rồi giờ khắc này thư chính nghĩa nhìn thấy cửa phòng hội nghị xuất hiện cái kia đạo hơi có vẻ thân ảnh gian mua trong mắt để lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị căn bản không nghĩ tới có thể nhìn thấy hắn hắn là một cái người da trắng nhìn qua càng có hơn sáu mươi tuổi dáng vẻ mặc một thân màu đen áo đôi tôm mang theo một đỉnh thân sĩ mũ trong tay chống một cây g ô lim v y c h ố n g cho người ta một loại quý tộc khí chất đương nhiên sở ti vợ b lẹn bản thân liền là nước ngoài quý tộc đồng dạng cũng là sở ti vợ tập đoàn tộc trưởng sở ti vợ tập đoàn chính là một cái cự đại tập đoàn gia tộc thành lập sơ kỷ bọn hắn lấy xuất nhập cảng mậu dịch làm chủ mà lại có chính mình dính dầu kim loại nguồn năng lượng mỏ trừ cái đó ra gia tộc bọn họ còn có được trên thế giới rất nhiều cỡ lớn cổ phần của công ty nhất là internet cùng điện t ử loại thì như m i c r o s o f t amazon apple các loại tất cả đều có sở ty và tập đoàn thân ảnh dựa vào thống kê không trọn vẹn toàn cầu xếp hạng trước một trăm cỡ lớn trong công ty trong đó năm mươi gia liền có sở ty và tập đoàn cổ phần thư thị khoa kỹ xem như một cái rất không có ý nghĩa công ty nhỏ tiên sinh mời ngồi thư chính nghĩa vô ý thức nuốt nước miếng một cái vội vàng mời đối phương nhập toạ nói thật hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy đối phương dù là lúc trước thư thị khoa k ỹ gặp được khủng hoảng tài chính cũng không thể nhìn thấy đối phương mà là cùng đối phương thư ký ký kết hợp đồng hôm nay hắn d á n g lâm thư t h ị k h o a k ỹ thật tại ngoài ý liệu của hắn vương quý đông cũng kinh ngạc đến n gây người mặc dù bợ lẹt đáp ứng cho hắn mười phần trăm cổ phần mặc dù hắn đã từng đi bái phòng qua vị này tồn tại thế nhưng lại không có nhìn thấy bản thân hắn hết thể hết thể đều là thư ký làm thay hắn cũng không nghĩ tới bợ lẹt sẽ xuất hiện ở đây chẳng lẽ hắn là đến cho chính mình trợt sao xem ảnh một ngay tại vương quy đông còn chưa kịp phản ứng thời điểm vợ lẹt thanh â m vang lên thư tiên sinh ngài chớ có gây s á t ta có lạc tiên sinh ở đây ta sao dám nhập toạn dứt lời hắn lấy xuống trên đ ầ u mũ đặt ở trước ngực tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới hướng về lạc phàm bái nghe nói lạc tiên sinh triệu kiến sở ti vờ gia tộc cảm giác vinh hạnh nhân đây vân an nhìn tiên sinh hết thể mạnh khỏe tĩnh lớn như vậy trong phòng họp hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người kinh ngạc đến lấy người môn dài phải thật to phản p h t có thể chứa được một viên trứng n g n g ai cũng không nghĩ tới vợ lẹt sẽ hướng về kia cái tự xưng tiểu bạch kiểm gia hỏa vấn an nếu như chỉ là như vậy cũng là thôi m ẫ u chốt hắn là dùng sở ti vờ gia tộc danh nghĩa hướng lạc phàm vấn an a mà lại đạt được hắn triệu kiến còn rất vinh hạnh n à m cái danh a các người thế nhưng là sở ti vờ tập đoàn a trên thế giới xếp hạng trước mười siêu cấp tài phiệt lúc nào l u ô n lạc tới bị một cái tiểu bạch kiểm triệu kiến lại sâu cảm giác vinh hạnh tình trạng rồi không có chút nào thổi n g ư bức dạng loại tình tiết này liền ngay cả những cái kia nao đại động mở mạng lưới tác giả cũng không dám dạng này viết thật sâu hãi nhiên tại tất cả mọi người trong lòng dâng lên cực kỳ khiếp sợ thuộc về vương quý đông hắn lúc này có loại như rớt vào hầm băng cảm giác một cỗ phát ra từ linh hồn hàn ý phun lên trong tim thậm chí để hắn cái chán chạy ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh một loại dự cảm bất tường ở trong lòng lan tràn ra thư chính nghĩa hồi lâu đều không có kịp phản ứng bỡ lẹt là lạc phàm gọi tới ta con rể này quả thật không tầm thường vậy mà có thể điều động dị quốc tập đoàn tổng trường lúc này hắn cuối cùng biết lạc phàm ý đổ đến cái này không phải xem náo nhiệt mà là giúp hắn áp trận a nghĩ đến cái này thư chính nghĩa trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra hôm nay cùng vương quý đông nhất chiến hắn phần thắng rất lớn lạc phạm miễn lê đi vâng gặp một màn này những cái kia thư thị khoa ký tầm quản lý cảm giác nổi r a gà đều rơi đầy đất vừa rồi lạc phạm ánh mắt bình h ả n giống như là một vị chúa tể thương sinh đế vương dù là cao cao tại thượng sở ti vợ tập đoàn tộc trưởng đều được q u ý củ như là thần tử dù là tận mắt nhìn thấy bọn hắn cũng như cũ có loại mơ mộng hao huyền cảm giác hắn rốt cuộc là ai làm sao để sở ti vợ tập đoàn tộc trưởng đều cung kính như vậy trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía lạc phàm ánh mắt đều ngưng trọng rất nhiều đâu còn có vừa rồi khinh thị chỉ có sợ hãi thật sâu cùng kiên kỵ mặc dù không biết lạc phàm chân chính thân phận nhưng ở trận những người kia không phải người ngu đều có thể đoán được hắn khẳng định có kinh người lai lịch lạc phàm nói giới thiệu cho ngươi một chút thư chính nghĩa nhạc phụ ta bên cạnh vị này thê tử của ta thư nhiên thư nhiên hơi đỏ mặt nàng rất muốn nói chúng ta còn chưa kết hôn được không tuy là như thế nhưng là trong nội tâm nàng lại giống như là ăn mật đ ồ n dạng dù sao nam nhân tại trường hợp công khai tuyên bố thê tử của mình đây là một kiện để nữ nhân cảm giác rất hạnh phúc cùng an tâm sự tình vợ lẹt liền vội vàng hành lễ biểu thị tôn trọng sau đó nhịn không được nói lạc tiên sinh đã thành hôn sao làm sao không có nghe được ngài thành hôn tin vui lạc phàm còn chưa kết hôn vợ lẹt mặt mũi tràn đầy mong đợi biểu lộ ta hy vọng kết hôn ngày ấy có thể may mắn lấy một chén rượu mừng ở đây những người kia khỏe miệng không ngừng co có cap nội tâm suýt nữa sụp đổ chơi ạ tại sao phải dạng này vì cái gì sờ ti vợ gia tộc phải quỳ liếm lạc phàm con mẹ nó ngươi không say rượu sao uống chén rượu mừng liền có thể thăng thiên rồi nói tới nói lui nếu như sở ti v ờ tập đoàn người có thể xuất hiện tại người nào đó kết hôn hôn lễ chuyện này đoán chừng phải hành động toàn thế giới a mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm l ạ c phàm thanh â m vang lên hôn lễ của ta ngươi một ngoại nhân mù tham gia cái gì ngoa tào hãn vậy mà trước mặt mọi người cự tuyệt sở ti vờ bợ lẹt giờ khác này tất cả mọi người cảm giác chính mình xuất hiện nghe nhầm vốn cho rằng sở ti vờ bợ lẹt trên mặt sẽ xuất hiện lúng túng biểu lộ nhưng ai đều không nghĩ tới lao già này vậy mà lộ r a định nọ tiêu dung lạc tiên sinh đại hôn đây là thiên cổ thịnh sự chúng ta sở ti v ở gia tộc đương nhiên cũng muốn dính dính hỷ khí hôn lễ thiên cổ thịnh sự muốn hay không khoa trương như vậy a lạc phàm nghiêm mặt nói đừng cười đùa t í tưởng lần này gọi ngươi tới là có một việc muốn hỏi ngươi lạc tiên sinh thỉnh giảng vợ l t lập tức liền trở nên nghiêm túc rất nhiều chỉ bất quá tại lạc phàm trước mặt lại biểu hiện mười phần c â u n ệ lạc phàm nhìn vương quý đông một chút nói nghe nói ngươi đáp ứng cầm trong tay có quan hệ thư thị khoa kỹ mười phần trăm cổ phần chuyển nhượng cho vương tiên sinh vợ lẹt ta không biết ta vương quý đông sắc mặt đại biến luôn miệng nói vợ lẹt tiên sinh việc này ngài thư ký đã chính miệng đáp ứng mà lại đã ký hợp đồng mà ta cũng thanh toán ba mươi tỷ a vợ lẹt ánh mắt đạm mạc nhìn hắn một cái ngươi cũng nói kia là ta thư ký đáp ứng hắn có thể đại biểu ta sao vợ lẹt không biết xảy ra chuyện gì nhưng hắn biết trước mặt gia hỏa này là định nhân vương quý đông vô ý thức nuốt nước miếng một cái có thể hắn vẫn luôn là ngài người phát ngôn a vợ lẹt c ờ i lạnh một tiếng lao tử tự mình ra mặt còn cần người phát ngôn sao ta không biết ngươi cùng ta thư ký có cái gì ước định Ta chỉ muốn nói một từ tại của chỉ câu, ước định của các định hiện muốn nói ngươi lời ê n hết hiệu lực. l này vừa nói ra vương quý đông lập tức cảm giác lực khí toàn thân giống như là bị rút khô đồng dạng trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất lần này hắn cả bàn đều thua chương năm mươi hai tay không bắt sói kỳ thật không chỉ có là vương quý đông có loại cảm giác trời long đất lở trước đó tỏ thái độ duy trì vương quý đông những cái kia công ty tầng quản lý trên mặt cũng mặt s á m như cho bọn hắn biết vương quý đông thua, thua thương tích đầy mình dù là lúc trước hắn luôn miệng nói bợ lẹt chuyển ngượng hắn mười phần trăm cổ phần lại như thế nào đây chẳng qua là hắn thư ký lý do thoái thác nhân gia bản tôn căn bản liền không thừa nhận mà thư thị khoa kỹ chủ nhân vẫn ý như là là thư chính nghĩa b v t lẹt nhìn về phía thư chính nghĩa khách khí nói ra thư tiên sinh ta cũng không biết ngài cùng lạc tiên sinh quan hệ trong đó sớm biết như thế khẳng định tới bãi phòng ngài thư tiểu thư lập tức liền muốn trở thành lạc tiên sinh thế tử ta liền đem trong tay của ta kia 40% cổ phần chuyển giao cho ngài đi tạm thời coi là làm hai vị tân nhân kết hôn tiền b i ế đơn giản một phen lại để cho tất cả mọi người hít sâu một hơi b ố cổ phần tất cả đều chuyển giao cho thư chính nghĩa xem như kết hôn tiền biếu chơi ạ cái này tiền biếu cũng quá dày nặng đi chính như vương quý đông nói lúc trước hắn mua mười phần trăm cổ phần đều hoa ba mươi tỷ nếu như dựa theo cái giá tiền này bốn mươi phần trăm cổ phần không được giá trị một nghìn hai trăm ư c chớ nói toàn bộ v i ơ n quốc coi như phóng nhãn toàn thế giới có thể có bao nhiêu người có được như thế một món của cải khổng lồ chớ nói chi là xem như tiền biếu đưa cho thư chính nghĩa cái này lạc phàm mặt mũi cũng quá đáng tiền đi thư chính nghĩa dẫn đầu trong khiếp sợ kịp phản ứng luân miệng nói không không không cái này quá quý giá chúng ta không thể nhận không số tiền kia so với lạc tiên sinh đối với chúng ta trợ giúp thật rất không có ý nghĩa còn mời ngài nhất thiết phải nhận lấy vợ lẹ ánh mắt chân thành nhìn xem hắn cái này ba thư chính nghĩa làm khó cho tới nay hắn đều nghĩ đến thu hồi bợ lẹ trong tay kia bốn mươi phần trăm cổ phần nhưng biết chuyện này căn bản liền không khả năng thực hiện dù sao lấy hắn đích lợi muốn kiếm được hơn một ngàn ước chí ít cũng phải mấy năm còn nữa nói người ta cũng sẽ không đáp ứng đem cổ phần bán cho hắn xem ảnh một có thể vạn không nghĩ tới vợ lẹt vậy mà chủ động trả lại cho hắn kia bốn mươi phần trăm cổ phần lạc phàm nói tam thúc ngươi liền thu cất đi ngươi nếu không thu g i a hỏa này trong lòng khẳng định không thoải mái vậy ta liền vui vẻ nhận thư chính nghĩa trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, nhạt ngay cả lạc phàm đều nói chuyện hắn còn có gì tốt lo lắng dạng này mới đúng chứ vợ lẹt cười nói thư tiên sinh phiền phức ngài để thư ký in ấn một phần hợp đồng ta cái này đem cổ phần đi vào ngài danh nghĩa thư nhân lên tiếng ta đi làm vợ lẹt làm phiền thư tiểu thư Ngoài ý muốn đạt được mặt khác kia bốn mươi cổ phần thư chính nghĩa lực lượng mười phần hắn nhìn về phía những cái kia trước đó phản bội hắn người nhóm chư vị thật đáng tiếc thông chi các ngươi các ngươi đã bị khai trừ lời này vừa nói ra những cái kia công ty tầng quản lý đám người tất cả đều kinh ngạc đến n g â y người hiển nhiên không nghĩ tới thư chính nghĩa như thế lòng dạ á c độc cái này lôi lệ phong hành diễn xuất cùng lúc trước hắn tại trên thương trường biểu hiện có cách biệt một trời chủ tịch ta sai còn mời ngài xem ở ta đi theo ngài nhiều năm phân thượng cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội được không chủ tịch ta thật sai thư a trên trẻ, có có giả dưới k ô công không công n này Đúng án này. chúng g thể mất đi công việc này à? Đúng vậy, à, chủ tịch, ta hết một bộ biệt thự, thật không thể mất đi công việc này. Chủ tịch, đều tại chúng ta t chủ Chủ mới mua đi đi đều việc việc vậy vừa à? bộ r ớ chính đó bị mỡ e o làm tâm t r mê mội, ta cam ta a đ o c ỉ cái nghĩa à y một lần, n về sau k h ẳ đ ị n sẽ hiệu chung công ty. Đám người nhao nhao lên tiếng, nhìn về phía thư chính người tiếng, công lên n g ty. Đám về ánh m ắ thở bên trong tràn t đầy ầ cầu n chính nghĩa chi Thư h ý. t dài kỳ thật ta cũng không nghĩ thông trừ các n g ư ờ i dù sao trong các ngươi có ít người cùng ta dài đến mười năm lâu nhưng cái này lại có thể làm gì các ngươi ghi nhớ không phải ta khai trừ các ngươi mà là các ngươi khai trừ ta đáng lời ai bảo các ngươi thấy lợi quân nghĩa một người trung niên cười lạnh không tệ chủ tịch đối đãi các ngươi không tệ có thể thời khắc mấu chốt các ngươi lại là phản bội hắn làm sao hiện tại ngược lại có mặt cầu lưu tại thư thị khoa kỹ thiện không tiện h đâu cái này kêu là hiện t h ể báo các thành văn s ụ mặt nói các ngươi không nên tùy tiện chế d i ễ u người khác dạng này sẽ chỉ lộ ra các ngươi rất không có phẩm vị trừ phi các ngươi giống như ta là cái tục nhân mấy người khác đều cười lên ha hả trong lòng vô hạn thống khoái nhưng vào lúc này t h ư n h i ê n mang theo in ra hợp đồng đi tới không thể ký trừ phi ngươi đem kia ba mươi tỷ còn cho ta vương quý đông sắc mặt âm trầm nhìn xem bợ lẹt ba mươi tỷ đối với hắn mà nói cũng là một món khổng lồ vì số tiền kia hắn nhưng là sẽ danh nghĩa tất cả bất động sản thế chấp ra ngoài hắn b ư ớ c lên một cái rất nhiều nguy hiểm bất quá hắn thấy nếu là có thể trở thành thư thị khoa kỹ người dẫn đầu như vậy rất nhanh liền có thể kiếm về cái này ba mươi tỷ thế nhưng là đột nhiên xuất hiện bợ lẹt lại là làm hư hắn kế hoạch hắn có thể không cần kia mười phần trăm cổ phần nhưng là kêu tỷ người, người h chơi h xấu sao vương quý đông giận v n lẹ đây cũng không phải là l à i chơi xấu sự thật bản thân liền là như thế vương quý đông sắc mặt tái nhợt hắn chỉ cảm thấy huyết áp đang không ngừng lên cao kỳ thật hắn biết b ợ lẹt đang chơi xấu nhưng cũng có thể làm gì chỉ cần hắn cắn chết đây là hắn thư ký tư cách cá nhân giao dịch hắn căn bản liền không làm gì được đối phương vây p h ầ n kia ba mươi tỷ ba còn không bằng đổ xuống sông xuống biển tối thiểu đổ xuống sông xuống biển còn có thể nghe được tiếng nước nhưng bây giờ hắn căn bản không biết kia ba mươi tỷ đi nơi nào b ợ lẹt đúng như nói kỳ thật ta ngược lại là có cái biện pháp có thể để ngươi đạt được kia ba mươi tỷ biện pháp gì vương quý đông liên thanh hỏi vợ lẹt mỉm cười nghe nói trong tay ngươi có thư thị khoa ký ba mươi phần trăm cổ phần nếu không ba mươi tỷ bán cho ta kể từ đó kia ba mươi tỷ không trở về đến trong tay ngươi sao、Phúc. vương quý đông trực tiếp phun ra một ngụm màu tươi vì cao minh đến mười phần trăm cổ phần hắn không tiết hoa ba mươi tỷ nhưng hôm nay đối phương lại muốn dùng ba mươi tỷ mua trong tay hắn ba mươi phần trăm cổ phần đều nói kẻ có tiền keo kiệt lời này một điểm không giả cổ nhân thật không lừa ta a vợ lẹ cười nói đương nhiên vương tiên sinh cũng có thể cự tuyệt chỉ bất quá ngươi như thế nào lợi dụng trong tay ba mươi phần trăm cổ phần kiếm về ba mươi tỷ kỳ thật ngươi ta đều biết Coi như muốn biến hiện kia ba mươi phần trăm cổ phần cũng không đáng nhiều tiền như vậy một khi ngân hàng thúc khoản ngươi lấy cái gì đến trả nợ ngươi hẳn là rất mất đi ngươi bây giờ vốn có hết thẻ a vương quý đông cả giận nói dùng ta tiền mua cổ phần trong tay của ta ngươi đây quả thực là tay không bắt sói vợ lẹ t chuyện đương nhiên nói ra đúng a ta chính là tại tay không bắt sói có thể mấu chốt là ngươi nguyện ý để ta trụm mũ sao nói đến đây đưa cho hắn một cái nghiền ngẫm ánh mắt chương năm mươi ba không phải do bọn hắn nói thật vợ lẹ có chút khi dễ người bởi vì hắn đã gắt gao bắt được vương quý đông uy hiếp biết do nếu như không có kia ba mươi tỷ vương quý đông căn bản là không độ được trước mắt nan quan mặc dù trong tay hắn còn có thư thị khoa kỹ ba mươi phần trăm cổ phần mặc dù lập tức tới ngày cuối năm sắp đạt được chia có thể bởi l t có một vạn loại biện pháp có thể để cho hắn không chiếm được chia dù sao hiện tại thư thị khoa kỹ cổ phần xuất hiện biến động hoàn toàn có thể kéo dài chia thời gian Ta ba vương quý đông tâm thái băng. Hắn biết do đối phương bày ra một ba ra băng. bày bấy, bây vương phương nhưng đông Hắn giờ quý đối cái do thở dài một tiếng vương quý đông nói t ố t ta đáp ứng đem cổ phần trong tay của ta bán cho ngươi vợ lép nết miệng lên hắn nhìn về phía thư nhiên thư tiểu thư p h i ề n phước ngài lại đi in ấn một phần hợp đồng a t ố t thư nhiên mặt mũi tràn đầy vui sướng nàng căn bản không nghĩ tới sự t ì n h còn có thể dạng này thay đổi cái này thật vượt quá hắn dự kiến rất nhanh hợp đồng liền chuẩn bị tốt đồng thời đưa đến vương quý đông trước mặt vương quý đông run run dày dày c ầ m bút trong lòng rất là tuyệt vọng vì hôm nay hắn chuẩn bị cực kỳ lâu vốn cho rằng có thể đạt được thư thị khoa kỹ có thể làm mộng đều không nghĩ tới ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo mặc dù không c a m lòng có thể thì phải làm thế nào đây cuối cùng vương quý đông vẫn là tại ký tên c h â ký lên tên của mình đồng thời theo cái vân tay tại thời khắc này vương quý đông từ thư thị khoa kỹ cổ đông lưu lạc thành một người bình thường đây chính là thương chiến tàn khốc nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng lại giấu g i ế m đao quang kiếm ảnh hơi không cẩn thận liền sẽ táng ra bại sản nặng thì cửa nát nhà tan vương quý đông cũng tự ăn hăn đã quả trả giá vốn có đại g i i thư tiên sinh cái này ba mươi cổ phần cũng đều trả lại cùng ngày đi dù sao cái này nguyên bản đều thuộc về ngươi b vỡ lẽ rất đại độ bởi vì trong mắt hắn cái này ba mươi phần trăm cổ phần căn bản liền không coi là cái gì lần này thư chính nghĩa không có cự tuyệt bởi vì hắn biết căn bản liền cự tuyệt không được xem ảnh một do dự một chút hắn nhìn về phía trước đó duy trì hắn kia năm cái công ty tầng quản lý nhân viên cảm tạ mấy vị vừa rồi duy trì cái này ba mươi phần trăm cổ phần liền tặng cùng các ngươi mặc dù mỗi người chỉ có sáu phần trăm nhưng đây cũng là ta một điểm tâm ý c ò n mời không muốn cự tuyệt tạ ơn chủ tịch gặp một màn này trước đó duy trì vương quý đông những người kia hận không thể nhảy lầu tự sát trong lòng hối hận chi ý càng thêm mãnh liệt nếu như bọn hắn duy trì thư chính nghĩa không chỉ có sẽ không bị đổi việc cũng có thể được thư thị khoa kỹ cổ phần a hiện tại bọn hắn thật mất đi hết thảy sau đó bọn hắn bị bảo an đổi ra thư thị khoa kỹ b vợ lẹt vốn nghĩ mời lạc phàm cùng nhau t r u n g tiến cơm trưa lại bị đối phương cự tuyệt bởi vì hắn đánh trong lòng liền không thích cùng người nước ngoài liên hệ mặc dù hắn đối lạc phàm rất cung kính có thể trong bụng đều một bụng ý nghĩ xấu mà lại lạc phàm có thể khẳng định kêu thư ỷ tuyệt đối sẽ k ô n xuống g rơi v ơ n g q u chính nghĩa tay. Đúng ốm lạc phàm bà vai tâm tình rất tốt thư nhiên cười nói mẹ ta đã chuẩn bị cơm trưa để chúng ta về nhà ăn đúng đúng đúng về nhà ăn đợi lạc phàm bọn người trở lại thư ra về sau cơm trưa đã chuẩn bị không sai biệt lắm món ăn rất phong phú tiểu phàm ngươi cùng tam thúc nói một chút vì cái gì bợ lẹt ở trước mặt ngươi biểu hiện như vậy cung kính thư chính nghĩa có một viên bắt quá i trì tầm vừa mới uống hai chén sau liền không kịp chờ đợi truy vấn kỳ thật ở trên đường trở về hắn liền muốn hỏi chỉ bất quá cảm giác như thế không quá lễ phép dù sao mỗi người đều có mật mã có thể hai chén rượu vào trong bụng về sau hắn thật không nín được nha lời này vừa nói ra chu nguyệt mai thư nhiên hai mẹ con cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía l ạ c phàm chu nguyệt mai mặc dù không có đi công ty nhưng cũng nghe nói bợ lẹt sau khi xuất hiện thay đổi càn khôn sự tình lạp phàm tam thúc hẳn phải biết toàn cầu có hai mươi năm cái dị cảnh a thư chính nghĩa khẽ gật đầu hai mươi năm cái dị cảnh trước mắt là toàn cầu cực kỳ đau đầu vấn đề bởi vì ai cũng không biết những cái kia dị cảnh khi nào sẽ bị đột phá mà viêm quốc trước mắt có bốn cái còn thừa hai mươi mốt đều tại ngoại cảnh lạc phàm nói ba năm trước đây số m ộ ư ơ i ba dị cảnh l u ô n hãm tử thương thẳng trọng là ta c h ấ n áp số m ộ ư ơ i ba dị cảnh cho nên gặp qua ngoại cảnh tập đoàn người bọn hắn đều coi ta là thành nhân nhân cứu mạng một nhà ba người trên mặt đều là lộ ra hoảng s ợ biểu lộ mặc dù ba năm trước đây trong nước liên quan tới ngoại cảnh dị cảnh luân hãm báo cáo tin tức ít càng thêm ít nhưng lại tuân ra dị cảnh c h ú n g xuất hiện yêu thú cường đại thì như thân dài vạn mét cự mãng trực tiếp chiếm cứ tại tượng nữ thần tự do phía trên trang diện kia dị thường rung động để vô số dân chúng cảm thấy khủng hoảng đương nhiên còn có một chút có thể tay không xé rách máy bay chiến đấu phi cầm còn có một chút có thể đem hàng không mẫu hạm đều cho hủy hoại trong biển bá chủ lúc trước đã từng xuất động rất nhiều cảnh ngoại tu luyện giả thậm chí quan phủ cũng phái g a tinh nhuệ thậm chí vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí nóng có thể kết quả lại làm cho rất nhiều người sụp đổ cho dù là đại quy mô tính sát thương vũ khí nóng cũng khó có thể đánh g i ế t những cái kia dị thú đúng thế ngoại cảnh thậm chí còn tại khu không người vì diệt đi một đầu cự tích vận dụng vũ khí hạt nhân vũ khí hạt nhân uy lực rất mạnh a vẫn như trước không thể giết chết đầu kia cự tích không chỉ có như thế thậm chí còn làm cho đối phương dị biến thực lực càng phát ra cường đại đây là lúc trước tin tức có thể phía sau nhiệt độ rất nhanh liền hàng nghe nói những cái kia dị thú tất cả đều bỏ mình nhưng lại không có người đưa tin trong đó chi tiết bây giờ nghe được lạc phàm thư chính nghĩa một nhà ba người đều có loại thật sâu hãi nhiên ai cũng không nghĩ tới giải quyết việc này lại chính là lạc phàm có thể chấn áp những cái kia ngay cả vũ khí hạt nhân đều không thể hủy diệt dị thú lạc phàm thực lực cường đại đến loại trình độ nào mặc dù hắn một câu khái quát năm đó sự tình nhưng trong đó hung hiểm không khó suy đoán tất nhiên là cựu tử nhất sinh ăn cơm đi nếu không đồ ăn liền lạnh lạc phàm chuyển hướng chủ đề ăn cơm ăn cơm thư chính nghĩa trong lòng rất cảm giác khó chịu năm đó hắn mới hai mươi tuổi người bình thường lúc này hẳn là đang học đại h ọ ca mà hắn lại vì thương sinh lại phân đấu với mình nghĩ đến cái này trong lòng của hắn liền rất không thoải mái chính như câu cách nôn kia nói đồng dạng nào có cái gì thuế nguyện tinh tốt bất quá là có người phụ trọng tiến lên thôi chu nguyệt mai bông nhiên nói ngày mai sẽ là mười ngày ước hẹn đi ân lạc phàm bất động thanh sắc đáp ứng bọn hắn sẽ đi sao chu nguyệt mai mặt mũi tràn đầy bất an lạc phàm mặc dù là thần vương có thể tứ đại gia tộc lại là duyện châu bá chủ cấp bậc tồn tại cái này chỉ sợ không phải do bọn hắn lạc phàm trên mặt tiêu dung giống như một cái nhà bên đại nam hải có thể người quen biết hắn đều biết mỗi khi hắn lộ ra loại nụ cười này đó mới là hắn đáng sợ nhất thời điểm chương năm mươi b ố tận thế giáng lâm bắt đầu mùa đông mấy ngày qua thời tiết cũng không k h á lắm nhất là hôm nay Ô vân tế nhật hàn phong gào thét cho người ta một loại gió thổi báo rông b á o sắp đến cảm giác khê sơn thôn thiếu chủ trần tĩnh cửu tưởng thanh vân triệu vân long hoàng hữu long bọn hắn hiện tại ngay tại hồng trạch hội quảng trung giống như là quên đi ngày trước đó lưu ly người mặc một thân tây trang màu đen trước ngực đeo một đoá đoá hoa màu trắng l ạ phàm vợ con của bọn họ đã tìm được chưa lưu ly nói vẫn luôn tại chúng ta trưởng khống bên trong vừa dứt lời một thân ảnh màu đen từ trên trời giang xuống rơi vào lạc phàm trước mặt người này thân cao càng có hai mét vẹn vẹn là đứng ở nơi đó liền cho người ta một loại mánh liệt đánh vào thị giác nhất là hai con mắt của hắn băng lánh mà thâm thúy hắn chính là lạc phàm thủ hạ bát đại sát thần một trong thiên toa thực lực so lưu ly còn cường đại hơn thiên toa gặp qua thiếu chủ tứ đại gia tộc bảy mươi năm người trừ tứ đại tộc trưởng bên ngoài toàn bộ bị bắt sống nói đến đây hắn tiện tay vung lên liên gặp bảy mươi bốn đạo thân ả n h xuất hiện tại trước mộ phần trên đất trống có lao co ấu trên mặt của mỗi người đều mang ý sợ hãi kỳ thật những người này tất cả đều chạy ra v i ê n quốc bởi vì ai đều biết bọn hắn tao nộ một cái suốt đời chi đại địch thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới coi như âm thầm chạy ra v i ê n quốc lại còn bị bắt trở về hơn nữa còn là bị người vây ở không gian pháp bảo trung vượt qua đại dương mà tới thiên tiên h toa t r ầ n gia lão tổ nghe được cái này tự xưng nội tâm hung hăng khẽ nhăn một cái hắn biết lần này bọn hắn thật xong đúng vậy vô luận bọn hắn tìm tới người nào làm chỗ dựa cũng khó khăn thoát khỏi cái chết kỳ thật tại dị quốc bị bắt thời điểm trần gia lão tổ liền ý thức được đối phương cường đại dù sao hắn dù sao cũng là một vị nguyên anh cảnh giới cường giả coi như phóng nhãn toàn bộ tu l u y ệ n giới cái kia cũng coi là trụ cột vững vàng xem ảnh một thế nhưng là tại thiên toa trước mặt hắn căn bản liền không có bất luận cái gì sức hoàn thủ chớ nói chi là đối phương còn có được không gian pháp bảo lại có thể hoành độ hư không đương nhiên khi đó hắn cũng không biết thiên toa thân phận thẳng đến hắn vừa rồi tự giới thiệu lúc này mới ý thức được tứ đại gia tộc đắc tội một cái như thế nào vô địch tồn tại có thể để cho thiên toa quỳ xuống đồng thời xưng hô thần vương trên đời này cũng chỉ có bắc cảnh luyện ngục c h i chủ lạc thần vương đi trong truyền thuyết kia tứ phương thần vương một trong quốc vận thủ hộ giả đắc tội loại này tồn tại bọn hắn có thể trốn đến nơi đâu chân trời góc biển đều không có bọn hắn chỗ dung t h â n a vườn c ư ờ i là bọn hắn còn vọng tưởng lợi dụng vô niệm tông cùng thần đao môn đem hắn diệt trừ chớ nói hai cái này môn phái nhỏ dù là viên quốc tu luyện giới tất cả tông môn cộng lại đều không phải đối thủ của hắn a hắn biết tứ đại gia tộc tận thế đến thân vương đại nhân năm đó sự kiện kia thật là chúng ta ngũ đại gia tộc không đúng lão hủ nguyện y t r i ệ t mong rằng ngài tha thứ tộc nhân của chúng ta trần gia lão tổ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lạc phàm hỏi lại các ngươi năm đó làm sao không có tha thứ cái kia tay c h ó i gà không chặt ngược nữ tử năm đó giết nàng lúc trong lòng các ngươi có thể từng có vẻ bất nhẫn có thể từng muốn lấy tha thứ nàng trần gia lão tổ không phản b ắ t được trong lòng của hắn dâng lên mãnh liệt hối hận nếu như thời gian có thể cho tới bây giờ hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản sự kiện kia lạc phạm hạ lệnh thiên toa tứ đại gia tộc riêng phần mình lấy một cái thủ cấp đưa đến hồng trạch hội quán vâng thiên toa đứng dậy đao ngẩng đầu lên lạc ở giữa bốn cái đ ấ m máu đầu người lăn xuống trên mặt đất gặp một màn này thư chính nghĩa một nhà ba người trên mặt đều lộ ra ánh mắt sợ hãi nhưng là nghĩ đến trong mộ nữ tử kia tao nộ cái này lại đáng là gì đây hết thệ đều là bọn hắn gieo gió gặp bão sáu hồng trạch hội quán cái này đều mười điểm theo ta thấy kia lạc phạm khẳng định là không dám hiện thân trần tính cựu mặt mỉm cười ngồi ở trên ghe salon trong tay kẹp lấy một con thượng hạng xì gà cuba triệu vân long cười lạnh một tiếng luôn miệng nói muốn chúng ta giúp cái kia tiện phụ nhất quan tài hắn có bản lĩnh đến bắt chúng ta à. tưởng thanh vân bây giờ thân nhân của chúng ta đều rời đi viên quốc coi như kia lạc phạm muốn trả thù lại có thể thế nào hắn căn bản liền không cách nào đem chúng ta như thế nào hoàng hữu long thở dài là chúng ta đánh giá cao thực lực của người này à. vài ngày trước để bảo đảm vạn vô nhất thất bọn hắn thử nghiệm đem thân nhân tất cả đều đưa ra dị quốc vốn cho rằng lạc phạm sớm có bố trí sẽ không để thân nhân của bọn hắn rời đi n h ư n g ai đều không nghĩ tới thân nhân của bọn hắn vậy mà thật rời đi viên quốc ngay tại mấy phút trước bọn hắn còn đã từng điện thoại liên lạc qua xác định bọn hắn đều ở nước ngoài sinh hoạt rất tốt thẳng đến khi đó bọn hắn mới biết được bị lạc phàm cái này tôm kép nhãi nhép cho trấn trụ dù là hắn diệt đi thần đao môn lại như thế nào bên cạnh bọn họ thế nhưng là có bốn vị tu chân giả hiệp hội cao thủ một khi lạc phàm dám đến đến hồng trạch hội quán tất nhiên để hắn có đến mà không có về vô luận thực lực của hắn mạnh cỡ nào hôm nay nhất định phải để hắn nuốt hận ở đây nhưng vào lúc này một bên ngồi bốn cái tu chân giả hiệp hội cao thủ đều là nhìn về phía nơi xa bọn hắn cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức đang đến gần còn chưa kịp phản ứng một đạo hắc ảnh rơi xuống hồng c h ạ c h hội quán lan xuống đến trần tĩnh cựu dưới chân cái này đây là nhi t ử ta trần tĩnh cựu hét lên một tiếng trước mặt viên này đầu lâu hắn quá quen thuộc quá quen thuộc chính là hắn đại nhi tử thế nhưng là hắn tại sao lại ở chỗ này hắn không phải tại dị quốc sao nhi tử chết không nhắm mắt hắn kia không cam lòng mà ánh mắt sợ hãi giống như là một nắm khắc cốt đất đau để hắn có loại gần như cảm giác hít thở không thông không có khả năng đây không có khả năng trần tĩnh cựu lắc đầu liên tục không nguyện ý tin tưởng nhi tử bị giết sự tình nhưng vào lúc này lại một đường bóng đen m à tới lăn xuống tại tường thanh vân dưới chân nhi đây là con ta tường thanh vân dọa đến trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất trong con mắt để lộ ra sợ h ã i thật sâu cùng thống khổ ngay tại hơn mười phút trước hắn còn cùng nhi tử video trò chuyện thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hơn mười phút sau đầu của hắn liền vượt qua đại dương xuất hiện tại hắn dưới chân cái này khiến hắn có loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy hắn không nguyện ý tiếp nhận hiện thực này phanh phanh liên tiếp hai đạo t r ầ m muộn thanh â m triệu vân long cùng hoàng hữu long dưới chân diên phần mình xuất hiện một cái máu me đầm địa đầu l â u đó chính là con của bọn họ đầu họ lạc n g ư ơ i quả nhiên là táng tận thiên lương vậy mà giết hại vô tội triệu vân long phát ra một đạo bi phấn gầm thét chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh một chút xíu phòng bị đều không có để bọn hắn không thể thừa nhận tu chân giả hiệp hội kia bốn cao thủ trên mặt đều lộ ra phẫn nộ biểu lộ cái này lạc phàm coi là thật lớn mật Cũng dám đúng ồ đồ sát sát thường, nhất thiên tệ, thân liền là tội chết, tuyệt đối không thể tùy tiện tha thứ. người bình nay định hắn vạn Không nhân bản liền không phải đối hôm phàm đem đào đ quả. là lúc này một đạo thân ảnh khôi ngô bay xuống tại hồng trạch hội quán trong đ ì n h viện tiếng người mặc tây trang màu đen nam tử ánh mắt đạ mạc nhìn tu chân giả hiệp hội bốn người khoe miệng của hắn có chút d ư ơ n g lên trong mắt lóe ra ánh mắt khinh thường các người muốn thẩm phán thiếu chủ nhà ta sao t r ư ơ n g năm mươi lăm năm mươi lăm ấn tội đáng chu thẩm phán bạch dương c ư ờ lắc đầu không nên đem lời nói dễ nghe như vậy hắn còn chưa có tư cách bị chúng ta thẩm phán chúng ta muốn đem hắn giết dùng cái này để tế điện chết thảm trong tay hắn người vô tội người rất ngô n g cùng ấn nói ta muốn đem các ngươi tất cả đều giết chết nhưng nhiệm vụ của ta lại là mang theo bọn hắn bốn vị đi trước mặt thiếu chủ lĩnh tội cho nên hôm nay thả các ngươi một ngựa thiên toa ánh mắt đà mạc c u n g vọng tiểu bối tại trước mặt chúng ta cũng dám phách lối như vậy ta hiện tại liền giết ngươi sau đó lại đi đánh giết lạc phàm bạch dương sau lưng một cái nam tử giận tí m ặ t đưa tay ở giữa một đạo màu xanh ra trời kiếm khí gào thét mà ra tản mát ra khí thế kinh khủng thẳng đến thiên toa mà đi thiên toa bất đắc dĩ lắc đầu vì cái gì luôn có người muốn bức thiết đi chết đã ngươi muốn chết vậy ta chỉ có thành toàn ngươi lời còn chưa dứt hắn tiện tay vung lên đạo kiếm khí kia tại không trung đình trệ chỉ chốc lát sau đó bay rớt ra ngoài sư đệ cẩn thận bạch dương sắc mặt đại biến giờ k h ắ c này hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt chỉ bất quá không chờ thanh â m của hắn rơi xuống đất đạo kiếm khí kia liền xuyên thủng hắn sư đệ ngực sư minh đây là cao thủ nam tử miệng phun màu tươi ngã trên mặt đất khí tuyệt bỏ mình một màn này kinh ngạc đến gây người tứ đại g a t ộ người hắn chỉ là lạc phàm người hầu mà thôi nhưng vì sao thực lực mạnh như vậy thậm chí miểu sát tu chân giả hiệp hội người chẳng lẽ bọn hắn không sợ tu chân giả hiệp hội điều này có thể sao đáng chết ngươi cũng dám giết ta tu chân giả hiệp hội người hôm nay nhất định phải để ngươi trả giá giá cao thảm trọng một cái nam tử nổi giận gầm lên một tiếng dơ kiếm liền muốn thẳng hướng thiên toa thiên toa trong mắt lóe lên một vòng hàng quang thật sự là muốn chết đúng lúc này một đạo băng lanh thanh n m giống như kinh lôi q u a n quẩn tại tất cả mọi người trong thai mang theo bọn hắn tất cả mọi người tới gặp ta vâng Thiên toa đáp ứ xem t tiếng, sau đó đằng không ảnh gì? một phối hợp rời đi rồi? Tất cả mọi người nội tâm càng là dâng lên một trận không hiểu h ẳ n ý bọn hắn vậy mà phát hiện thân thể của mình không bị khống chế bay lên đã không mà đi đối với tu chân giả đến nói không tính là gì thế nhưng là mang theo nhiều người như vậy đồng thời phi hành giữa thiên địa lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được nhất là bạch dương ba người trong lòng dâng lên một cỗ thào thiên cự lãng bọn hắn bản thân đều là hóa thần kỳ cảnh giới siêu cấp cường giả nhưng bây giờ lại có một loại h á m sâu đầm lầy h à o giác mặc cho bọn hắn dãy ruột như thế nào đều khó mà tránh thoát loại trói buộc này cảm giác mãnh liệt hãi nhiên tại bạch dương trong lòng ba người dâng lên hắn chỉ là lạc phàm một cái bộ hạ mà thôi lại có được loại này đáng sợ thần thông như vậy lạc phàm bản thân thực lực mạnh đến mức nào chỉ sợ cũng chỉ có tu chân giả hiệp hội sẽ mọc ra tay mới có thể đem hắn chấn áp đi một lát sau một nhóm bảy người rơi vào khê sơn chân xuống một cái huyền ngọc chế tạo quan tài an tĩnh bảy ra ở nơi đó quan tài trên khuôn mặt điêu khắc chín đầu thần long nhìn qua sinh động như thật rất là hùng vĩ đương nhiên giờ phút này cũng không có người lưu ý đến kia chín con rồng lớn nhất là bạch dương ba người bọn hắn cảm nhận được lạc phàm kia t r o n g mắt lạnh như băng giống như vào năm chỉ là nhìn một chút liền để bọn hắn có loại cảm giác không rét mà run lạc phàm mở miệng nghe nói các người muốn giết ta chúng ta phụng mệnh đến điều tra vô niệm tông cùng thần đao môn diệt môn m ộ tán vụ án này thế nhưng là ngươi làm mặc dù kiên kỵ lạc phàm thực lực có thể bạch dương lại không sợ dù sao bọn hắn thế nhưng là đến từ tu chân giả hiệp hội toàn bộ v i ê m quốc còn không có bọn hắn e ngại người lạc phàm là ta bạch dương hừ lạnh một tiếng đã ngươi đã nhận tội vậy liền quỳ xuống đền tội đi nghe được cái này trần t ĩ n h c ử u bọn người đều là lộ ra âm tàn á n h mắt chỉ cần lạc phàm chính miệng nhận tội như vậy hắn liền khó thoát khỏi cái chết dù sao bạch dương bọn hắn thế nhưng là đến từ tu chân giả hiệp hội cái này tồn tại cường đại như thế nào hắn có thể c á tội lạc phàm hỏi Ta muốn bạch i kiện, là ai ngươi lợi giả hiệp hội. ế đến t một tu trên. ta từ tu sự sĩ khác quyền bằng chúng chân là phía cho các Chỉ đảo áp b dương nói ngươi không chỉ có đồ s á t vô niệm tông cùng thần đa môn thậm chí còn sát hại p h à m nhân ấn tội đáng chu thiên toa cười lạnh một tiếng ngu xuẩn một đám chớ nói các ngươi liền ngay cả các ngươi sẽ mọc ra hiện cũng không dám nói ra loại này cùng vọng một cái nho nhỏ tu chân giả hiệp hội mà thôi vậy mà vọng tưởng t r ư ở n g khống l u ậ t pháp áp đảo người khác tính mệnh phía trên các ngươi thật là sống không kiên nhẫn a bạch dương người trẻ tuổi coi t r ư n g họa từ miệng mà ra ba thiên toa cách không rút ra ngoài một bàn tay thanh thúy cái tát âm thanh bỗng nhiên văng lên bạch dương tức thì bị rút bay rớt ra ngoài miệng m ũ i phun máu còn rơi xuống mấy khỏa răng đáng chết đây là các ngươi bức ta bạch dương phát ra một đạo phẫn nộ gào thét chỉ gặp hắn hai tay bấm quyết một đạo màu đen khí thể tại cơ thể bên trong gào thét mà ra màu đen khí thể giống như ma khí tản mát r a b ằ n g lãnh khí t ứ c cuối cùng huyễn hóa thành một nắm h ắ t sắc ma cờ mơ hồ có thể thấy được cờ xí trên có dữ tợn đầu lâu cùng mặt quỷ tại hiện hiện bạch dương phun ra một ngụm đầu lưới huyết màu đen cờ xí lập tức biến thành huyết hồng sắc nhìn qua giống như là bị máu tươi nhuộm dần qua l i ê n ngay cả thương khung phẳng phất đều bị nhuộm đỏ đồng dạng quỷ khóc sói gào tiếng kêu càng thêm mánh liệt tiếng kêu kia trói thai khó nhịn để ở đây trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi giống như đặt mình vào địa ngục đi bạch dương hai tay bấm quyết một đạo hào quang chui vào cờ xí phía trên cùng lúc đó t ư n g đạo quỷ ảnh dương nanh múa vớt bay ra đồng thời hướng về thiên toa bay nhào m ạ đi thật không nghĩ tới các ngươi cái gọi là tu chân giả hiệp hội lại còn có loại này ác độc p h á p bảo thiên toa trên mặt khinh thường ngay tại những cái k i a quỷ ảnh xuất hiện tại trước người hắn thời điểm hắn một trưởng nô ra bàn tay nô ra đi đồng thời một đạo màu xanh da trời h ỏ a diễm tràn ngập ra cùng những cái k i a quỷ ảnh đụng vào nhau tiếng kêu c h ó i hai không ngừng quên quần những cái k i a quỷ ảnh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng vừa vặn tới gần thiên toa tay phải lập tức hóa thành cho tàn biến mất tại giữa thiên địa đây không có khả năng bạch dương trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua ý hoảng sợ cái này ác quỷ phiên thế nhưng là hắn hoa đại đại giới được đến bà bối uy lực kinh khủng dị thường nhưng bây giờ lại không cách nào tới gần địch nhân bên người ngay tại bạch dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm thiên toa cách không một nắm huyết s ắ c cờ xí bay thẳng nhập trong tay của hắn giờ khác này thủy hỏa bất xâm ác quỷ phiên nháy mắt bị nhanh lửa thiên toa trên mặt khinh thường thật không nghĩ tới còn có người đem loại này rác rưởi pháp bảo xem như bảo vật Phúc! phun quắp phải là bởi vì nhận phản Bạch không nhận địch nhân cả có Cũng bởi bởi Dương tươi, người miệng trên màu mặt mà m vệ, quá là là đất. vì vì như vậy lạc phàm đến t ộ t cùng cường đại đến loại trình độ nào chương năm mươi sáu cựu long nhất quá tài không hiểu rung động tại bạch dương bọn người trong lòng dâng lên cho tới giờ k h ắ c này bọn hắn mới ý thức tới một sự kiện dù là lạc phàm có tội cũng tuyệt đối không phải bọn hắn có thể thẩm phán vào thời khắc này một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại lạc phàm bên người thiếu chủ mở quan tài giờ lành nhanh đến chư cát thành hắn là chư cát thành đương triều quốc sư giờ k h ắ c này hiện trường tất cả mọi người đều là kinh ngạc đến ngây người, người bọn hắn không biết lạc phàm không biết thiên toa c ũ nhưng g k ô n g biết l u ly. h ư n quốc quốc chưa cắt sư thành lại là lại viêm bây ê n trong không ai không biết, không người không hay tồn tại à. Nhưng biết, tại hay ai b à. giờ hắn lại xưng hô lạc phàm vì thiếu chủ mãnh liệt hãi nhiên tại tất cả mọi người trong lòng dân g lên bọn hắn ai cũng không nghĩ tới hôm nay gặp được vị này kinh khủng đại nhân vật đây tuyệt đối xem như tàm sinh hữu hạnh có thể bọn hắn lại có thể nào nghĩ đến dạng này một vị trong truyền thuyết đại nhân vật sẽ hướng lạc phàm túi đầu đồng thời xưng hô thiếu chủ song lần này thật xong trần tĩnh cựu bọn người lần này thật hết hy vọng mặc dù không biết lạc phàm lai lịch có thể ngay cả quốc sư đều gọi hô hắn thiếu chủ lại có ai có thể bảo vệ hắn nhóm bạch dương bọn người trong lòng không cách nào bình tĩnh cho dù là bọn họ hội trưởng đều không có tư cách nhìn thấy chư cắt thành a đem bọn hắn ba cái g i ế t lạc phàm ánh mắt đàm mạc vâng xem ảnh một thiên toa trong tay xuất hiện một thanh trường đao trước mặt mọi người c h ặ t ba người đầu ba người đến chết con mắt đều dáng dấp thật to lộ ra thật sâu không cam lòng cùng tuyệt vọng hiển nhiên không nghĩ tới sẽ chết ở đây sau đó lưu ly đi đến lạc phàm bên người tiếp nhận đối phương đưa tới áo khoác hắn mặc một thân màu xanh s ẫ m âu phục dáng người thẳng tắp anh vi bất p h ẳ m nhất là thể lệ không giống với khác biệt thể lệ tả h ư u đều có một đầu ngũ trào kim long đây là trong long tộc tồn tại cường đại nhất giống nương theo lấy một đạo đình thai nhức g ó c tiếng long âm mọi người đều là nhìn thấy lạc phàm phía sau hiện ra chín đầu kim long h ư ảnh bọn họ bay lượn tại không trung phiên vân phúc vũ tràn g diện rất là h ù n g vĩ chín cựu long ra thân trần tính cựu sắc mặt vàng như nến liền ngay cả thân thể cũng không bị khống chế run dày lên tường thanh vân hoàng hữu long cùng triệu vân long cũng đều kinh ngạc đến ngây người, người đây là cựu long gia thân viên quốc cực kỳ vô thượng vinh quang chỉ có tứ phương thần vương mới có tư cách đạt được cái này trí cao vinh quang bọn hắn đại biểu cho quyền lực tuyệt đối cũng đại biểu cho thực lực tuyệt đối được n g ư ờ i xưng là quốc vận thủ hộ giả thế nhưng là ai có thể nghĩ tới lạc phàm vậy mà là tứ phương thần vương một trong siêu cấp tồn tại liên tưởng đến bọn hắn trước đó tứ phương xin giúp đỡ hành vi trần tính cựu bọn người lại có loại buồn cười cảm giác địch nhân của bọn hắn thế nhưng là tứ phương thần vương một trong tồn tại trong thiên hạ lại có ai là bọn hắn đối thủ chết ở trong tay hắn bọn hắn thật không lỗ đại mội tử nhìn thấy sao con của ngươi đã trở thành thần vương trở thành ta v i ê m quốc thủ hộ giả nếu như ngươi có thể nhìn thấy tại thiên đường liền mời yên tâm đi chu nguyệt mai trong mắt hiện ra h ó n g ánh hơi nước có lẽ là nghe được chu nguyệt mai thành âm liền gặp phương nam tầng mây bỗng nhiên vỡ ra một đạo sán lạn ánh nắng vẩy xuống trên khê sơn giờ khắc này trước mộ phần cỏ dại khôi phục chăm hoa đuôn ở mẹ nếu có kiếp sau ta còn nguyện ý làm con trai của ngài lạc phàm trên mặt lướt qua một hàng thanh lệ hắn biết mẫu thân nghe được chu nguyệt mai trước đó hắn cũng biết mẫu thân sau cùng chấp nghiệm theo trăm hoa luôn ở đã biến mất đây là mẹ con bọn hắn ở giữa sau cùng xa nhau giờ lanh đã đến mở quan tài r ờ i mộ chư cắt thành hai tay bấm quyết đại điệu run rẩy phân mộ dạn n ớ c một bộ hư thối quan tài chậm rãi xuất hiện ở trước mắt mọi người bên trong là một bộ hài cốt ta tự mình đến lạc phàm cự tuyệt chư cắt thành hắn tự mình đi ra phía trước hắn ánh mắt thương cảm nhìn xem cỗ kia hài cốt nàng là một cái rất trang điểm nữ nhân lạc phàm không nghĩ nàng biến thành một bộ xương khô hít sâu một hơi lạc phàm mười ngón kết động cùng lúc đó bát vương linh khi đều là hướng về quan tài tụ đến cuối cùng chui vào trong quan tài lập tức thiếu niên đánh vào một đạo kim sắc hào quang thiếu chủ chủ m â u đã qua đời nhiều năm ngại cần gì phải tự chém tu vi chữa trị nhục thể của nàng a c h ư a cắt thành thở dài một tiếng đây là ta duy nhất có thể vì nàng làm sự tình lạc phàm túi người ôm lây trong quan tài người kia là một đạo xinh đẹp thân ảnh nàng n g ũ quan tinh xảo có một đầu đen thác nước tóc dài lúc này nàng đang lẳng nằm tại thiếu niên trong ngực biểu lộ rất là điểm tĩnh một màn này rung động tất cả mọi người mặc dù đều biết lạc phàm thực lực rất mạnh thế nhưng là ai có thể nghĩ tới hắn có được loại thủ đoàn này dù sao đối phương sớm đã biến thành hải cốt bây giờ lại có được lục thân mẹ ta mang ngươi chuyển sang nơi khác nơi này không thích hợp ngài lạc phàm nhẹ nhàng sẽ mẫu thân để vào huyền ngọc chế tạo quan tài chúng sau đó lưu luyến không rời sẽ nắp quan tài đắp lên thiên toa mở miệng thiếu chủ những người này nên xử trí như thế nào nghe được cái này trần tĩnh cựu đám người hô hấp lập tức dồn dập lên